Chương 230, Thay trời hành đạo. Một đạo như lôi đỉnh tiếng vang thanh âm, tự đại ngoài điện cuồn quận mà vào, ầm ầm nổ vang. Phái tiêu giao đám người nghe cho kỹ, nửa canh giờ đã đến, đã các ngươi không thể tự phế tu vi cút ra đây đầu hàng, vậy lão phu cũng chỉ phải tự mình tiến đến lấy các ngươi mạng chó. Những cái kia tu vi thấp tu sĩ, kém chút bị này một thanh âm chấn động đến tâm trạng thất thủ, co quắp ngã trên mặt đất, cực nhọc thua thiệt trong đại điện còn đứng lấy hai tên phái tiêu giao thánh nhân lão tổ, này mới không có ngay tại chỗ làm trò cười trò thiên hạ. Lý tiêu diêu vẻ mặt đau khổ nói, hai vị lão tổ. Văn bối cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản chúng ta đang trong điện tiếp đai chư vị các phái tham gia xem lễ đại biểu, cái kia tiên liên đột nhiên liền giết tiền đến, còn phá vỡ đại trận hồ sơn. Vài vị đạo hữu nhìn không được, tiến đến cùng người này lý luận, kết quả cũng đều bị hắn chém giết. Lao tổ xuất quan, Lý Tiêu Diêu đương nhiên không còn dám giấu giếm sự thật. Về phần triệu mục cùng lỗ trí sầm đám người, sau khi ra ngoài liền cũng không trở về nữa, chắc là giữ nhiều lãnh nhĩ, khó thoát khỏi cái chết. Trong đại điện chư môn phái đại biểu, nghe được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, âm thầm may mắn, cực nhọc thua thiệt chính mình chưa từng bên vực kẻ yếu can thiệp vào, nếu không đụng vào một vị thánh nhân trên họng súng liền muốn khóc cũng không kịp. chỉ là Lý Tiêu Diêu cái tên này quá gian trá, biết rõ bên ngoài người kia hắn không thể chơi vào, không những không nhắc nhở, ngược lại đem mọi người trở thành pháo hôi lửa gạt đi dò xét hư thực, thực sự đáng hận đáng giận. Nhưng giống ý nghĩ như vậy, đám người cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm vài câu, cũng không dám ở trước mặt phàn nàn. Dù sao phái Tiêu Giao thế lớn, bây giờ hai vị thánh nhân lão tổ lại xuất quan, đoán chừng đằng sau tại Thương Long Tinh Địa vị sẽ còn tiếp tục đi lên tăng lên, bình thường thế lực căn bản đắc tội không nổi, lần này coi như ăn người cầm thua lỗ. Thương sư vẫn tội là không thực tế, chỉ cầu hôm nay có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, liền đủ hài lòng. Lý Thiết nghe được cho mày, người này một mực chưa từng tự giới thiệu. Lý Tiêu Diêu thở dài, lắc đầu nói, không có. Van bối cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Từ khi hai vị lao tổ bế quan đằng sau, ta phái Tiêu Giao những năm gần đây, một mực cùng rất nhiều tông môn bảo trì giao hảo, cũng không từng sai lầm. Còn đứng ở chỗ này đảm cái giám, người ta đều đánh tới cửa rồi. quản hắn là ai? Trước hết giết lại nói, lại khảo vấn nguyên thần biết rõ ràng lai lịch, tính cả sau lưng của hắn tông môn cùng một chỗ diện. Lý Mộc là cái tính tình vội vàng sao động người, máy liệt dậm chân một cái tức giận cắt ngang hai người nói chuyện với nhau. Lý Thiết nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nói cũng phải. Mặc kệ người này cùng phái Tiêu giao có gì thù hận, bây giờ hắn dám can đảm tìm tới cửa, liền để hắn có đến mà không có về. Phật Đà đều có lửa giận vô hình, không chi là thánh nhân. Hơn 400 năm trước, Lý thị hai huynh đệ vừa bước vào thánh nhân cảnh giới không lâu, tại do xét tìm một chỗ di tích thời điểm, vô ý thu hoạch được một môn cực kỳ thâm ảo vô danh công pháp, căn cứ trên của hắn ghi chép, công pháp này tương đương huyền liền diệu tu luyện tới cuối cùng có thể khiến hai người thần hồn hợp hai làm một, nhưng lại không ảnh hưởng lẫn nhau độc lập ý thức, nhưng cần huyết mạch giống nhau hai người cùng một chỗ dốc lòng bế quan khổ tu cả năm, một khi thành công này, hai người liền có thể đồng thời tiến nhập Thánh Vương cảnh giới. Loại này chưa bao giờ nghe công pháp, khiến cho Lý Thị huynh đệ rất đôi động tâm. Từ xưa đến nay, tu chân giới ra qua bao nhiêu tài hoa tuyệt diễm hạng người, nhưng Thánh Vương ngưỡng cửa này lại hy hữu có người có thể bước vào trong đó. Thần linh phía dưới người mạnh nhất, trừ Thánh Vương ra không còn có thể là ai khác. Cứ việc cái kia bản vô danh công pháp nội dung quá mức ly kỳ cổ quái, dù ai cũng không cách nào kết luận thật giả, nhưng ở loại này hấp dẫn cực lớn phía dưới, hai người vẫn là quyết định bí quá hóa liều thử một lần. Lúc này mới đồng thời tuyên bố bế quan. Chỉ là hơn 400 năm đi qua. Muốn đưa vô danh công pháp tiến độ tu luyện nhưng lại không như ý muốn, vẹn vẹn chỉ là đem cảnh giới của bọn hắn tăng lên tới trung gia thánh nhân mà thôi. Dựa theo loại này tiến độ, mong muốn trong vòng ngàn năm đột phá trở thành thánh vương, quả thực là người si nói ngọng. Trước lúc này, hai người đã ước định, nếu là trong vòng trăm năm lại không vui mừng ngoài ý muốn, liền kết thúc bế quan phong khí tu luyện. Vạn hạnh chính là, trương thiên cửu hành không xuất thế, không tiếp tục cho bọn hắn trăm năm cơ hội cải biến tu chân thế giới lịch sử quy tích, chỉ có theo hơn 300 năm sau thời không xuyên qua mà đến trương cửu gia mới biết được. Hắn hôm nay đạo diễn cuộc nháo kịch này, trong lúc vô hình cứu Vãn Văn Minh Khoa học kỹ thuật sắn hơn trăm vạn chiến sĩ tính mệnh. Tinh Hà Kỷ nguyên 2556 năm, chứ danh hoàng hôn đỏ ngầu cuộc chiến bùng nổ, Thiên Đạo Liên Minh tu chân đại quân, tại hai vị thánh vương xuất lĩnh giới phát động đối Văn Minh Khoa học kỹ thuật lần thứ nhất quy mô lớn tiến công, chiến hỏa thiêu đốt ba cái tinh vực, hơn 100 hành tinh, khoa kỹ thế giới liên hợp bộ đội thương vòng vô số, hải cốt của chiến hạm chồng chất núi, liên tinh phát ra hào quang đều bị che lậy, rất nhiều tinh cầu lâm vào một mảnh trong tối. Trong yếu như vậy thảm liệt một trận đại chiến, Trương Thiên Cửu ở trong lòng nhớ tính tưởng. Hiện tại Thượng Thiên cho hắn nặng tới một cơ hội duy nhất, liền tuyệt sẽ không lại ngồi nhìn bi kịch tái diễn. Mà lại Trương Thiên cựu kế hoạch, xa không chỉ đem đây đối với tương lai Thánh Vương sớm bóp chết đơn giản như vậy, coi như không có Lý Thị huynh đệ dẫn đội, Thiên Đạo Liên Minh vẫn như cũ cường giả như mây, hoàn toàn có khả năng xuất hiện mặt khác cường giả, dẫn đầu tu chân đại quân đối văn minh khoa học kỹ thuật khởi sướng tiến công, chế tạo cái kia một trận hoàng hôn đỏ ẩu. Trong thời gian ngắn, chỉ dựa vào văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng, không cách nào tốc độ cao suy yếu tu chân thế giới thực lực, duy nhất có thể được đường tắt, liền là theo trong tu chân giới bộ lấy tay, dẫn phát nội loạn sớm cho Thiên Đạo Liên Minh chế tạo ra một chút địch nhân cường đại, khiến cho hắn thân mình lo chưa xong thậm chí căn bản là không cách nào xây dựng. Đây mới là Trương Thiên Cửu mệnh lệnh ngụy vô nhai, đã muốn cố ý đem phái Tiêu giao triệt để cho chọc giận, nhưng lại không thể chém giết hai vị thánh nhân lão tổ mục đích thực sự. Nhưng mà liền thành công coi là ngăn trở Thiên Đạo Liên Minh thành lập, tương lai sẽ có hay không có tương tự thế lực thay vào đó, Trương Thiên Cửu cũng không rõ ràng, hắn duy nhất có thể làm được, liền là lợi dụng ưu thế của mình, làm tốt lập tức có thể nắm giữ mỗi một việc. Phái Tiêu giao trong đại điện, hai vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, thân hình hóa thành ánh sáng lưu linh, biến mất tại trước mắt mọi người. Lý Tiêu Diêu do dự một chút, lắc đầu thở dài một tiếng, vội vàng đi theo ra ngoài. Dù sao cũng là phái Tiêu giao một tông đứng đầu, dù cho trong lòng lại thấp thỏm lo lắng, cũng không dễ tại bực này thời khắc mấu chốt bó tay bó chân, khiến người khác chê cười. Về phần những cái kia trước tới tham gia xem lễ môn phái nhỏ đại biểu, tự nhiên là trốn xa trường nào tốt trường đó, dồn dập lưu trong đại điện, căn bản không có ra ngoài vây xem xem náo nhiệt suy nghĩ. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Ba vị thánh nhân đánh nhau, cũng không phải cái gì phổ thông tu sĩ hảo đả, đoán chừng ngay cả trời cũng có thể đâm cái lỗ thủng, chính mình ra ngoài không phải là tìm chết sao? Phái Tiêu giao đại điện bên ngoài, Bạch Ngọc trên quảng trường, Ngụy Vô Nhai ánh mắt lướt tụ, nhìn chằm chằm phía trước nơi xa. Vào thời khắc này, hai vệt màu trắng trường hồng sánh đôi chạy nhanh đến, tới gần đằng sau rơi vào trước người hắn mười trượng bên ngoài, hóa thành hai cái hạc phát đồng nhan lão giả áo bảo trắng. Theo sát tại phía sau hai người, còn có một vị văn sĩ trung niên cách ăn mặc bộ dáng nam tử, nhưng mà xa xa liền dừng bước, không dám áp sát quá gần. Phái Tiêu giao đây đối với đồng bảo thánh nhân lão tổ bên trong, lý một tính cách đối lập ổn trọng lão thành, mọi thứ ưa thích nghĩ lại mà làm sao, mà lý thiết thì là có tiếng tính tình sôi động. Thuộc về một lời không hợp liền muốn diệt cả nhà người ta cái chủng loại kia ma nhân. Lý Mộc ánh mắt dừng lại tại Ngụy Vô Nhai trên người, phát giác được đối phương khí tức trong người có chút sáng tối bất định, càng không có cách nào liếc mắt nhìn lỗ, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói: Vị đạo hữu này, hôm nay tới ta phái Tiêu Giao gây rối, không biết là duyên cớ nào. Ngụy Vô Nhai khó tránh khỏi hơi có chút kinh ngạc, phái Tiêu Giao đại trận hộ sơn đều bị chính mình phá vỡ, liền đại điện cũng bóc ra một nửa, có thể nói mất hết mặt mũi. Hai người này thánh nhân lão tổ thế mà không có vừa thấy mặt liền quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ngụy Vô Nhai hừ lạnh một tiếng. Dựa theo Trương Thiên Cựu sớm đã khiến cho hắn dưới lưng lời kịp nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, La Phu hôm nay chính là muốn bóc ra người nơi này, không phục liền đánh đi." Cuồng vọng. Lý Thiết giận đến sắc mặt tái xanh, gầm lên giận dữ liền muốn độc thủ, lại bị Lý Mộc một lần đè xuống bả vai, "Vị đạo Hưu này, người ta trước đó hẳn là chưa từng gặp mặt, ta phái tiêu giao đến cùng nơi nào đắc tội đạo Hưu, mong rằng đạo Hưu ít nhất có thể nói ra cái lý do tới. Có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh giới này, cơ bản đều là có bối cảnh chỗ dựa người, một cái tác động đến nhiều cái, sẽ không vô duyên không cùng người sinh tử giao nhau. Việc này lộ ra của quái, dùng lý một tính tình cẩn thận." Tự nhiên là nghĩ hỏi rõ ràng nguyên do rồi quyết định xử trí như thế nào. Không phải vạn bất đắc dĩ, thánh nhân ở giữa chém giết vẫn có thể miễn ti miễn đối tất cả mọi người không có quá nhiều chỗ tốt. Ngụy vô nhai trong lòng tự đủ, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn là dựa theo cựu gia phân phó làm việc, muốn trách thì trách các ngươi không may, không biết làm sao chọn phải cựu gia lão nhân gia ông ta. Đương nhiên lời như vậy hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, Gây không có khả năng nói ra. Chính mình là chạy tới gây chuyện. Trước mắt này Lý Mộc nhìn mong muốn dàn xếp ổn thỏa, đương nhiên không thể để cho hắn tuẫn nguyện. Ngụy vô nhai lúc này lạnh lùng hừ một cái vẫn cầm lên dùng lỗ mũi nhìn xem hai người, ra vẻ ngạo nghe nói, "Lý Do, ta Thiên Đạo Liên Minh làm việc còn cần lý do sao? Lão phu hôm nay chính là muốn thay trời hành đạo, trấn áp các ngươi bảy kiến cỏ này." "Thiên Đạo Liên Minh, thay trời hành đạo." Lý Mục nghe được cả người đều ngây ngẩn cả người, thiên hạ còn có so đây càng hoang đường lý do sao? Nhưng hắn lại vắt hết óc cũng nhớ không nổi đến, tu chân giới đến cùng nơi nào có chỗ này gọi là Thiên Đạo Liên Minh thế lực. Đại khái hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, ít nhất vẫn phải qua hơn 30 năm về sau, tu chân thế giới mới có thể thành lập một cái tên là Thiên Đạo Liên Minh tổ chức, tụ tập ngàn vạn nhà tông môn phát động đối khoa kĩ thế giới xâm lược chiến tranh mà Lý Mục càng sẽ không ngờ tới chính là nếu như không phải trương thiên cựu đột nhiên đi vào thương long tinh tìm tới phái tiêu giao cắt ngang hai huynh đệ hắn bế quan quá trình hơn trăm năm đằng sau thiên đạo liên minh lại đem bằng thêm hai cô cực nó cường hán chiến lực ngụy vô nhai lần này hung hổ dọa người cường nạnh thái độ chẳng những đem lý thiết dẫn đến nổi trận lôi đình liền trước sau như một trận một bình tĩnh Lý Mục cũng có chút ép không được tức giận âm thanh lạnh lùng nói các hạ lời ấy ý tứ là hôm nay người ta nhất định phải điểm ra sinh tử rồi thực sự nhớ không nổi thiên đạo liên minh đến cùng là thần thánh phương nào hắn rước thoát cũng lười đi hao tâm tổn trí suy nghĩ dứt khoát so tài xem hư thực tốt. Ngụy Vô Nhai cười ha ha một tiếng, Lão Phu là tới thay trời hành đạo, chẳng lẽ còn sẽ tiêu khiển các ngươi không thành, tự nhiên muốn điểm ra sinh tử, nhưng mà chết các ngươi hai cái, La Phu vẫn phải dẫn theo đầu của các ngươi, hồi trở lại Thiên đạo Liên Minh hướng về phía Minh chủ lão nhân gia ông ta dẫn công đâu. Ngụy Vô Nhai nhớ ký chương Cửu gia dạy bảo, ba câu nói không ly thiên nói minh, rốt cục nhắm chúng phái tiêu giao hai vị này thánh nhân lão tổ giận không kiểm được, gần như tức bể phổi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 231, phương pháp dung hợp bí thuật Lý Thiết giận quát một tiếng, thân thể chấn động phía dưới trực tiếp hiện lộ ra thánh nhân pháp tướng. Đó là một vị toàn thân đen kịt trăm trượng cự nhân thân thể, toàn thân bị khói đen tràn ngập bao phủ, thấy không rõ hình dáng, trong lúc đó còn mơ hồ có thể nghe được theo khói đen bên trong truyền ra từng đợt thê lương kinh khủng tiếng gầm gừ, vang vọng cả trường, nếu là cảnh giới không đủ tu sĩ, chỉ là nghe đến mấy cái này tiếng, tê liền đã tâm trạng sụp đổ, không chiến mà bại. Lý Mục thì đứng ở một bên, tạm thời án binh bất động. Ngụy Vô Nhai tu vi cảnh giới, hắn vừa rồi dùng thần thức nhìn trộm phía dưới, phát hiện thế mà không cách nào liếc mắt nhìn đấu, trong lòng liền đã nổi lên cảnh giác. Nay chỉ có thể nói rõ Người này tu vi vô cùng có khả năng không kém chính mình, thậm chí có lẽ còn phải cao hơn một đường, đặt đến trung giai thánh nhân đỉnh phong mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng cảnh giác về cảnh giác, Lý Mộc ở trong lòng đương nhiên sẽ không sợ sợ ngụy vô nhai. Trung giai đỉnh phong lại như thế nào, chính mình hai huynh đệ liền dưới tay, phát huy ra chiến lực có thể so với cao giai thánh nhân, người này lại thế nào cứng hãn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Chết. Lý Thiết trong mắt sát ý giật giảo, một chữ mở miệng, pháp tướng mặt ngoài tầng kia màu đen xương dày, lập tức ở trong nháy mắt tụ tập lại, hóa thành năm cái to lớn bộ xương, mỏ nhọn răng nhanh, âm khi âm u mỗi một bộ bộ xương đều tản mát ra không thua gì sơ giai thánh nhân khí tức cường đại. Lão giả, chờ lão phu trước thu thập người, lại đi tìm cái kia Thiên đạo liên minh tính sổ sách, xem bọn hắn như thế nào bằng bàn giao. Nếm thử lão phu này ngũ quỷ phệ hồn mùi vị đi. Lý Thiết hai tay bấm niệm pháp quyết, năm gỗ thánh nhân bộ xương lập tức rít gạo mà ra, mang theo trận trận kinh khủng gió lạnh, theo năm cái phương hướng khác nhau hướng phía Ngụy Vô Nhai phóng đi. Ngụy Vô Nhai mặt không đổi sắc, hơi hơi cười lạnh nói, chỉ là quỷ vật, cũng dám ở trước mặt lão phu múa bữa trước cửa lỗ bàn. Nói xong há mồm phun một cái, một đạo chói mắt hào quang màu tím từ trong miệng hắn bắn ra, đón gió hóa thành một cái to lớn tím ngày, tàn mát ra ngàn vạn đầu màn sáng, nguyên bản âm lanh quảng trường liền trở nên như chói chang ngày mùa hè. Cái kia năm, cỗ thánh nhân bộ xương, tại tím mang chiếu xạ phía dưới, tựa hồ cũng có tan ra dấu hiệu. Ngụy vô nhai ngưng luyện pháp tướng, tên là khói tím đi về đông, đúng lúc là cái này âm quỷ đồ vật khắc tinh, Lý Thiết chẳng khác gì là đụng vào thiết bản. Không tốt. Thu. Phát hiện tình huống không đúng, Lý Thiết phản ứng cũng là cực nhanh, vội vàng đưa tay một ngón tay, đem cái kia mấy cố tràn ngập nguy hiểm bộ xương thu hồi lại, một lần nữa hóa thành bao phủ tại pháp tướng phía ngoài khói đen. Lý Mộc cũng là những mày, có thể tu luyện ra cái này hiếm thấy pháp tướng, phần lớn là tu chân giới số một số hai chính thống thế lực, nội tình xa không phải phái Tiêu Giao có khả năng đánh đồng, cái này không hiểu thấu Thiên Đạo Liên Minh, xem ra bối cảnh không có chút nào đơn giản, chỉ là hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông, phái Tiêu Giao đến cùng lúc nào đắc tội qua dạng này thế lực, giá trị đối phương phái một vị thánh nhân tự mình giết đến tận cửa, về phần Ngụy vô nhai cái kia thay trời hành đạo lấy cớ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lý Mộc tập trung ý chí, nhìn thoáng qua Lý Thiết, trầm giọng nói, người này không quá dễ dàng đối phó, xem ra nhất định phải hai người chúng ta đồng lòng ra tay mới được. Lý Thiết nhẹ gật đầu, không có cậy mạnh, chỉ đổ thừa hắn pháp tướng bị đối phương gắt gao dâm ở, thực lực giảm đi nhiều, chỉ có một thân bản sự không thi triển ra được, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Cương địch trước mắt, Lý Mục cũng triệt để thu hồi thử tâm tư, trực tiếp cùng Lý Thiết liếc nhau, hai người đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Lý Mục thánh nhân pháp tướng, cùng Lý Thiết vừa vận tư phản, chính là một vị toàn thân trắng như tuyết, toàn thân tản mát ra hạo nhiên chính khí trong triệu thân thể. Hai người một đen một trắng, một chính một tà, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo hai người kỳ quái tư thế triển hay. Hai tôn pháp tướng cũng chậm rãi tiếp cận, thế mà bắt đầu dung hợp. Một màn này thấy kiến thức rộng rãi ngụy vô nhai, cũng khó tránh khỏi hơi run run. Thật tình không biết hai người giờ phút này thi triển, đúng là bọn họ hơn 400 năm trước theo cái kia bản vô danh công pháp bên trên tập tới bí pháp, nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao, sẽ sinh ra gấp 10 gấp trăm lần thực lực tăng lên, xa xa lớn hơn đơn giản 1 cộng 1 bằng 2. Đương nhiên trước mắt dùng lý một lý thiết hai người cảnh giới, chỉ có thể làm được bước đầu pháp tướng chống chất, tăng lên thực lực có hạn, nhưng cũng đã đến gần vô hạn tại cao giai thánh nhân, được sừng tụng tương đương đáng sợ. Phải biết giới tình muốn bình thường, 10 tên trung giai thánh nhân buộc chung một chỗ, cũng chưa chắc là một vị cao giai thánh nhân đối thủ ầm ầm to lớn vang vọng qua đi hai tôn pháp tướng triệt để hợp hai là một hóa thành một vị song đầu bốn tay một đen một trắng ngàn trượng chân thân đứng sừng sững giữa thiên địa hư không bên trên trương thiên cựu vẻ mặt lạnh nhạt lỗ trí thâm lại dọa đến hai chân mềm nũn kém chút theo tàu cao tốc bên trên rơi xuống dưới lúc trước hắn cũng không phải được chứng kiến thánh nhân pháp tướng có thể giống trước mắt quỷ dị như vậy lại mạnh mẽ pháp tướng thật đúng là lần đầu thấy cái kia cố có thể so với cao giai thánh nhân khí thế áp bay thẳng tiêu kinh sợ bốn phương hướng trương thiên cựu cười hắc thế nào sợ Lỗ trí thâm gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ, cửu gia ngài cũng đừng giả bộ chân định, nếu không chúng ta vẫn là chạy đi. Nếu không phải cân nhắc đến một sợi thần hồn còn nắm giữ trong tay người ta, không gánh nổi lỗ trí thâm sẽ dọa đến quay đầu liền chạy. Có câu nói rất hay, hai quả đấm khó địch nổi bốn trưởng, bây giờ người ta pháp tướng đều so bình thường thêm ra hai cái cánh tay một cái đầu lâu, thế thì còn đánh như thế nào? Phía dưới vị kia mười gia lợi hại hơn nữa, còn có thể mạnh đến mức quá cao giai thánh nhân hay sao? Trên quảng trường, ngụy vô nhai trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khí định thần nhàn nhìn tôn này tiếp cận ngàn trưởng quái dị pháp tướng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dẫn Sả xuất động tâm nhìn đã đi đến, hắn cũng không cần lại tận lực giấu rốt, chuyện kế tiếp cũng chỉ cần cân nhắc như thế nào đem hai người này phái tiêu giao thánh nhân đánh cho tàn thế, nhưng lại không thương tổn cùng với tính mạng. Bên dưới trước khi đến cựu gia thế nhưng là nghiêm túc đã thông báo, ngàn vạn không thể đánh chết rồi, nhất định phải lưu một hơi, để bọn hắn tu luyện cái mấy chục năm còn có thể khôi phục lại. Đối mặt cao như vậy khó khăn việc cần kỹ thuật, Ngụy Vô Nhai cũng không dám lơ là bất cẩn, hắn dĩ nhiên không phải lo lắng tính mạng của mình ăn nguy, mà là sợ không để ý ra tay quá nặng, làm hư cựu gia kế hoạch lớn trở về không mặt mũi bàn giao. Lý một cùng Lý Thiết hai người khí thế tăng vọt, trong miệng đồng thời quát khẽ một tiếng. Song đầu bốn tay trắng đen phát tướng, lập tức hứng thanh mã động, nâng lên bốn cái nắm đấm, mặt không biểu tình mạnh mẽ đập xuống. Rang rắc. Thứ không vỡ vụn không ngừng bên hay. Ngụy Vô nhai hừ lạnh một tiếng, tại nhận chữ vật bên trên một vết, bốn trôi tăng thương xưa cũng đo kiếm, lập tức chợt hiện hiện tại hắn trước người. Trước đó tại địa cung bên trong, vì tái tạo trương thiên cựu thân thể kia, hắn gần như hao hết suốt đời bộ liếng, cũng may về sau liên tiếp thôn phệ thiên phách tông mặt khác ba cái lao tổ tàn hồn, đem bọn hắn nhẫn chữ vật cùng một chỗ cũng chiếm làm của riêng. Nay bốn trôi cổ kiếm Tên là Chu Linh Bôn Kiếm, là Thiên Phách Tông đời thứ ba lão tổ bản mệnh pháp khí, chính là mô phỏng thượng cổ thần khí Chu Thiên Kiếm chỗ rèn đúc mà thành. Lực sát thương mặc dù không thể cùng Chu Thiên Kiếm giống nhau mà nói, nhưng dầu gì cũng là thuộc về cực phẩm linh bảo phạm chủ, chém giết bình thường thánh nhân hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Ngụy Vô Nhai tế ra Chu Linh Kiếm, cũng là muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho dây dưa quá lâu đêm dài lắm động. Cổ kiếm vừa ra, Ngụy Vô Nhai trong mắt hàn mang lấp lóe, hai ngón khép lại hướng phía trước vạch một cái, bốn thanh phi kiếm lập tức gào thét lên phóng lên tận trời, mang theo ngập trời kiếm ý chém về phía tôn này pháp tướng bốn cái tay cánh tay. Phái tiêu giao hai vị thánh nhân lão tổ, đồng thời biến sắc, bọn hắn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia bốn trôi xưa cũ trong phi kiếm ẩn chứa kinh khủng kiếm khí, lập tức không chút do dự khẽ quát một tiếng, ngàn trượng pháp tướng trong hư không hơi hơi nghiêng người một cái, khó khăn lắm tránh thoát bốn thanh phi kiếm công kích. Cái kia bốn cái nắm đấm lại đi hướng không thay đổi, vẫn như cũ đánh tới hướng Ngụy Vô Nhai chân thân. ầm ầm ầm ầm, bốn đạo kịch liệt nổ vang lần lượt mà lên, chấn động đến trung quanh quảng trường đỉnh đài lầu các dồn dập sổ đổ. Ngụy Vô Nhai thế mà không tránh không né, dùng thân thể sinh sinh đón đỡ này bốn quyền. Lý Thất ha ha cười lớn, rốt nát thất phu lão phu hai người nắm đấm há lại dễ dàng như thế tốt tiếp lần này còn không đánh cho thân thể ngươi sụp đổ một quên phía dưới liền cao ngàn trượng phong đều muốn bị nện tiến vào mặt đất thúng chi là liên tục buôn quyền khoa trương một chút nói có thể trực tiếp đem một chỗ lục địa trực tiếp nện thành hồ nước đứng ở đằng xa quan chiến lý tiêu diêu mặt lộ vẻ vui mừng hai vị thánh nhân lão tổ lần này bế quan quả nhiên thực lực tăng lên rõ rệt vừa rồi cái kia một tay thần kỳ phương pháp dung hợp chi thuật đơn giản chưa từng nghe thấy chiến lực càng là cường đại đến người trên quảng trường bụi mù tán đi linh lực dư ba biến phái tiêu giao ở đây ba người tập trung nhìn vào liền trợn mắt hốc mồm thư không tàu cao tốc bên trên trương thiên cựu đập sợ chưa tỉnh hồn lỗ trí thâm bà bay cười nói thế nào kinh không kinh hỉ không ngoài ý muốn lỗ trí thâm thật sâu nuốt nước miếng tiếc hầu nhấp nô mấy lần hồi lâu không nói được tiếng nào ngụy vô nhai lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ gậy bên dưới trên quần áo nếp vốn diễm muôi nói nguyên lai các ngươi liền chút bản lĩnh này may mà minh chủ lão nhân gia ông ta còn huy động nhân lực phái ta xuất mã ai đại tài tiểu dụng a kim giáp khôi lỗ thân danh xưng đại thánh phía dưới không người có thể phá đừng nói là lý thị thánh nhân huynh đệ pháp tướng này bốn quyền cho dù là 10 quyền trăm quyền cũng chỉ như là không giải quyết vấn đề then chốt Vừa rồi lao phu thủ các ngươi bốn quyển, tiếp xuống cũng giờ đến phía ta." Thoại âm rơi xuống một sát na, Ngụy Vô Nhai hướng phía trước bước ra một bước, khí thế đột nhiên tăng vọt. Lý Mục, Lý Thiết hai người quá sợ hãi, thân thể lập tức hướng về sau nhanh chóng thối lui, tựa hồ mong muốn tránh né, nhưng liền tại tiếp theo trong mấy mắt, trước đó cái kia bốn trôi cùng pháp tướng sượt qua người Chu Linh Kiếm, tại sông đến giữa không trung đằng sau liền vội chuyển gấp dưới, như lưu tinh truy bánh sát mà tới. Giang rắc. Pháp tướng bốn cánh tay bị cùng nhau chặt đứt. Hai vị phái tiêu giao thánh nhân lão tổ thân thể vững mạnh, tâm trạng bên trong chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế thống khổ vị này pháp tướng cùng hai bọn họ thần hồn gấp cuốn quít cùng lục thân của mình bị chém đứt cánh tay gần như không có gì khác biệt ngụy vô nhai ha ha cười to một tiếng pháp tướng kéo ra năm ngón tay như thái sơn áp đính tần tần vô xuống lý một sắc mặt vô cùng khó coi giang chống đỡ lấy cắn răng nói vị đạo hữu này người ta không cựu không đoán thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao ngụy vô nhai trong lòng cười thầm lao tử nếu là muốn giết người các ngươi hai cái phế vật sớm biến thành thi thể hắn thần ngục như điện gàn tướng chữ lao phu đã nói qua dám cùng thiên đạo minh làm địch nhân giết hết không xá Lý thị thánh nhân huynh đệ giờ phút này phiền muộn đến không được, muốn tự tử đều có. Cái gì cầu thí thiên đạo liên minh, chúng ta căn bản liền chưa từng nghe qua cái tên này, là địch hai chữ này từ đâu nói đến? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 232, thần khí tán kiếm. Cao giai thánh nhân. Ngụy Vô Nhai khí thế vừa tăng, hai người lập tức hiểu được, trước mắt người này trước đó bất quá là tại dục cầm cố túng. Dùng bọn hắn lập tức cảnh giới, dù cho thi triển bí thuật cũng không phải đối thủ, tránh né mũi nhọn mới là lựa chọn duy nhất. Nhưng Ngụy Vô Nhai nếu bại lộ thực lực, lại có thể để bọn hắn chạy, tay phải hướng phía hư không vạch một cái bốn thanh chu linh cổ kiếm lập tức lần nữa theo phía sau hắn bay ra, hóa thành bốn đạo hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, như cùng một cái kiếm khí khổng lồ lồng giam, đem trọn cái bạch ngọc quảng trường bốn góc chấn trụ, chặt đứt Lý Thị Huynh đệ hai người đứng lui. đối mặt mạnh mẽ như thế kiếm khí đại trận, thánh nhân căn bản không dám dùng thân thể tùy tiện tới gần, cho dù là Tuấn Di cũng sẽ nhận trong đó uy áp ảnh hưởng, không cách nào thi triển đi ra. Ngụy vô nhai chẳng khác gì là đem hai người gắt gao giam cầm tại quảng trường này bên trong, nửa bước cũng khó rời đi. Bành, phát tướng bàn tay lớn như thái sơn áp đính đánh xuống, Lý Thị Thánh Nhân Huynh đệ vội vàng ở giữa vội vàng đưa tay đón đỡ, thân thể đột nhiên một hồi rung mạnh, tiết hầu ngọt ngọt, cùng nhau bắn ra một ngụm lớn máu tươi. Ngụy Vô Nhai một kích có hiệu quả, không chút nào lùi tay, lần nữa lấn người hướng phía trước bước ra một bước dài, tới gần trước người hai người, pháp tướng giơ cao hai tay, hai quả đấm chạy xuống ròng ròng, rất có không đem hai người nện thành bánh thịt thể không bỏ qua tư thế. Lý Thiết hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn xem Lý Mộc giận dữ hét, không thể lại lui, nếu không hôm nay ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Mộc mặt trầm như nước, gian nan mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có liều chết nhất bác. Ngụy Vô Nhai cười ha ha, hai cái sắp chết đến nơi sâu kiến. Còn ở nơi này rộng rạc, các ngươi có tư cách gì cùng lão phu liều chết đánh cược một lần? Bành! Bành hai tiếng nổ mạnh. Hai người bị Ngụy Vô Nhai hai quả đấm nện đến thân hình nổ xuống, hai chân đều lâm vào quảng trường mặt đất mấy chục tấc, thất khiếu chảy máu. Lý Tiết không để ý bị thương nặng, lên tiếng cười lớn, "Thiên đạo liên minh lao thất phu, ngươi thật sự cho rằng muốn giết huynh đệ của ta hai người, dễ như trở bàn tay sao? Cho dù chết, lão tử cũng phải bắt ngươi cùng một chỗ đệm lưng." Ngụy Vô Nhai mặt không biểu tình, trong miệng hừ lạnh một tiếng, nhận lấy cái chết. Nguyên bản trấn áp tại quảng trường bốn phương bốn đạo kinh thiên kiếm khí, đột nhiên chạm phá hư không. Ba phủ gào thét mà đến, mục tiêu đúng là nọ mạnh hết cả hai cái phái tiêu giao thánh nhân lao tổ. Lý Thiết sắc mặt dữ tợn, tóc hai bù xù đứng tại chỗ, cùng Lý một liếc nhau, hai người đồng thời đưa tay tại cổ tay ở giữa dùng móng tay vạch một cái, hai cỗ cỗ tinh huyết phun ra ngoài, nhưng không có hướng về mặt đất, mà là lẫn nhau giao hòa vào nhau, nương tụ thành một thanh sát khí ngút trời trường kiếm màu đỏ ngỏm. Hơn 400 năm trước, hai người cộng tham chỗ kia thượng cổ di tích, ngoại trừ đạt được vậy bản thần bí vô danh công pháp bên ngoài, còn có một thanh vết dì loang lộ trường kiếm màu đỏ ngỏm. Trong kiếm có ẩn hàm ngập trời sát khí, cho dù là lúc ấy tu vi của bọn hắn, cũng thiếu chút không cách nào chấn trụ. Cũng may vô danh công pháp phía trên đã tài sáng, trôi này tàn kiếm vốn là thượng cổ sát phạt lợi khí, chỉ vì tại nào đó trận đại chiến bên trong bị cường địch hủy hoại. Nếu là nghị khôi phục hình dáng cũ, cần tu sĩ lúc nào cũng dùng tự thân tinh huyết ôn dưỡng, trải qua ngàn năm thời gian mới có thể thành công. Đến lúc đó huyết kiếm vừa ra, uy năng căn bản là không có cách tưởng tượng, chém giết thần cấp tu sĩ đều không nói chơi. Hai người lúc này mừng rỡ như điên, đây chính là một kiện hàng thật giá thật thần khí, cho dù là đã bị hao tổn, nhưng chỉ cần dùng tinh huyết ôn dưỡng ngàn năm liền có thể khôi phục đỉnh phong, quả thực là cơ duyên to lớn. Liên bởi vậy mấy trăm năm qua. Bọn hắn bế quan tu luyện vô danh công pháp sau khi một mực cẩn thận từng ly từng tí đem chui này trường kiếm màu đỏ ngòm thay phiên ôn dưỡng tại thân thể khiếu trong huyệt, dùng tự thân tinh huyết chăn nuôi kiếm hồn, chờ đợi lấy thần khí lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời điểm. Hôm nay nếu không phải bị ngụy vô nhai bước đến không đường tối lui tuyệt cảnh, hai người căn bản sẽ không tùy tiện khiến cho kiếm này tồn tại sớm bại lộ. Giờ này khắc này, Lý Thiết cùng Lý một hai người đối ngụy vô nhai cùng Thiên Đạo Liên Minh hận ý, đơn giản có thể dùng không đội trời chung để hình dung. Vô danh công pháp ngọc giản bên trên liên quan tới màu máu tàn kiếm ghi chép cuối cùng lưu lại là không đến ngàn năm kỳ hạn kiếm này tuyệt đối không thể tế ra nếu không phí công nhọc sức. Bây giờ mới hơn 400 năm đi qua, hai người đầu tiên là bị buộc gián đoạn bế quan, hiện tại lại cùng đường mặt lộ phía dưới, chỉ có thể tế ra tàn kiếm dùng để đối kháng cường địch, chẳng khác gì là tự tay hủy đi một kiện thần khí, căn bản không phải vô cùng đơn giản đau lòng hai chữ có khả năng hình dáng. Lão thất phu, hôm nay ngươi vị huynh đệ của ta hai người tu hành đại đạo, lão phu thể cùng ngươi thiên đạo liên minh thế bất lưỡng lập. Ngụy Vô nhai trong lòng tự nhủ vậy thì tốt quá, cửu gia nghe được nhất định sẽ rất vui vẻ. Lý Thiết nói xong, một nắm chặt trường kiếm màu đỏ ngỏm, trên thân kiếm một cỗ xa sôi hồng hoang hới thở, lập tức tản mắt ra, phản phất có một tôn thần linh xuyên thấu ước vạn năm thời gian, đứng ở trước mặt mọi người. Ngụy Vô Nhai liền biến sắc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. hư không phi thuyền trên, dấu ở tầng mây bên trong trương Tiên cửu cùng lỗ trí thâm hai người, thân thể đều là vì một trong chấn. Trương Thiên Cửu hai mắt tinh mang nổ bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này đỏ tươi trường kiếm, thật sâu hít vào một hơi, bất khả tư nghị tự lẩm bẩm, làm sao lại, kiếm này, làm sao lại xuất hiện tại này trong tay hai người, không phải là, trong đầu xuất hiện một màn thảm liệt hình ảnh. Khói lửa ngập trời trên chiến trường, vô số chiến cơ cùng chiến hạm đang cùng từng đạo tu sĩ hư ảnh chém giết tại một khối, kịch liệt tiếng phá hủy cùng đẩy trời máu tươi đan vào lẫn nhau, tựa như tận thế. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm, kéo lấy mấy vạn trượng dài kinh khủng kiếm ý, từ trong vũ trụ quét ngang mà qua, kiếm khí trôi đến, đến không hết hạm đội cùng cơ giáp như là chặn giấy, bị chặn ngang chặt đứt, hải quốc đẩy trời tàn mát. Thậm chí ngay cả một khoa to lớn hành tinh, cũng tại đây hủy thiên diệt địa một dưới thân kiếm, ầm ầm nổ tung, không còn tồn tại. Lỗ trí thâm lấp bát nói, chín, cửu ra không phải là cái gì? Chuôi kiếm này hơi thở làm sao đáng sợ như thế, đến cùng là lai lịch gì? Trương Thiên Cựu trong mày, trầm mặc nửa ngày, thở dài một cái, khó mà nói, ngay cả ta đều hồ đồ rồi. Xem trước một chút đi. Trên thân kiếm hơi thở sẽ không chật chút nào, nhưng luồng sát khí này so sánh 300 năm sau lại yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn gần như muốn hoài nghi đây là cái nào đó phòng chế đồ giỏng. Mà lại tại hắn trong trí nhớ, tay cầm chuôi này kinh khủng trường kiếm màu đỏ ngỏm, là một tên tổ thần cấp bậc tu sĩ, tuyệt không phải phái tiêu giao hai người này thánh nhân lao tổ. Hơn 100 năm sau hoàng hôn đỏ ngầu chiến dịch đằng sau, Thiên đạo Liên minh xuất lĩnh tu chân đại quân công chiếm hệ ngân hà mấy trăm viên hành tinh, nhưng ở cái kia đằng sau, dẫn đội hai vị kia Thánh Vương cường giả, cũng chính là hôm nay Lý Thị huynh đệ hai người, nhưng từ này giảm âm thanh không để lại dấu vết, chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Ở tình huống lúc đó, Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không nghĩ đến quá sâu, đơn giản cho rằng hai người này là trở về chính mình hang ổ bế quan tu luyện đi, dù sao tu chân thế giới cường giả vô số, chiến cuộc phát triển càng về sau, Thánh Vương đã không tính là gì đỉnh tiêm chiến lược Trên chiến trường Dùng trương thiên cựu chiến lược cấp bậc, tao ngộ Thánh Vương có thể nói vô số kể, rất nhiều chết trong tay hắn dưới thậm chí ngay cả tên cũng không biết, này hai huynh đệ sở dĩ khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng, chỉ bởi vì bọn họ là đối văn minh khoa học kỹ thuật phát động trận đầu chân chính đại chiến người khởi sướng mà thôi. Ngay tại hai người tế ra huyết kiếm trong ngáy mắt, khoảng cách thương long tinh không biết bao xa, một mảnh bị màu đỏ xương mù bao phủ trong tinh vực. Tinh vực chính giữa, có một khỏa to lớn màu máu tu chân tinh, sắc khí ngút trời, tàn mát ra một cỗ cực kỳ cường hãn sóng pháp lực. Tại viên kia tu chân tinh bên trên, lúc này đang linh lực sôi trào quay cuồng, một vị thấy không rõ khuôn mặt, thân hình tiểu thụ nam tử thân ảnh, nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở một tòa trong bệ đá ở giữa. Đột nhiên, đầu đầy tóc đỏ nam tử thân thể chấn động, đóng chặt hai mắt bỗng nhiên kéo ra. Giang rắc. Bốn phía hư không liền truyền ra trận trận gào thét, tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận này cỗ kinh khủng bị áp. Thanh âm nam tử khàn khàn trầm thấp, lại lộ ra một cỗ hận ý ngập trời, người nào? Đến cùng là người phương nào, dám động quân cờ của ta? Nam tử lấy tay hướng phía trước một túm một sợi linh lực màu đỏ bị hắn nắm trong tay, hai mắt lóe lên phía dưới, cái kia sợi linh lực liền hóa thành một đạo khói xanh, trong hư không lơ lửng không cố định, rất nhanh liền biến ảo thành một khuôn mặt người đường nét, nhưng mặt ngoài tựa hồ được một tầng xương mù dày, ngũ quan căn bản thấy không rõ lắm. khuôn mặt tiểu tụy như là bộ xương nam tử, lạnh lùng hư một cái, che đậy thiên cơ, coi là như thế liền có thể giấu giếm được lao phu. nói xong nhất vung tay lên, một cố quỷ dị gió lạnh theo trong tay háo ra, xua tán đi bao phủ tại trên mặt người tầng kia xương mù, lộ ra hình dáng. tại vào thời khắc này, một tiếng hùng vĩ uy nghiêm vật hiệu từ sâu trong hư không truyền đến. A Di Đà Phật. Thanh âm này nghe ở giữa bình hàn, rơi vào nam tử trong thai lại giống như cựu thiên sấm chớp nổ vang, chấn động đến hắn tâm thần sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Một đầu kim quang lóng lánh to lớn xuất trượng, từ trên trời giáng xuống. Trường phong chói đến, tràn ngập tại trên tinh cầu trống không màu máu xương mù dày như lá dụng tao ngộ lạnh thấu xương thu như gió, bị càn quét hết sạch. Nam tử trên mặt lộ ra cực hạn kinh hãi, vô ý thức mong muốn tuấn di bỏ chạy, lại phát hiện thân thể bị gắt gao giam cầm ngay tại chỗ, dù cho xây dịch nửa tức đều làm không được, đáng sợ hơn chính là, liền nguyên thần của hắn, giờ phút này giờ phút này cũng bị một luồng áp lực vô hình trói buộc trong thân thể không cách nào một mình phát ra tiền bối tha mệnh chữ còn chưa kịp mở miệng, Phật trưởng đã chậm rãi đệ xuống, cả viên to lớn tu chân tinh, thật giống như yêu tuyết vô cùng trứng gà, ầm ầm nổ tung, hóa thành một đám bụi chẩn, một vị toàn thân lộ ra muôn trượng về sáng vàng, mặt mũi hiền lành tam nhân, đạp lên hư không chậm rãi mà đến, chắp tay trước ngực, hơi hơi thở dài một tiếng, một đạo khác xa xăm mở miệng thanh âm, không biết từ chỗ nào vang lên, ngươi lần này tùy tiện ra tay, mặc dù giải quyết trước mắt phiền phức, nhưng chỉ sợ cũng sẽ sớm kinh động những người kia, để bọn hắn có đề phòng, không đáng, thực sự không đáng, lao tăng người giận dữ nói, trước mắt nếu là không cứu chỉ sợ tương lai thì càng khó cứu được lao nạp cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ cũng may ta chỉ là cái tiểu nhân vật cho dù khiến cho những người kia lên lòng nghi ngờ cũng liên lụy không đến các ngươi mưu tính thanh âm kia nhàn nhạt hừ một cái tựa hồ mang theo khinh thường chi ý người lão hòa thượng này à, liền là xem không ra mất đi này một quân cờ dù cho thua cờ cục nhiều nhất bất quá là làm lại một bản, dù sao là có thời gian cần gì phải quan tâm tạm thời thắng bại tăng nhân mở môi khẽ động thanh âm tràn ngập trách trời thương dân chi ý thiên địa bất nhân dị vạn vật vi su cầu chúng ta mặc dù so cái kia chó dơ muốn mạnh hơn một chút, nhưng những năm gần đây, lão nạp đã xem chán rồi những cái kia máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán chẳng diện, không muốn lại quanh tay đứng nhìn. ván này đánh cờ thua cũng tốt thắng cũng được, cứu được một cái coi là một cái đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 233, tuyệt sử phùng sinh. trong hư không, cái kia đạo không tình cảm chút nào lạnh lùng thanh âm, chỉ là nhàn nhạt hừ một câu, không nói gì thêm. lão tăng người lơ đến, cười ha ha nói, ngươi cũng không cần chú ý việc này. lão nạp mới vừa xuất thủ chấn sát người. Thì thật tại toàn cục cũng không quan hệ, người này bất quá là cái nghèo tung tản tu. Năm đó trận đại chiến kia bị đánh rơi thần đàn đằng sau, vì khôi phục cảnh giới, lúc này mới tại hai cái thiên phú kinh người tiểu bối trên người bố cục, ý đồ đi qua áo cưới thần thông chi thuật, để cho mình lại lên thần vị, nói cho cùng hắn cũng không phải là bên kia quân cờ, chỉ là vừa lúc bị quấy vào cuộc bên trong thôi. Thôi, bực này hạng run rế, dế, giết liền giết đi. Ngươi ngày sau làm việc muốn cẩn thận thêm, chắc không thể lại có lòng dạ đàn bà, biết chưa? A Di Đà Phật. Thăng Nhân chắp tay trước ngực, cười không nói, hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại, không người nào biết mảnh tinh vực này bên trong vừa rồi phát sinh qua cái gì đứng đang tàu cao tốc bên trên trương thiên cựu cao mày tạm thời rút bỏ chuôi kiếm này thật giả không nói hắn lo lắng nhất vẫn là ngụy vô nhai có hay không có thể ứng phó được dùng ngụy vô nhai cảnh giới mong muốn trà đạo phái tiêu giao đây đối với thánh nhân huynh đệ vốn là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng chuôi này cổ quái tàn kiếm vừa ra cục diện lập tức liền phát sinh đảo ngược ngụy vô nhai có thể là dưới tay mình số một tay chân nộ nhỡ hao tổn ở chỗ này trương thiên cựu đoán chừng phải khóc chết đi bạch ngọc trên quảng trường lý thiết cầm trong tay huyết kiếm cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất một cỗ ngập trời sát khí theo trường kiếm trong tay của hắn phát ra. Không khí bốn phía tựa hồ cũng trở nên có chút vặn mèo. Lý Tiết vẻ mặt dữ tợn, giọng căm hận nói: "Lão thất phu, ngươi không phải luôn miệng nói muốn lấy lão phu đầu sao? Hiện tại như thế nào, ngươi cảm thấy có thể đỡ lão phu một kiếm này hay không?" Ngụy Vô Nhai sắc mặt nghiêm trọng, toàn thân hơi thở không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được chôi này trường kiếm màu đỏ ngòm chôi đáng sợ. Lý Tiết trong tay chôi kiếm này, đến cùng là cái gì phẩm giai, đạo khí vẫn là càng kinh khủng bán thần khí cụ, Ngụy Vô Nhai cũng nhìn không ra đến, nhưng hắn duy nhất có thể xác định chính là, nếu như bị cái đồ chơi này chém trúng, dù cho hắn thân thể chính là kim giáp khôi lỗi thân thể cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đã không phải là lưu không nương tay vấn đề, mà là có thể hay không sống sót vấn đề. giết. Lý Thiết miệng quát to một tiếng, giơ lên cao cao trường kiếm, hướng phía trước vạch một cái. Trong chốc lát, bầu trời nổ vang, mặt đất run rẩy dữ dội, toàn bộ ngọc thạch quảng trường đều sụp đổ xuống, từ Lý Thiết dưới chân bắt đầu, nứt ra một đạo trăm trượng tử sâu. Một đạo vô cùng kinh khủng màu máu anh kiếm, theo trên trường kiếm phóng lên tận trời, bỏ qua không gian cùng khoảng cách, trong nháy mắt liền đi tới Ngụy Vô Nhai đỉnh đầu. Trương Thiên Cửu lo lắng truyền âm trong đầu vang lên, toàn lực ra tay, nếu không ngươi ta đều phải chết ở chỗ này. Ngụy Vô Nhai hít sâu một hơi, đem toàn thân linh lực tụ tập tại một chỗ, hai tay đột nhiên vung ra, một mặt to lớn màu đen tâm chắn hiện lên ở trước người hắn, dày nặng như sơn nhạc. Nhưng này còn còn thiếu rất nhiều, Ngụy Vô Nhai lại vô nhận chữ vật, lại tế ra một cái chuông lớn màu vàng óng treo giữa không trung, một vệt kim quang tự đại trung bên trên bao phủ xuống, đem toàn thân hắn bao bao ở trong đó, tựa như một cái màu vàng động. Nhưng trong lòng cái kia cố lớn lao nguy cơ sinh tử cảm giác, vẫn như cũ nửa điểm đều không có giảm bớt. Ngụy Vô Nhai sắc mặt như cho tàn, nếu như vậy đều không thể chống đỡ được lý thiết một kiếm này, chính mình hôm nay sợ rằng là bỏ mạng ở nơi này tàu cao tốc bên trên, trương thiên cửu trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, vô ý thức mò tới cái kia chỉ thuộc về tương lai khoa học kỹ thuật chữ vật vong, làm xong lôi kéo cả viên thương lòng tinh tu sĩ đồng quy vu tận chuẩn bị. Giang giác, lực phong ngự kinh người màu đen tâm chắn vừa chạm tới kiếm khí dĩa, vừa đối mặt ở giữa liền chia năm sảy bảy. Sau một khắc, trung lớn màu vàng nóng phát ra một tiếng gào thét, hóa thành một đống bụi. Ta mệnh hưu rồi. Ngụy vô nhai thầm than một tiếng, đã làm tốt đầu một nơi thân một mẻo chuẩn bị. Đối mặt khủng bố như thế một kiếm, thậm chí vượt xa ngày đó bạch trạch nội thành lý thiên dịch kiếm khí phát tướng, lại nhiều chống cự đều là tốn công vô ích có thể chờ giây lát, cái tiêu chí mạng kiếm khí lại chậm chạm không tiếp tục hàng lâm xuống. Ngụy vô nhai trong lòng kinh ngạc, vô ý thức mở mắt ngẩng đầu nhìn lên, liền ngây ra như phóng. Lý Thiết vẫn đứng tại chỗ, duy trì huy kiếm tư thế, nhưng đầy trời kinh khủng kiếm khí sớm đã biến mất e rằng lần vô tung. Kỳ quái hơn nữa chính là trong tay hắn trôi này trường kiếm màu đỏ ngỏm, mặc dù bên ngoài quan sát cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong đó ẩn chứa hơi thở, lại là nửa điểm đều không cảm ứng được. Giờ phút này trôi trường kiếm màu đỏ ngòm liền một kiện cấp thấp nhất pháp khí cũng không bằng, biến thành từ đầu đến đuôi thế gian binh khí. này, chuyện này không chỉ có là ngụy vô nhai trợn mắt hốt hoồm, lý thuyết cùng lý một hai người, càng là trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Ngoa tảo, này mẹ nó tình huống như thế nào? Trương Cửu ra đồng dạng thấy choáng mắt, một mặt một bước, dùng sức xoa xoa chính mình viên kia lớn đầu trọc. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình thấy hết thảy đều là giả tượng? Nhưng đi qua quan sát phái tiêu giao đôi kia thánh nhân huynh đệ trên mặt biểu lộ, tựa hồ cũng không phải gì đó hiện tượng, mà là trôi này sát khí ngút trời bán thần khí cụ, thật là tại đột nhiên liền đã biến thành một đống sắt vụn. Có thể, nhưng mới rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Cửu lắc lắc đầu, đột nhiên giật mình tỉnh lại, bây giờ không phải là truy nguyên thời điểm. Nói không chừng một giây sau chôi kiếm này lại biến trở về bán thần khí cụ, vậy liền liền muốn khóc cũng không kịp. Trương Thiên Cựu lập tức quyết định thật nhanh truyền âm cho Ngụy Vô Nhai, "Ta mời ra, đừng phát sùng sốt, tranh thủ thời gian động thủ a." Ngụy Vô Nhai lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, hét lớn một tiếng lấn người tiến lên, mạnh mẽ một trường vỗ xuống. Lý Thiết cùng Lý Một còn đến không kịp lấy lại tinh thần, liền chỉ thấy một bàn tay lớn che trời xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, ngay sau đó chính là bên tai răng rắc một tiếng vang dọn, trước mắt lâm vào không cùng hám. Hai đạo nguyên thần hư ảnh, mới từ thi thể đỉnh đầu ra bay ra, liền bị Ngụy Vô Nhai vung tay háo một cái, tại chỗ ép thành mảnh vỡ. Chỉ là trong mơ hồ, tựa hồ có hai đạo cực kỳ mỏng manh hồn lửa, mượn khoảng cách lặng lẽ biến mất tại hư không, cũng không có bị phát hiện. Ngụy Vô Nhai thu hồi pháp tướng, nhìn trên mặt đất hai cỗ hơi thở hoàn toàn không có thánh người thi thể, thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi không hiểu thấu tại Quỷ Môn Quan dạo qua một vòng, kém chút thành vong hồn rơi kiếm, nhưng lại tại tối hậu quan đầu phong hồi lộ chuyện, này một chuỗi biến cố, hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Trương Thiên Cửu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, truyền âm thúc giục nói, "Nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi." Mang lên thanh kiếm kia. Vấn đề này từ đầu tới đuôi lộ ra cổ quái nhưng bất kể như thế nào nếu mục đích đã đi đến hắn một khắc cũng không muốn lại mỏi mòn chờ đợi miễn cho lại xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước ngoài ý muốn Ngụy vô nhai lòng vẫn còn sợ hãi đi ra phía trước đem trôi này cổ quái trường kiếm màu đỏ ngỏm nhặt lên cuối cùng chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào lúc này mới đem nó thu nhập nhận chữ vật chỉ là tại trước khi đi hắn vẫn không quên quay đầu chấn động ống tay áo một cỗ bảng bạc linh lực gào thét mà ra đem phái tiêu giao chỉnh ngôi đại điện san thành bình điện trở lại phi thuyền trên Ngụy vô nhai một mặt kinh ngạc nhìn xem Trương Thiên cửu Kiều ra vừa rồi Trương Thiên cửu trong lòng cười khổ không thôi Ngươi hỏi ta ta mẹ nó đi hỏi ai đây, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là phía sau màn cái kia vị đại năng tại âm thầm ra tay tương trợ? Người này một mực đang chú ý nhất cử nhất động của mình. Càng nghĩ, cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý nhất, hay không người một thanh thượng cổ sát phạt thần khí, đột nhiên đều đã biến thành sát vụn, việc này nói ra ai sẽ tin tưởng, chỉ sợ bình thường thần cấp luyện khí sư cũng làm không được đi. Nhưng nếu như vậy, Trương Thiên Cựu không cách nào đối ngụy Vô Nhai nói rõ, đành phải mập mờ suy đoán qua loa nói, đừng hỏi nhiều như vậy, thiên cơ bất khả lộ. Nhưng Ngụy Vô Nhai hiển nhiên hiểu lầm hắn ý tứ, toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, "Cửu gia, mới vừa rồi là ngài. Nếu như nói toàn bộ tu chân giới ai có thần thông như thế, tại Ngụy vô nhai trong lòng tự nhiên trừ Trường kiểu gia ra không còn có thể là ai khác. Chẳng lẽ là kiểu gia chân thân chạy về? Tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, cứu mình một mạng. Khu cụ, Trương Thiên Cựu gia mặt dù dày, cũng thiếu chút tại chỗ cười ra tiếng, nhưng hắn còn hết lần này tới lần khác không có cách nào phủ nhận, chỉ có thể cố ý nghiêm mặt nói, không nên hỏi đừng hỏi, làm tốt chuyện của mình ngươi là đủ. Ngụy vô nhai mặt mũi tràn đầy vẻ sung kính, trong ánh mắt mang theo của nhiệt, đa tạ Cựu gia ân cứu mạng. Lỗ chí sâm một mặt mờ mịt nhìn xem hai người, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trương Thiên Cự cố nín cởi ý, lấy ra một cái ngọc dạng kề sát ở cái chán dùng thần thức nhìn thoáng qua. Đi thôi, trạm tiếp theo. Ngụy vô nhai sướng sở, còn có. Trạm tiếp theo. Trương Thiên cửu cười hắc hắc, không chết nhiều vài người, làm sao thay Thiên Đạo Liên Minh đem thanh danh truyền đi? Sau nửa canh giờ, một cuộc kinh thiên việc lớn liền chuyển khắp Thương Long Tinh. Phái Tiêu Giao bị một vị tự xưng đến từ Thiên Đạo Liên Minh cường giả giết đến tận cửa, đại trận hộ sơn bị hủy, tông chủ Lý Tiêu Diêu bị đánh chết tại chỗ. Tham gia xem lễ khách khứa thương vong vô số, đáng sợ nhất chính là, liền hai vị phá quan mà ra Thánh Nhân Lão Tổ đều chết tại dưới tay người này. Tin tức truyền ra liền một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phần lớn người ngay từ đầu đều coi là đây bất quá là tin đồn mà thôi, căn bản không muốn tin tưởng. Phái Tiêu Giao là bực nào thế lực, Thương Long Tinh ba đại bá chủ một trong, tông chủ Lý Tiêu Diêu cách Thánh Nhân cảnh giới cũng liền cách xa một bước, hứa chi hai vị kia đóng sinh tử quan Thánh Nhân lão tổ, càng là số một số hai đỉnh cấp cường giả, có ai có thể đem bọn hắn cũng chém giết? Chỉ là cũng không lâu lắm, mấy tên theo Phái Tiêu Giao thai hỏa ngập đầu bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ, rất nhanh liền xác nhận đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ, Phái Tiêu Giao là thật bị diệt môn, bao quát hai vị kia Thánh Nhân lão tổ ở bên trong. Theo ở đây tận mắt chứng kiến người chỗ tố, vị tiêu tử xưng đến từ Thiên Đạo Liên Minh đáng sợ cường giả, chính là một vị cao giai thánh nhân, chiến lực kinh khủng vô cùng, đang lúc trở tay liền đem phái Tiêu giao đánh cho không có chút nào lực trở tay, về phần ở trong đó nguyên nhân cụ thể, lại không có một cái nào có thể nói được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Thương Long Tinh các nhà tông môn tâm tư dị động, những cái kia trước đó chịu phái Tiêu giao che chở môn phái nhỏ, tự nhiên dọa đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ vị này kinh khủng cường giả sẽ tìm tới cửa, đem bọn hắn giết cái không còn một mảnh. Về phần những cái cùng phái Tiêu Dao thực lực tương tự mấy nhà tông môn, thì làn dịch. Sản tay háo lên chuẩn bị tranh đoạt chống chỗ gia thanh này thứ ba bá chủ ghế xếp. Nhưng không đợi đám người lấy lại tinh thần, lại một cái đáng sợ tin tức truyền đến. Bài danh còn tại phái tiêu giao phía trên Hỏa Lôi Tông, cũng dao ngộ hai hỏa ngập đầu. Đồng dạng là cái kia thần bí thiên đạo liên minh cao dài thánh nhân, lại xuất hiện tại Hỏa Lôi Tông địa giới, một lời không hợp trực tiếp đem Lửa Lôi Tông chủ tại chỗ chém giết, năm tiên thánh nhân trưởng lão cũng một cái đều không chảy mất, và chết hai tầng thương. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 234, tu chân giới liên minh báo thủ. Không đợi Thương Long Tinh các tu sĩ theo biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần, Không đến hai canh giờ đằng sau, lại một cái tàng đạn nặng ký ầm ầm dẫn nổ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thương Long Tinh thực lực mạnh nhất bá chủ, đảo Đào Hoa cũng tương tự không thể trốn qua vận rủi. Bị vị kia Thiên Đạo Liên Minh cao giai thánh nhân tìm tới cửa, toàn bộ Hải đảo đều bị thánh nhân pháp tướng dâng đến chia năm sẻ bảy, hơn phân nửa trực tiếp chìm vào đáy biển chỗ sâu. Về phần vị kia đã bước vào trung giai thánh nhân cảnh giới đảo Đào Hoa chủ cũng bị đánh thành bị thương nặng, cuối cùng dựa vào một kiện thượng cổ phòng ngự chi bảo mới dùng may mắn chạy trốn, không biết tung tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Long Tinh lớn thế lực nhỏ người người cảm thấy bất an, toàn bộ mở ra đại trận hộ sơn. Lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử không được ra ngoài, sợ trong lúc vô tình đắc tội vị kia giết người không chấp mắt Thiên Đạo Liên Minh cường giả, cho tông môn của mình đưa tới tai họa ở đầu. Nguyên bản còn rục rịch, nghĩ đến thay thế phái Tiêu Giao trở thành Thương Long Tinh Bá chủ mấy cái kia đại môn phái, càng là dọa đến mất hồn mất vía. Hiện tại hận không thể thế lực của mình càng nhỏ càng tốt, miễn cho cây to đón gió bị người để mắt tới. Theo đã phát sinh này mấy trận diện môn thảm kịch đến xem, Thiên Đạo Liên Minh tác phong làm việc hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, người khác là chuyên chọn quả hồng mới bót, bọn hắn lại là chỉ nhặt thực lực mạnh đánh, mà lại căn bản cũng không giảng bất kỳ lý do gì, liền là đơn giản thô bạo bố chữ thầy trời hành đạo. Nhưng kỳ quái là, vô luận mọi người như thế nào bốn phía tìm hiểu, không ai có thể nói ra Thiên đạo liên minh lai lịch, phảng phất tu chân giới căn bản lại không tồn tại cỗ thế lực như vậy, đám người dồn dập suy đoán, này chắc hẳn hẳn là những cái kia cho tàn lại trái tà giáo ma đầu nhóm, lẫn nhau cấu kết cùng một chỗ thành lập thế lực tà ác, chuyên môn dùng sát phạt làm muối thú, không hề có đạo lý có thể nói. Sóng gió cũng không như vậy kết thúc. Kế thương long tinh đằng sau, tinh vực phụ cận mặt khác hơn 10 viên tu chân tinh, một dạng bị giống nhau đánh ngổ nhưng phẩm là có thánh nhân chấn giữ tông môn, nhưng lại không thuộc về loại kia không chọc nổi quái vật khổng lồ đều đều không ngoại lệ bị cái này tự xưng thiên đạo liên minh thế lực đánh vỡ đại trận hộ sơn thương vong vô số ngắn ngủi mấy ngày bên trong dòng rã có trên trăm nhà môn phái tu chân đều đã trải qua trận này điểm tới thai bay vạ gió sụp đổ cũng không tiếp tục phục ngày xưa vi phong cũng may vị kia thiên đạo liên minh cường giả bí ẩn mặc dù thực lực kinh khủng nhưng cũng có chút cầu thả tuyệt đại bộ phận thánh nhân bị hắn đánh vỡ thân thể đằng sau nguyên thần đều may mắn có thể đào thoát không đến mức triệt để sống chết nói tiêu chỉ cần tìm được thích hợp đoạt xá thân thể đợi một thời gian chưa hẳn liền không thể trở lại đỉnh phong mà thiên đạo liên minh ba chữ này cũng đã trở thành vô số tu sĩ trong lòng tà ma ngoại đạo đại danh tử, nhất là những cái kia bị Ngụy Vô Nhai đánh tàn phế tông môn, thậm chí lẫn nhau liên hợp lại thành một đoàn thể, cắn răng nghiến lợi thể, cả đời dùng tiêu diệt Thiên đạo liên minh làm mục tiêu, đến chết mới thôi. Trương Cửu gia khi biết tin tức này đằng sau, trong lòng rất là an ủi một phen, cuối cùng không có cô phụ hắn mấy ngày qua khắp nơi buôn ba vất vả trả giá, sự tình đang hướng phía hắn dự đoán quỹ tích phát triển. Hắn họa hại những tông môn này đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, hoàn mỹ tránh đi Thiên đạo liên minh thành lập mới bắt đầu, vùng tinh vực kia vị trí, bảo đảm sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Tiếp nối duy nhất là Lúc đầu đề nghị thành lập xâm lược liên minh, Triệt để Diệt trừ khoa khí thế giới sâu kiến mấy cái kia đại tông môn, thế lực quá mức khổng lồ, Trương Thiên Cựu bây giờ căn bản không thể chơi vào, hay không người dùng cựu gia cách đối nhân xử thế tính cách, liền hang hổ tận diệt nhiều bất lo, miễn cho ngày sau nâm nớp lo sợ. Đáng tiếc mình bây giờ lực lượng quá yếu, chỉ có thể khai thác loại này tá lực đả lực phương thức, đường công cứu quốc. Chờ tiếp qua 34 năm, Thiên đạo liên minh chính thức tổ kiến đằng sau, hướng ngoại giới tìm kiếm thế lực mở rộng thời điểm, liền sẽ phát hiện có cái ngoại ý muốn kinh hỉ, sớm liền đang chờ lấy bọn hắn. Cái này tại Trương Thiên cửu một tay thôi động phía dưới, Hoành không xuất thế tu chân thế giới liên minh báo thủ, đến cùng có thể trong tương lai đối thiên đạo mình chế tạo bao lớn phiền phức, hiện tại còn cũng còn chưa biết, nhưng ít ra trương thiên Hứng cửu có thể xác định một điểm là thiên đạo liên minh tuyệt đối sẽ không giống lúc đầu lịch sử quỹ tích phát triển như thế, thuận buồm xuôi gió đối khoa kỹ thế giới bảy ra tổng tiến công, dù cho chỉ có thể đem trận đầu đại chiến lúc buộc phát ở giữa, sau này kéo dài mấy năm, đối với văn minh khoa học kỹ thuật tới nói cũng là một cái to lớn tin tức tốt, mặc dù tại trương thiên Hứng cửu đã trải qua đoạn lịch sử kia bên trong, thời gian mấy năm hoàn toàn không đủ để khiến cho khoa kỹ thế giới có cái gì đột phá tính chất phát triển, nhưng tình huống hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Bằng vào Trương Thiên Cựu nhìn rõ tiên cơ ưu thế, cùng với tiểu đảo hồng trong máy vi tính cái kia khổng lồ tư liệu kho số liệu, đem tương lai 300 năm mới có thể đi đến phát triển lịch trình, rút ngắn đến 4 năm trong vòng 10 năm, cũng không phải việc gì đó không thực tế ý nghĩ hao huyền sự tỉnh. Bước vào thời đại vũ trụ, tài nguyên không còn là bình cảnh, nhân loại sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng cũng đã nhận được mức độ lớn nhất tăng lên, khoa học kỹ thuật phát triển văn minh tốc độ, theo trình độ nào đó tới nói, then chốt yếu tố đã chuyển rời đến về phần thời gian. Mà tại Trương Thiên Cựu trong lòng, đối với 300 nhiều năm năm sau trận kia cùng tu chân thế giới chiến tranh, trình độ nào đó tới nói, cũng là thua ở về thời gian nếu như có thể lại cho văn minh khoa học kỹ thuật khoảng trăm năm thời gian, cục diện khẳng định sẽ có khác biệt, ít nhất tại đối mặt thần cấp tu sĩ thời điểm, có thể xuất ra đối lập hữu hiệu kinh sợ phương thức, sẽ không chỉ có thể muốn ra dùng chết đường đại pháo đi công kích toàn bộ thánh điện tinh vực dạng này thủ đoạn tự đoan. huyên áo mười mấy viên tu chân tinh lòng người bảng hoàng thảm án diệt môn, rốt cục tạm thời có một kết thúc. bạch trạch nội thành, trương thiên cự đem một chút ken chốt sự tình bàn giao cho ngụy nhai cùng lỗ thầm, chuẩn bị chính thức trận này tình tế thám hiểm hành trình, trở về khoa thế giới. thiên hợp minh có một vị cao giai thánh nhân toa chấn, lại thêm cái kia hai cái nút trong bóng tối thánh nhân lão cung vụng tự vệ dư xài, cơ bản không cần phải lo lắng tại lâu dài phát triển vấn đề. duy chỉ có không tiện lắm, là trương thiên cửu trở lại khoa kỹ thế giới đằng sau, thiên hợp minh xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt không cách nào kịp thời câu thông. dù sao ở đây không tồn tại trên võng, mà tu sĩ thần thức có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng vượt qua mấy cái năm ánh sáng khoảng cách. cũng may trương thiên cửu cùng ngụy vô nhai ở giữa, tồn tại một phần huyết hồn khế ước, loại khế ước này dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, vô luận trong đó bất kỳ bên nào xuất hiện trọng đại nguy cơ sinh tử, đối phương đều có thể trước tiên cảm ứng được. ba ngày sau. Một kiện to lớn vô cùng bay lượn pháp khí, theo thiên hợp mình tổng bộ bay lên trời, rời đi Bạch Trạch Thành, lái vào Vô Ngần Vũ Trụ. Đây là Trương Thiên cửu theo sở giữa bầu trời lưu lại thương hội tài sản bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra một chiếc loại cực lớn tàu cao tốc, tên là Trời Diễn Thiên Dũng. Chiều dài đi đến gần 2000m, hơn 500m rộng, đủ để dung nạp vạn người cưới, thuộc về chân chính quái vật khổng lồ, dù cho so sánh văn minh khoa học kỹ thuật siêu cấp chiến hạm cũng tương xứng. Thân thuyền dùng giao long thân thể xương làm chủ thể. Thêm một ngàn loại chân quý khoáng thạch kim loại từ thánh vương cấp bậc luyện khí tông sư trải qua mấy chục năm rèn đúc mà thành, thuyền mặt ngoài thân thể cùng bên trong đều bố trí trận pháp cường đại, vô luận công kích hoặc là năng lực phòng ngự đủ mà đối kháng thánh vương phía dưới tu sĩ được xưng tụng là không chọn không giữ đỉnh cấp phi hành pháp bảo xuyên toa không gian mảy may không nói chơi dạng này thu bút, dùng nghị vô nhai lời nói tới nói, cho dù là thiên phách tông cũng không đủ sức. Quang khải động tàu cao tốc cần có nguyên thạch một lần liền phải hao phí hơn vạn, chỉ sợ không dùng đến mấy lần thiên phách tông liền phải nghèo đến lăn đi ăn đất. Nhưng mà trương cửu gia giờ này khắc này chính là không bao giờ thiếu tiền chỉ là tiếp nhận sở giữa bầu trời sáng lập giữa bầu trời thương hội liền đã có gần trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch của cải còn không tính những cái kia động một tí đấu giá giá trên trời pháp khí đan dược các loại bây giờ trương thiên cựu có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi hai thế giới đều thành hàng thật giá thật đại thủ hảo nhất làm cho trương thiên cựu vui mừng chính là chiếc này tàu cao tốc lại còn có ẩn nấp hình thể công năng chỉ cần thôi động mặt ngoài pháp trận phù văn chẳng những mắt người không thể gặp thậm chí ngay cả tu sĩ thần thức cũng không cách nào cảm giác được nó tồn tại đương nhiên Thần cấp tu sĩ loại này không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại, còn có thể tùy tiện liếc mắt hiểu rõ trận pháp chế lấp, nhưng loại này đứng tại tu chân giới chi cao đỉnh phong kẻ thống trị, đều dấu ở trong truyền thuyết đầu kia treo trên 9 tầng trời sông thần bên trong dốc lòng tu luyện, cơ bản sẽ không xuất hiện tại bên ngoài, bởi vì ngoại giới tinh vực, đối bọn hắn tới nói quá mức yếu ớt, căn bản không đủ để chống đỡ bọn hắn chân thân buông xuống, một lần đơn giản ra tay, khả năng liền sẽ tạo thành không gian sụp đổ. Ít nhất trong tương lai trong vòng mấy chục năm, Trương Thiên cựu căn bản không cần lo lắng, mình sẽ ở trên nửa đường gặp được thần cấp đại lao, lần này trở về khoa ký thế giới lữ trình, đã định trước gió hiêm sóng lặng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, e bị mỹ nữa. Cựu gia ta trở về á, ngoan ngoãn chờ lấy bị ta sủng hạnh đi. Ha ha ha ha. Một thân một mình nằm đang tàu cao tốc bên trên, trương cựu gia hai mắt vừa ra ánh sáng xanh lục, cười đến đặc biệt hàn họn, hôn nhân quên đi vui quá hóa buồn bố chữ. So sánh khoa khí thế giới chỗ hệ ngân hà, tu chân giới địa vực càng mênh mông hơn vô ngần, lớn tinh vực nhỏ cộng lại trường hơn ngàn cái. Ngoại trừ trong truyền thuyết thần cấp tu sĩ chỗ cư chủ đầu kia cựu thiên xung thần, cùng với so truyền thuyết càng thêm hư vô mở miệng thánh điện tinh vực bên ngoài, toàn bộ tu chân thế giới thanh danh lớn nhất là thuộc cái kia bốn phương linh vực. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, này bốn chòm sao lớn, bị tu chân giới gọi chung là Tứ Đại Linh vực, nơi này có truyền thừa mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm ngật đứng không ngã cổ xưa tông môn, cường giả như mây, thống linh và băng, kinh sợ ngàn tỷ sinh linh. Giống Thiên Kiếm Tông như thế thế lực, đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão liền có 12 vị, tại bên ngoài có thể được xưng là đỉnh tiêm môn phái, nhưng nếu là đặt ở tại Tứ Đại Linh vực bất luận cái gì một trong số đó xem ra, cũng chỉ có thể coi là tam lưu. Giờ này khắc này, Huyền Vũ trong tinh vực, một tòa tử cả viên tu chân tinh cải tạo mà thành lớn ngọn núi lớn. Nhẹ nhàng trôi nổi tại sâu trong tinh không, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa bao phủ bốn phía không gian, phảng phất đã tồn tại mấy thời gian trăm năm. Vô cùng linh khí nồng nặc, gần như phải hóa thành thực chất, bày biện ra một tầng mắt thường có thể thấy nhàn nhạt xương trắng. Đỉnh núi, một khối bóng loáng trên vách đá dựng đứng, khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa xưa cũ chữ lớn, thiên đạo tông. Này ba cái xưa cũ chữ lớn, trong đó càng là ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu khó giải thích đạo pháp hơi thở, ánh sáng lung linh bốn phía, tu vi không cao người hơi xem lâu một chút, liền sẽ sinh ra hoa mắt thần mê cảm giác, tâm trạng đều sẽ lâm vào trong đó không cách nào tự kiểm chế. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 235, nhân quả cắn trả lực lượng. Thiên đạo tông chỗ sâu, trăm vạn dãy núi kéo dài không dứt, khắp nơi sương ngủ tràn ngập, như là bị một tấm khăn che mặt bí ẩn chỗ che đợi người bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy hình dáng. Bây trong núi, một tòa tinh bích rực rỡ cung điện treo giữa không trung, phát ra muôn trượng hào quang, điểm lạnh rực rỡ. Từng khối to lớn đá bạch mộc gạch, từ sâu trong núi lớn dần dần đi lên, trong hư không theo thứ tự sắp xếp thành một đầu lên trời bậc thang, thẳng tới cung điện giữa không trường. Trong cung trường một gốc màu xanh biết giật đại thụ che trời cao tới trăm trượng, cành lá tản ra như là to lớn hoa cái, toàn bộ quảng trường đều ở tại che lớp bên trong. Một già một trẻ hai đạo nhân ảnh, dưới tảng cây đứng chắp tay, lão giả mày râu đều trắng, đầu đầy tơ bạc tựa như ngân hà rủ xuống, đón gió bay lượn, cho người ta một loại sung sướng đê mê, thoát trần gia tục cảm giác. Một đôi thâm thuy con người, trong lúc triển khai phảng phất có thể nhìn thấy bầu trời sao xuất hiện, giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chân mày hơi nhíu lại. Sau lưng lão giả, đứng đây chính là một tên nhìn qua tuổi tác nhưng mà 30 tuổi bạch ti nam tử, biểu lộ nhìn như lạnh lùng, thần thái lại cực kỳ cung kính. Sư tôn. Hôm nay thế, nhưng là có tâm sự gì? Cùng đi lão giả dưới tảng cây đứng dòng dã ba canh giờ. Bạch đi Nam tử rốt cục nhịn không được mở miệng, thấp giọng hỏi, tại hắn trong ấn tượng, sư tôn giống như có lẽ đã đã mấy trăm năm chưa từng nhăn qua lông mày, cho dù là đối mặt huyền vũ tinh vực cái kia mấy lão quái vật khiêu khích, cũng cho tới bây giờ đều là mặt không đổi sắc. Ông lão từ hư vô chỗ thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, mấy ngày nay vi sư luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, có thể thôi diễn phía dưới nhưng lại chưa phát hiện gì thường, tựa hồ là bị người che giấu thiên cơ. Bạch đi Nam tử hơi sững sờ, lập tức cười nói, sư tôn có lẽ là quá đa tâm, luận đến thôi diễn thiên cơ. Toàn bộ Huyền Vũ tinh vực lại có ai có thể so ra mà vượt lão nhân ra ngài, người nào dám tại ngài trước mặt giờ trò gian mà không bị xem đấu. Lão giả lúc đầu, người tu vi còn thấp, có chút đạo lý vẫn không rõ, đến vi sư cảnh giới cỡ này, chỉ cần tâm niệm vừa động nhất định sự tình ra có nguyên nhân, không tồn tại ngộ phán khả năng, nhưng ta bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian, như trước vẫn là nhìn không thấu phía sau huyền cơ. Bạch đi nam tử sợ hay nói, liền ngài đều thấy không rõ, đây chẳng phải là. Nam tử hơi ngừng, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó chỉ là một mảnh hư vô, nhưng hắn biết, đang nhìn lực xa không thể chạm trên 9 tầng trời còn mang theo một đầu trong truyền thuyết sông thần. Những cái kia đứng tại trí cao đỉnh phong các thần linh, đang ở lạnh lùng quan sát trăm tỷ tỷ sinh linh. Nếu như sư tôn nói không giả, cái kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Thiên đạo tông đã từng đi ra phi thăng sông thần lao tổ, chỉ là một khi bước vào đầu kia sông, liền đại biểu cho cùng qua lại đủ loại trạm cắt đứt liên lạc, trở thành đúng nghĩa thần linh, từ đó cùng thiên đạo tông lại không một chút liên quan. Lão giả lắc đầu, cười nhạt nói, cùng phía trên kia không quan hệ. Những đại nhân vật này nếu là thật sự có thể coi là tính toán vi sư, ta quả quyết không phát hiện được nửa điểm dị thường, căn bản sẽ không trong lòng báo động. Cái kia còn tốt. Bạch Di Nam Tử thở dài nhẹ nhõm, cười lạnh nói: Chỉ cần không phải đầu kia sông thần bên trên người, tin tưởng sư tôn nhất định có biện pháp tra ra dấu vết để lại. Lão giả trên mặt lộ ra một vẻ cười nhạt, người này tính toán sự tình, chắc là đáp ứng tại tương lai, bởi vậy, vậy vi sư trong lúc nhất thời cũng không cách nào kỹ càng tôi diễn, Bất quá ta mấy ngày nay cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, dám tính toán ta thiên đạo tông người, vô luận là ai, đều sẽ trả giá tương đương thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bạch Di Nam Tử nhãn tình sáng lên, ngài biết là ai đang tính tính toán ngài, còn không biết, trên người người này sương mù nồng nặc, bất quá, lão giả đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nửa khí trở nên lạnh lùng, cái này cũng không có thể ảnh hưởng lão phu. Đem một bộ phận nhân quả lực lượng địch hành đồ thi, đưa về đến trên người hắn. Đồ thi nhân quả, bạch đi nam tử liền tinh thần chấn động. Đây chính là sư tôn cường hãn nhất một trong thủ đoạn, chỉ cần bị nhân quả lực lượng liên lụy, vô luận người này thân ở cái nào phương thiên địa, đều đưa nhận cán trả, tuyệt không may mắn lý lẽ. Chỉ là triển khai phép thuật này, đối người tu luyện nguyên thần hao tổn to lớn. Nếu là tu vi không đủ, thậm chí sẽ dẫn đến tự thân thần hồn sụp đổ. Đương nhiên loại tình huống này tại sư tôn trên người hoàn toàn không tồn tại. Thánh vương cấp bậc tu sĩ, nguyên thần mạnh thường nhân căn bản là không có cách lý giải chỉ là hao tổn đáng là gì? lão giả hai mắt lần nữa nhìn về phía hư không vô tận, ngay tại thân cây bên cạnh quanh chân ngồi xuống, thần sắc trên mặt một mảnh nghiêm túc, chỗ sâu trong con ngươi bộc phát ra hai đạo tinh mang, dừng lại ít khi, lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết, một vệt trắng đen xen kẽ xương mù tại hắn ở giữa chậm rãi quanh quẩn. tới tới tới, khiến cho lão phu mở mang kiến thức một chút, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, có hay không có thể thừa nhận được phần này nhân quả lực lượng? ông lão vừa mới nói xong, hai tay đột nhiên nâng lên hướng về chỉ tay vào hư không, cái kia đạo trắng đen hào quang lập tức bắn ra, lên liền biến mất, vô ngần vũ trụ chỗ sâu. Trời diễn tàu cao tốc bằng tốc độ kinh người lực qua nào đó mạnh tinh lực. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, đông dương sinh ra, đã kích cường liệt đợt qua đi, một vết trắng đen sen ngắt ánh sáng xé rách không gian mà đến. Nay quỷ dị ánh sáng mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt dung hợp biến ảo thành một đầu con mắt thật to, theo chỗ sâu trong con người bắn ra một nói lực lượng vô hình, rơi vào phi thuyền trên. Tàu cao tốc bên trong, Trương Thiên Cựu đang nằm tại mũi tàu vị trí một gian vô cùng xa hoa trong phòng, tại thân thể của hắn bên cạnh, mấy trăm khối thượng phẩm nguyên thạch trực tiếp chất thành một núi nhỏ, nồng đậm linh lực tràn ngập bốn phía. Giờ phút này đang theo Trương Thiên cựu hô hấp tiết đấu, từng đạo tiến vào trong cơ thể của hắn. Cỗ thân thể này từ khi bị Ngụy Vô Nhai đại lực cải tạo, tái tạo ra ngũ hành linh mạch đằng sau, Trương Thiên cựu liền đã có thể không trở ngại chút nào tiến hành tu luyện, mà lại hắn phương thức tu luyện cùng những người khác còn cực kỳ khác biệt. Ngũ hành linh mạch tồn tại, khiến cho thân thể của hắn, căn bản không cần vận hành bất kỳ cái gì công pháp khẩu quyết, liền có thể tự động bao giờ cũng hấp thu thiên địa linh lực, nói một cách khác, Trương Thiên cựu chỉ cần còn có thể hô hấp, vô luận ngồi nằm, hoặc là ăn cơm đi ngủ, đều là tại tiến hành tu luyện chỉ là tu chân thế giới các nơi tinh vực, linh lực cũng có độ dày bao nhiêu khác nhau, hắn trước mắt chính đồ kính mảnh tinh vực này, thiên địa linh khí liền cực kỳ mỏng manh, râu nứt đố đổ vách trương tụ ra, đương nhiên sẽ không không bỏ được nguyên thạch, trực tiếp liền áp dụng loại này cực kỳ phá sản phương thức tiến hành tu luyện. Loại này cần ăn đòn hành vi, tại khoa kỳ thế giới gọi là đốt tiền, tu chân thế giới đem lại chính là đốt nguyên thạch. Chỉ là trước mắt nguyên thạch đối với chương tiên cựu mà nói, bây giờ không có quá đa dụng chỗ, còn không bằng trực tiếp chuyển hóa thành thật sự tu vi càng có lợi. Mặc dù trải qua luân phiên kỳ ngộ đằng sau, Trước mắt hắn thân thể cường độ đã tiếp cận cấp 7 cao cấp gen chiến sĩ, dù cho đối kháng đại tôn giả cũng không rơi vào thế hạ phòng, nhưng pháp lực tu vi vẫn là thấp đến đáng thương, chỉ tương đương với một tên sơ giai đại pháp sư, một khi đụng tới thánh nhân cấp bậc cường giả, vẫn là chỉ có con đường trốn. Trước đó tinh lực chủ yếu không có thả về mặt tu luyện, tại kết cấu thân thể nguyên nhân, hiện tại vấn đề này đã bị hoàn mỹ quyết hiểu, Trương Thiên Cửu tự nhiên không ngại bổ đủ khối này nút điểm, trở lại khoa kỳ thế giới đằng sau, đã định trước muốn làm một vô lớn, đoán chừng muốn nhấc lên không ít sóng gió đến, thực lực càng mạnh trong tương lai mới càng lời nói có trọng lượng. Trong chi ngũ hành linh mạch loại này nghịch thiên đồ vật, quả thực là chuyên vị trường Cựu gia dạng này người lười lượng thân định chế, mặc dù nằm thăng cấp tốc độ, so ra kém chính mình nghiêm túc đi tu luyện một loại nào đó công pháp, nhưng điểm ấy trên lệnh Trường Thiên Cựu căn bản không thèm để ý, đưa ra thời gian tới làm mặt khác chuyện trọng yếu càng có lợi. Không phải liền là thật lãng phí điểm nguyên thành nha, Cựu gia là có, toàn bộ lấy ra có thể trước mắt đập chết một vị thế nhân. Giờ này khắc này, Trường Thiên Cựu nằm tại ngọc trên giường đá, đã mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp. Trong một cảnh, mỹ nữ tiến xiễm si mỹ cùng góc người nóng bỏng cả dỗ lìn, đang tay nắm, chậm rãi hướng chính mình bên giường đi tới. Mỗi bước ra một bước, hai người quần áo trên người liền thiếu đi một kiện, mắt thấy liền muốn lộ ra vô hạn xuân quang. Đột nhiên, gian phòng kịch liệt đung đưa, như là tận thế địa chấn. Hai vị đẹp người thân thể, liền như là mét hơn vâng quân bài một dạng, từ đầu đến chân từng chút một than lún xuống dưới. Một đầu hắc bạch phân minh lớn mắt to, xuất hiện tại đổ sụp nóc nhà trên không, nhìn chằm chằm hắn. Ngoa Tào. Trương Thiên Cửu toàn thân một cái giật mình, liền giật mình tỉnh lại, lớn trên đầu chọc mồ hôi lạnh chán chề. Mẹ nó. Làm như thế kỳ quái như thế ngộng. Trương Cửu ra dị thường buồn bực thầm mắng một câu, thời khắc mấu chốt xuân biến ác trong lòng tự nhiên tương đương có chịu ầm ầm. Sau một khắc, tàu cao tốc tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình kích thích, không có dấu hiệu nào kịch liệt quay cuồng lên, khắp dấu tại thân tàu trong ngoài vô số đạo cổ xưa phù văn, liền kim quang đại thịnh, pháp trận phòng ngự đã trong nháy mắt khởi động. Trương Thiên Cửu đột nhiên trong lòng giận mình, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình liền xuyên thấu thân tàu tầng tầng phòng ngự, tầm tầm đánh kích ở trên người hắn. Song con B, cỗ lực lượng này khi tiến vào thân thể của hắn đằng sau, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo đằng cong, đem hắn ngũ tạng lục phủ cuốn trở lại. Trương Thiên Cửu trong đầu một mảnh nổ vang, chỉ cảm giác mình thân thể cùng ý thức thậm chí bao gồm mỗi một tế bào. Tại lúc này, Tựa Hồ cũng muốn bị cưỡng ép xé rách, một loại trước đó chưa từng có mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác theo trong lòng hiện ra tới giang dác, cả người xương cốt vỡ vụn thanh âm. Trương Thiên cửu mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Nửa tháng sau, mạch chết luân tinh hệ. Nơi này là hệ Ngân Hà Diệu, rời xa văn minh khoa học kỹ thuật khu vực trung tâm, hoang vu lạc hậu, tài nguyên thiếu thốn. Vô luận đế quốc vẫn là nước cộng hòa, đều mảnh này địa khu Hồ cũng không có thống trị hứng thú. Vì số không nhiều có nhân loại ở lại mấy khoa hành tinh, đại bộ phận cũng đã trở thành hải tật vũ trụ nhóm căn cứ. Tháng đến về sau chiến tranh bùng nổ, mạch chết luân tinh hệ làm đứng núi chịu sáo trước chọi canh, tình huống mới có chỗ đổi mới, vì chống cự tu chân thế giới tiến công, tới gần mấy cái đế quốc không được phái ra một bộ phận quân đội chú đóng ở ở đây, làm báo động trước. Đương nhiên tại trải qua to to nhỏ nhỏ mấy tràng chiến dịch đằng sau, ban đầu đám kia quân coi giữ đã sớm bị tu sĩ đồ sát hầu như không còn, đến bây giờ đã thay phiên năm sáu đợt. Phạm là người có chút đầu óc đều biết, vô luận cái gì hình thức chiến tranh, tiền tuyến vĩnh viễn là nguy hiểm nhất, dù cho tu chân thế giới cũng hoàn toàn không hứng thú chiếm lĩnh mảnh này tần tối tinh vực, nhưng mỗi lần đi ngang qua thời điểm Thuận tay dọn dẹp một chút lũ sâu kiến, cũng là một kiện chuyện thú vị. Ngói chịu tinh, lúc tờ mở sáng, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên. ầm ầm, một ngói bóng đen to lớn từ không trung bên trên gào thét mà qua, mang theo thật dài ngọn lửa, rơi xuống tại một vùng thung lũng bên trong, kích thích đầy trời bụi mù. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 236, tức giận cả lì chỉ thuyền trưởng. Cơ hồ là tại cái kia đạo cự đại bóng đen rơi xuống tại ngói chịu tinh sơn cốc đồng thời cách nơi này hơn 3.000 cây số sâu trên không một chiếc màu bạc đồ trang ba dê cột buồn bên trên tung bay lấy cờ đầu lâu xí lớn đại hải tặc thái không thuyền đang ở lặng yên không một tiếng động chạy tại chiến tranh bùng nổ trước đó hải tặc vũ trụ vẫn luôn là hệ ngân hà đều quốc gia trọng điểm đã kích đối tượng nhất là mạch chết luân tinh vực loại này việc không ai quản lý khu vực đã sớm bị tinh tế liên hợp nghị hội xếp vào số đen chỉ là bởi vì mảnh này không vượt quá mức phức tạp không gian loạn lưu ở khắp mọi nơi lại thêm mảnh vỡ thiên thạch nhiều vô số kể cho cỡ lớn hạm đội thông hành tạo thành rất lớn không tiện rất khó tổ chức đại quy mô vây quét hành động về sau tu chân thế giới bắt đầu xâm lấn hệ ngân hà văn minh khoa học kỹ thuật quốc gia thân mình lo chưa xong đã kích hải tặc liền tạm thời bị gác lại ở một bên kỳ quái là liền liền tu sĩ đại quân cũng đối với mấy cái này hoành hành không sợ hải tặc cũng không hứng thú lắm chỉ cần bọn hắn không chủ động treo chọc chính mình cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua dù sao tu chân giới mục tiêu là tới chinh phục sâu kiến thế giới mà không phải thay bọn hắn diện trừ hải tặc đây cũng là mạch chết luân tinh vực làm hệ ngân hà khu vực biên giới chiến tranh tiền tuyến một trong thế mà còn không có bị triệt để hủy diệt nguyên nhân chỗ nhưng mà chiếc này màu bạc đồ trang cỡ lớn hải tặc phi thuyền nhìn cùng bình thường những hải tặc kia thuyền có chút không giống nhau lắm nếu như trương thiên cựu tại nơi này liếc mắt liền có thể nhìn ra chiếc phi thuyền này bạo lộ ở bên ngoài hỏa pháo hệ thống tuyệt đối không phải như người bình thường hải tặc có năng lực trang bị mà là thuộc về thật sự quân đội thiết bị hơn nữa còn là lực sát thương hết sức to lớn cái chủng loại kia nói một cách khác chiếc này treo cờ đầu lâu xí thân thuyền phun ra lấy địa ngục hào ba chữ to màu bạc thuyền hải tặc là một chiếc quân dụng phi thuyền thay hình đội dạng ngụy trang mà thành mục đích hẳn là chỉ là vì ngộ nhỡ gặp được đi ngang qua tu sĩ tránh cho không cần thiết chiến tranh Tu sĩ mặc dù lực lượng kinh khủng, nhưng dù sao đối văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phải là quen thuộc như vậy, căn bản là không có cách giống Trường tiên Cựu loại này thâm niên chuyên gia quân sự một dạng, đi qua hỏa pháo hệ thống liền có thể liếc mắt phân biệt ra được chiếc này thuyền hải tặc là tên giả mạo. Thế nhưng là, một chiếc võ trang đầy đủ quân dụng phi thuyền, ngụy trang thành thuyền hải tặc đi vào mạch chết luân tinh vực, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị phục kích đi ngang qua Tu sĩ đại quân? Vậy liền không khỏi quá buồn cười. Coi như là vận khí tốt, tại hai bên tao ngộ thời điểm, các tu sĩ cũng không có trước tiên dẫn tới cảnh giác bị đánh trở tay không kịp, một chiếc quân dụng phi thuyền cũng căn bản là không có cách tạo thành bao lớn tổn thương, định giết chết thêm mấy cái linh đồng hoặc là pháp sĩ cấp bậc cấp thấp tu sĩ, một khi cường giả chân chính ra tay, một bàn tay là có thể đem chỉnh chiếc phi thuyền đập thành sát vụn. Như vậy cũng tốt so là con kiến đánh lén voi, cho dù là bị ngươi trước cắn mấy ngụm, đối voi tới bảo hoàn toàn liền không quan hệ đau khổ, nhấc chân liền có thể tùy tiện giết chết một mảng lớn. Xin chú ý, số 107 địa khu xuất hiện tình huống dị thường, xin chú ý, số 107 địa khu xuất hiện tình huống dị thường. Màu bạc quân dụng phi thuyền chủ điều khiển trong khoang thuyền, máy móc điện tử âm một lần một lần lặp lại vang lên nhưng mà vị kia dáng người khôi nô, dâu quai nón thuyền trưởng, nhưng thật giống như không có nghe được, trong tay bưng cà phê, hai con mắt ánh mắt thủy trùng chăm chú vào ba dề trên màn hình, hết sức chuyên chú quan sát phim. chọn vẹn qua 5-6 phút, điện tử cảnh cáo âm rốt cục có một kết thúc, vẫn đứng sau lưng hắn tuổi trẻ lái chính, rốt cục có chút không giữ được bình tĩnh, lấy dung khí nói, các lì chỉ tiên sinh, số 107 địa khu giống như có tình huống dị thường, chúng ta muốn hay không, cải biến đường biển đi xem một chút. nhìn con em ngươi xem, ngươi muốn tìm cái chết ta? vị thuyền trưởng dâu dập liền nổi trận lôi đình, đem cà phê trong tay chén tầng tầng đặt ở bàn điều khiển bên trên. Nhấc tay chỉ ra đà màn bạc, tức miệng mắng to, ngươi mù à, năng lượng lớn như vậy còn sóng, ngoại trừ những tu cầu môn đó còn có thể là cái gì. Còn đi qua nhìn một chút, ngươi mẹ nó là muốn đem toàn bộ thuyền đều góp đi vào. Tuổi trẻ thợ lái chính liền mặt đỏ tới mang thai, túi đầu, tựa hồ có chút ý khuất, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh em nói, ta cũng là muốn mau sớm tìm tới vâng triều nhã tiểu thư, mới. Bành! Các lý trì thuyền trưởng mạnh mẽ một quyền nện trên bàn, nổi giận đùng đùng nói, tìm cái rắm. đâu? Vương Triệu nhã tiểu thư liền xem như vụng trộm chạy đến tham chiến, lại làm sao lại xuất hiện ở cái này? Chim không thèm bị địa phương dứt nát. Cổ Nhĩ Tư tên hôn đản kia rõ ràng liền là lấy việc công làm việc tư, lừa gạt cong đến báo thủ ta, mới có thể phái chúng ta đến tiền tuyến đi tìm cái chết, hiểu không nỡ ẩn. Các lý chỉ thuyền trưởng tính khí nóng này cũng là có nguyên nhân. Thân là thanh hạ đế quốc đường đường thượng tá, hắn nguyên bản tại quân đội trôi qua có tư có vị, cũng bởi vì một chuyện nhỏ đắc tội người lãnh đạo trực tiếp, một cái gọi cổ Nhĩ Tư tiểu nhân hèn hạ, liền bị hắn một mực ghi hận trong lòng, khắp nơi tìm cơ hội trả thù. Vừa vận tại hơn 3 tháng trước. Hoàng đế Bệ hạ nhất yêu chiều vị tiểu công chúa kia, năm gần 19 tuổi Vâng Nhã kia tiểu thư, thế mà không để ý phụ thân lệnh cấm, lén lút theo hoàng cung chạy ra ngoài, lẫn vào trong quân đội đằng sau liền không biết tung tích. Lần này quân đế quốc mới có thể là thọc trời cái sói lớn. Gần như toàn bộ thanh hạ đế quốc công dân đều biết, Gaxi a hoàng đế Bệ hạ đối cái này duy nhất tiểu công chúa là cỡ nào yêu chiều, đơn giản đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tại Vâng Nhã kia công chúa 7 tuổi sinh nhật thời gian, hoàng đế Bệ hạ đột nhiên công khai chiêu cáo thiên hạ, về sau không còn sinh dục, đem vâng Nhã tia liệt vào duy nhất đế quốc người thừa kế. Tin tức này một khi công bố, lập tức liền ở trong nước dẫn tới một hồi sóng to gió lớn. Mặc dù nhân loại văn minh phát triển đến nay, trọng nam khinh nữ tư duy sớm đã không còn tồn tại, nhưng trong lịch sử chân chính có thể khống chế quốc gia nữ đế lại ít càng thêm ít, bởi vậy Garcia hoàng đế cái này hoang đường quyết định, lúc này liền bị hoàng thất cùng nghị hội nhất trí phản đối. Thậm chí ngay cả hoàng hậu bên kia gia tộc thế lực cũng minh xác biểu thị quyết không thể tiếp nhận một nữ nhân thành vị đế quốc tương lai kẻ thống trị. Nhưng mọi người hiển nhiên đánh giá thấp Garcia hoàng đế quyết tâm, đối mặt những người phản đối kia, hắn không chút do dự khai thác thủ đoạn thiết huyết tiến hành đáp lại, vài miễn nghị trưởng cùng mấy chục tên nghị nguyên, mấy vị quân đội đại lão lần lượt xuống đài đến nữa hoàng hậu những cái kia phía sau màn gia tộc cũng đều dồn dập gặp thai vạn danh hạ sản nghiệp bị dùng đủ loại lý do niêm phong chuyện này tại thanh hạ đế quốc suýt nữa dẫn phát một trận trình biến nhưng Garcia hoàng đế bệ hạ nếu có thể ngồi vững vàng hoàng vị năng lực tự nhiên có chỗ hơn người tại hắn cường lực chân áp xuống phản loạn bị từng cái lắng lại đến cuối cùng những người phản đối kia nhóm cũng biết đại thế đã mất chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này chỉ là vị này bị trước kia khâm định vì đế quốc người thừa kế vương nhã kia chỗ công lại một mực không thật là làm cho người ta bất lo. Theo một số phương diện tới nói, tính cách của nàng càng dông cái to gan lớn mật nam hải tử, không chỉ có say mê nghiên tập võ đạo, còn si mê với đủ loại quân sự vũ khí trang bị, là một cái từ đầu đến đuôi quân sự của Nhật kệ yêu thích. Tu chân thế giới xâm lược chiến tranh bùng nổ về sau, thanh hạ đế quốc chỗ tinh vực, bởi vì khoảng cách mạnh chết luân tinh vực rất gần, đứng núi chịu sáu liền trở thành các tu sĩ chạm thứ nhất tiến công mục tiêu, rất nhiều viên hành tinh lần lượt luân hãm, mười mấy cái quốc gia lâm vào trong chiến loạn. May mà chính là các tu sĩ đường tấn công, hoàn toàn là tùy tâm theo muốn, cũng không có chế định cái gì kỹ càng quy hoạch, muốn đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào, mà thanh hạ đế quốc thủ đô tinh ở vào tinh hệ khu vực biên giới tạm thời không có bị chiến hỏa ảnh hưởng đến may mắn trốn qua một kiếp thế nhưng tại cái khác quản hạt trên hành tinh cũng có mấy chục tòa thành phố lớn biến thành phế tích theo chiến tranh bùng nổ ngày đầu tiên bắt đầu vương nhã tia công chúa liền hướng về phía gassia hoàng đế bệ hạ đưa ra xin nghị muốn đích thân xuất lĩnh quân đội đánh lui những cái kia dám xâm lược nhân loại văn minh ra viên cường đạo lý do rất đơn giản nàng tại quân đội còn mang theo một cái quân hàm thiếu tướng thân là quân nhân tại quốc gia nhất thời khắc Minan, tự nhiên muốn ra sức vì nước đương nhiên kết quả cuối cùng là bị hoàng đế một nói từ chối tại tận mắt chứng kiến đến tu sĩ đại quân đáng sợ đằng sau. Gassie A hoàng đế lại làm sao có thể đồng ý, khiến cho hắn thương yêu nhất công chúa đi trên chiến trường mạo hiểm, đây không phải là tương đương tìm cái chết vông nghĩa sao? Chỉ là đây đối với đế quốc cha con, tựa hồ cũng thuộc về cực kỳ cố chấp loại hình, tại loạt vào cự tuyệt đằng sau, Vương Nhã tiêu công chúa chẳng những không có từ bỏ, ngược lại đi qua đủ loại dư luận con đường, phát biểu công khai diễn thuyết đối hoàng đế bệ hạ làm áp lực, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Ái nữ sốt ruột Gassie A hoàng đế, dưới cơn nóng giận cửa ảnh ngừng mấy nhà phỏng vấn qua Vương Nhã công chúa truyền thông, đồng thời lúc này vận dụng hoàng đế quyền uy, phát biểu công khai tuyên bố Thu lại Vâng Nhã Tia tại quân đội hết thể chức vụ, ngay hôm đó có hiệu lực. Quân Hàm bị rút lui, liền mang ý nghĩa chiến tranh không có quan hệ gì với ngươi, Gassi a hoàng đế bệ hạ vốn là muốn thông qua loại phương thức này, khiến cho Vâng Nhã Tia công chúa thành thành thật thật ngốc trong hoàng cung, nhưng làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không nghĩ tới chính là, một tuần lễ sau, Vâng Nhã Tia lừa qua hoàng thất thủ vệ, mang theo cơ giáp cùng một đống nhẹ vũ khí hạng nặng, vụ trộm chạy ra khỏi hoàng cung, đồng thời lẫn vào một nhánh đang chuẩn bị xuất chính quân. Đội, từ đó biến mất không ẩn vô tung. Biết được tin tức đằng sau, Hoàng đế bệ hạ tức giận sau khi, trước tiên liền sai người tra rõ chi tiết đã sắp muốn đến chiến trường đội ngũ, kết quả lại phát hiện Vâng Nhã Tiêu công chúa đã sớm lặng yên rời đi, hơn nữa còn bắt cóc một nhánh 15 người tạo thành tinh anh tiểu đội. Từ ngày đó trở đi, Thanh Hạ đế quốc phái ra gần một phần ba quân lực, tại toàn bộ tinh vực tìm kiếm Vâng Nhã Tiêu công chúa tung tích, mà chòm dâu dài cả Lỷ Chỉ thượng tá, vận khí liền tướng không đảm đương nổi, bởi vì đắc tội cấp trên, bị chỉ định điều động đến mối nguy tứ phía mạch chết luân tinh vực tiền tuyến, trên danh nghĩa là tìm kiếm công chúa, kỳ thật liền là chịu chết. Quân lệnh khó vi phạm, không đến là không thể nào, cũng may cả Lỷ Chỉ thượng tá cũng không phải người ngu cứ đối tụ chân đại quân hiểu rõ, lại muốn ra đem quân dụng chiến hạng cải tiến thành thuyền hải tặc, man thiên quá hải biện pháp. Các lý chỉ thuyền trưởng hiện tại không có mặt khác bất kỳ ý tưởng gì, chỉ cầu có thể an an ổn ổn trộn lẫn qua mấy ngày này, chờ những người khác tìm tới Vâng Nhã tia công chúa đằng sau, tiếp tục trở lại Thanh Hạ Đế quốc khi hắn tự tá. Đương nhiên thân là quân nhân, các lý chỉ thượng tá trong lòng cũng là vô cùng bi khuất, hải tặc vũ trụ nguyên bản là quân đội một mực đã kích đáng giận con rán, hiện tại chính mình lại muốn vì mạng sống, giả trang thành những này con rán một trong, khó trách hắn gần nhất tính tình càng ngày càng sôi động, đáng thương lái chính triệt để trở thành nơi chút giận. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 237 nụ ổ giả xì công chúa tung tích ba tháng qua các lũ chỉ thượng tá gần như mỗi ngày đều tại lo lắng để phòng sống qua ngày chỉ huy thay đổi bộ mặt địa ngục hào phi thuyền một mực cẩn thận từng ly từng tí tại mạch chết luân tinh hệ bên trong tới lui mà lại đem dạ đạ phạm vi rõ xét mở ra lớn nhất một khi phát hiện bất luận cái gì không thích hợp liền lập tức sớm tránh đi mặc dù tại quá khứ thời gian bên trong địa ngục hào đã từng gặp được mấy đợt nhỏ của tu sĩ cùng bọn hắn tu chân tàu cao tốc cũng may tu sĩ các đại gia đánh nhau kích hải ta không có hứng thú quá lớn thấy phi thuyền xa xa né tránh đằng sau liền lười đi đuổi đương nhiên tại cả lì chỉ thượng tá trong lòng chính mình tốt nhất là lại phi thuyền trốn đến mạch chết luân tinh hệ một cái nào đó nơi hẻo lánh lặng lặng chờ lấy quân đội những cái kia các tinh anh tìm về nụ ổ dạ xỉ công chúa là được rồi nhưng mà cổ nhị tư tên hôn đẳng kia hiển nhiên sớm liền nghĩ đến tầng này dẹp an toàn làm lý do tại phi thuyền hệ thống lái bên trong lắp đặt con đường giám sát thiết bị trực tiếp cùng thanh hạ quân đế quốc bộ tương liên phi thuyền tiến lên tuyến đường hoàn toàn đối phương trong lòng bàn tay không có đầu cơ trục lợi khả năng chỉ có thành thành thật thật dựa theo cố định con đường đi khởi động bước nhạy không gian đi bạch tinh phủ cận tìm tiếp đi. Cá Lịch chỉ truyền thở dài một cái, những ngày này hắn đã cơ bản đem vụ cận hơn 30 viên hành tinh đều thăm dò hoàn tất, là thời gian đi tới mới không vực, muốn tiếp tục lưu lại nơi này xoay quân còn, khẳng định sẽ bị cổ nhị tư tên hướng kia nắm được cán, hướng về phía hoàng đế Bệ Hạ Đâm Phọc, nói mình đối đãi công việc siêu tầm qua loa tiêu cực. Gasi hoàng đế Bệ Hạ trong khoảng thời gian này đang đứng ở tức giận bên trong, các Lịch tri thượng tá cũng không nguyện sờ cái này xui xẻo, nộ nhỡ đụng vào trên họng súng, không làm được trực tiếp liền bị khai trừ quân tịch. Khiến cho cả lì chỉ hạ quyết tâm lập tức rời đi, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, cái tiêu chính là vừa rồi hơn 2000 cây số bên ngoài Ngói chịu tinh bên trên một lần tiêu kỳ quái năng lượng ba động, này tuổi hồ không phải cái gì tốt báo hiệu. Ngoại trừ những cái kia kinh khủng tu chân quái thai bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn ai có năng lực chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Các lì chỉ thượng tá có lẽ chưa từng học qua thời đại viễn cổ châu á tôn tử binh pháp, nhưng đối mặt nguy hiểm không biết tẩu vi thượng kế đạo lý này, hắn vẫn hiểu. Tuân mệnh, thuyền trưởng tiên sinh. Tuổi trẻ thợ lái chính chào một cái, khoang điều khiển thuyền viên đoàn lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên. Kỳ thật theo đạo lý hắn hẳn là xưng hô cạ lì chỉ vì hàm trưởng, dù sao đây là một chiếc vũ trang quân hạng, nhưng cạ lì chỉ thượng tá kiên chỉ muốn làm trò vui liền làm đến cùng. Liên xương cứ gọi là cũng đội thành cùng đám hải tặc mở dạng, miễn cho lộ tẩy. Ngay lúc này, phi thuyền máy truyền tin đột nhiên văng lên, một người mang kính mắt, Âu phục thẳng phiêu nam tử trung niên, xuất hiện tại 3D trên màn hình, vẻ mặt nhìn tương đương nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Cổ nhĩ Tư Bộ trưởng đại nhân. Tuổi trẻ lái chính giật ngại mình, lập tức vô ý thức ba đứng nghiêm một cái, đưa tay cúi chào. Cổ nhĩ Tư làm Thanh Hạ Đế quốc Bộ quốc phòng phó bộ trưởng, tại trong quân đội quyền lực cực lớn, mà lại làm người lòng dạ hỏi, nộ nhờ đắc tội có thể không có kết quả gì tốt, các lý chỉ thượng tá liền là ví dụ tốt nhất. Thấy Cổ nhĩ Tư ảnh chân dung đột nhiên xuất hiện, các Lý Chỉ cũng lấy làm kinh hãi, hết sức không cam tâm tình nguyện đưa tay kính cái quân lễ. Cổ nhĩ Tư nâng đỡ gọng kiếm, trầm giọng nói: "Các Lý Chỉ thượng tá, căn cứ chúng ta mới nhất lấy được tin báo, hơn nửa giờ trước, tại mạch Thiết Luân tinh vực ngói Triệu Tinh bên trên, phát hiện nụ ổ dạ xỉ công chúa hành tung, hiện tại hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh ngươi lập tức chạy tới ngói Triệu Tinh, nhất định phải bình yên vô sự đem công chúa mang về." Ngói chịu Tinh? Cái này sao có thể? Các Chỉ thượng tá kém chút giận đến nhảy dựng lên, đánh chết hắn cũng không tin nụ dạ xỉ công chúa sẽ ra hiện ra tại đó, nhất định lại là Cổ Nhị Tư âm mưu. Ngay tại vừa rồi ngói Triệu Tinh bạo phát một lần mãnh liệt năng lượng ba động, có thể là tu sĩ quân đội đã tới nơi đó, hiện tại Cổ Nhĩ Tư đột nhiên nói nửa giờ sau, tình báo biểu hiện đủ ô dạ sĩ công chúa xuất hiện tại ngói Triệu Tinh, trên đời làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, rõ ràng là Cổ Nhĩ Tư nghĩ buộc chính mình đi chịu chết. Cổ Nhĩ Tư sắc mặt chìm xuống, ngươi hoài nghi tình báo của chúng ta có sai lầm. Các Ly trì thượng tá cười lạnh nói, Phó bộ trưởng tiên sinh, ta không phải hoài nghi, mà là nhận làm căn bản liền có cái gì tình báo, ngươi là tại bịa đặt tình báo a. Nếu Cổ Nhĩ Tư muốn đem chính mình ép lên tuyệt lộ, các Ly Chi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dứt khoát trực tiếp đem lời làm rõ. Hoang đường, cổ nhĩ tư tức đến nổ phổi, mạnh mẽ ở trên bàn làm việc vỗ. các lì chỉ thượng tá, ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Lập tức đi tới ngõ chịu tình tìm tới nụ ố ra xì công chúa đem nàng mang về. Đây là mệnh lệnh. các lì chỉ hai tay ôm ở trước ngực, vò đã mẹ không sợ rơi nói. Tốt, trừ phi ngươi đem tình báo trưng cứ lấy ra, ta liền đi ngõ chịu tình Nếu không không bàn nữa. hắn căn bản không tin tưởng cổ nhĩ tư theo như lời nữa chứ. Hôn đảng này vì trả thù chính mình, chuyện gì đều làm được. Hiện tại thế mà còn bắt đầu lập tình báo giả, sau khi trở về nhất định phải tìm cơ hội hướng thượng cấp khiếu lại. Này hoàn toàn là chuẩn chuỗi mưu sát. Ngươi muốn chứng cứ? Tốt, hiện tại liền cho ngươi xem rõ ràng." Cổ nhĩ Tư Cố nén tức giận, theo trong ngăn kéo lấy ra một tờ phóng to qua ảnh chụp, nâng trên tay nói, "Thấy rõ ràng, đây là nửa giờ sau, Thiên vong hệ thống theo dõi camera ra tại ngói chịu tình quay chụp đến hình ảnh, phía trên có thời gian đâm đánh hình dấu, ngươi còn cho là ta là đang lừa ngươi sao?" Các Lý Chỉ tập trung nhìn vào, liền ngây ngẩn cả người. Ảnh chụp đi qua mười mấy lần phóng to xử lý, đã có vẻ hơi mơ hồ, nhưng còn có thể thấy rõ ràng, đó là một mảnh thành thị phế tích, năm cái người mặc giản dị cơ giáp bóng người đang sánh đôi đi lại, đi ngang qua một tòa cao ốc Trong đó ở giữa nhất thiếu nữ kia khuôn mặt cùng nụ hộ giả sỉ công chúa cực kỳ tương tự, mà lại trên tấm ảnh biểu hiện thời gian đâm cùng với vị trí tọa độ đều chuẩn xác không sai vạch, tấm hình này quay chụp tại nửa giờ trước đó, địa điểm ở vào mạch chết luân tinh hệ ngõ chịu tinh. Mẹ nó, thật có trùng hợp như vậy sự tình. Các Lý chỉ thượng ta dùng sức lắc lắc đầu, nhịn không được suýt chút nữa thì bạo nói tụ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mất tích 3 tháng nụ hộ giả sỉ công chúa, thế mà thật sẽ xuất hiện tại mạch chết luân tinh vực, mà lại bây giờ cách phi thuyền của hắn chỉ có không đến 3000 cây số. Làm chiến tranh tuyến đầu, Mạch chết luân tinh hệ đại bộ phận thành thị gần như đều bị phá hủy đến không sai biệt lắm, nhưng Tu sĩ đại quân nhìn trời lưới hệ thống cũng không quan tâm, một bộ phận giám sát thiên nhãn còn có thể miễn cưỡng vận hành, không lỗi thời hiệu tính liền so trước đó kém xa, đây cũng là vì cái gì qua nửa giờ, Thanh hạ tình báo đế quốc bộ môn mới tiếp thu được ảnh chụp nhân nhân. Các lý trì thượng tá, chớ đứng là người, lập tức xuất phát. Cổ nhĩ tư như mày thúc giục nói, quân đội đã phái ra một nhánh hạm đội võ trang, đang chạy về mạch chết luân tinh hệ, dự tính 3 ngày khoảng trường sẽ đến, nhiệm vụ của ngươi là lập tức tìm tới dạ công chúa, tại hạm đội đến trước khi đến, bảo vệ tốt nhân thân của nàng an toàn. Rõ chưa? Hiểu rõ, ta lập tức xuất phát. Nếu xác nhận tình báo không sai, các lý trì một phút đồng hồ cũng không dám chậm trễ nữa, nếu là nụ ổ dạ xỉ công chúa thật có cái gì không hay xảy ra, chính mình này cái mạng nhỏ cũng phải bị chấn nộ hoàng đế bệ hạ cầm lấy đi chỗ cùng. Đi ngói chịu Tinh đương nhiên là có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như không đi, càng làm một con đường chết, còn không bằng mạo hiểm liều một phát, nộ nhờ thuận lợi tìm được công chúa điện hạ, đây chính là một cọc thiên đại công lao, hoàng đế bệ hạ một cao hứng, nói không chừng liền khiến cho mình làm cổ nhị tư cấp trên đâu. Tắt máy truyền tin khí cụ, các lý trì thượng tá ra lệnh một tiếng, địa ngục hào cải biến quy tích tuấn về ngói chịu tinh phương hướng cấp tốc bay đi ngói chịu tinh khu vực phía tây yên tĩnh hoang vu trong sơn cốc đầy trời bụi đất trọn vẹn qua hơn 10 phút mới dần dần tán đi một chiếc chừng hai cây số dài mặt ngoài khắc dấu lấy vô số cổ quái trận pháp phủ văn tu chân tàu cao tốc đầu thuyền hướng phía dưới nghiêng cắm vào mặt đất lưu lại một to lớn vô cùng hỗn trời khu, khu khu. vài tiếng mỏng manh ho khan theo tàu cao tốc bên trên truyền đến ra sau một lát một bóng người theo tàu cao tốc rìa phủ phủ một thoáng lăn rơi đến trên mặt đất đại nạn không chết đây là trương thiên cựu thần trí tỉnh táo lại đằng sau trong đầu toát ra một cái tử Nửa tháng trước tại tu chân thế giới, cái kia cỗ kinh khủng lực lượng thần bí đột nhiên không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá vỡ tàu cao tốc pháp trận phòng ngự, đem hắn đánh gần chết. Nếu như không phải trời diễn truyền rồng mạnh mẽ pháp trận phòng ngự, đem cố lực lượng kia sớm suy yếu một bộ phận, lại thêm bản thân hắn có thể so với kim cương bất hoại biến thái thể chất, chỉ sợ sớm đã là cái người chết. Cho dù may mắn nhặt về một cái mạng, Trương Thiên Cựu thời khắc này tình hình cũng tương đương không thể lạc quan, toàn thân xương cốt gần như toàn vỡ, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, cơ bản cùng phế nhân không có gì khác biệt. Theo lẽ thường tới nói, Trương Thiên Cựu tự thân đi qua cải tạo gen, Tế bào phân liệt cùng sống lại tốc độ vượt xa khỏi thường nhân, mà lại ngụy vô nhai đằng sau lại tốn hao đại lực khí làm một phen cường hóa, cho dù là nhận lại thương tổn nghiêm trọng, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Đi qua cẩn thận kiểm tra, Trương Thiên Cựu rốt cục phát hiện một cái cực kỳ quỷ dị tình huống, thân thể của mình tự lành năng lực cũng không có biến mất, mà là một mực tại điên cuồng vận chuyển, nhưng cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn vẫn tồn tại mà khác một cố lực lượng thần bí, không ngừng phá hư nuốt chửng lấy hắn cơ hội sống. Nói một cách khác, thân thể của hắn mỗi tự lành một bộ phận, liền lập tức bị phá hư một bộ phận, cứ kéo dài tình huống như thế, tương đương với nửa tháng này một mực tại bướng phí sức lực mẹ nó. Rốt cuộc là ai đối cửu gia ta âm thầm hạ độc thủ? Trương Thiên Cửu kéo lấy nặng nề thân thể, thở hổn hển đi đến tàu cao tốc bên cạnh, dựa vào phía sau lưng ngồi xuống, ánh mắt bên trong còn lưu lại lòng còn sợ hãi vẻ. Cái kia cố tử trên trời giáng xuống lực lượng thần bí, thực sự thật là đáng sợ, tuyệt đối là một cái nào đó đỉnh tiêm đại năng ra tay, trời diễn truyền rồng pháp trận phòng ngự, có thể chống cự đại thánh một kích toàn lực. này đã nói lên người xuất thủ, tu vi so đại thánh còn kinh khủng hơn. Thánh vương, vẫn là thần cấp tu sĩ, hẳn là chỉ là thánh vương. Trương Thiên Cựu lập tức trong lòng làm ra phán đoán chuẩn xác, nếu thật là trời chính là thần cấp đại năng ra tay, hắn có 9 đầu mệnh cũng treo, liền người mang thuyền đều sẽ hóa thành một đống bột phấn. Nhưng Thánh Vương cũng đã đầy đủ đáng sợ. Trương Thiên Cửu toàn thân một cái giật mình, chính mình lúc nào bị loại này đáng sợ đại nhân vật để mắt tới rồi? Chẳng lẽ là tại tu chân thế giới quá mức đắc ý, thân phận lộ ra chân tướng? Không có khả năng. Trương Thiên Cửu âm thầm lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, nếu thật là thân phận bại lộ, hắn căn bản không có cơ sẽ còn sống trở về, sớm ở nửa đường bị tu chân đại quân chặn giết. Mà lại cái kia ra tay Thánh Vương, sau một kích liền không có đoạn sau. Hiển nhiên là nhận lấy một loại nào đó hạn chế. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 238, khổ cực hiện trạng. Dựa lưng vào tàu cao tốc nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, Trương Thiên cửu cảm giác tinh thần hơi khôi phục một chút, ngẩng đầu nhìn bốn phía, xác định không có phát hiện cái gì tình huống dị thường đằng sau, lúc này mới đem bàn tay đến phần gãy vị trí, nhắm ngay trung tâm nhất khối kia có chút lõm làng ra, nhẹ nhàng đè xuống. Mạch chết luân tinh hệ mặc dù xa xôi, nhưng giàu gì cũng là thuộc về khoa kỹ thế giới địa bàn. Mặc dù khoảng cách với xì đế quốc còn rất dài một khoảng cách, cuối cùng là trở về hiện đại xã hội văn minh, là thời gian đem tiểu đào hứng phóng xuất. Chỉ là nơi này thành thị sớm đã bị chiến tranh phá hư đến vô cùng nghiêm trọng, không biết còn có thể hay không ngay cả trời cao lưới. Cắm vào tại dưới làn da chốt mở bị khởi động, không đến một giây đồng hồ, một cái thanh âm non nớt ngay tại trong đầu hắn la to. Đại gia, ngươi nha còn nhớ rõ đem ta phóng xuất à? Đều nhanh chết thật ra ta. Trương Thiên Cự liếc mắt, yếu ớt cười lạnh nói, ít vô nghĩa, ngươi mẹ nó liền một máy tính chương trình, có thể cho ngươi tức chết mới là lạ. Theo hắn rời đi phục cửu nữ vương hào cho tới hôm nay, dòng dã đi qua hơn 3 tháng. Vì lý do an toàn, trong thời gian này tiểu đào hồng một mực ở vào tắt máy trạng thái. Trương Thiên Cựu lần này châm trọng khiêu khích, lập tức đưa tới tiểu đào hồng mãnh liệt kháng nghị. Đầu trọng, ngươi đến cùng đọc qua sách không có, lao tử là trí não, trí não hiểu không? Không phải cái gì máy tính chương trình, vậy cũng nhiều lắm là coi là cái trí năng máy tính chương trình. Trương Thiên Cựu trong lòng oán thầm nói, bất quá hắn hiện tại thực sự không tâm tư cùng tiểu đào hồng đấu võ mổng, chính mình còn một đống lớn phiền phức vấn đề không có giải quyết đây. A. Tiểu đào Hồng đột nhiên tiếp ngay cả phát ra vài tiếng quái khiếu, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ngự khí hô lớn, "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi tại sao lại mẹ nó phế đi?" Trương Cửu ra hết sức buồn bực mắng, "Ngươi nha có thể hay không thay cái ếm thai điểm từ sau, cái gì liền gọi phế đi? kiểu gia ta đây là thủ thường, hiểu không?" "Con mẹ nó chí não? "Ha ha ha ha." "Nhược ngươi đem một mực ta tắt máy, đáng đời. Tiểu đào Hồng thế mà không có nửa điểm biểu thị đồng tình ý tứ, ngược lại bắt đầu đắc ý, "Thế nào, không có ta đảo thất ra cái này trợ thủ đắc lực, quả nhiên vẫn là không được đi, để cho người cho đánh cho tàn phế đi." ha ha." Trương Thiên Cựu giận đến kém chút một cái máu sấm phun tới, gần như nhịn không được đem này hiếm thấy chương trình tại chỗ liền cho tháo rỡ. Tức giận nói ít mẹ nó cởi trên nỗi đau của người khác, tranh thủ thời gian kiểm tra cho ta thân thể một cái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết nửa tháng trước bị thương nặng, chỉ cần không có bị tại chỗ đánh chết, dùng thân thể của hắn biến thái năng lực khôi phục, nói thế nào cũng cần phải khỏi hẳn đến không sai biệt lắm, làm sao có thể đến bây giờ còn như thế suy yếu, liền trước đó một phần mười lực lượng đều không phát huy ra được. Chờ lấy a, thật ra ta thay ngươi nhìn một cái. Tiểu Đao Hồng cuối cùng tạm thời không tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu tiếp tục đả kích Trương Thiên Cửu, lập tức bận rộn. Trong đại não một hồi làm âm mỹ ý, kéo dài đến năm sau 6 phút, Tiểu Đào Hồng mang theo kinh ngạc thanh âm mới rốt cục vang lên lần nữa, kêu lên, đầu trọc, đến cùng là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Một cái Thánh Vương? Tiểu Đào Hồng khinh bị nói, đừng mẹ nó khó lát. Ngươi bây giờ gặp được Thánh Vương, người ta cách 800 dặm phun ra một ngụm khí là có thể đem người phun chết. Trương Cửu ra liền giận tí mặt, Thánh Vương thì thế nào? Lão tử lại không thể có điểm kỳ ngộ gì, tăng trưởng thực lực sao? Xuyên qua trước đó, chết tại hắn thiết quyền dưới Thánh Vương nhiều như có giác hiện tại chính mình theo thánh vương dưới tay nhặt về một cái mạng, thế mà còn bị hoài nghi thành phát lác, thời gian này đơn giản không có cách nào qua. Tiểu Đào Hồng cười khan hai tiếng, nói ra, Tây, có thể, đương nhiên có thể, nhưng mà ngươi thương thế kia quả thật có chút kỳ quái à, cùng trước đó cũng không giống nhau. Trương Thiên Cựu tức giận nói, nói nhảm, một dạng lời nói ta còn nhường ngươi kiểm tra cái rắm Làm tương lai văn minh khoa học kỹ thuật tân tiến nhất trí nào, Tiểu Đào Hồng cùng toàn thân hắn thần kinh đơn nguyên đều nối liền cùng một chỗ, có thể tùy thời nhìn rõ trong thân thể hết thể biến hóa rất nhỏ, so cái gì CT 3 chiều quét hình không biết cao minh gấp bao nhiêu lần cứ việc đi qua thần thức cũng có thể thăm dò tự thân tình huống, có thể trương thiên cựu hiện tại kéo lấy một bộ nửa tàn phế thân thể, thực sự không nguyện ý hao phí quá nhiều tinh lực đi làm chuyện này, không bằng giao cho tiểu đào hồng tới xử lý, bất việc lại dùng ít sức. trọng yếu nhất chính là, tại trương thiên cựu trong lòng đối cái kia âm thầm ra tay huyền bí thánh vương, tôn lấy hết sức kiến kỵ, người này rõ ràng là ở trong cơ thể hắn lưu lại hậu thủ gì, nộ nhỡ tùy tiện động dùng thần thức bất lướt, nói không chừng còn gặp được cái gì nguy hiểm không biết. ngươi xem trước một chút tấm này số liệu phân tích bức vẽ, tiểu đào hồng thoại âm rơi xuống. Trương Thiên Cựu trong đầu liền xuất hiện một bức hình chiếu 3 d hình vẽ, là một đầu dần dần kéo dài hướng lên đường con số liệu bức vẽ. Ta vừa mới phân tích một chút, theo ngươi thụ thương ngày đó bắt đầu, cho đến bây giờ thân thể cơ năng động thái biến hóa, trên số liệu biểu hiện, thân thể ngươi bên trong tồn tại hai cố lực lượng đang không ngừng va chạm, một cái là chữa trị tự lành, một cái khác là phá hư. Quả nhiên là như thế. Cái này ra tay Thánh Vương, thủ đoạn quả thực là quỷ thần khó lường, lại có thể ngăn cản tự lành gen chữa trị công năng. Trương Thiên cửu cao mày nói, ta đây không phải cả một đời đều mẹ nó không cách nào khôi phục rồi. Tiểu Đao hầm nổi giận mắng, đầu góc ngươi cũng bị đánh choáng váng xem bức vẽ a căn cứ số liệu phân tích đến xem tự lành cùng phá hư này hai cố lực lượng tỷ lệ theo ban đầu so sánh 9, mỗi ngày đều tại dần dần sinh ra được chuyện trước mắt thời gian thực tỷ lệ là 3 số 7, mà lại vẫn còn tiếp tục chậm chạp lên cao trương thiên cửu đầu hốc rốt cục quay lại ý của ngươi là nói tự lành đen bộ phận đang đem cái tiêu cố lực phá hoại chậm rãi thôn về hết thông minh tiểu đào hồng nết lên ngón tay cái khen nhưng mà quá trình này so sánh chậm chạp tự lành năng lực mỗi ngày chỉ có thể lên cao không đến không tương đương với ngươi hiện tại còn đang không ngừng thụ thường bất quá chờ lấy hai cố lực lượng hướng tới cân bằng về sau Tình hình liền sẽ phát sinh chuyển. Trương Thiên Cựu dẫn theo một lòng, lúc này mới nối lòng, chỉ cần có thể khôi phục liền tốt, thời gian giải điểm liền thêm chút. Tiểu Đào Hồng đột nhiên lại kinh ngạc kêu lên, "Ồ, ngươi tự lành năng lực làm sao so trước kia mạnh rất nhiều, này không khoa học a?" Trương Thiên Cựu trong lòng tự nhủ, đây đều là ngụy vô nhai công lao, may mắn mà có cái kia chặn hơn 4000 năm xương hoa thần mục, nếu không mình chỉ sợ căn bản căng cứng không đến trở về. Nghĩ đến tầm này, Trương Thiên Cửu phía sau lưng lại toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như không có tại tu chân thế giới cái kia liên tiếp phiền kỳ ngộ, bằng vào cải tạo gen đằng sau tế bào phân liệt tự lành tốc độ, trên nửa đường chịu lần này sớm liền trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của hắn nhưng mà theo tiểu đào hồng phân tích số liệu cẩn thận tính toán trương cửu gia liền lại trợn cho mắt chiếu tiến độ này xuống ít nhất phải một năm rưỡi đằng sau chính mình mới có thể lần nữa khôi phục đến thụ thương trước đó trạng thái không khỏi cũng lướt đi một năm rưỡi hơn 500 trời giao cúc vàng đều mẹ nó lạnh trương cửu gia vừa phân chân tinh thần lập tức lại về vải xuống hận đến nghiến răng nghiến lợi nói không có cái gì những biện pháp khác tăng thêm tốc độ sao đương nhiên là có a tiểu đào hồng lộ ra một cái như là nhìn xem ngu ngốc ánh mắt thợ tá đừng quên ngươi là ai cấp cao nhất gen chiến sĩ a một châm cờ giờ tờ sáu đánh xuống, tuyệt đối cái gì khuyết điểm cũng không có. đúng a, ta mẹ nó làm sao không nghĩ tới. trương thiên cựu mặt mo đỏ ửng, chẳng lẽ là bởi vì thụ thương nguyên nhân, đầu óc cũng không bằng trước kia linh quang. nhưng mà vận dụng cờ giờ tờ sáu là tuyệt đối không thể nào. mặc dù cái kia chỉ chữ vật vòng tay bên trong, còn tồn lấy ba khối nhỏ loại này đến từ tương lai nghịch thiên tái sinh tố, nhưng không đến cùng đường mặt lộ tuyệt cảnh, trương thiên cựu là sẽ không dễ dàng tiêu hao. cái đồ chơi này trước mắt toàn bộ hệ ngân hà cũng không cách nào hợp thành đi ra, dùng một chút ít một chút, đương nhiên muốn lưu tại thời khắc quan trọng nhất trước mắt tình hình gần đây nha mặc dù có chút hỏng bét nhưng tiền đồ còn tính là của mình trước mắt mấu chốt nhất là mau sớm an toàn trở lại với xỉ sì đế quốc mạch chết luân tinh hệ vẫn là quá nguy hiểm khắp nơi đều là hải tặc vũ trụ ẩn hiện tu sĩ đại quân cũng thường xuyên sẽ đi ngang qua một chút mất tập trung liền dễ dàng mất đi mạng nhỏ trời diễn thuyền rồng đã bị nghiêm trọng hư hao tạm thời là không thể dùng lại chỉ có thể trước nghĩ biện pháp thu đến chữa vật vòng tay bên trong sau đó thông chi emi mau sớm chạy tới dùng phục kiều nữ vương hào đem hắn mang về dù sao phi thuyền có tân tiến nhất lái tự động hệ thống chỉ cần gửi đi một cái thời gian thực tọa độ đi qua là có thể Nhưng mà nghĩ đến đây cái tiến sĩ Tiểu Mỹ Hữu, Trương Thiên Cửu trong lòng lập tức lại thấp thỏm bất an, trước đó theo ám ảnh hẻm núi rời đi thời điểm, hắn nhưng là lời thề son sắt cam đoan trong vòng 3 tháng nhất định trở về, hiện tại đã quá thời gian hơn 10 ngày, cái kia nữ nhân điên sẽ không phải thật đem phi thuyền đưa ta. Tiểu Đào, a không, vui sướng, thật ra, ngươi thử nhìn một chút ở đây có thể hay không tiếp vào thiên vong. Hiện tại là cầu người làm việc, Trương Thiên Cửu cũng chỉ có thể ăn nói khép nép. Tiểu Đào hồng hiển nhiên đối câu này thật ra vô cùng ngưỡng mặt mày hớn hở nói, ngươi chờ, ta thử một chút. Rất nhanh không đến nửa phút, Trương Thiên Cửu liền được đáp án. Ở đây tháp tín hiệu cơ bản đều bị phá hủy đến không sai biệt lắm, bất quá ta vừa rồi kiểm tra đến 50 cây số bên ngoài, còn có một cái tương đối hoàn chỉnh đài quan sát, nhưng khoảng cách quá xa liền không lên, ngươi phải dựa vào gần một chút mới được. Nghe xong có hy vọng, Trương Thiên Cựu lập tức tinh thần chấn động, hắn trong nhận chứa đồ còn ném lấy mấy món bay lượn pháp khí, 50 cây số tính không được cái gì khoảng cách rất xa, mấy phút liền có thể chạy tới. Hắn đại ra, nhọc nhằn khổ sở cố gắng hơn nửa năm, lập tức lại trở lại trước giải phóng. Trương ra hùng hùng hổ hổ đứng vậy, thực lực của hắn bây giờ trạng thái cũng vừa xuyên qua tới thời điểm không có gì khác biệt, hơi mạnh một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Trong cơ thể đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, khẳng định không thể lại bị đánh, còn tốt pháp lực còn không có bị triệt để đánh tan, miễn cương đối phó mấy cái pháp sĩ cấp bậc tiểu tu sĩ cũng không có vấn đề, đụng phải pháp sư đoán chừng cũng chỉ có thể chạy. Đúng rồi, Lao tử mẹ nó hiện tại không phải liền là đường đường chính chính tu sĩ sao, chạy cái giang a. Trương Thiên Cửu mạnh mẽ vô đầu một cái, này mới phản ứng được. Thân thể của hắn đi qua ngụy vô nhai cải tạo đằng sau, Trong cơ thể kinh mạch kết cấu đã cùng tu chân thế giới công pháp hoàn toàn phù hợp, cùng lấy trước kia chủng đơn giản bắt trước năng lượng vũ trụ không chế thủ đoạn so sánh, không biết muốn Cao Minh đi nơi nào, mặt ngoài lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, giả mạo tu sĩ căn bản không có bất cứ vấn đề gì. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 239, tin vui liên tục. Thân thức khế động, một kiện mâm tròn hình dạng bay lượn pháp khí theo trong nhận chứa đồ bay ra, trôi nổi giữa không trung, trương Thiên, cựu dùng, cả tay chân bỏ lên, xác định rõ vị, trong miệng khé quát một tiếng, "Đi." Mâm tròn hóa thành một đạo màu lam trường hồng hướng phía một mảnh thành thị phế tích mau chóng đuổi theo. Rồi nạn thành, ngói chịu tinh khu vực phía tây duy nhất thành phố lớn, nguyên vốn thuộc về nga sáng đế quốc phạm vi quản hạt, nhưng sớm tại hơn 60 năm trước, ngói chịu tinh khoáng sản tài nguyên được thu thập không còn đằng sau, nga minh đế nước liền rút đi hết thệ công nhân cùng quân đội, phồn hoa tạm thời rồi nạn thành trở thành một tòa thành chết. Cũng không lâu lắm, cứu rắc bén nhẹ hải tặc vũ trụ chen chúc mà tới, chiếm cứ chỉnh cái hành tinh, đem ngói chịu tinh xem như bọn hắn đại bản doanh một trong, nhưng mà đám hải tặc ngày tốt lành cũng không dài lâu, chiến tranh bùng nổ về sau. Mạch chiết luân tinh hệ đứng mũi chịu sào, trở thành cái thứ nhất luân ham địa phương. Ngoại trừ tinh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vài tòa thành phố lớn cơ sở công trình bị triệt để phá hủy, liền xem như những cái kia tại trên lưới đao sống qua ngày hải tặc vũ trụ đối mặt kinh khủng tu sĩ cũng không dám nên ngang lộ diện, chỉ có thể đi vào chỗ tối, qua lên như là con dán chuột lén lút biệt quất sinh hoạt. Có năng lực đoàn hải tặc băng đều lần lượt rời đi mảnh này nguy hiểm tinh hệ, lưu lại đều là chút lính tôn tướng cua, liền một chiếc ra dáng phi thuyền đều không bỏ ra nổi đến, căn bản là không có cách tiến hành cự ly xa đi. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Dù nạn thành phế tích bên trong, một nhánh năm người tiểu đội đang ở cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước thăm dò tiến lên. Nhưng mà theo mấy người kia một thân tinh xảo trang bị đến xem, hẳn không phải là hải tặc vũ trụ, ngược lại giống quân đội chính quy bên trong huấn luyện ra tinh anh, toàn thân mang theo sát khí, bộ pháp tường trắng, ánh mắt lăng lệ. Đội ngũ ở giữa nhất là cái nhìn tuổi tác không cao hơn 20 tuổi tiểu nữ, người mặc một bộ màu đỏ hình giọt nước giản dị cơ giáp, mũ giáp treo ở bên hông, một bộ mái tóc dài vàng nóng khoát trên vai, vũ mị bên trong mang theo vài phần khí khái anh hùng hùng lực. Cẩn thận tới gần quan sát, liên sẽ phát hiện năm người này trạng thái kỳ thật không phải quá tốt vẻ mặt mỏi mệt cơ giác mặt ngoài che kín vết cát, nhưng trong tay súng năng lượng thủy trung nửa nâng ở trước ngực một giây đồng hồ cũng không có bung xuống qua hiện nhiên là tại trải qua vô số lần chiến đấu kịch liệt đằng sau mới ma luyện đi ra bản năng phản ứng nuo dạ xỉ tiểu thư ngài thật xác định cái chỗ kia có chúng ta mong muốn đồ vật đi tại đội ngũ bên phải nhất là cái làn da ngăm đen tuổi trẻ binh sĩ trên mặt mang một đạo thảm liệt vết thương quay đầu nhìn thiếu nữ tóc vàng hỏi ngõ luân người đây là tại nghi vấn dạ công chúa tình báo đội chuẩn xác sao nàng nói có vậy liền nhất định có Không đợi thiếu nữ tóc vàng mở miệng nói chuyện, tới gần nàng bên trái một tên khác binh sĩ, liền đã không kiên nhẫn lệnh giọng khiển trách, theo hắn bề ngoài đặc thù xem ra, rất rõ ràng là một cái trợ, thuộc về nhị đảng dòng giống, địa vị tại trong tiểu đội gần với nụ ô dạ xỉ. Dòng giống chế độ kéo dài đến nay, đã có trên vạn năm, tại hệ ngân hà một ít đế quốc bên trong sớm đã thâm căn cố đế, đi sâu lòng người, cái này trợ tộc binh sĩ mới mở miệng, Ngoa Luân lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Binh sĩ Ngoa Luân nhưng mà thuộc về là tam đảng trong kho nhân, cùng nhị căn bản không có cách nào đánh động, dù cho hắn tương lai lập xuống quân công, Quân hàm cao tại cái này gọi là ốc khắc binh sĩ, đối mặt hắn cũng trong lúc vô hình cũng phải thấp một đầu. Chi này 5 người tiểu đội, đúng là thanh hạ đế quốc một mực tại đau khổ siêu tầm mất tích đội ngũ, chẳng qua là ban đầu bị nụ ổ dạ xỉ công chúa lặng lẽ mang thời điểm ra đi, rõ ràng là 15 người, hiện tại không biết vì cái gì chỉ còn lại có 5 cái. Thiếu nữ tóc vàng nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay bản đồ điện tử, chỉ đằng trước nói, không xa, đi qua con đường này lại hướng phía trước 3 cây số. Liền là Nga Sáng quân đế quốc phương trước đó nơi chu quân, căn cứ tư liệu biểu hiện, bỏ hoàng quân doanh có một cái ẩn nấp dưới mặt đất nhà kho, trong kho hàng có một chiếc cấp C vận thâu thuyền không có bị lái đi, một mực để đó không dùng ở nơi đó. Cấp C vận thâu thuyền. Đây không phải là có thể đem chúng ta đưa trở về rồi. Mọi người lập tức hưng phấn lên, trước đó lũ ô giả sĩ công chúa một mực không thể lộ ra, nàng tại ngói trịu tinh tham một vòng lớn, đến cùng đang tìm cái gì đồ vận, nguyên lai là vì một chiếc vận thâu thuyền. Cấp C vận thâu thuyền mặc dù hỏa lực không mạnh, tốc độ cũng không đủ nhanh, nhưng ít ra có thể tiến hành bước nhảy không gian vậy mà mang ý nghĩa bọn hắn rốt cục có khả năng an toàn về nhà kỳ thật lúc trước chi này tinh anh phân đội nhỏ sợ dĩ lén lút thoát ly đội ngũ cũng là nhận lấy buộc đồng nụ ổ dạ xỉ công chúa lừa gạt ngay từ đầu không có người biết rõ nụ ổ dạ xỉ là một mình chạy đến lẫn vào quân đội nàng công bố là dân Gassi A hoàng đế bệ hạ mật lệnh muốn dẫn dắt một tiểu đội tiến đến chợ giúp một chỗ gọi là khoa ngày sơn cốc địa phương nếu là công chúa điện hạ lên tiếng đương nhiên không người nào dám chống lại mệnh lệnh mọi người lúc này mới dựa theo nụ dạ xỉ chỉ lệnh điều khiển một chiếc cao tốc chiến hạng, thần không biết quỷ không hay rời đi đại bộ đội chờ đi đến nửa đường. Mọi người nghe được máy truyền tin tin tức truyền đến mới biết được chân tướng sự tình nhưng đã quá muộn, không đợi chiến hạm quay đầu trở về địa điểm xuất phát liền gặp phải một trận nguy cơ to lớn. Ba tiên pháp sư cảnh giới tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại phía sau chiến hạm, đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Chiến hạm hỏa pháo hệ thống đối mặt pháp sư phi kiếm cùng linh lực công kích hoàn toàn không chiếm nửa điểm ưu thế, một đường bị đuổi giết đến trận vật không chịu nổi, cuối cùng bất đắc dĩ mở ra bước nhảy không gian mới trốn qua một kiếp nhưng liền tại phi thuyền tiến vào vào không gian thông đạo thời khắc cuối cùng một người tu sĩ đột nhiên tế ra một kiện tương đương kinh khủng toa hình dáng pháp bảo đem thân tàu bộ phận sau chặn ngang các đước. Cái kia một trận kinh tâm động phách truy kích cùng đảo vòng, cả chi phân đội nhỏ tổn thất 10 cái tinh anh binh sĩ, chiến hạm cũng bị triệt để hủy hoại, dẫn đến tại tiến hành bước nhảy không gian đằng sau xuất hiện dị thường sai lầm, đem những người còn lại đưa đến mạch chết luân tinh hệ ngói chịu tinh. 3 tháng này đến nay, năm người mỗi một ngày đều có thể nói là tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Mặc dù thoát khỏi cái kia ba vị kinh khủng tu sĩ truy sát, nhưng lưu lạc đến ngói chịu tinh cái này mối nguy tứ phía địa phương, tình huống cũng không khá hơn chút nào, chiến hạm tổn hại Thiên vong hệ thống cũng không có cô nén được, không cách nào hướng ngoại giới cầu viện, còn thỉnh thoảng gặp được trốn ở chỗ tối tăm hải tặc vũ trụ đánh lén, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích. Cũng may thời khắc mấu chốt, đủ giả sĩ công chúa cuối cùng làm một kiện đáng tin cậy sự tình. Theo trong kho tài liệu tìm tới một châu nga sáng đế quốc bỏ đi quân dành, nghe nói nơi đó dưới mặt đất nhà kho có một chiếc để đó không dùng vận thâu thuyền, có thể đem tất cả mang về thanh hạ đế quốc. Hiện tại mọi người trong lòng đều ở trong tối từ cầu nguyện, cái tiêu chiếc vận thâu thuyền tuyệt đối không nên bị hải tặc vũ trụ nhóm hoặc là tu sĩ phát hiện, bằng không bọn hắn liền thật chỉ có thể ở ngói chịu tinh chờ chết. Có kẻ địch nhanh nhặt nấp. Đột nhiên, mới vừa đi tới đầu phố chiến đấu tiểu đội, thân thể đông nhiên cứng ngắc xuống tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhưng mà quay người muốn chạy trốn đã chậm. Bá Bá Bá. Hai nồi bóng đen to lớn phá không mà đến, rơi vào phía trước, tàn phá không thể tả nhà chọc trời đỉnh chót. Trương Thiên Cựu theo hình tròn pháp khí bên trên mẹ xuống, đứng ở mái nhà, thói quen quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh. Trương Thiên Cựu lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất, thở dài nhẹ nhõm nói: thế nào, vui sướng. ở đây tín hiệu cường độ cũng không có vấn đề đi Giải quyết, liền lên. Trong đầu truyền đến Tiểu Đào Hồng Đắc ý tiếng cười đầu trọc, thời khắc mấu chốt vẫn là thất gia ra sức à? Trương Thiên Cựu Hưu khí vô lực nói, vâng vâng vâng, ngươi nói cái gì đều đúng. Ai để cho mình quá không may, thế mà bị Thánh Vương theo dõi, lại tạm thời biến thành phế nhân một cái, hiện tại chỉ có thể nén giận bị điện giật nào chương trình khí dễ. Tích tích tích, tích tích tích, vừa tiếp với Thiên Võng hệ thống, Trương Thiên Cựu thủ đoạn ở giữa vi hình máy truyền tin liền bắt đầu điên cuồng vang lên không ngừng. Mở ra xem xét, tất cả đều là hắn rời đi khoa kỳ thế giới trong khoảng thời gian này, mọi người gửi tới video cùng nhấn lại, có chừng mấy trăm đầu, người xem hoa cả mắt đã có gở gì gọ gì thân vương, cũng có tư mã nhẹ về sau cùng cả dỗ lịn chỗ chi kia chiến đấu tiểu đội, đương nhiên càng nhiều vẫn là ệ mỹ tin tức. Trương Thiên Cửu mang lòng thấp thỏm bất an tĩnh, đầu tiên mở ra ệ mỹ gửi tới video. Đâu chọc, ngươi không về nữa, lão nương liền đem ngươi này thuyền hỏng nổ. Video vừa vừa mở ra, ệ mỹ hung hãn tiếng giống giận dữ liền truyền ra, chấn động đến Trương Thiên Cửu màng nhĩ một hồi đau nhức. Trên tấm hình, nội giận đùng đùng mỹ nữ tiến sĩ, đang tay cầm một thanh khủng lâu ngọn lửa phun ra súng, đối màn ảnh nghiến răng nghiến lợi. Trương Cửu da trợ khóc trợ cười, này tiểu mỹ nữ ngoại trưởng nghiên cứu gen lĩnh vực tiên phú kinh người bên ngoài. Phương diện khác đơn giản liền là cái hiếm thấy, nhưng mà này cái video là gần nhất 2 ngày trước truyền đưa tới, phục cửu nữ vương hào hẳn là còn khỏe mạnh. Trương Thiên Cửu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục lật về phía trước duyệt video. Ngoại trừ liên miên bất tận uy hiếp muốn nổ nát phi thuyền bên ngoài, Ệ mỉ vẫn là mang đến không ít tin tức tốt. Tại thiết tí cùng ngân hồ tiểu La Lệ toàn lực hiệp trợ dưới, thu thập được hàng loạt cây bối mâu thủy tinh, trải qua qua một đoạn thời gian cố gắng, Ệ mỉ rốt cục thành công để luyện ra mới nhất ba đời tái sinh tối hoạt tính vật chất, cũng chính là cỡ 3 Cứ việc độ tinh khiết còn chỉ đạt tới 25%, cũng là tương đương không nổi tiến bộ. Phải biết theo lúc đầu muốn lịch sử quỹ tích phát triển, Cờ Giờ Tở ba ít nhất phải chờ đến 20 năm sau mới có thể được đề luyện ra. Đây đối với Trương Thiên Cựu tới nói, không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin vui. Mặc dù thân thể của hắn tại tu chân thế giới đã được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, 25% độ tinh khiết Cờ Giờ tờ 3 đối với tăng cường thân thể lực lượng đã không được bao lớn tác dụng, nhưng lại có thể tăng tốc hắn tự lành quá trình, ít nhất có thể đem một năm dưới rút ngắn 1 phần 3. Huống chi Trương Thiên Cựu trên người, còn mang theo một khối nhỏ Bích Vân Mỏ Nguyên Thạch, chờ cung e tụ hợp đằng sau, để cho nàng lợi dụng phòng thí nghiệm thiết bị đem Bích Thanh làm nguyên dịch đề luyện ra. Đến lúc đó hợp thành cờ giờ tờ 4 cũng không còn là một tượng. Xem xong những e tin tức, Trương Thiên Cửu tiếp lấy lại đem gở dị gọ dị thân vương nhắn lại nghe một lần. Đồng dạng cũng là lợi tin tức tốt. Tại hoàng đế bệ hạ toàn lực cùng hộ dưới, vệ sĩ quân đế quốc sự tỉnh viện nghiên cứu, trực tiếp từ bỏ đời thứ năm cơ giáp nghiên cứu phát minh, nhảy vọt tức bắt đầu phát triển 6 đời cơ giáp, trước mắt đã lấy được giai đoạn tính kết quả, mặc dù khoảng cách thực tế trang bị, hình thành sức chiến đấu còn có một đoạn đường rất dài mới đi, nhưng cuối cùng có một cái thuận lợi mở đầu. Nghe được tin tức này, Trương Thiên Cửu trong lòng không thể nghi ngờ cũng là vô cùng hứng phấn. Cùng tu chân thế giới chiến tranh, Cần hệ ngân hà đều quốc gia ở giữa đoàn đội hợp tác, bằng vào hắn một lực lượng cá nhân là còn thiếu rất nhiều, quốc gia lực lượng quân sự mỗi đạt được một lần tăng lên, liền mang ý nghĩa tại chiến tranh tương lai thắng lợi thiên bình bên trên, tăng lên một khối thẻ đánh bạc. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 240, ngựa thú tông đệ tử. Thừa dịp hào hứng, Trương thiên cựu đem còn lại người nhắn lại cùng video, đều nhất nhất mở ra xem xong, cả dỗ liền cùng Tư Mã Khinh Hầu bọn hắn, tại trong quân đội lẫn vào cũng coi như không tệ, để giành được không ít quân công, thực lực cũng đều có chỗ tăng lên, càng quan trọng hơn là Trước mắt chi tiểu đội này còn chưa có xuất hiện chiến đấu giảm quân số hiện tượng, đã tương đương không dễ dàng. Mặc dù trương thiên cửu no bụng trải qua tàn khốc chiến hỏa thời lễ, tâm trí sớm đã rèn luyện kiên cố, coi nhẹ sinh ly tử biệt, nhưng chính mình chiến hữu bên cạnh có thể hết thể bình an, hắn đương nhiên cũng thấy cao hứng. Mà cuối cùng cái kia cái video tin tức, hệ thống biểu hiện thu nạp tại hơn 3 tháng trước, cũng chính là trương thiên cửu vừa rời đi hệ ngân hà, đi tới khoa kỳ thế giới thời điểm, thế mà cũng không phải là tư nhân nhắn lại, mà là một đầu mặt hướng toàn bộ hệ ngân hà công khai quảng bá. Tin tức gửi đi người đến từ thanh hạ đế quốc hoàng thất, trương thiên cửu kinh ngạc một thoáng. Mang tỏ mộ tâm tình mở ra xem xét, liền nhịn không được cười lên. Nguyên lai like là một đầu treo giải thưởng thông cáo, hoặc là nói là thông báo tìm người. Thanh Hạ Đế quốc một vị gọi là Nữ Âu Dạ Xỉ công chúa, vụ trộm trốn ra hoàng cung bị mất, mang theo một nhánh 15 người đặc chiến phân đội nhỏ cùng một chiếc cao tốc chiến hạm cỡ nhỏ, biến mất tại mịt mờ vũ trụ không biết tung tích. Toàn cảnh trong thông báo biểu thị, vô luận cái nào hệ ngân hà quốc gia kia, chỉ cần có thể tìm tới Nữ Âu Dạ Xỉ công chúa, đồng thời đưa nàng dây an toàn xanh trở lại Hạ Đế quốc, hoàng thất cầm đến ra một đại bút tự ngạch tiền thù lao ngỏ ý cảm ơn, dòng giá 500 triệu ngân hà tệ. Video cuối cùng con phát hình một đoạn ngắn nụ ổ giả xỉ công chúa thân hình hình dáng ngặt tủ dễ dàng cho mọi người tiến hành phân biệt. cho dù là giàu nước đố đổ vách trương tiểu gia thấy cái này con số kinh người đằng sau cũng tối chép miệng đầu lưỡi. xem ra thanh hạ đế quốc vị kia gatsia hoàng đế bệ hạ đối với hắn tiểu công chúa thật đúng là yêu thương phải phép. một hơi liền mở ra như thế một bút giá trên trời tiền thù lao chắc hẳn không ai sẽ không động tâm. chút đế quốc chuyến đi hắn theo sạn nổ tướng quân nơi đó mạnh mẽ lường gạt một bút tăng thêm về sau với xỉ đế quốc hoàng thất ban Tờ thượng, tể thượng tá cũng coi là cái thổ hào cấp bậc trong quân đại lao nhưng về sau cải tạo phi thuyền cùng hệ e mỹ phòng thí nghiệm thăng cấp. Tốn hao rơi mất một bộ phận lớn, hiện tại đúng là thiếu tiền thời điểm. Thượng phẩm nguyên thạch hắn cũng là còn có hơn mấy trăm vạn, có thể cái đồ chơi này cũng không thể cầm lấy đi ngân hàng hối đoái thành ngân hà tệ à? Hắn nếu thật dám làm như vậy, trước tiên liền bị bảo an đánh ra ngoài. Đương nhiên, Trương Thiên cựu giờ phút này trong lòng một chút cũng không có muốn đi tìm kiếm vị này nùa dạ sỉ công chúa, đổi lấy 500 triệu giá trên trời tiền thù lao suy nghĩ. Dù sao hắn mình bây giờ coi như cái trọng độ tàn tật nhân sĩ, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chỗ nào quan tâm được người khác an nguy. Tiền đương nhiên là cái thứ tốt, nhưng cũng phải có mạng tới tiêu xài mới được. Tùy hứng thêm later. Đây là Trương Thiên Cửu xem xong thông cáo đằng sau, đối vị kia chưa từng gặp mặt nù Oa dạ sĩ công chúa, sinh ra ấn tượng đầu tiên. Tại hơn 300 năm thiết huyết kiếp sống bên trong, hắn thấy thêm loại này tự cho là đúng quý tộc các tinh anh, từ nhỏ tại nhà ấm bên trong lớn lên, coi là bằng vào lấy một bầu nhiệt huyết xúc động liền có thể thành tựu một sự nghiệp lấy lửng. mỗi ngày hô hào muốn vì quốc gia cùng nhân dân hiệu lực, kỳ thật căn bản cũng không biết chiến tranh tàn khốc cùng tu sĩ đại quân đáng sợ, kết quả là ngược lại liên lụy người khác. Điển hình thành sự không có, bại sự có dư. Theo Trương Cửu ra kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chính mình trong đội ngũ nếu như xuất hiện cái này hiếm thấy quản hắn đến từ cái kia cái quý tộc giai tầng vẫn là hoàng thất dòng họ, căn bản lưỡi nhác lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp một bàn tay liền phiến đi qua. Nếu như còn đánh nữa thôi tỉnh liền dứt khoát đá ra đội ngũ. đương nhiên thanh hạ quân đế quốc phương, nhưng không có trương thiên cửu loại này nhân vật ngưỡng bức, trong mắt bọn hắn công chúa điện hạ là tương lai đế quốc trưởng không giả, cho dù là lại không lý hoang đường yêu cầu, cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm theo. Hiện tại quá khứ hơn 3 tháng, thanh hạ đế quốc còn không có rút về thông cáo, liền biểu thị nụ dạ công chúa một mực không tìm được, nhưng mà theo trương thiên cửu, cái này mặc cho lý công chúa có cực lớn khả năng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Một chiếc cao tốc chiến hạm cộng thêm 15 người đặc chiến tiểu đội, tuy tiện đụng bên trên một cái đại pháp sư, đó là một con đường chết, liền chạy chối chết cơ hội đều không có. Không làm sẽ không phải chết, đều mẹ nó tự tìm. Trương Cửu Gia yên lặng chửi bậy một câu, tắt đi treo giải thưởng video, đang chuẩn bị khiến cho tiểu Đào Hồng kết nối phục cửu nữ vương hào hệ thống truyền tin, đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về đông nam phương hướng nhìn qua. Ngay tại vừa rồi, có hai cố linh lực ba động theo sâu trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng dừng lại ở phương vị nào, hẳn là hai tên tu sĩ không thể nghi ngờ nhưng mà khoảng cách có chút xa, chỉ bằng vào mắt trần căn bản xem không đến bất luận cái gì tình huống. kéo lấy một bộ tàn phá thân thể, trương thiên cửu hiện tại cũng không nguyện ý tùy tiện động dùng thần thức tiêu hao tinh lực của mình, do dự sau một lát vẫn là đứng dậy, dâm lên hình tròn bay lượn pháp khí phía trên. tiểu đào hồng kinh ngạc nói, à, ngươi muốn đi đối phó cái kia hai cái tu sĩ, không sợ bị bọn hắn giết chết? đánh rắm, lao tử hiện tại cũng là người tu chân được gia, đi qua trao đổi một chút thế nào? trương thiên cửu nét miệng cười một tiếng, dưới chân hơi động một chút, bay lượn pháp khí hóa thành một vệt cầu vòng biến mất tại mái nhà. thập tự nhai miệng, thanh hạ đế quốc năm người tiểu đội. Đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt một ra một trẻ hai tên tu sĩ. Lão giả một bộ áo bào đen, mang trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc, đứng tại bên cạnh hắn tu sĩ trẻ tuổi, đồng dạng ánh mắt vô cùng âm trầm, trong tay bưng lấy một cái cái hộp nhỏ. Đeo kiếm lão giả dưới hông còn cưỡi một đầu không biết tên thú dữ, đủ có chiều cao hơn một người, dưới xương sườn mọc ra hai đôi như kim loại cánh, cái chắn cũng chỉ có một con mắt, trán mắt tròn xoe, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm Trong đó hai tên phản ứng nhanh nhất binh sĩ, vô ý thức liền muốn quay người chạy trốn. Bạch. Một đạo hàn quang nói lên lão giả phía sau phi kiếm ứng thanh mà lên, trực tiếp xuyên thấu một người trong đó cái, óc, lại từ trước chán bay ra, thay đổi kiếm đầu đem một tên khác binh sĩ đầu cũng triệt để xuyên thủng. Phù phù. Trong ngay mắt, hai bộ thi thể ngã xuống đất, liền vật lộn một lát cơ hội đều không có. Còn sót lại ba người chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, như là bị một luồng áp lực vô hình cầm giữ thân thể, thậm chí ngay cả ngón tay đều không thể động đậy một thoáng. Đám người một lòng đã chìm đến đáy cốc. bọn hắn không có trương thiên cựu bản sự, có thể liếc mắt nhìn ra hai người này tu sĩ cảnh giới nhưng kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì vô luận pháp sư vẫn là pháp sĩ, đối bọn hắn tới nói khác nhau cũng không lớn, cũng là có thể tùy tiện giết chết chính mình tồn tại. bằng vào trong tay bọn họ này mấy chi súng năng lượng, miễn cương đối phó một thoáng linh đồng hoặc là hải tặc vũ trụ còn có thể, hiện đang đối mặt hai vị, đoan chừng không đủ nhét kẻ răng cho người ta. áo đen lão giả trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, hừ lạnh nói, một bầy kiến hôi, được đến lao phu không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thế mà còn dám chạy trốn. tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha, sư phụ, bực này mặt hàng không cần làm phiền ngài ra tay, không nếu như để cho bọn hắn cho ăn no ta linh trùng như thế nào lão giả đưa tay nhéo một cái sợi dâu, gật đầu nói, cũng tốt, nhưng mà ở giữa nhất cái kia ra miệng thịt mềm nữ tử, cho vi sư lưu lại, ta sắt cánh huyễn mắt hổ thích nhất cái này mỹ vị. sư phụ yên tâm, vật cưới của ngươi chưa thích mỹ vị, đồ nhi đương nhiên sẽ cho ngài lưu lại. tu sĩ trẻ tuổi mặt lộ vẻ vui mừng, hắn trong hộp chăn nuôi nhóm này linh trùng đã nhiều ngày chưa từng ăn uống, hôm nay gặp được mấy cái này sâu kiến, cuối cùng có khả năng ăn no nê. hai người lời nói ở giữa, liền đã quyết định tiểu đội còn thừa nhân viên sống chết, như là chuyện thường ngày, căn bản không có nửa điểm thương hại chi ý làm sao bây giờ đuổi giả xỉ công chúa khuôn mặt trắng bệnh hai gã khắc thanh hạ đế quốc tuổi trẻ binh sĩ đồng dạng dọa đến bắp chân đều đang phát run ngoa luân nhìn một chút tốt khắc khó khăn mở miệng nói trên người của ta còn có một cái định hướng năng lượng lôi một hồi bọn hắn giết tới thời điểm người hiểm hộ công chúa lui về sau ta dẫn nổ năng lượng lôi có lẽ có khả năng kéo dài một ít thời gian nói không chừng còn có thể để bọn hắn thụ thương định hướng năng lượng lôi đối linh đồng cấp bậc tu sĩ lực sát thương to lớn một khi dẫn nổ năm trong phạm vi mười thước gần như không người có thể còn sống nhưng dùng tại pháp sĩ trên người hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều nhiều nhất là chịu bị thương căn bản uy hiếp không được tính mệnh. đương nhiên ngã luôn binh sĩ cái này chiến thuật kế hoạch, mong muốn thực hiện tỷ lệ kỳ thật cũng tương đương nhỏ. Tu sĩ sở trưởng ở chỗ vận dụng linh lực cùng pháp khí viễn trình tấn giết, cực ít sẽ cận thân lựa chọn vật lộn. Nói không chừng hắn liền dẫn nổ năng lượng lôi cơ hội đều không có. Tu sĩ trẻ tuổi trong mắt hiện hiện một vệ vẻ dữ tợn, vừa muốn mở ra trong tay cái hộp nhỏ, đột nhiên liền nghe đến phía sau truyền đến một thanh âm. Hai vị đạo hữu, xin chờ một chút. Ra trẻ tu sĩ đồng thời sững sở theo tiếng quay đầu đi, liền thấy một cái vóc người cao lớn, hình dạng bình thường đầu trọc ngập mạ, chân đại bay lượn pháp khí từ phía sau chạy nhanh đến. Trương Thiên Cựu sau khi rơi xuống đất, bất động thanh sắc quét hai người lên mắt, trong lòng lập tức có đáy. Một cái trung giai pháp sĩ, một cái sơ giai pháp sư, đều còn không tính là gì khó giải quyết đối thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản có thể đối phó được. Áo đen láo giả nhìn chằm chằm Trương Thiên Cựu cái này khách không mời mà đến, cao mày nói, vị đạo hữu này, xin hỏi có gì chỉ giáo. Hán thần thức quét xuống một cái, phát hiện lại có chút nhìn không tấu tên đầu trọc này tu sĩ cảnh giới, trong lòng không khỏi âm thầm có chút cảnh giác. Giết người đoạt bảo loại sự tình này, tại tu chân giới thường thấy nhất có điều, bây giờ mặc dù mọi người cùng ở tại sâu kiến thế giới, nhưng cường giả vi tôn. Nhược Lục Cường thực pháp tắc là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nguyên bản còn trong lòng còn có lấy nửa phần may mắn ba người tiểu đội, liền cảm giác sống sót hy vọng triệt để phá diệt. Một già một trẻ này hai cái tu sĩ, liền đã có thể tùy tiện lấy tính mạng của bọn hắn. Hiện tại lại tới một cái nhìn qua hung thần ác sát đầu trọc quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dù cho chính mình bao dài ra hai đầu cánh cũng chạy không thoát. Trương Thiên Cựu cười ha ha, Sờ lấy lớn đầu trọc nói, chỉ giáo không dám nhận. Nếu mọi người tại đây sâu kiến thế giới bèo nước gặp nhau, cũng là duyên phận. Ngày sau có khả năng kết bạn mà đi nha. Không biết hai vị đại hữu đến từ là nhà ai học trò. Tu sĩ trẻ tuổi trên mặt hiện hiện một vệt tiêu căng vẻ, ngửa đầu nói: Chúng ta là Ngự Thú Tông đệ tử, ngươi là người phương nào? Ngự Thú Tông. Trương Thiên Cựu lúc này mới chú ý tới, áo đen lão giả dưới hông cái kia độc nhãn cử thú, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mạnh mẽ nuốt một thoáng nước bọt. Độc nhãn cử thú tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó nguy hiểm, lập tức gầm nhẹ một tiếng. 14 cầu vận 910 ở cuối chương 14 chương 241, nổi lên giữa người. Thân là tu chân bách sự thông. Trương Thiên Cựu đương nhiên nghe qua Ngự Thú Tông cái tên này, cùng tu chân giới những tông môn khác điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là, Ngự Thú Tông đệ tử theo tu luyện sơ kỳ bắt đầu đều phải thuần dưỡng một con linh thú làm vì mình bản mệnh thú, có thể vì chính mình gia tăng chiến lược. Kỳ thật nói trắng ra cùng tu sĩ bản mệnh phi kiếm cũng không có gì khác biệt, chỉ là theo pháp bảo đội thành có nhất định quy linh thú mà thôi. Nhưng mà tu chân thế giới linh thú chủng loại phong phú, ngựa thú tông đệ tử chỗ thuần dưỡng linh thú khác biệt, lấy được thực lực tăng thêm cũng không giống nhau. Có có thể tăng tiến tu vi, có có khả năng tốc độ tăng lên, có chút thì là kéo dài tuổi thọ. Tóm lại đủ loại ai cũng có sở trường riêng, toàn bộ nhờ tu sĩ người yêu ghét tới tiến hành lựa chọn. Linh thú phía trên còn có thanh thú cùng thần thú, nhưng mà loại này kinh khủng tồn tại, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có khả năng tuần dưỡng, có chút thậm chí đã tu luyện ra thân người hình dáng. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không có gì khác nhau. Áo bào đen lão giả dưới hông cưỡi đầu này mọc ra cánh độc nhãn tử thú, trương tiểu gia liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch, gọi là sát cánh huyễn mắt hổ, là thuộc về đẳng cấp tương đối cao chân quý linh thú. Trời sinh trưởng ra hai đôi sát cánh, tốc độ phi hành cực nhanh, vượt xa quá bình thường tàu cao tốc, vô luận đào mệnh vẫn là truy kích kẻ địch đều là trợ thủ đắc lực nhất đương nhiên càng hiếm thấy hơn là sắt cánh huyễn mắt chán hổ đầu ở giữa cái kia độc nhãn, không chỉ có thể thấy ở ngoài ngàn dặm mục tiêu, đáng sợ nhất là còn có thể chế tạo ra một loại nào đó huyết tượng. Một khi tu vi không đủ kiên định người cùng ánh mắt đối mặt, liền sẽ trong lúc vô tình bị kéo vào trong não cảnh, liền chết như thế nào cũng không biết. Dùng trương tiểu ra tâm trí cùng thần thức cường độ, đương nhiên sẽ không nhận huyễn mục đích ảnh hưởng. Hắn sở dĩ đối đầu này linh thú quen thuộc như thế, thấy nó liền không nhịn được con mắt phát sáng. Ngoại trừ kể trên rất nhiều nguyên nhân bên ngoài, còn có mấu chốt nhất một chút, cái kia chính là sát cánh huyễn mắt chẳng những chất thịt tươi non, mà lại nhanh sức lực mười phần, thật sự là quá tốt ăn. Tại xuyên qua trước trải qua trong chiến đấu, thâm niên ăn hàng trương cửu gia có thể làm không ít qua loại chuyện này, đồ nướng hấp, tiên tạc đun nấu, có thể ăn tới ăn đi, vẫn là sắt cánh huyễn mắt hổ đặc biệt mỹ diệu mùi vị, khiến cho hắn ấn tượng là khắc sâu nhất, khó mà quên. Nhìn trăm trăm cái này thể trắng phiêu phì, màu lông bóng loáng phát sáng độc nhãn linh thú, trương cửu gia trong đầu bảy biện ra hình ảnh lại là cây thì là thịt nướng, sườn sao chua ngọt, thịt kho tàu xương sườn, sườn các loại từng đạo tinh mỹ thức ăn, nước bọt đều kém chút chảy ra, như là chúng huyễn thuật. Sắt cánh huyễn mắt hổ đã có nhất định anh theo trương thiên ánh mắt bên trong rõ ràng đã nhận ra một loại cực kỳ không có hảo ý cảm giác nguy hiểm mắt lộ ra hung quang, hai cái chân trước bất an đạp đất mặt. Một màn này xem ở ngự thú tông tu sĩ trẻ tuổi trong mắt, lại bị ngộ nhận là tiền trọc đầu này tu sĩ chưa thấy qua cái gì về đời, tựa hồ bị sư tôn linh thú cho sợ choáng váng. hắn lúc này lên giọng mang theo khinh bỉ nói, vị đạo hữu này, ngươi còn chưa nói rõ lai lịch đây. A, trương thiên cựu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, xoa xoa sắp chạy tới bên miệng nước bọn, cười hát hắt nói, tại hạ thanh toán tiền đến từ thiên đạo liên minh, phạm là có có thể cho thiên đạo liên minh bôi đen cơ hội, trương ra một cái đều sẽ không bỏ qua. Thiên đạo liên minh, lão giả hơi nhũ mày hoàn toàn nhớ không nổi đây là đâu cố thế lực chắc là nào đó mấy cái không đáng chú ý môn phái nhỏ liên minh tên cũng là lấy được hết sức dò người trương cửu gia hơn nửa tháng trước tại tu chân giới nhắc lên một chuỗi thảm án diệt môn thời điểm đây đối với ngự thú tông sư đồ sớm đã đi tới khoa kỹ thế giới đương nhiên chưa từng nghe qua thiên đạo liên minh bà chữ này nguyên lai like là thanh toán tiền đạo hưu ngưỡng mộ đã lâu lão giả liền đã mất đi bắt chuyện đương thú không lạnh không nhạt đáp lại một câu trương cửu gia cười đến đặc biệt vui vẻ đúng đúng đúng chính là tại hạ phụ thân không biết hai vị đạo hưu xưng hô như thế nào áo đen lão giả hơi không kiên nhẫn nói lão phu triệu núi xanh Đây là đồ nhi ta Lý Nguyên, phó đạo hưu nếu như không có việc gì, liền xin cứ tự nhiên đi, Lão Phu còn muốn thu thập mấy cái này sâu kiến. Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng, đưa tay tại trên cái hộp vỗ, nắp hộp tự động đánh, bay ra một đám mọc ra thật dài rất hút, có vẻ như con muỗi hình thể nhưng lại vượt xa tính toán rất nhiều lần màu đen côn trùng, lít nha lít nhít chừng trên trăm con, tụ tại một đám hình thành một cái màu đen hình cầu. Đi thôi, an non e. Thanh niên tu sĩ Lý Nguyên đưa tay một ngón tay, màu đen bảy trùng lập tức quang ong đập cánh mà lên, tranh nhau chen lấn bay về phía cái kia hai cỗ thanh hạ binh lính đế quốc thi thể, đem thật dài giác hút đính vào hắn trong thân thể, không đến một phút đồng hồ thời gian, hai bộ thi thể liền nhanh chóng khô quắt xuống, chỉ còn lại có một lớp da bao lấy xương cốt, toàn thân huyết dịch đều bị hút không còn một mảnh. Một màn đáng sợ này, thấy ba người còn lại ra đầu tê dại một hồi, nhất là đủ ô dạ xỉ công chúa, một tấm vốn là trắng bệ khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm màu máu. Trương Thiên Cựu cho đến lúc này, ánh mắt mới rốt cục rơi vào này trên người mấy người. Lúc trước hắn hoàn toàn bị sát cánh huyễn mắt hổ hấp dẫn lực chú ý, căn bản không có lo lắng lưu ý mặc khác. Liếc nhìn lại, Trương Thiên Cửu con mắt liền trợn thật lớn, trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Ngoa đảo. Thiên hạ lại có trùng hợp như vậy sự tình. Mẹ nó đơn giản liền là tự nhiên chui tới cửa ai trong ba người cái kia tóc vàng tiểu mỹ nữ, không phải liền là trước đó tại treo giải thưởng thông cáo bên trong thấy qua, mất tích hơn 3 tháng thanh hạ đế quốc tiểu công chúa. 500 triệu. 500 triệu a. Trương Cửu ra kinh sợ sau khi, sợ mình là chúng độc nhãn linh thú huyễn thuật, còn mạnh mẽ xoa nhẹ bên dưới con mắt, lần nữa xác nhận không thể nghi ngờ. Lần này giờ phút này, trong mắt của hắn thấy không còn là một cái tóc vàng tiểu mỹ níu, mà là một đống lớn lũy thành núi nhỏ ngân hạ tệ. Số tiền kia, lão tử lựa định. Trương thiên cựu trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Bây giờ hắn thân chịu trọng thương, lẽ ra căn bản không có đi tìm kiếm vị này đủ ổ dạ sĩ công chúa suy nghĩ, nhưng bây giờ là người ta chủ động đưa tới cửa, bánh tử trên trời rất xuống sự tình, chỉ có đồ đần mới sẽ bỏ qua. Lúc này, ngự thú tông tu sĩ trẻ tuổi điều khiển những cái kia linh trùng đã hút khô hai bộ thi thể máu huyết ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị thôi động thần niệm, đem mặt khác cái kia hai cái sâu kiến nhân loại cũng xử lý thời khắc. Đột nhiên nghe được trương thiên cửu hô lớn một tiếng, Lý Đạo Hưu khoan động thủ đã. Lý Nguyên mang theo bất mãn xoay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại có gì sự tình? Đối với cái này không rõ lai lịch đầu trọc tu sĩ, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Trương Thiên cửu lại không có trả lời Lý Nguyên, mà là nhìn về phía áo đen lão giả nghiêm mặt nói, triệu tiên bối, tại hạ có cái đề nghị, nghị, cùng các ngươi đổi lấy mấy cái này sâu kiến, ý của ngươi như nào? Triệu núi xanh lông mày nương tụ, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, "Phó đạo hữu, không biết ngươi muốn mấy cái này sâu kiến có làm được cái gì? Đi vào khoa kỹ thế giới lâu như vậy, Triệu núi xanh còn là lần đầu tiên nghe được, có người thế mà theo chính mình nói giao dịch, muốn đổi mấy cái sâu kiến tính mệnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ mấy cái này sâu kiến có chỗ đặc thù gì hay sao?" Triệu núi xanh bất động thanh sắc lặng lẽ dùng thần thức quét một lần, nhưng lại cũng không có cái gì phát hiện. Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, lão tử là muốn dùng cô nàng kia đi đổi 500 triệu, cô ý mặt mũi tràn đầy hèn mọn cười nói, "Ngươi xem, cái kia da mịn thịt mềm nữ tử" giai đến cũng coi như có mấy phần sắc đẹp, cứ như vậy rất khó tránh khỏi có chút lãng phí. Vạn bối vừa vạn tinh thông một chút thái âm bổ dương thuật, không bằng. Trương Kiệu ra nháy mắt ra hiệu, lộ ra một cái ngươi hiệu biểu lộ. Trương Thiên Kiệu lúc nói chuyện cũng không có tận lực hạ giọng, tiếng nói chuyện đến cách đó không san đủ ổ dạ xỉ công chúa trong lỗ thai, lập tức dọa đến sắc mặt nàng chuyển từ trắng thành xanh, kém chút té xỉu đi qua. Chẳng lẽ mình muốn biến thành cái kia đầu chọc tu si đồ chơi? Đường Đường Hoàng thất công chúa rơi xuống loại kết cục này, xa so với giết nàng còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Triệu núi xanh cười nhạt một tiếng, ồ, nguyên lai phó đạo hưu còn có loại này yêu thích cũng được, lão phu liền giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng mà nữ tử này vốn nên là ta vật cưới trong miệng mỹ thực, ngươi mang có thể đi, nhưng nhất định phải cho lão phu một chút đền bù tổn thất. Tu chân giới tu luyện thái âm bổ dương chi thuật người có khới người, nhưng mà bình thường đều là chút hình dạng tuấn mỹ tu sĩ trẻ tuổi, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy bị hồi như vậy. Con mẹ nó mong muốn đền bù tổn thất, một hồi ngươi liền vật cưới đều thành cựu gia trong miệng mỹ thực. Trương Thiên Cửu tâm trong lặng lẽ nói một mình. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn hai phía, sau đó mới ra vẻ huyền bí thấp giọng nói, "Tiền bối yên tâm, bối trước đó vài ngày trong lúc vô tình đạt được một kiện đồ tốt." tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Hả, là cái gì? Ngài tới xem một chút liền biết. Trương Thiên Cựu này tấm thần thần bí bí bộ dáng, triệu núi xanh cũng khó tránh khỏi bị khơi gợi lên một tia tò mò. Theo độc nhãn linh thú trên lưng ngã xuống, đi tới bên cạnh hắn. Tiền bối, ngài nhìn cho kỹ. Trương Thiên Cựu đột nhiên nét miệng cười một tiếng, đưa tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vệt. Triệu núi xanh trong lòng giật mình, cảm nhận được một cỗ cực kỳ lăng lệ sát khí đột nhiên mãnh liệt mà đến, vô ý thức phồng lên toàn thân linh lực, trong nháy mắt trước người hình thành một đạo thuẫn, nhưng vẫn là đến muộn một bước. Dùng Trương Thiên cửu thời khắc này trạng thái thân thể chính diện chém giết một vị sơ giai pháp sư kỳ thật cũng không khó nhưng trương thanh sơn nếu là không theo linh thú khiêng bên trên xuống tới đến gần hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn một kích tất chúng nhưng bây giờ này áo đen láo quỷ liền đứng tại trương thiên cựu trước mặt không đến nửa mét khoảng cách nếu là vẫn không giết được hắn cựu gia coi như sống luồng phí một trận suy một đạo gấp rút mà bén nhọn tiếng xe gió trương thanh sơn thân thể đột nhiên chấn động vẻ mặt sợ hãi biểu lộ ngưng kết tại một khắc trong cơ thể cơ hội sống cấp tốc trôi qua ánh mắt tăng giá người máu bắn ra một thanh sưa cũ trưởng kiếm màu đỏ ngọn dùng xếp đánh không kịp tốc độ phá vỡ phòng ngự hộ thuận theo hắn bên trái ngược đâm vào, đem toàn bộ thân thể sọ xuyên qua. Không đợi trương thanh sơn thi thể ngã xuống đất, trương thiên cựu thân hình đột nhiên lần nữa nổi lên, như là diều hâu vũ thỏ, trong nháy mắt liền đi tới lý nguyên Đình đầu, không đợi hắn kịp phản ứng, quạ hương bổ lớn bàn tay trái ẩm ẩm bổ xuống, đồng thời cầm kiếm cánh tay phải sau này hất lên, trường kiếm màu đỏ ngòm vạch phá không khí gào thét mà đi. giang dắc lý nguyên Đình đầu tại chỗ bị đập đến vỡ nát, chết đến mức không thể chết thêm, những cái kia linh trùng đã mất đi chủ khống giả, lập tức bay là tả theo giữa không trung đi rơi xuống. cùng lúc đó Sát cánh huyền mắt hổ phát ra một tiếng gào thét, Miễn Cường hướng phía trước sau khi đi mấy bước, cũng ầm ầm ngã lan. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm, đang cắm ở nó cái chán cái kia độc trên mắt, chỉ còn lại có chuôi kiếm ở lại bên ngoài, còn tại hơi hơi rung động. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 242, cô nàng, dọa không chết ngươi. Thời gian trong ngày mắt, chương biểu ra liên sát hai người một thú, như như chém dưa thái rau nhẹ nhõm, thủ đoạn gọn gàng. Này đột nhiên nếu như biến cố, Lô Hóa giả xỉ công chúa cùng bên người nàng cái kia hai cái thanh long quân đế quốc phương sĩ binh, căn bản không có kịp phản ứng chờ thấy thi thể sau khi ngã xuống đất đám người giờ mới hiểu được vừa mới chuyện gì xảy ra ba cái khuôn mặt hai mặt nhìn nhau cứ thế ngay tại chỗ tốt như vậy mang quả nhiên tên chọc đầu này tu sĩ một lời không hợp liền cùng có ngoài hai người bắt đầu tự giết lẫn nhau chẳng lẽ là chia của không đồng đều không quản được nhiều như vậy công chúa điện hạ chạy mau a tuổi trẻ ngoa luôn nhất trước lấy lại tinh thần một phát bắt được còn đang ngẩn người nụ ô dạ xỉ công chúa tay quay đầu liền bắt đầu chạy như điên úc khác phản ứng hơi chậm một nhịp nhưng cũng lập tức theo sát phía sau lúc này còn không chạy lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ giờ này khắc này ba người đều chỉ hận cha mẹ cho mình ít sinh hai cái chân trương cửu gia thở một hơi dài nhẹ nhõm vừa đem chui này đã mất đi linh lực hơi thở trường kiếm màu đỏ ngỏm thu nhập nhận chữ vật sau một khắc quay đầu liền chỉ thấy ba cái hướng phía tướng phương hướng ngược đang chạy như điên tại đầu đường bóng lưng thảo lao tử 500 triệu trương cửu gia thầm mắng một tiếng xem ra mấy cái này đầu ngu cũng đem mình làm tu sĩ thế mà một tiếng mời đến đều không đánh liền trực tiếp chuẩn đi nhưng mà ba người bay lượn dậy đã sớm hao hết năng lượng chỉ mặc một thân giản dị cơ giáp bằng vào lấy hai cái chân lại có thể chạy ra bao xa Trương Bỉu ra đầu tiên là đem hai cái ngự thú tông tu sĩ vòng tay chữa vật, cùng sát cánh huyễn mắt sát hộ thể đều thu nhập trong giới chỉ, sau đó hơi suy nghĩ một chút, lại móc ra chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm, tại áo đen lão giả bên cạnh thi thể, khắc vài cái chữ to. "Kẻ giết người, Thiên đạo liên minh thanh toán tiền chính là." Đằng sau lúc này mới không nhanh không chậm thôi động bay lượn pháp khí, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, không đến 10 mấy giây, liền đã ngăn ở đám người đằng trước. Trương Thiên Cửu đứng tại mâm tròn pháp khí bên trên, trôi nổi giữa không trung, nhìn xem ba người cười nói, "Thế nào, cửu gia ta vừa rồi thế, nhưng là cứu được tính mạng của các ngươi, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói?" cứ đi như thế, đi trên đi. đáp lại hắn là một cái theo binh sĩ ngoa luân trong tay quăng ném ra, lớn nhỏ cỡ nắm tay đen xì đồ chơi. trương thiên cựu híp mắt xem xét, liền nổi trận lôi đình. ngươi lại ra, lại có thể là một cái năng lượng cao bạo lưu đạn. thảo. trương thiên cựu tức giận mắng một tiếng, thế mà không lùi mà tiến tới, trực tiếp theo bay lượn pháp khí bên trên nhảy lên một cái, theo trong nhận chứa đổ lấy ra chuôi này, trường kiếm màu đỏ ngòm, dưới bờ vai chìm hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, hướng về sườn phía trước đột nhiên vung lên, ở miếng kia năng lượng cao bạo liều đạn sắp nổ tung nửa chớp giây, đánh ra một cái xinh đẹp huy can. vụ Năng lượng màu đen cao bạo lựu đạn gạo thét lên trở hướng phương vị, bị đánh bay hơn 100m xa, cuối cùng ầm vang một tiếng thật lớn ở giữa không trung nổ tung, mảnh liệt sóng chấn động bao phủ hơn mấy chục mét không gian phạm vi. Trương Thiên Cửu Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là thay đổi nửa tháng trước, năng lượng như vậy lựu đạn hắn treo một xuyên ở trên người đem pháo để đó chơi đều vô sự, nhưng bây giờ cỗ này tàn phá không thể tả thân thể, nếu như lại chịu lần trước tạt đạn, không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Đại gia, ngươi mẹ nó muốn lộng chết lao tử a. Trương ra giận không kìm được, một cái bước xa liền vượt đến quã luôn bên người trực tiếp một bàn tay đem hắn quất bay, mạnh mẽ đâm vào bên cạnh một dãy nhà vật trên tường. xoa xoa, vách tường bị nện ra một cái hố to, ngã luôn thân thể tầng tầng cản xuống đất, nửa ngày không có đứng lên. đương nhiên trương thiên cửu ra tay vẫn là có chừng mực, cái tên này mặc trên người giản dị cơ giáp, nhiều lắm là chịu chút da thịt đau nhức, căn bản sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng. móc ra một điếu xì si gà đốt lên ngậm lên miệng, trương cửu ra ánh mắt rơi tại cái kia xinh đẹp cô nàng tóc vàng trên mặt, sờ lên lớn đầu trọc, cười hắt hắt nói, cô em, theo ca đi thôi nuôi ấu dạ sỉ công chúa sắc mặt từ trắng đỏ lên, mặc dù dọa đến còn tại run lẩy bẩy, nhưng vẫn như cũ tức giận nói: ngươi giết ta đi, ta chết cũng sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi cái này hèn bọn dâm tăng. Trong nội tâm nàng rõ ràng vô cùng, rơi xuống những tu sĩ này trong tay nhất định sẽ nhận hết đủ kiểu cốt đục, kết cục so chết còn muốn thảm gấp trăm lần. Nếu chạy trốn đã không có khả năng, còn không bằng chọc giận tên đầu chọc này tu sĩ, khiến cho hắn rút khoát một kiếm giết mình. Giông tăng, hèn bọn, hả vui. Trương kèm chút phát phì cười, Chứng mắt dạ công chúa, chỉ mình mũi hung ác nói: ngươi mẹ nó dám nói ta hèn bọn. Lưu Oạ giả sỉ công chúa đoán chừng cũng là không thèm để ý, không hề sợ hãi cùng Trương Thiên Cửu hai mắt đối mặt, chém đinh chặt sắt nói, vừa rồi cái kia hai cái bị ngươi giết chết tu sĩ, còn có con linh thú kia đều dài hơn ngươi thật tốt xem. Mẹ nó, vì 500 triệu, kiểu gia ta không chấp nhận với ngươi. Trương Thiên Cửu lại không phải người ngu, đương nhiên biết cô nàng này là sợ bị bắt về làm đỉnh lô thái âm bổ dương, đang cố ý chọc giận chính mình. Lúc này con ngươi hơi chuyển động, trên mặt lộ ra một bộ tà ác vẻ mặt bị uội, âm hiểm cười nói, ngươi không phải liền là muốn chết sao? Cựu ra hết lần này tới lần khác sẽ không để cho ngươi đạt được Ta hiện tại liền đem ngươi bắt hồi trở lại Động phủ thật tốt hưởng thụ một phen Chờ thải bổ xong, lại đem ra của ngươi từng tức từng tức lột bỏ tới làm thành Ách Trương thiên cựu lời nói mới nói được, đột nhiên hơi ngừng Lắc đầu cười khổ nói, vậy mà dọa ngất rồi Nú hố dạ sỉ thân là hoàng thất công chúa Một mực là thanh hạ đế quốc hoàng đế bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, một mình lẫn vào quân đội cũng chỉ là tạm thời nhiệt huyết xúc động. Ba tháng này đến nay mỗi ngày đều chịu đủ gặp trắc trở, tâm lý sớm đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, vừa mới vừa kinh vừa sợ phía dưới, thế mà bị trương thiên cửu một lời nói dọa cho đến kẽ sỉu đi qua. Nhưng mà đây đối với trương cửu ra tới nói, ngược lại bất việc, miễn cho lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đóng gói vác đi là được. Hắn đang trên đường tới, đã để tiểu đào hồng đi qua thiên võng hệ thống, hướng về phía phục Cử nữ vương hảo phát ra cầu viện tin tức ghi rõ địa điểm tương ứng. Mạch luân tinh hệ, khoảng cách ảnh hẻm núi kỳ thật đã không tính rất xa. Dũng phục cựu nữ vương hào vừa xa hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật trước vào động lực, tốc độ cao nhất khởi động phía dưới, hai hơn 10 giờ hẳn là có thể chạy tới ngôi triệu tinh. Trương Thiên cựu rút miệng xì gà, một mặt nhàn nhã phun vòng gói thuốc, không khách khí chút nào chỉ ngây người như phong ốc khắc nói, "Ngươi, trên lưng nàng, theo ta đi." Phong ốc liếm liếm phát khô bờ môi, súng năng lượng toàn đến xích sao, làm thế nào cũng không có dũng khí bắt cỏ, liền năng lượng lự đạn đều bị hắn một kiếm đánh bay, trong tay mình chi này súng năng lượng, đoán chừng tại người ta trong mắt liền đổ trời cũng không bằng. Nhưng mà cẩn thận một thoáng nhìn xem, Úc khác lúc này mới phát hiện, trương thiên Cựu lộn xộn phong cách quả thật có chút kỳ quái. Rõ ràng là một thân tu sĩ cách ăn mặc, nhưng hành vi cách cư xử nhưng lại cực kỳ giống văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại. Vừa rồi giết chết mặt khác cái kia một già một trẻ hai cái tu sĩ lôi đình thủ đoạn, càng là thể hiện ra một loại thiết huyết quân nhân mới có đặc thù khí chất. Kỳ quái hơn chính là, mới vừa rồi bị ngọa luân ném đi một cái năng lượng cao bạo lựu đạn, đổi thành tu sĩ khác đã sớm thẹn quá hóa giận đem ngọa luân cái kia đồ đần đánh, đánh thành một bãi thịt nát, tuyệt sẽ không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy, chịu một bàn tay đằng sau còn có thể dây rủi lấy đứng lên. Do dự một chút, Cốc Hắc rốt cục lấy dũng khí, đáp uống nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Cuối cùng có cái đầu khai khiếu, không hoàn toàn là đồ đần. Trương Thiên Cửu mang theo khen ngợi nhìn hắn một cái nói: "Yên tâm, ta không phải tu sĩ, bằng không thì các ngươi còn có thể sống đến bây giờ, nhưng mà tiếp xuống các ngươi đến theo ta đi." Cốc Hắc nuốt ngụm nước, "Đi, đi thì sao?" Trương Cửu ra nhếch miệng cười ha ha một tiếng, "Đương nhiên là mang các ngươi trở về Lĩnh Ngưng vàng, vì các ngươi vị này nủ dạ công chúa, Thanh Hạ Đế quốc hoàng thất thế, nhưng là mở ra 500 triệu ngân hà tệ giá cả." "Ngươi muốn mang bọn ta trở về?" xanh trở lại Hạ Đế quốc?" Úc khác cùng mã luôn đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ chẳng lẽ tên đầu trọc này thật không phải tu sĩ bằng không thì nào có tự chui đầu vào lưới đạo lý huống chi ngân hà tệ đối tu chân thế giới tới nói mặc kệ một trăm ức vẫn là một nghìn ức hoàn toàn liền là một đống không có chút ý nghĩa nào giấy lột trương thiên cựu cũng lời nói nhảm nữa trực tiếp đệ xuống thủ đoạn ở giữa máy truyền tin đem trước tiếp thu được video bắn ra đi ra để bọn hắn nhìn một lần thật nguyên lai like là thật chúng ta có thể đi về hai người nhất thời mừng rỡ như liên còn kém không có cao hứng tại chối nhảy dựng lên Vốn cho là sinh tồn hy vọng xa đời, không nghĩ tới tối hậu quan đầu lại tuyệt sự phùng sinh, lại nhìn về phía trương thiên cựu trong ánh mắt liền nhiều hơn một loại thật sâu kính sợ. Hiện tại thân phận của trương thiên cựu đã có khả năng xác nhận không thể nghi ngờ, hẳn là giống như bọn họ cùng thuộc tại quân đội nhân viên, chỉ là không biết hắn đến cùng đến từ cái kia quân đội của đế quốc. Theo vừa rồi đánh chết cái kia hai cái ngự thú tông tu sĩ nhẹ nhóm trình độ đến xem, trương thiên cựu chiến lược đơn giản cường han đến vô cùng khinh khủng cảnh giới, rất có thể liền là trong truyền thuyết tinh anh chiến sĩ, đi qua đặc thù cải tạo gen, thân thể tiềm năng đạt được cực lớn cường hóa, thuộc về quân đội đứng đầu nhất cô máy rất chóc Tại bây giờ chiến tranh bối cảnh dưới hệ ngân hà đều quốc gia đều đã bắt đầu đại quy mô cải tạo gen nghiên cứu chỉ là tiến triển trình độ đều có cao thấp thanh hạ đế quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ nhưng này đều thuộc về tuyệt mật nội dung rông ngói chịu cùng ốc khát loại cấp bậc này đặc chiến binh sĩ căn bản không có tư cách tiếp xúc đến thậm chí ngay cả nụ ô dạ sỉ công chúa cũng chỉ là có chút nghe thấy hai người xung bái cùng nhiệt ánh mắt trương tiểu gia sớm đã nhìn lắm thành quen thản nhiên tự nhiên rút miệng xì gà hỏi các ngươi kế hoạch lúc đầu chính là cái gì ước nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê ô công chúa thấp giọng nói chiến hạm của chúng ta đã sớm truy hủy. Công chúa điện hạ nói, ở đây năm cây số ngoài có một cái bỏ hoàng quân dụng căn cứ, nơi đó có thể tìm tới một chiếc cấp c vận thâu thuyền, có thể đem tất cả mang về. Cấp c vận thâu thuyền, hỏa lực yếu tốc độ chậm, không có tàu bảo vệ, ở trong không gian đơn giản liền là bia sống, thật đúng là cái chịu chết biện pháp. Trương Thiên Cửu ở trong lòng yên lặng chửi bậy một câu vị kia nỡ ngẩn công chúa, trực tiếp đem ra lệnh, kế hoạch cải biến, ở đây không thể thời gian dài dừng lại, thu dọn đồ đạc, mang lên công chúa của các ngươi, theo ta đi. Vâng. Ngọa Luân cùng Úc khắc lập tức hai chân kính cái lễ, không chút do dự đáp ứng nói, tinh anh chiến sĩ. Vô luận thả ở đâu đều là trong quân đội vạn người chú mục cường giả, chuyện đương nhiên nhận tôn kính. Hai người lập tức hành động, tốc độ cao chỉnh lý tốt vũ khí trang bị, từ ốc khắc con nụ hộ giả sỉ công chúa, theo sát sau lưng Trương thiên Cửu, rút lui đường phố. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 243, đồ nướng linh thú. Ngay tại trương thiên Cửu bọn 4 người rút lui đường đi về sau, không đến thời gian nửa tiếng, một chiếc màu bạc đồ trang thuyền hải tặc theo vũ trụ trôi sâu gạo thét mà đến, vừa vặn lơ lửng tại cái kia tòa nhà nhà chọc trời đỉnh chót. Thuyền trưởng Tiên Sinh, tiểu thư cuối cùng xuất hiện địa phương, liền là ở chỗ này tuổi trẻ thợ lái chính chỉ lấy điệu đồ nói, thế nhưng đi qua hồng ngoại quang phổ quét hình, cây bên này cũng không có phát hiện chuyển động sinh mệnh dấu hiệu, đoán chừng ta bọn hắn đã rời đi. các lý chỉ thuyền trưởng mặt tâm trầm, suy tư một hồi đằng sau nói, tập hợp một nhánh tìm tòi tiểu đội, từ ta dẫn đầu, dùng cao ốc làm tâm điểm hướng bốn phía phóng sạc, tiến hành tiểu trải thảm tìm kiếm. phi thuyền mục tiêu thực sự quá làm người khác chú ý, nơi này chính là thường xuyên có tu sĩ lui tới khu vực nguy hiểm, sơ ý một chút liền có thuyền hủy người vong khả năng, còn không bằng phái ra một nhánh phân đội nhỏ tiến vào thành thị bên trong, từng bước một chậm rãi tìm kiếm. Các tu sĩ phần lớn đều là khống chế pháp khí ở giữa không trung đi tới đi lui, không nhất định sẽ tùy thời lấy lưu ý trên mặt đất lũ sâu kiến. Tuân mệnh, thuyền trưởng tiến sinh. Lái chính vội vàng cầm lấy máy bộ đàm, bắt đầu đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh, các lý chỉ thượng tá thì rời đi khoang điều khiển, đi đến phi thuyền phần đuôi, tại một cái cánh cổng kim loại vân tay phân biệt khí cụ bên trên ấn xuống một cái, cửa chính nhỏ một tiếng theo hai phía tách ra, lộ ra bên trong một mảnh không gian thật lớn. Các lý chỉ thượng tá bước nhanh đi vào trong kho hàng, hít sâu một hơi, giật xuống khối kia bị trang vải dầu, một vị tiếp cận cao hơn 6 mét cơ giáp, mặt ngoài hiện ra một tầng lánh khốc kim loại sáng bóng. Tình đứng ở đó. Nay loại hình cơ giáp tại Thanh Hạ quân Đế quốc phương được mệnh danh là S55, là sen vào đời thứ 5 cơ giáp cùng đời thứ 6 cơ giáp ở giữa quá độ phẩm, thuộc về trước mắt trước hết nhất mới hệ thống vũ khí. Nguyên bản dùng Thanh Hạ Đế quốc nghiên cứu khoa học thực lực, căn bản không có cách nào nhanh như vậy liền nghiên cứu ra S55, nhưng từ khi năm tháng trước, một trận bùng nổ tại với thị Đế quốc cùng chuột Đế quốc ở giữa gián điệp nháo kịch kết thúc về sau, với thị Đế quốc ngoài dự liệu công khai phiên bản cải tiến 6 đời cơ giáp, cũng chính là đời thứ nhất toàn năng hình cơ giáp số liệu tư liệu, kinh sợ nửa cái hệ ngân hà. Vô số quốc gia theo cuộc phong ba này bên trong, đạt được trước nay chưa có chỗ tốt, cơ giáp nghiên cứu trình độ trực tiếp vượt qua một cái lớn một thang, Thanh Hạ Đế quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ, quân sự nghiên cứu khoa học viện trải qua qua một đoạn thời gian làm thành, tại hiện có chế tạo trình độ dưới tình huống, rốt cục thành công nghiên cứu giật 55 hình lục chiến cơ giáp. Mặc dù S55 theo chân chính 6 đời cơ giáp so sánh, các phương diện trên lệch cũng còn rất lớn, nhưng so sánh 5 đời cơ giáp tới nói, đã trước vào rất nhiều, vô luận lửa không hệ thống vẫn là năng lực phòng ngự đều phải tăng lên từ lớn. Cứ việc cả lỷ chỉ thượng tá cũng không thuộc về gen chiến sĩ. Không cách nào phát huy ra S55 chiến lược mạnh nhất, nhưng ít ra tại đối mặt phương pháp sư cấp bậc tu sĩ thời điểm, còn có thể có nhất định phần thắng, không lại giống như kiểu trước đây đụng tới pháp sư cũng chỉ có thể làm mệnh, mà lại kết quả còn phải xem vật khí. Thuyền trưởng, tìm đòi tiểu đội tập hợp hoàn tất, chờ về sau chỉ thị. Máy bộ đàm bên trong truyền đến lái chính thanh âm, các lì chỉ thượng tá nhẹ gật đầu, trầm giọng đáp lại nói, tại chỗ chờ lệnh, ta lập tức tới ngay. Và cờ tinh ban ngày cực kỳ ngắn ngủi, chân trời viên kia chói mắt màu đỏ hành tinh, hơn 2 giờ đằng sau, liền dần dần chìm vào đường chân trời trở xuống và cờ tinh hoang vu trong sân cốc bắt đầu bị to lớn bóng mờ bao phủ lâm vào trong bóng tối ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào hẻm núi sau cùng ở trên trời diễn tàu cao tốc đằng trước dừng lại bước chân ngoa luôn cùng ốc khắc ngẩng đầu nhìn chiếc này khắc giấu lấy vô số xưa cũ phù văn khổng lồ vô cùng tu chân tàu cao tốc ánh mắt bên trong chỉ còn lại có thật sâu rung động chỉ sợ tinh tế chiến hạm cũng không gì hơn cái này đi này đây là ngài đánh xuống ốc khắc thật sâu nuốt nước miếng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nói ta mẹ nó là bị đánh xuống cái kia trương thiên cựu trong lòng ngầm thở dài nhưng loại này tai nạn xấu hổ hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời Mặt dạng mày dày mập mờ suy đoán gật gật đầu, nói sang chuyện khác, trước đem công chúa của các ngươi điện hạ thu xếp tốt, trợ giúp trong vòng 20 tiếng liền sẽ chạy đến, đến lúc đó ta mang các ngươi cùng đi. Hắn đang trên đường tới đã nhận được e mị khôi phục, phục kiều nữ vương hảo đang mã lực toàn bộ trên khai, một khắc không ngừng hướng mạch chết luân tinh vực chạy đến. Đến lúc đó bên người nhiều thiết tí như thế một cái mạnh mẽ trợ thủ, đụng tới đại pháp sư cũng không sợ. Úc khắc gật gật đầu, đi đến một chỗ chống trải khu vực, cẩn thận từng ly từng tí đem trên lưng nụ ổ dạ xỉ công chúa thả trên mặt đất. Này cô nàng tóc vàng, cho tới bây giờ thế mà còn không có tỉnh lại có thể nghĩ trong khoảng thời gian này đối nàng tạo thành tâm lý bị thương lớn đến bao nhiêu quốc khác vừa muốn đứng dậy trương thiên Cựu đột nhiên nhíu mày nói đem nàng trói lại hắn cũng không hy vọng đợi chút nữa cái này mặc cho lý công chúa tỉnh lại đằng sau tới cái một khóc hai nháo ba treo ngược phá hủy chính mình kiếm tiền đại kế cái này không không thích hợp a quốc khác cùng mã luôn đồng thời giật mình kêu lên mặt đỏ lên nói buộc chặt công chúa thế nhưng là tội lớn này nếu như bị hoàng đế bệ hạ biết đây không phải là đến đầu dọn nhà sau khi trở về cũng là đường chết một đầu trương thiên cựu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hắn cũng biết, bọn gia hỏa này phần lớn đều là đối hoàng quyền tồn tại vô cùng lòng tính sợ, không làm được loại này li tinh bạn đạo sự tình. Muốn bọn hắn đem công chúa chói gồ, đơn giản so giết bọn hắn còn khó. Được rồi, ta tự mình tới đi. Trương Thiên Cửu cũng không có ép buộc dự định, trực tiếp đi đến nụ ổ giả xỉ công chúa trước người. Theo trong ba lô của nàng lật ra một cây dây thừng dài, nhanh gọn đem này cô nàng tóc vàng vây được cực kỳ chặt chẽ. Ân, cũng không tệ lắm, đánh nút buộc trình độ có chỗ tiến bộ. Trương ra đứng dậy, phủi tay, lui lại mấy bước thưởng thức kiệt tác của mình, phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Uất cùng luôn hai người, đã sớm nhìn trận mắt hồ cái cầm đều nhanh rất xuống người đem công chúa điện hạ chói lại còn chưa tính làm sao còn chói đến như SM một dạng quả thực là trong lúc nhất thời hai người lại nghĩ không ra cái gì thích hợp hình dung tử tới ca ngợi trương thiên Cửu cái này to gan lớn mật hành vi nghệ thuật cử động trương Cửu ra bình tĩnh nhìn hai người lên mắt khen nói đều chớ ngẩn ra đó đi nhóm lửa đem hai cái tên lính mới phái đi bận rộn đằng sau trương thiên Cửu ngẩng đầu nhìn đằng trước chiếc này tu chân tàu cao tốc mặt lộ vẻ khó khăn chân quý như vậy một chiếc tàu cao tốc so với phục cửu nữ vương hào không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần Bỏ đi ở chỗ này thật sự là thật là đáng tiếc, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp đưa nó lấy đi. Nhẫn chữ vật điểm này không gian, căn bản không đủ để chứa được loại này quái vật khổng lồ, trừ phi Trương Thiên Cửu có Thánh Vương cấp bậc tu vi, đối không gian khống chế lực lượng đang phong tạo cực, hoàn toàn không cần phải mượn nhẫn chữ vật, tiện tay liền có thể mở mang ra một mảnh độc lập tùy thân không gian chữ vật, tới bao nhiêu thứ đều chứa nổi. Trước đó bị thần bí nhân kia từ trên trời giáng xuống một kích, tàu cao tốc pháp trận phòng ngự triệt để phá hư, ẩn hình công năng cũng đã mất đi tác dụng, nhưng này đều còn không tính vấn đề lớn, mấu chốt là hiện tại liền khởi động đều khó khăn. Muốn nói sửa chữa khoa kỳ thế giới cơ giáp cùng phi thuyền, Trương Thiên Cửu đương nhiên có thể được xưng là thâm niên chuyên gia, nhưng hắn lại ngay cả nửa điểm luyện khí thiên phú đều không có, chỉ có thể nhìn tàu cao tốc dương mắt nhìn. "Mà nó, chẳng lẽ còn muốn nắm một cái tinh thông luyện khí cùng pháp trận tu sĩ, tới giúp ta đem thuyền chuẩn bị cho tốt." Trương Thiên Cửu ý nghĩ hao Huyền ngẩng đầu nhìn hư không, đương nhiên trên đỉnh đầu dốc tuyết, cũng không có cho hắn đến rơi xuống một cái luyện khí tông sư. "Báo cáo trưởng quan, lựa tốt." Lúc này, Úc Khắc bước nhanh chạy tới, Trương Thiên Cửu cũng không có lộ ra thân phận chân thật của mình, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, đành phải thuận miệng xưng hô trưởng quan. Trương Thiên Cửu cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, "Đi, chuẩn bị ăn cơm." "Ăn cơm?" Các khác không hiểu ra sao mà nhìn xem Trương Thiên Cửu, trong ba lô không phải có áp súc năng lượng bánh bích quy cùng đơn binh khẩu phần lương từ sao, trực tiếp mở ra liền có thể ăn, còn muốn nhóm lửa làm gì? Trương Cửu ra nhanh chân đi đến đống lửa trước, nếu là chuẩn bị khai trái, hắn đương nhiên đã sớm chuẩn bị, lúc trước tại rút lui trở về sơn cốc trên đường, ngay tại phế tích trong thành thị tìm một tấm lưới sắt đặt ở trong nhận chứa đồ, hiện tại vừa vặn lấy ra xung làm vị nướng. Lắp xong lưới sắt, Trương Thiên tay, chữ vật quang lóe lên, đầu kia sắt cánh huyễn mắt thi thể bị phủ, phủ ném xuống đất. Tại úc khắc cùng ngõa luân lại một lần ngây người như phong ánh mắt bên trong, trương kiệu gia cầm lấy chuôi này sắc bén trường kiếm màu đỏ ngỏm, bắt đầu thuần thục lượn ra, lấy máu, đi giường. Không đến một chút thời gian, úu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cả nở sụ. Con gần nặng hơn 300 cân linh thú, rất nhanh liền chia cắt thành từng khối màu trắng thịt mềm, mở ra tại lưới sắt bên trên, bị hỏa hoạn nướng đến tư tư rung động. Một cố dị thường mùi thơm sông vào mũi, nghe liền đã làm người thèm nhỏ nước dãi. Trương Thiên thèm ăn nhỏ dãi, dùng mũi kiếm chuyển lên một khối nướng chín thịt thú vật, cắn một cái xuống, liền cảm giác răng môi lưu hương. Một dòng nước ấm từ trong miệng đi qua yết hầu chảy vào, thẳng tới kinh mạch toàn thân, tựa hồ liền đau sót đều hóa giải rất nhiều. Một đầu sắt cánh huyền mắt hổ, tại tu chân thế giới tu sĩ trong mắt, tuyệt đối thuộc về là tương đương chân quý linh thú chủ loại, chỉ sẽ cẩn thận từng ly từng tí thuần dưỡng ở bên người, xem như bảo bối đối đãi. Bị xem như đồ nướng ăn hết loại này phát rồi sự tình, đoán chừng cũng chỉ có Trương Cửu ra có thể làm ra tới. Trương Thiên Cửu ăn như gió cuốn, ăn đến miệng đầy đầy mỡ, đột nhiên thấy ngẩng đầu nhìn lên, ốc cùng Nga luôn hai cái tên lính mới, đang đứng tại trước đống lượng ở người, liền cười nói: "Đừng phát nó cả, ngồi xuống cùng một chỗ ăn, cái đồ chơi này lại bổ bình thường cũng không có này có lộc ăn chúng ta ăn đầu này linh thú những tu sĩ kia sẽ không lại hai người trần chờ hồi lâu ở vào đối tu sĩ bản năng e ngại nửa ngày không dám động thủ đầu tiên là giết người ta rồi đệ tử hiện tại còn đem linh thú nương ăn ngự thú tông nếu là biết sẽ không giận đến giận sôi lên mới là lạ trương thiên cửu cười nhạo nói chẳng lẽ không ăn những tu sĩ kia liền sẽ bỏ qua các ngươi đúng nga giống như cũng là đạo lý này tại tu sĩ trong mắt văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại liền là sâu kiến tính mệnh không có chút giá trị có ăn hay không bọn hắn linh thú kết quả không có gì khác nhau Hai người nhất thời nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, triệt để yên tâm lý gánh nặng, lập tức học chương Thiên Cửu dáng vẻ, theo giày bên trong móc ra dao găm, chọn lựa những cái kia đang nương chín thị thú vận, như gió cuốn mây tan, ăn mấu nghiến. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 244, ngõ hẹp gặp nhau. Tiến vào ban đêm đằng sau, vạc cỡ tinh nhiệt độ không khí vẫn là tương đối thấp, đủ để cóng đến người run lẩy bẩy. Nhưng theo hai khối linh thú thị tan vào bụng, hô khắc cùng Ngã Luân lập tức cảm giác một dòng nước ấm trải rộng toàn thân, chẳng những xưa tán đi lạnh lẽo, liền 3 tháng qua bốn phía đảo vòng mang đến mỏi mệt cùng đau sốt cũng quét sạch sành sanh, cả người cũng bắt đầu sung sướng đêm. Mê. Hai người trong miệng thịt thú vật vẫn chưa hoàn toàn nuốt vào, liền đã cầm lấy dao găm đang tìm kiếm mục tiêu mới ra tay. Trương Thiên Cửu vội vàng giơ kiếm ngăn lại, cười cười nói ra: "Đừng hăng hố, này trong thị tẩn chứa linh lực quá đồng động, thích hợp ăn một chút đối thân thể các ngươi có chỗ tốt rất lớn, nhưng ăn quá nhiều liền ngược lại có hại, cẩn thận no bạ bụng." Trương Thiên Cửu dĩ nhiên không phải tại nói chuyện giật gần, núc thể của hắn cường độ sớm đã vượt xa quá những cái tiêu bình thường cải tạo gen chiến sĩ, dù cho đem chỉnh đầu sắt cánh huyễn mắt hổ liền dây lưng thịt nuốt vào đều có thể tiêu hóa được, nhưng những người khác nhưng không có loại năng lực này, ăn nhiều mấy khối thịt không làm được thật muốn chết người phải biết thể chất hư nhiều người, có đôi khi an viên nhân sâm đều có thể chạy vài ngày máu mũi, càng so nói linh thu thịt loại này nghịch thiên vật đại bổ. Hai người nghe xong, lúc này mới hầm hực buông xuống dao găm, không còn dám lòng tham. Trương Thiên Cửu, trong mắt bọn hắn y hệt thành khuôn vàng thước ngọc tồn tại, phân lượng cho dù còn so ra kém thanh hạ đế quốc vị hoàng đế bệ hạ kia, đoán chừng cũng kém không xa lắm. Lúc này, bị trói gọn ném ở một bên nụ ô dạ xỉ công chúa, hôn mê hơn 2 giờ đằng sau, rốt cục chậm chậm từ từ tỉnh lại, hẹp dài lông mi rung động mấy lần, mở mắt. Tùy theo ánh vào nụ ô dạ xỉ công chúa tầm mắt, là cực độ cảnh tượng khó tin xa xa đống lửa dưới, chính mình mang tới hai tên lính thế mà cùng cái kia đầu trọc dâm tăng làm đến cùng một chỗ, ba người đang vây quanh đống lửa ăn thịt nướng, đàm thiếu tiếng gió thổi, quả thực là một phái hài hòa cảnh tượng. Ngoãn Luân, Ốc Khắc, người, các ngươi, Nô ố giả thị công chúa giận đến toàn thân phát run, kém chút không có lần nữa ké xỉu đi qua, thở gấp phía dưới vừa mới chuẩn bị đứng lên chất vấn hai người này, người không có cốt khí, lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình không biết lúc nào đã bị trói thành một cái bánh trưng, đừng nói đứng, hơi chuyển động thân thể một cái đều khó khăn. Vô sĩ, phản đồ. các ngươi nhanh lên thả ta ra. Nuôi Âu Dạ Sỉ vừa sợ vừa giận, liều mạng rằng co, miệng đầy răng ngà đều nhanh cắn nát. Trương Thiên Cựu quay đầu đi, bình tĩnh nhìn nàng một cái, đối hai người nói: Đi, đem miệng nàng chắn. Uyết Khắc cùng Ngã luyên hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói Trương Thiên Cựu trong lòng bọn họ hình ảnh sớm đã cao lớn vô cùng, nhưng chắn Công chúa miệng loại chuyện này vẫn là thật không dám làm. Dù sao hai người về sau còn muốn xanh trở lại Hạ Đế Quốc lớn bảo. Uyết khác chần chờ một hồi, nếu không, vẫn là trưởng quan ngài tới chắn đi. Hai người này phản đổ. Dạ Công chúa chẳng những không có thấy nửa điểm vui mừng, ngược lại giận đến giận không kềm được, vật lộn đến lợi hại hơn. Trương Thiên Cựu Hung giữ trừng nàng liếc mắt, lại nhau nhau, lão tử hiện tại sẽ là ngươi. Sau đó lại khiến cho hai người bọn họ cũng cùng tiến lên. Câu nói này, so ngăn chặn miệng rõ ràng có tác dụng được nhiều, lập tức dọa đến Nụ ổ Dạ sĩ khuôn mặt sắc mặt đại biến, không còn dám lớn tiếng gọi. Nhưng ốc khắc cùng Ngọa Luân thiếu chút nữa cũng bị hù chết, vị này cựu gia thật đúng là hố chết người không đền mạng a, chính mình qua qua miệng miệng coi như xong, còn nhất định phải kéo lên bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng. Ngọa Luân vội vàng khoát tay giải thích nói, công chúa điện hạ, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, vị trưởng quan này kỳ thật cũng không phải là tu sĩ, hắn là tới cứu chúng ta. Chờ sau đó liền sẽ đưa chúng ta về nước. Đúng đúng đúng, là như vậy, chúng ta thật không có bán ngải. Túc Khác cũng tranh thủ thời gian gật đầu cho thấy chân thành. Nô ô giả xỉ công chúa lại ngay cả nửa trước đều không tin, cười lạnh nói, đã các ngươi nói không có bán ta, vậy thì tốt, hiện tại liền thay ta giết cái kia dâm tăng. Ách, Túc Khác cùng Áo Luân liền trợn tròn mắt. Trương Thiên cựu cười hắc hắc nói, thế nào, hảo tâm bị người xem như lòng lang giả thú đi, còn không bằng nghe ta đem miệng nàng chán. Nói xong, hắn đứng dậy nghiêm mặt nói, ta rời đi một hồi, các ngươi ở chỗ này đem nàng nhìn chằm, chằm nói rõ lý do có khả năng nhưng ngàn vạn không thể nuối mờ nàng minh mà chưa uốc khắc liền vội vàng gật đầu đáp ứng trưởng quan ngài yên tâm đi lúc này chúng ta cũng không dám bung ra như thế lời nói thật nụ ố giả xỉ công chúa hiện tại đang ở nỗi nóng vạn vừa bung lòng dây thừng nói không chừng chuyện thứ nhất liền là cơ lấy súng năng lượng đánh chính mình hai người này cái gọi là phản đồ đến lúc đó bọn hắn là phản kháng vẫn là không phản kháng còn không bằng duy trì hiện trạng ổn thỏa nhất ừm các ngươi hiểu rõ liền tốt trương thiên cự cười cười hắn cũng sợ nhất gặp được loại kia ngu trung đầu ngu còn tốt hai người này đầu óc không tính quá đần hiểu được tùy cơ ứng biến Mặc dù Trương Thiên Cựu trước đó đã để Tiểu Đào Hồng đi qua Thiên vong hệ thống, cho hệ mì gửi đi chỗ vị trí tọa độ, nhưng ở cái địa phương này, hắn vẫn như cũ không cách nào cùng phục kiểu Nữ Vương Hào bắt được liên lạc, bảo trì thời gian thực câu thông, nhất định phải trở lại phát xạ tháp nơi đó, nghĩ biện pháp đem tín hiệu kéo dài tới mới được. Mà lại hiện tại xem ra, toàn bộ và cỡ tinh hẳn là chỉ còn lại cái kia một nơi có thiên vong tín hiệu, cái này cũng giải thích vì cái gì Nù Hộ Dạ dẫn đầu chi tiểu đội này, thời gian dài như vậy đến nay, vì cái gì một mực không có với bên ngoài phát ra cầu viện tin tức nguyên nhân. Đặt vào bay lượn pháp khí, Trương Thiên Cựu thần niệm khẽ động, thân thể hóa thành một đạo lưu quang nên ngang rời đi, biến mất ở trong trời đêm. Ngoa Luân cùng Ốc Khắc ngẩng đầu nhìn hư không, trong mắt chỉ còn lại có nồng đọng ngưỡng mộ cùng sùng bái. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói, cực kỳ cá biệt ưu tú gen chiến sĩ, có thể tại nhất định dưới điều kiện mô phỏng tu sĩ điều khiển năng lượng vũ trụ quá trình, phát huy ra tương tự năng lực, nhưng còn chưa bao giờ từng thấy giống Trương Thiên Cựu như thế, làm đến nhìn hoàn toàn cùng tu sĩ không có gì khác nhau, thậm chí càng càng cường đại hơn. Không biết lúc nào, chính mình mới có thể giống vị này Cựu gia trưởng quan một dạng, có được khiến tu sĩ đều run như cầy sấy lực lượng kinh khủng mấy phút đồng hồ sau, một đạo từ bầu trời đêm chạy nhanh đến ánh sáng, rơi xuống tháp tín hiệu mái nhà. a, ở đây giống như có người đến qua. trương thiên cựu vừa hạ xuống, lập tức liền phát hiện có chút không thích hợp, cái thành phố này hoang phế không biết bao nhiêu năm, mái nhà trên mặt đất sớm đã che kín một tầng thật dày bụi đất, bây giờ lại đột nhiên một loạt vô cùng rõ ràng tươi mới dấu chân, mà lại xem xét liền là bị ủng chiến trô dẫm ra tới. càng làm cho hắn thấy kinh ngạc là, ngoại trừ này một đội ủng chiến lưu lại dấu chân, còn có hai cái khắc càng rộng lớn dày nặng dấu chân, cơ giáp, mà lại phẩm giai còn không thấp, ít nhất là năm đời lục chiến trở lên, nhưng cụ thể là hình hảo gì? hắn còn nhìn không ra. Trương Kiểu ra ánh mắt sao mà đoạt, trong nháy mắt liền làm ra nhất phán đoán chuẩn xác, hẳn là tại mười mấy phút trước, một nhánh võ trang đầy đủ cơ giáp tiểu đội mới từ mái nhà rời đi. Có thể đám người này đến cùng là ai? Hải tặc vũ trụ hiển nhiên là không thể nào, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng không lấy được loại này trước vào cơ giáp, chỉ có thể là quân đội nhân viên. Thế nhưng là hiện ngay tại lúc này, quân đội xuất hiện tại mạch chết luân tinh hệ và cửa tinh bên trên, không khỏi là gan cũng quá lớn, liền không sợ gặp được đi ngang qua tu sĩ, bị tận diệt rồi hả? Chẳng lẽ là Thanh Hạ Đế quốc bộ đội, được phái tới nghỉ cách cứu viện cái kia cô nàng tóc vàng? Khẳng định là, nơi này đúng lúc là thiên vong tín hiệu phát xạ tháp vị trí, ban ngày Nụ Âu Dạ xì sì dẫn đầu tiểu đội vừa vận theo lớn dưới lầu đường đi đi ngang qua, hẳn là bị bắt được tín hiệu. Trương Thiên Cựu Đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, ngắn ngủi trong vòng một phút, liền đem chuyện đầu đuôi câu chuyện suy luận đi ra. Nhưng mà với hắn mà nói, đó cũng không phải tin tức tốt gì, nếu như bị chi này lục soát cứu tiểu đội tìm tới Nụ ô Dạ xì sì công chúa, chính mình cái kia 500 triệu tiền thù lao chẳng phải là muốn ngâm nước nắng rồi. Mặc dù bây giờ Nụ Âu Dạ Xỉ sì là bị hắn sớm cứu đi, đồng thời an trí tại trong sơn cốc, nhưng trời mới biết Thanh Hạ Đế quốc hoàng thất có thể hay không lật lọng quy nợ. Trương Kiệu ra sớm thường thấy nhân tính xấu xí, luôn luôn đều là thói quen tại theo xấu nhất góc độ cân nhắc vấn đề, xem ra hắn phải nắm chắc thời gian, đến thừa dịp chi đội ngũ kia tìm kiếm đến sơn cốc trước đó kịp thời chạy trở về, nếu không nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, vậy thì thật là muốn khóc chết cũng không tìm tới địa phương. Cũng may sơn cốc cách nơi này có hơn 50 cây số, trong thời gian ngắn đám người này hẳn là còn sẽ không lục soát bên kia, chính mình hẳn là còn có đầy đủ thời gian tới an bài, nghĩ biện pháp đem thiên vong tín hiệu kéo dài đưa tới. Đây đối với Trương Thiên Cửu tới nói, kỳ thật chỉ là việc rất nhỏ. Theo tháp bên trên hủy đi mấy món thiết bị đặt vào nơi khác xem như trạm trung chuyển là được rồi, dù sao hắn chỉ là tạm thời sử dụng, không có gì quá cao yêu cầu. Thời gian cấp bách, Trương Thiên Cửu cũng không dám tùy tiện lãng phí, vội vàng bỏ lên trên đài quan sát, bắt đầu dỡ bỏ bên trong kế thiết bị. Cốc cốc cốc. Lúc này, một chuỗi rồn dập tiếng vang, đột nhiên từ nơi không xa đường đi nơi hẻo lánh truyền đến, còn cùng với mấy tiếng giống giận. Súng năng lượng. Trương Thiên Cửu trong quân đội lăn lộn hơn 300 năm, đối với thanh âm như vậy không thể quen thuộc hơn được, lập tức liền kịp phản ứng. Xem ra hẳn là vừa rồi theo mái nhà rời đi chi này, Thanh Hạ Đế quốc đội tìm kiếm cứu nạn đang cùng kẻ địch giao chiến, đối phương là tu sĩ, vẫn là hải tặc vũ trụ. Trương Thiên Cựu nhắm mắt tập trung suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức gắn ra ngoài, không có linh lực ba động, cái kia liền hẳn là dấu kín từ một nơi bí mật gần đó hải tặc vũ trụ. Trương Thiên Cựu liền yên lòng, chỉ cần không phải tu sĩ liền tốt, hắn cũng không cần phân tâm đuổi đi cứu viện. Một nhánh đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, lại thêm một đài năm đời trở lên cơ giáp, nhóm này không biết sống chết hải tặc vũ trụ xem như đá chúng thiết bản. Mặc dù xuất phát từ tư tâm. Trương Thiên Cửu cũng không hy vọng bị Thanh Hạ quân đội của đế quốc sớm nhìn thấy Lưu Ô Dạ sỉ công chúa, nhưng thấy chết không cứu loại sự tình này hắn vẫn là không làm được, nói thế nào đều là một đầu trận tuyến chiến hữu, tại Tu sĩ đại quân trước mặt, hết thảy lợi ích cùng mâu thuẫn đều có thể tạm thời vứt bỏ. Tập trung xuống năng lượng tiếng vang một hồi, rất nhanh liền chìm xuống, xem đến chiến đấu đã trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Trương Thiên Cửu dùng thần thức truy lùng một thoáng, phát hiện chi đội ngũ này đi tới phương hướng đúng lúc là cùng sơn cốc vị trí tương phản, cũng trộm thở dài một hơi, ít nhất tạm thời không cần cân nhắc bị phát hiện vấn đề. Chờ Thanh Hạ quân đế quốc đội tìm kiếm đến Sơn Cốc bên kia, ít nhất cũng là hơn 10 giờ đằng sau, nói không chừng khi đó chính mình sớm liền mang theo cô nàng tóc vàng, bước lên đi tới Thanh Hạ đế quốc lữ trình. Thuần thục bóc ra bên trong kế thiết bị để vào nhận chữ vật, Trương Thiên Cựu giẫm lên bay lượn phát khí, Lặng Yên không một tiếng động rời đi mãi nhà. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 245, phục cửu nữ vương hào gặp nạn. Tại trên đường trở về, Trương Thiên Cựu tuyển hai cái vị trí thích hợp, đem chạm trung chuyển từng cái cất kỹ, như thế thiên vong tín hiệu liền có thể kéo dài đến tu chân tàu cao tốc rơi vỡ Sơn Cốc nơi đó trước sau đại khái là bỏ ra không đến tháng 2 năm một không phút, hết thảy liền đã đại công cáo thành. trở lại trong sân cốc, úc khắc cùng mã luôn hai tên lính quèn đang tựa ở cái lồng bên cạnh đống lửa nhỏ dọng lầm bầm lấy cái gì, nụ ố dạ xỉ công chúa vẫn như cũ bị trói vô lấy. đại khái bởi vì thời tiết lạnh lẽo nguyên nhân, nàng cũng bị rời đống lửa phụ cận. thấy trương thiên cửu rơi xuống, nụ ố dạ xỉ công chúa lập tức ngẩng đầu lên, bất quá lần này thế mà ngoài dự liệu không có mở miệng liền giận mắng tăng, giận trong ánh mắt ngược lại mang theo một tia tò mò. trương thiên cửu không cần hỏi cũng có thể đoán được, hẳn là nàng mang ra hai người này tiểu binh thừa dịp chính mình rời đi thời điểm. Làm Thông nụ Ô Dạ Sĩ tư tưởng làm việc, giải thích rõ thân phận chân thật của hắn. Ngươi thật là quân nhân. Nụ Ô Dạ Sĩ trừng mắt một đôi mắt, tự hồ vẫn là thật không dám tin tưởng, lúc nào khoa kỳ thế giới quân nhân trở nên lợi hại như vậy, liền cơ giáp cùng vũ khí đều không cần, liền có thể nhẹ nhõm tay không giết chết hai tên kinh khủng tu sĩ. Mặc dù Ốc Khắc nói do lý do nói, Trương Thiên Cựu liền là trong truyền thuyết cải tạo gen chiến sĩ, nhưng nụ Ô Dạ Sĩ vẫn như cũ có chút hoài nghi, nàng thân là A, hoàng đế thương yêu nhất công chúa, kỳ thật trong ngày thường tiếp xúc đến cơ mật tin tức, so với người bình thường tưởng tượng được muốn nhiều. Quân đội từ tiền tuyến trở lại, quy trở về video chiến đấu, nàng cũng nhìn qua không ít. Tại những cái kia tàn khốc thảm liệt trong video, cho dù là đi qua cải tạo gen công trình đỉnh tiêm chiến sĩ, tại đối mặt tu sĩ thời điểm, cũng đều là võ trang đầy đủ, cơ giáp cùng súng năng lượng một dạng cũng sẽ không ít, mà lại nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng những cái kia đáng sợ tu sĩ bên trong củng giả. Mấu chốt nhất là, tại nụ ổ giả sĩ công chúa trong ấn tượng, trong quân đội những cái kia tinh anh chiến sĩ cũng đều là thân hình thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng tiền cơ bắp, chương thiên cựu thịt này cục thêm đầu tạo hình, căn bản liền nhìn không ra nửa điểm quân nhân vốn có khí chất càng giống là một cái hèn mọn dâm tăng trương thiên cửu cũng không hứng thú hù dọa cô nàng này, sờ lấy đầu chọc cười hắc hắc, ta muốn thật là một cái tu sĩ, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này sưởi ấm, không nên sớm bị cửu gia ta thái âm bổ dương rồi hả? phi, quả nhiên là dâm tăng, nuối ố dạ sĩ công chúa liền giận đến mặt đỏ tới mang hai, nàng đã lớn như vậy, còn lần đầu có nam nhân dám như thế to gan lớn mật, đối với mình công nhân buộc địch lưu manh, cố nén tức giận, nuối ố dạ sĩ cắn răng nói, tốt, ta tin tưởng ngươi không phải tu sĩ, ngươi có thể hay không trước thời ra ta. nàng từ nhỏ tu luyện võ đạo, bản lĩnh kỳ thật so rất nhiều nam binh đều cường hãn. Tần đạo lý tới nói muốn tránh thoát chói tại sợi dây trên người đơn giản dễ như trở bàn tay, có thể kỳ quái là, Nô Dạ thị vừa rồi lặng lẽ cố gắng thử rất nhiều lần, lại đều không thành công. Nàng làm sao biết, Trương Cửu ra cái này nhìn có vẻ như ép mở vực chặt đại pháp, kỳ thật có lai lịch lớn, vừa lúc có thể mức độ lớn nhất tan mất thân thể người sức mạnh bùng lên, phòng ngừa bị tránh thoát. Trương Thiên Cửu liền vui vẻ, trêu kẹo nói, tiếng kêu ca, ta liền cởi ra ngươi. Nô Dạ thị giận đến mày liêu đứng đấy, ngươi mơ tưởng. Trương Thiên Cửu một vai, đây chính là chính ngươi từ bỏ cơ hội, không thể trách ta. Cái này mặc cho Lý công chúa to gan lớn mật, liền một mình chạy ra hoàng cung còn bắt cóc một nhánh chiến đấu tiểu đội chuyện hoang đường đều có thể làm được, vẫn là buộc so sánh vững chắc, miễn cho một không chú ý bị nàng làm ra cái gì yêu thiêu thật tới. Ngươi, ngươi, nuốt dạ sị ngươi nửa ngày, nàng dù sao cũng là thanh hạ đế quốc hoàng thất Kim Chi Ngọc Diệp, trong lúc nhất thời nghị không ra cái gì có sáng tạo mắng chửi người từ nữ, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phẫn hận cắn răng nói, ngươi dám khi dễ như vậy ta, chờ trở, trở về ta nhất định bẩm báo phụ hoàng bệ hạ, đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Vừa rồi nàng đã nghe Úc khắc giải thích qua, Trương Thiên Cựu đang chuẩn bị mang chính mình xanh trở lại Long Đế nước nhận lấy cái kia 500 triệu tiền thù lao. Khi dễ ngươi? Trương Thiên Cửu cố ý làm ra một bộ sắc mị mị bộ dáng, vừa định cho này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu một chút màu sắc nhìn một cái, để cho nàng biết cái gì mới gọi chân chính khi dễ, đột nhiên thủ đoạn máy truyền tin vang lên. Trương Thiên Cửu quay người đi đến một chỗ yên lặng địa phương không người, lúc này mới đè xuống trò chuyện cái nút, trên tấm hình lập tức xuất hiện Ệ Mị khuôn mặt. Trương Cửu ra cười nói, làm sao vậy, tiểu mỹ nhân, hiện tại liền bắt đầu nhớ ta à nha. Ệ Mị tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ. Chúng ta gặp được phiền toái. Phiền phức. Trương Thiên Cửu căng thẳng trong lòng. Lập tức thu hồi cười đùa tí từng vẻ mặt, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Phục cứu nữ vương hảo có thể hay không kịp thời chạy tới, không chỉ có quan hệ đến 500 triệu ngân hà tệ tiền thù lao, càng là cùng mọi người tính mệnh an toàn cùng một nhịp thở, ở cái này then chốt thời gian lúc cũng không thể xảy ra vấn đề. Ém mỹ một bên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm khoang điều khiển bên trên 3D màn hình, một bên tốc độ cao nói tóm tắt mà nói lấy tình huống, chúng ta bây giờ đã đạt tới tiên nữ tòa tinh hệ, nhưng ngay tại 10 phút trước, gặp phải một chiếc tu chân tàu cao tốc truy kích, bọn hắn hiện tại liền theo sát tại chúng ta phi thuyền đằng sau. Trương Thiên cựu kinh ngạc nói, làm sao không vượt bỏ Phục cửu nữ vương hảo thế nhưng là đi qua đặc thù cải tạo, hỏa lực hệ thống cứ việc bình thường nhưng nói lên chạy chối chết bản sự, cho dù là cao tốc đột kích hạm cũng phải theo không kịp, phản vật chất tên lửa đầy đủ để khởi động 21 cấp gia tốc, cái gì tu chân tàu cao tốc cũng phải bị ném tại sau lưng, trừ phi là giống trời diễn thuyền rồng dạng này lịch tiên bay lượn phát khí. Em bị cắn môi, ngươi cho rằng ta chưa thử qua, ta vừa rồi đã mở ra tốc độ cao nhất hình thức nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cái kia chiếc tàu cao tốc. Ngọa tảo, lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại là một chiếc trời diễn thuyền rồng cấp bậc tu chân tàu cao tốc? Trương tiên Cửu liền khẩn trương lên có thể cầm được ra giống trời diễn thuyền dòng loại này lịch thiên phi hành khí tuyệt đối là tu chân thế giới đại tông môn chẳng lẽ lịch sử đã bị cải biến tu chân đại quân sớm đối văn minh khoa học kỹ thuật khởi sướng tổng tiến công rồi là cho là mình xuyên qua tới đằng sau làm hàng loạt tan bài dẫn đến không thể biết trước hiệu ứng hồ điểm sinh ra trương thiên cựu trong lòng khó tránh khỏi có loại ngày chó cảm giác tốt sau đó một khắc, đứng tại e mí bên người trầm mặc ít nói thiết thí đột nhiên chen lời miệng thiên binh các, là bọn hắn tàu cao tốc bên trên có chữ thiên binh các. trương thiên cựu đầu gõ xoay một cái lập tức nhớ lại tương ứng tư liệu Một khỏa treo lấy tâm liền hạ xuống không ít, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thiên binh các tại tu chân thế giới bên trong, có thể nói là cái tương đương hiếm thấy tồn tại, nghe nói trong tông môn tu vì cao nhất tông chủ, cũng bất quá là một tên đại pháp sư, về phần đệ tử khác liền càng thêm không đáng giá nhất tới, pháp sĩ cùng linh đồng chiếm tuyệt đại bộ phận. Như loại này nhỏ yếu tông môn thế lực, tại trước sau như một nực nhục cường thực tu chân thế giới, theo lý mà nói sớm đã bị người chiếm đoạt hoặc là hủy diệt đi, có thể thiên binh các lại là một ngoại lệ truyền thừa trên vạn năm vẫn như cũ sống được tương đương tới nhuẩn, chưa bao giờ bị mặt khác tu chân thế lực từng có ý đồ, ngược lại một mực rất được tu chân giới đều cái tông môn che chở. Lý do chỉ có một cái, Thiên binh các luyện khí bản sự, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, vô luận pháp khí vẫn là tàu cao tốc, chỉ cần ngươi đưa ra tư tưởng sau đó giao cho bọn hắn, gần như không có luyện chế không ra được, đương nhiên thần khí cùng đạo khí loại kiêm lịch thiên độ vật ngoại trừ. Đây cũng là vì cái gì Thiên binh các tu sĩ, cảnh giới đều không cao nguyên nhân. Một mặt là Thiên binh các theo tông chủ đến đệ tử, đều là một đám không thể nói lý luyện khí của nhân. Suốt ngày đến muộn một lòng chỉ nghĩ đến làm sao có thể đủ thối luyện ra đứng đầu nhất pháp khí, căn bản không có tâm tư gì thả về mặt tu luyện. Một phương diện khác thì là bởi vì thiên binh cấp bởi vì luyện khí thủ đoạn quá mức nguy tiên, trong lúc vô hình nhận thiên địa pháp tác áp chế, dẫn đến trong tông môn không ra được cường giả chân chính. Đối với cái tin đồn này, trương thiên cựu một mực nửa tin nửa ngờ, cứ việc tu chân giới xác thực vô cùng huyền bí, nhưng thiên đạo loại này hư vô mở mịt đồ chơi, hắn cũng không dám xác định là có tồn tại hay không, lại là dùng một loại phương thức gì tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại ước gì cái tin đồn này là thật khó trách phục cựu nữ vương hào động cơ tên lửa đầy toàn bộ triển khai cũng không thoát khỏi được cái kia đầu tàu cao tốc nguyên lai là đến từ thiên binh các quái thai nhóm kỳ tác nhưng mà cứ như vậy trương thiên cựu ngược lại yên tâm không ít cái kia chiếc tàu cao tốc bên trên căng hết cỡ cũng chính là một đám phương pháp sư cấp bậc tu sĩ lực sát thương không tính đáng sợ đương nhiên đây cũng là so ra mà nói đối với bình thường quân đội tới nói mười cái pháp sư liền đã vô cùng đáng sợ đủ để đổ diệt cả một cái tinh nhuệ đoàn nhưng ở trương cựu gia trong mắt nha bất quá là mấy con kiến loại bỏ sát thôi đương nhiên mạnh miệng như vậy đến trương cửu gia đang bị thánh vương đánh lén, bản thân bị trọng thương trước đó mới dám vô bộ ngực lớn tiếng nói ra. hiện tại nha, hắn cũng không có cái này lực lượng, mười cái pháp sư cũng không phải cái gì rau cải trắng, đứng ở nơi đó bất động nhường người chém, dù cho trương thiên cửu cố kỹ trọng thì tiếp tục giả mạo tu sĩ thân phận đánh bọn hắn một trở tay không kịp, vậy cũng nhiều nhất có thể giết chết hai ba cái, lập tức liền sẽ lâm vào vây công bên trong. đến lúc đó coi như tăng thêm thiết tí cũng rất khó thay đổi cục diện. huống chi sơn cốc ở đây còn có đủ ô dạ sĩ công chúa cái này vương một khi hai bên chém giết, trương thiên cửu thế tất không rảnh bận tâm người bên ngoài an nguy sơ ý một chút, 500 triệu ngân hà tệ liền ngâm nước nóng, không đánh không chuẩn bị chi cẩm, luôn luôn là trương cửu ra sự sự phong cách, nhất định phải tại hai chiếc phi thuyền đến vạ cờ tinh trước đó, muốn ra một cái vạn vô nhất thất đối phó biện pháp. khi biết cái kia chiếc tu chân tàu cao tốc lai lịch đằng sau, trương thiên cửu liền đã quyết định chủ ý, muốn để emi đem bọn hắn cố ý dẫn tới vạ cờ tinh tới. lúc trước hắn còn đang giàu dĩ, như thế nào mới có thể chữa trị rơi vỡ trời diễn thuyền rồng, hiện tại thiên binh các tu sĩ cứ như vậy xảo xuất hiện tại khoa thế giới, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Nói đến luyện khí cùng chân pháp, toàn bộ tu chân giới còn có ai có thể so ra mà vượt Thiên binh các, loại này trên trời rơi xuống tới sức lao động, không cố gắng lợi dụng một phen thực sự thật là đáng tiếc. Chơi diễn thuyền dòng thế nhưng là quan hệ Trương Thiên Cựu chưa tới một cái nặng kế hoạch lớn áp dụng, là lui tới tu chân giới cùng văn minh khoa học kỹ thuật ở giữa trọng yếu phương tiện giao thông, tuyệt đối không thể để cho nó cứ như vậy bị hủy. Hiện tại duy nhất còn lại nan đề là, làm sao có thể đủ một thoáng chế trụ hơn 10 tên pháp sư, đều giết không thể được, vẫn phải lưu mấy cái người sống để bọn hắn thành thành thật thật làm lao động tại chân. Trương Vũ ra cho mày Dùng sức xoa xoa chính mình tranh sáng ngói sáng lên lớn đầu trọc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mạnh mẽ vua xuống đuổi, hú lên quái gì? Có. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 246, cứu viện chạy tới. Chỉ băng vào chương tiên cửu hiện tại tình trạng cơ thể, nghĩ muốn bắt sống mấy tên pháp sư cảnh giới tu sĩ, đương nhiên là có chút lực bất tòng tâm, nhưng nếu như tăng thêm chi kia đang trong thành phế tích bên trong, tìm kiếm nụ ô dạ xỉ công chúa thanh hạ đế quốc lục xoát cứu tiểu đội, tình huống liền không đồng dạng. Một đại úy nhất là năm đời trở lên lục chiến cơ giáp, hoàn toàn có thể để bù đắp trên thực lực chưa đủ, trở thành cực kỳ trọng yếu đòn sát thủ nghĩ tới đây, trương thiên cửu không khỏi có chút cười khổ. vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao có thể đủ tận lực tránh cho đụng vào chi này thanh hạ quân đế quốc phương đội tìm kiếm cứu nạn, nhưng kế hoạch tổng là không bằng biến hóa tới cũng nhanh, không đến nửa giờ, chính mình liền phải trái lại chủ động đi tìm người ta hỗ trợ. thật đúng là mẹ nó là thế sự khó liệu a ổn định cảm xúc. trương thiên cửu giơ cổ tay lên, đối máy truyền tin đầu kia e mị dặn dò, không nên cùng bọn hắn liều mạng, ngươi đi người, toàn lực ra tốc, đem bọn hắn dẫn đến ta nơi này. e mị kinh ngạc nói, đầu góp người nước vào a, một mình ngươi có thể đối phó nhiều như vậy tu sĩ? trước đó lần kia thông tin bên trong. Trương Thiên Cửu đã đem hắn thụ thương sự tình đại khái nói một lần, ẹ mì đương nhiên biết hắn tình cảnh hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Không tệ lắm, cuối cùng biết quan tâm Cửu ra an nguy, có tiến bộ. Trương Thiên Cửu cười hắc hắc, nói ra, yên tâm đi, cho tới bây giờ đều là ta cho người khác đào hố, lúc nào cái hố qua chính mình, chuyện này ta tới giải quyết, ngươi phụ trách đem tàu cao tốc dẫn tới là được. Thấy Trương Thiên Cửu một bộ lời thề son sắt bộ dáng, ẹ cũng không có lại mở miệng phản đối, ngẫm lại nói đến cũng đúng, tại hai người trải qua bên trong. Cái tên này luôn luôn tại thời khắc nguy nan có thể làm ra một chút khiến người không tưởng tượng được cử động, giống như trên đời này còn không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Trương Thiên Cửu cười bị ổi nói, "Chú ý an toàn, tiểu mỹ nhân của ta." Ém mỹ mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, "Chiếm lao nương tiện nghi, chờ sau đó lại tìm ngươi tính sổ sách." Đóng lại máy truyền tin, Trương Thiên Cửu theo trong nhận chứa đổ xuất ra một bộ quân đội bình thường y phục tác chiến, đổi đi tu chân giới món kia đặc sắc trường bào. Hắn cũng không muốn đợi chút nữa nhìn thấy chi kia cơ giáp phân đội nhỏ đằng sau, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền bị người ta xem như tu sĩ, dùng năng lượng phá thành mảnh vụn cát Đem Trương Cửu ra thay đổi y phục tác chiến đi tới một khắc này, Lục Hộ Dạ thị công chúa ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức đối thân phận của hắn không còn có nửa điểm hoài nghi, cái kia cố nồng đậm binh lính cản quấy mùi vị, cách 10 đầu đường phố đều có thể nghe được. Trương Thiên Cửu dặn dò, "Ta ra ngoài một hồi, các ngươi đừng tự tiện rời đi sân cốc." Ngọa Luân đứng dậy, kinh ngạc nói, "Trưởng quan, ngài đi làm gì?" Bị tu sĩ truy sát hơn 3 tháng, ba người đã sớm bị làm khổ ra bóng ma tâm lý, vừa nghe nói Trương Thiên Cửu lại muốn đem bọn hắn lưu tại sân cốc, liền có chút thấp phẩm lo lắng. Trương Thiên Cửu sờ lấy đầu trọc, đơn giản sáng tỏ khoẻ miệng cười nói, "Viện binh" Việc này không có cách nào nói tỉ mỉ, nếu như bị bọn hắn biết, chờ sau đó còn có 10 cái phương pháp sư cấp bậc tu sĩ giết tới, còn không phải tại chỗ dọa ngất mới là lạ. Viện binh, đây là cái gì cái ý tứ? Tất cả mọi người là không hiểu ra sao? Trương Thiên Cửu nói rất lời, không có đám người kịp phản ứng, liền đã giẫm lên pháp khí, thân hình hóa thành trường hồng độn khoảng trống mà đi. Một vùng phế tích tụ nạn nội thành, nào đó đầu trung ương đường phố, giờ phút này đã đã biến thành một cái chiến trường thế thảm. Tiếng súng pháo bên tai không dứt, thỉnh thoảng còn kèm theo một đạo kinh khủng linh lực ba động hơi thở, nổ tung lên, bốn phía còn sót lại công trình kiến trúc đều tại mạnh mẽ lắc lư. Một đầu mọc ra kim loại cánh chim mỏ nhọn chim lớn theo rựa không trúng tốc độ cao lướt qua, đem một tên người mặc giản dị cơ giáp binh sĩ nhẹ nhõm ngậm lên miệng, vọt thẳng vào trong bóng tối không biết tung tích. Louis sĩ, ngồi tại S55 lục chiến cơ giáp bên trong cả lỷ chỉ thượng tá chỉ tới kịp hô lên người lính kia tên, một thanh không biết từ nơi nào đánh tới phi kiếm, lại đem bên cạnh hắn một tên khác binh sĩ đầu xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi. Cạ lỷ chỉ thượng tá hai mắt đỏ bừng, khang cả giọng hô, Tu cầu môn, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Cốc cốc cốc. Lắp đặt tại cơ giáp cánh tay phải năng lượng xuống máy, đối hắc ám quảng trường điên cuồng tiến hành lấy bắn phá. Sóng năng lượng một cỗ tiếp lấy một cỗ nổ tung, trong không khí nổ ra từng đóa từng đó pháo hoa, lại cũng không có đả thương được kẻ địch. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, các lý trì thượng tá dẫn đầu hắn lục soát cứu tiểu đội mới vừa gia nhập mảnh này quảng trường, liền gặp phải tu sĩ phục kích. Những này đánh lén bọn hắn tu sĩ, thân pháp quỷ dị vô cùng, ẩn dấu trong bóng đêm thao túng vài đầu đáng sợ linh thú phi hành, ngắn ngủi vài phút bên trong, liền đã cướp đi năm tên lính tính mệnh. Dám giết ta ngự thú tông đệ tử, các ngươi bảy kiến của này là gan không ít, bây giờ ta ngự thú tông chết mất hai người, trên viên tinh, cầu này sâu kiến hết thảy đều phải cho cùng, đừng mong thoát đi một hay. Sư minh con dài dòng cái gì trực tiếp ra tay là được rồi chẳng lẽ giết bọn hắn còn cần lý do sao sư đệ nói rất có đạo lý theo bảy kiến cổ này thực sự không có gì tốt nói nhiều động thủ đi âm thanh đối thoại tiếng theo chỗ tối tăng truyền đến nhưng vị trí lại lơ lửng không cố định các lì chỉ nghĩ hết biện pháp trong thời gian ngắn cũng không cách nào đi qua cơ giáp hệ thống ra đa khóa chặt tung tích của địch nhân pháp thử một đầu toàn thân đen kịt to lớn thu giữ không có dấu hiệu nào theo nơi nào đó nơi hẻo lánh nhảy lên một cái sắc bén trước bắt trong nháy mắt đem một tên binh lính trước ngực giản dị cơ giáp phá tan thành từng mảnh liên đối ngũ tạng lục phủ đều bị móc ra Vô cùng huyết tinh thảm liệt. Màu đen thú giữ một cái nuốt vào tên lính kia tặng khí, khí thế càng sâu, phát ra một tiếng chấn thiên nội hống, lại một khắc không ngừng hướng phía cả lì chỉ thượng tá lao đến. Đi chết đi, Xuất sinh. Các lị chỉ dâu quay nón chuẩn bị dựng thẳng lên, nhắm chuẩn hệ thống gắt gao tập trung vào đầu kia hung mãnh cự thú, không chút do dự nhấn xuống trong tay chốt mở. Vụ. Một cái sớm đã vận sức chờ phát động bên trong cận trình truy tung đạn đạo, theo cơ giáp đầu vai gào thét lên bắn ra, vẹn vẹn cùng cả lì chỉ cách mười mấy thước khoảng cách, tại màu đen linh thú trước người ầm ầm nổ tung trong cự ly gần như vậy dẫn nổ đạn đạo đối với Cả Lì chỉ tới nói cũng là tương đối nguy hiểm một việc dù cho hắn người mặc S55 cơ giáp năng lượng to lớn sóng xung kích cũng tất nhiên sẽ tạo thành ý hiếp đối với hắn nhưng giờ này khắc này Cả Lì chỉ thượng ta sớm đã giết đỏ cả mắt cho dù là liều tính mạng cùng hai người này tu sĩ đồng quy vu tận cũng không cần thiết chiến đấu đến bây giờ mới không đến 10 phút đồng hồ dưới tay hắn binh lính tinh nhuệ đã thương vong hơn phân nửa đừng nói tìm về nụ ô dạ xỉ công chúa đoan trưởng chính hắn hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết ầm ầm một cái năng lượng to lớn quả cầu lửa nổ tung Màu đen hung thú bị nổ thành chia 5 x 7, tàn chi tàn mát đầy đất, đã kích cường liệt đợt huyết tán ra đến, đem cả Lỷ Chỉ Thượng Tá tinh cả trên người hắn bộ kia gần nặng 70 tấn cơ giáp, tại chỗ đụng bay ra ngoài xa mấy chục mét, thật sâu khảm vào một dãy nhà vật trong vách tường. Trong bóng tối, truyền đến tên tu sĩ kia gầm thét, dám giết lao phu linh thú, lao phu muốn đem ngươi rút gần lột ra. Bá! Thanh âm còn không rơi xuống, một thanh rộng lớn phi kiếm liền đâm phá không khí chớp mắt mà đến, phát sau mà đến trước, mang theo kiếm khí bén nhọn đánh út về phía cả Lỷ Chỉ mặt. Chén không khỏi, quá nhanh. Đây là cả lì Chỉ Thượng Tá thứ nhất trực giác. Hắn nghĩ điều khiển cơ giáp làm ra lẩn tránh động tác, nhưng lại phát hiện mình thân thể còn khảm tại trong vết tưởng, căn bản đã không kịp thoát ra, chỉ liền lập tức mở ra năng lượng vòng phòng hộ. Vaảnh, phi kiếm đụng vào vòng phòng hộ bên trên, phát ra một đạo tiếng vang, lập tức đường cũ trở về trở về. Mà cả Lý Chỉ trong mắt trên màn hình, vòng phòng hộ biểu hiện năng lượng tỷ lệ phần trăm, đã trực tiếp bên dưới hạ xuống 35%. Không đến hào giây, biến mất phi kiếm lại một lần đi mà quay lại, mạnh mẽ đánh giết mà đến, uy thế so với một lần trước còn hung mãnh. Hừ, ngu xuẩn sâu kiến, coi là trốn ở này vô dụng sắc rùa đen bên trong, lão phu liền không làm gì được ngươi sao? liền chết như vậy sao? Các lý chỉ trong lòng một hồi bị thương, nguyên lai tu sĩ sức chiến đấu đáng sợ như thế, cho dù là hắn ăn mặc S55 cơ giáp, cũng chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Đột nhiên, các lý chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên chậm nhẹ, giống như bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bắt lấy cơ giáp, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Điện quang hỏa thạch trong ngay mắt, cơ giáp theo vách tường chỗ sâu bị sinh sinh rút ra, hướng bên phải bình di mấy centimet, vừa vận tránh thoát trôi này đáng sợ phi kiếm đánh giết. "Reng" một tiếng vang thật lớn đằng sau, cái kia tòa nhà cao ốc bị phi kiếm đánh trúng. Trong đó nửa bên trực tiếp than sổ xuống, bụi lất đầy trời giơ lên, đáng tiếc trong bóng đêm thấy cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Không hiểu thấu theo tử thần trong tay nhặt về một cái mạng, còn chưa hiểu tình huống cả Lỷ Chỉ thợ tá, chết để cứ thế ngay tại chỗ. Vừa mới rốt cuộc là thứ gì, lại có cường đại như vậy lực lượng cùng tốc độ, có thể đang phi kiếm đánh tới một khắc cuối cùng, đem hắn theo biên giới tử vong kéo lại. Đem cả Lỷ Chỉ vô ý thức quay đầu đi, này mới nhìn đến bên cạnh mình không biết lúc nào, nhiều một người mặc ngụy trang y phục tác chiến, dáng người cũng không cao lớn lắm đầu chọc mập mạp, trong miệng còn ngậm một cây tuyết lớn cả, cứ như vậy cả lơ phơ đứng ở nơi đó liên là hắn đã cứu ta. Các lì chỉ thượng tá mặt mũi tràn đầy tin biểu lộ. Cái này thai to mặt lớn lao đầu trọc, đừng nói cơ giáp, trong tay liền một nhánh súng năng lượng không có, thấy thế nào đều không giống như là có năng lực liền bộ dáng của hắn. Chỉ có cái kia thân bẩn thỉu bình thường y phục tác chiến, cho thấy thân phận của hắn cũng hẳn là một người lính không thể nghi ngờ. A, lại là ngự thú tông người. Hai cái sơ giai pháp sư. Trương tiên cựu phun ra một vòng khói, trong lòng đã có lực lượng. Tăng thêm chi này tàn binh bại tướng thanh hạ đế quốc đội tìm kiếm cứu nạn, thủ thắng cũng không thành vấn đề chỉ bất qua cái này, dâu quay nón đội trưởng thật sự là quá túi bắp, thế mà không có chút nào phát huy ra cơ giáp ưu thế, phản mà trở thành bia sống, đơn giản liền là chiến năng tạt bã. Kỳ thật cũng không phải cả Lỷ Chỉ Thượng Tá không có năng lực, bởi vì dựa theo trường cửu gia tiêu chuẩn tới nhìn, toàn bộ hệ ngân hà đều quốc gia quân đội binh sĩ bên trong, chí ít có 80% đều là phế vật. Cẩn thận Chu đáo liếc mắt cả Lỷ Chỉ bộ kia cơ giáp, Trương Thiên Cửu nhãn tỉnh sáng lên, trong miệng tự nhủ, nguyên lai like là năm ngày nữa, ừ, còn có thể, miễn cưỡng có thể sử dụng. Cả Chỉ Thượng Tá lại một lần chấn váng. Thanh hạ đế quốc hao phí cả nước lực lượng vất vả nghiên cứu ra tới S55 hình cơ giáp, tại trường cửu gia ở đây, liền chỉ lấy được không đau không ngứa còn có thể ba chữ này đánh giá, này nếu như bị thanh hạ quân đế quốc sự tỉnh nghiên cứu những người kia nghe được, chỉ sợ sẽ tại chỗ giận đến phun máu ba lần, trực tiếp liền nhảy dựng lên liều mạng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 247, chuyển bại thành thắng. Các lì chỉ thượng tá vừa rồi đang đứng ở mạng sống như treo trên sợi tóc cảnh hiểm nguy, cũng không biết mình được cứu vất cụ thể đi qua, chỉ là tại kinh ngạc tại trương thiên cựu đột nhiên xuất hiện, nhưng mặt khác cái kia mấy tên lục soát cứu tiểu đội binh sĩ, tại mắt thấy toàn bộ quá trình đằng sau, đã triệt để một bước liền trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Phi kiếm đột kích một khắc, Trương Thiên Cửu đột nhiên ngút trời mà rơi xuống, cứ như vậy một cái tay bắt lấy S55 cơ giáp bả vai nô ra vị trí, như là nói bô bê, đem nặng đến mấy chục tấn lục chiến cơ giáp sinh sinh theo trong vách tường rút ra. Tay không đem một bộ người máy nhấc lên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mấy cái này thanh hạ binh lính của đế quốc đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, trên thế giới tồn tại loại lực lượng kinh khủng này, này quá không khoa học, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, đơn giản liền là một đài hình người từ đi cần cầu a một người dáng mạo tầm thường này lao đầu trọng, đến cùng là lai lịch gì? Thần bí cải tạo gen chiến sĩ nhưng liền xem như gen chiến sĩ cũng tuyệt đối không thể có thể có khoa trương như vậy lực lượng đem cơ giáp xem như mô hình một dạng tùy ý loay hoay trương thiên kiệu thu hồi ánh mắt hít sâu một hơi bình phục trong thân thể mãnh liệt khí thế vừa rồi cái kia một tay một tay nói cơ giáp cử động nhìn như cuồng tránh khóc huyễn sâu tạc tiền kỳ thật cũng tiêu hao hắn không ít tinh lực nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp cũng chỉ có thể khai thác loại này kinh thế hai tục thủ đoạn cơ đoan hắn liền là hướng về phía đài này năm đời nửa cơ giáp tới nếu như bị phi kiếm cho đâm hỏng phía sau kế hoạch chẳng phải là đều phải hủy bỏ nhưng mà Cả Lủy Chi đoàn người này lại đột nhiên tao ngộ ngự thú tông tu sĩ phục kích, đây là trương thiên cựu trước đó chưa từng dự liệu được, chắc là ban ngày cái kia một già một trẻ hai bộ thi thể không có xử lý, kết quả bị người phát hiện. mà chi này vừa vặn đi ngang qua thanh hạ đế quốc đội tìm kiếm cứu nạn, trong lúc vô tình liền thay mình có nổi, tổn thất nặng nề. trương thiên cựu không khỏi cũng có chút buồn bực, hắn rõ ràng tại cái kia hai cái ngự thú tông đệ tử bên cạnh thi thể khắc lấy kẻ giết người thiên đạo liên minh thanh toán tiền, chẳng lẽ hai người này ít đọc sách không biết chữ? nhất định phải tìm tới Cả Lủy Chi chi này đội tìm kiếm cứu nạn, cũng may hắn chạy tới coi như kịp thời không có tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả, ít nhất cơ giáp là bảo vệ. Các lì Chỉ thượng ta cuối cùng lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu, ngươi là ai? Trương Thiên Cửu hiện tại làm sao có thời giờ nói rõ lý do nhiều như vậy, không nhìn thẳng cả lì Chỉ vấn đề, xem lấy bọn hắn trầm giọng nói, tiếp xuống làm theo lời ta bảo, hai người này phục kích các ngươi tu sĩ đến từ Ngự Thú tông, đều là Sơ giai pháp sư cảnh giới, sở trường ở chỗ thân pháp quỷ dị mà lại có linh thú tương trợ, rất khó chính diện làm bị thương hắn nhọn, nhưng năng lực phòng ngự thấp cũng là nhược điểm của bọn hắn, hiện tại linh thú đã chết một đầu, một hồi mấy người các ngươi. Tập hợp một chỗ lưng tự lưng, Dùng súng năng lượng tạo thành lưới hỏa lực, chú ý đừng để này con quái điều tới gần. Trương Thiên Cựu tốc độ cao bố trí chiến thuật, lại nhìn xem Cạ Lỷ Chỉ Thượng ta nói, con bản nó khống cơ giáp cùng bọn hắn cận chiến, tới gần trực tiếp dùng năng lượng phá hoành, không cần quản trôi phi kiếm, giao cho ta tới đối phó. Trương Thiên Cựu không hiểu thấu xuất hiện, trực tiếp liền làm một trận chỉ huy đổi lại bình thường Cả Lì Chỉ Thượng Tá khẳng định phải truy nguyên ít nhất trước tiên đem thân phận của hắn tra hỏi rõ ràng nhưng lúc này Cả Lì Chỉ cũng không để ý rất nhiều nếu là đến từ văn minh khoa học kỹ thuật quân nhân liền mang ý nghĩa tất cả mọi người là đứng tại cùng một cái trong chiến hào mặt trước tiên đem cầm đánh xong vượt qua trước mắt chả nguy cơ này lại nói chân chính khiến cho Cả Lì Chỉ Thượng Tá bỏ đi lo nghĩ là Trương Thiên Cựu trong lời nói biểu hiện ra loại kia tự tin mãnh liệt cùng với từ trên người hắn phát tán ra nồng đậm thiết huyết hơi thở đó là chỉ có thân kinh bách chiến tinh anh chiến sĩ mới có tư cách có được đặc biệt khí chất các Lì Chỉ nhìn trầm Trương Thiên Cựu liếc mắt trầm giọng nói nghe hắn. Thi hành mệnh lệnh. Bên người mấy tên khác thanh hạ binh lính đế quốc, kỳ thật sớm đã bị vừa rồi Trương Thiên Cựu cái kia không thể tưởng tượng thủ đoạn chấn nhấp rồi, nhận được mệnh lệnh sau không có nửa điểm lưỡng lự, lập tức hành động, cấp tốc lưng tựa lưng tạo thành một cái hình tròn đội hình sát cánh nhau, trong tay súng năng lượng nâng lên chỉ hướng giữa không trung, chế trụ có súng, mật thiết chú ý trong bóng đêm rất nhỏ lặng tĩnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, theo Trương Thiên Cựu xuất hiện, nguyên bản bị hai cái tu sĩ giết đến quân lính tan đội ngũ, đột nhiên giống như lại tìm về chủ tâm cốt một dạng, khôi phục bình tĩnh, không còn giống vừa rồi như vậy thất kinh. Đúng lúc này, một murmured nó tại ám ảnh nơi hẻo lánh cái kia hai tên ngự thú tông tu sĩ, cũng phát ra lạnh lùng thanh âm, các hạ là ai, hẳn là muốn cùng ta các loại là địch. Hai người này chia đôi đường giết ra Trương Thiên Cửu, trong lòng cũng có chút không nắm chắc được, tên chọc đầu này lao thuật nhìn như là một tên văn minh khoa học kỹ thuật sâu kiến, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra quỷ dị, trong cơ thể mơ hồ có một cỗ linh lực ba động, mà lại thân thể lực lượng đơn giản đáng sợ đến dọa người. Vừa rồi Trương Thiên Cửu một tay nhấc lên S55 cơ giáp thời gian, bọn hắn đồng dạng thấy rất rõ ràng, hoàn toàn không có sử dụng mảy may pháp lực, bằng vào thân thể lực lượng chỉ sợ tôn giả cũng không làm được đến mức này đi. Mặc dù tại tu sĩ trong mắt, khoa kỳ thế giới nhân loại cùng sâu kiến không khác, nhưng gặp được cường giả chân chính, bọn hắn thực chất bên trong hiếp yếu sợ mạnh tính cách lại chiếm cư thượng phòng, có thể không treo chọc tự nhiên là tốt nhất. Trương Thiên cựu sơ lấy lớn đầu chọc, gọn gàng dứt khoát nói, đừng hỏi nữa, các ngươi cái kia hai cái đồng môn là Kiểu gia ta giết, muốn báo thủ cứ tới đi. Như là đã ngõ hẹp gặp nhau, hắn cũng không có gì tốt dầu diếm, dù sao bất quá bao lâu, hai người này cũng phải biến thành tử thi. Nguyên lai like là ngươi giết triệu sư đệ cùng lý sư điện. Trong bóng tối lập tức vang lên một đạo tràn ngập tức giận quát tháo, ngươi cũng đã biết đắc tội ta Ngự Thú Tông muốn bỏ ra cái giá gì. Trương Thiên Cửu nhếch miệng cười ha ha, lão tử không chỉ có giết người, còn đem đầu kia sát cánh huyễn mắt hổ nương tới ăn, thật trượng. Mùi vị đó, coi như không tệ, các ngươi cũng cần phải nếm thử. Ngươi muốn chết? Lang Lệ Phi kiếm ở trong trời đêm xẹt qua một đường vàng cùng, từ trong bóng tối gào thét gấp rút mà đến, chỉ chỉ Trương Thiên Cửu giết hổ. Trương Cửu gia nhìn thoáng qua cả Ly Chi thượng tá, 11 giờ phương hướng, động thủ. Hai người này Ngự Thú Tông tu sĩ thân pháp lại quỷ dị, có thể tránh thoát S55 cơ giáp giả đại truy tùng cũng trốn không thoát. Trương Thiên Cựu thần thức khóa chặt, tại bọn hắn động thủ trong máy mắt, Cựu gia liền đã hướng về phía cả lì chỉ phát ra tín hiệu. S55 cơ giáp bước nhanh chân, như là một vị to lớn áo giáp chiến thần, đột nhiên hướng phía bên trái đằng trước vồ tới. Trương Thiên Cựu thoại ôm rơi xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trưởng kiếm màu đỏ ngỏm, dơ lên cao cao, liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng, trực tiếp nhắm ngay chui này cấp tốc đánh tới phi kiếm, giống trẻ tuổi một dạng mạnh mẽ chém xuống dưới, đơn giản mà thu bạo. Chui này màu máu cổ kiếm là hắn khiến cho ngụy vô nhai theo thương lòng tinh phái tiêu giao cái kia hai cái thánh nhân lao tổ trong tay nhận được lúc ấy không biết vì cái gì bám vào tại trên thân kiếm cái kia một đạo bán thần khí cụ hơi thở đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi triệt để biến thành một kiện phang minh nhưng dù vậy trôi này cổ kiếm tài liệu luyện chế cũng là có thể xưng tu chân giới chứa trình độ sắc bén cử thế vô song dù cho đã mất đi pháp lực cũng như cũng là một kiện sát phạt lợi khí ken lang trong đêm tối bỗng nhiên ánh lửa bắn ra bốn phía khí thế phi kiếm bị thật chỉnh tề cắt từ giữa mở phân làm hai đoạn sau đó vô lực rơi xuống đất góc tối bên trong vang lên một đạo kinh hô. Làm sao lại chuyện này? Thanh âm nói đến một ngựa liền hơi ngừng, các lỷ chỉ thao tung S55 cơ giáp đã giết tới trước mặt, hoàn thành bổ sung năng lượng năng lượng pháo miệng, sáng lên một đạo bạch quang chói mắt, chiếu sáng một tấm tràn đầy vẻ kinh hãi giàn mua gương mặt. Đi cho đi, tu cậu. Khoan hành khách bên trong cả lỷ chỉ thượng tá hai mắt đỏ bừng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gầm thét, đột nhiên nhấn xuống phóng ra khóa. Lão giả tu sĩ quá sợ hãi, không kịp nghĩ thông suốt chính mình là thế nào sẽ bị cơ giáp bắt được tung tích, bối rối phía dưới liền vội vàng hai tay đẩy, trước người dựng thẳng lên một đạo phòng ngự kết giới. Nhưng tại khoảng cách gần như vậy, hai người cơ hồ là mặt đối mặt dưới tình huống một tên sơ gia pháp sư phòng ngự hộ thuận lại làm sao có thể gánh vác được năm đợi nửa cơ giáp năng lượng pháo chính diện đánh kích? Và ảnh. một tiếng nổ vang dung trời, lóe sáng bạch sắc quang mang, đem toàn bộ quảng trường chiếu lên giống như ban ngày. nữ thú tông lão giả phòng hộ la chắn tựa như yếu ớt vỏ trứng ầm ầm bị phá ra, năng lượng kinh khủng đem thân thể của hắn trong nháy mắt xé rách thành vô số mảnh vỡ, hóa thành đầy trời mưa máu vung vãi đầy đất, liền một khối hoàn chỉnh thịt đều không nhìn thấy. a, còn có một cái đây, chạy! trương thiên cựu nhúm mày, lúc này mới phát hiện một đạo khác tu sĩ hơi thở, không biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Đại khái là bị sợ vỡ mật, vớt xuống đồng bạn một thân một mình chạy ra. Trước mắt còn có chính sự muốn làm, Trương Thiên Cửu cũng lười đổi theo đuổi tận giết tuyệt. Dù sao cái tên này hẳn là tạm thời không có can đảm dám xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn xem trước người một vũ máu, các Lỷ Chỉ Thượng Tá thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần, tựa hồ không thể tin được hắn vừa rồi tự tay giết một tên pháp sư tu sĩ mà lại giành được đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Đương nhiên tất cả những thứ này công lao lớn nhất vẫn là muốn coi là tại cái kia thần bí đầu trọng binh trên người, nếu như không có hắn kiềm chế lại trôi phi kiếm, lại ngay đầu tiền báo ra cái này tên tu sĩ ẩn nó Phương vị. Kết quả cuối cùng rất có thể là điều chuyển tới. Mặt khác cái kia đã chạy, có thể giải trừ đề phòng. Trương Thiên Cựu cười cười, xoa mỏi như cánh tay nói, các ngươi phải nhớ kỹ, tu sĩ mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ. Chỉ cần bắt được nhược điểm của bọn hắn, dùng các ngươi sở trường đi công kích, chưa hẳn liền đánh công lại, về sau lại đụng đến loại tình huống này, nhất định phải giữ vững tỉnh táo phân tích, tuyệt đối không nên chưa chiến trước é e sợ. Hắn lời nói này nói đến ông cụ non, hoàn toàn liền là thượng cấp dạy bảo cấp dưới tư thái, nhưng không có người cảm thấy có bất kỳ phản cảm. Đi qua vừa rồi một trận chiến này, vô luận cạ lì chỉ thượng tá vẫn là hắn thủ hạ mấy tên lính đều đội phục sắt đất. Đây mới thật sự là đỉnh tiêm chiến sĩ phong thái. Đánh lâu như vậy cầm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ bị dọa đến chạy trối chết tình huống, thực sự quá mẹ hắn hạ giận. Tổng kết lại liền một chữ, thoải mái. Hiện tại duy nhất còn lại nghi vấn là, Trương Thiên Cửu đến cùng là ai? Lão tử là Trương Thiên Cửu, huy sở si đế quốc đặc chiến bộ đội thượng tá, các ngươi có thể gọi ta trưởng quan, cũng có thể gọi ta Cửu ra. Không đợi cả Lý Chỉ thượng tá đặt câu hỏi, Trương Thiên Cửu liền tùy tiện nói ra, nhu bước hướng hống. Các ngươi nụ ô dạ xỉ công chúa điện hạ bây giờ đang ở ta nơi đó, bất quá ta lần này tới tìm các ngươi, là muốn mượn cùng loại 14 câu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 248, không mật một sơ. Nghe tới nụ ô giả sỉ công chúa mấy chữ thời gian, các Lý thị thượng tá bọn người là giật nảy cả mình, trên mặt ngạc nhiên thất sắc, hoàn toàn không để ý đến Trương Thiên cửu câu nói kế tiếp. Các Lý trí mặt mũi tràn đầy kích động kêu lên, "Ngươi, ngươi nói là tìm, tìm được nụ ô giả sỉ công chúa điện hạ. Nàng bây giờ ở địa phương nào?" Trương Thiên cửu buồn bực không thôi, "Này mẹ nó căn bản không phải trọng điểm được không? Có thể hay không nghiêm túc nghe ta nói?" Hắn đành phải nhẫn nại tính tình lại lặp lại một lần, "Công chúa của các ngươi điện hạ được ta cứu, hiện tại hết sức an toàn, ta lần này tới tìm các ngươi." là mượn cùng loại, mượn đồ vật. Các Lý Chỉ sững sờ, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Trương Thiên Cửu này cái tên này, hắn giống như ở nơi đó nghe qua, nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào nhớ lại. Hiện tại vẫn là tinh hà kỷ nguyên 2417 năm, khoảng cách Trương Cựu ra huy danh tinh sợ toàn bộ hệ ngân hà còn kém gần 300 năm, các Lý Chỉ chưa quen thuộc không có gì lạ, hắn sở dĩ có chút mơ hồ ấn tượng, bất quá là bởi vì năm ngoái tại chuột đế quốc tổ chức đặc chiến tinh anh trong trận đấu, bởi gì đế quốc ngoại dự liệu đạt được hạng nhất nguyên nhân. Chuyện bây giờ trôi qua hơn phân nửa năm. Cắc Lý Chi đương nhiên cũng sẽ không đem trước mắt một người dáng mạo tầm thường này lao đầu trọc, cùng với xì Đế quốc đặc chiến tiểu đội trưởng liên hệ với nhau. Trương Thiên Cửu lấy tay kẹp lấy xì gà, chỉ chỉ Cắc Lý Chi, nói ra, ngươi cái này là năm đời nửa cơ giáp à. Cắc Lý Chi thượng tá lần nữa quá sợ hãi, tiêu lên, ngươi làm sao có thể nhận được nó loại? S55 tính năng tham số xen vào năm đời cùng 6 đời cơ giáp ở giữa, tại quân đội biệt sừng, đúng là năm đời nửa, nhưng đây chính là Thanh Hạ Đế quốc tuyệt mật, nào có người nhìn một chút vẻ ngoài liền có thể đánh giá ra cơ giáp cụ thể loại. Nói nhảm, nếu không phải ta mẹ nó sớm tiết lộ thiên cơ, Các ngươi bây giờ còn đang mân mê năm đợi cơ giáp đây. Trương Thiên Cửu yên lặng chửi bậy một hồi, sau đó nhu bước hống hống nói, "Lão tử là cơ giáp chuyên gia." Các Lý Chi một mặt vẻ ngờ vực, do dự một hồi lâu, mới rốt cục mở miệng nói, "Ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta toàn đoàn người tính mệnh, ơn lý thuyết ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, nụ tố giả sĩ công chúa đến tụt cùng ở nơi đó, hoặc là trực tiếp dẫn chúng ta qua đi cùng nàng tụ hợp cũng được." Trương Thiên Cửu hút miệng xì gà, đi thẳng vào vấn đề cười nói, Tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết, chỉ cần có thể đem công chúa đưa trở về, Thanh Hạ Đế quốc hoàng thất mở ra 500 triệu ngân hạt tệ tiền thù lao, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hoàng thất treo giải thưởng sự tình, các Lý Chỉ đương nhiên đã sớm nghe nói, nhưng mà cái này cũng trong nước quân đội không có nửa xu quan hệ, tìm về công chúa là bọn hắn chỗ chức trách, có thể giữ được chính mình quân hàm không bị mất chức cũng không tệ rồi. Các Lý Chỉ vội vàng nói, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn xác nhận công chúa điện hạ an toàn, về phần hộ tống, đương nhiên có khả năng từ ngươi tiến hành, chúng ta liền có một tàu chiến hạm đứng ở phụ cận, tùy thời có thể xuất phát. Trương Thiên Cựu đầu Chỉ sợ hiện tại ta còn không thể đi với các người, ta đồng bạn phi thuyền còn có mấy giờ liền sẽ đến Bạc cờ Tinh, đến lúc đó ta cần muốn các ngươi hiệp trợ. Các Lý trí lúc này không chút do dự nói, có phải hay không phi thuyền xuất hiện trục trặc, chúng ta trên chiến hạm có ưu tú nhất thợ máy, hẳn là có thể đủ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Trương Thiên Cựu dựng thẳng lên một đầu ngón tay lung lay, "No no no, người đoán sai. Chính mình chữ vật vòng bên trong thế nhưng là có một đầu đến từ 300 năm sau nghiên cứu khoa học kết quả siêu cấp sửa chữa cánh tay máy, dạng gì thợ máy có thể so với được nó. Ta đây có thể giúp ngươi cái gì?" Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, đợi chút nữa còn có một chiếc tu chân tàu cao tốc sắp đến, phía trên có chừng hơn 10 tên pháp sư cảnh giới tu sĩ. Tu chân tàu cao tốc, hơn 10 người pháp sư cảnh giới tu sĩ. Các Lý Trì đám người nhất thời sắc mặt trắng bệnh, kém chút nhịn không được đề nghị lập tức chạy trốn. Vừa rồi hai tên sơ giai pháp sư liền đã để bọn hắn chật vật như thế không thể tả, lục soát cứu tiểu đội giảm quân số một nữa, nếu là lại đến thêm 10 tên, cái kia còn có cái gì đường sống, chỉ sợ toàn bộ hạm đội đều phải lưu tại vạc cờ tinh trở về không được. Trương Thiên Cựu đương nhiên biết rõ những người này trong lòng suy nghĩ cái gì. Lập tức thay đổi một bộ nghiêm túc khuôn mặt, trầm giọng nói, dù như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho chiến hữu của ta, ta tin tưởng đội thành các ngươi cũng sẽ làm như vậy, cho nên, ta cần ngươi trợ giúp. Các Lý Chỉ trần chờ một lát, nói ra, cần ta giúp thế nào? Liên Trương Thiên Cửu như thế giữ dội người đều không giải quyết được, hắn không cho là mình chi đội ngũ này có thể tạo được cái tác dụng gì. Trương Thiên Cửu âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra vị này thượng tá trong lòng không có quá nhiều tâm địa gian dạo, nếu là đội thành trong quân mặt khác kẻ ra đời, nói không chừng liền muốn mượn cơ hội này, trước cùng mình bàn điều kiện. Vừa rồi hắn đã nói qua, Hộ tống nụ ổ giả sĩ công chúa về nước, thế nhưng là có thể được đến 500 triệu ngân hà tệ giá trên trời trả thù lao, như thế một khoản tiền lớn, không ai sẽ không động tâm. Trương Thiên Cửu cũng không còn đi vòng mẹo, nói thẳng, cái kia chiếc tu chân tàu cao tốc bên trên tu sĩ, ta có thể đối phó, nhưng ta cần mượn dùng ngươi đại cơ giáp này. Mượn cơ hội giáp. Các Lý chỉ thượng ta khó tránh khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới Trương Thiên Cửu cuối cùng vậy mà lấy ra như thế một cái yêu cầu. S55 thế, nhưng là thuộc về Thanh Hạ Đế quốc tuyệt mật quân sự vũ khí, bình thường liền nhìn nhiều đều muốn dẫn tới hoan nghi chớ nói chi là cấp cho quốc gia khác quân đội thành viên sử dụng này nếu như bị phát hiện nhưng là muốn ra tòa án quân sự trọng tội kỳ thật tại một ít tình huống đặc biệt dưới những chuyện tương tự nếu như giải thích rõ ràng quân đội cũng là có thể lý giải bình thường sẽ không giúp cho truy cứu nhưng cổ nhị tư tên hôn đẳng kia nếu như biết tuyệt đối sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình sẽ không dễ dàng buông tha mình trương thiên cửu cười cười nói đại cơ giáp này trong tay ngươi căn bản không phát huy ra nó vốn có chiến lực về phần để lộ bí mật phương diện ngươi càng thêm không cần lo lắng ta chính là vương tri đế quốc người nếu như không có đoán sai các ngươi thanh hạ đế quốc có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra năm đời nửa cơ giáp vẫn là dựa vào chúng ta cung cấp tư liệu à Các lý chỉ thượng tá cúi đầu trong lòng một hồi thiên nhân giao chiến cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm ngẩng đầu cắn hàm răng nói ra tốt cơ giáp ta cho ngươi mượn có cái gì trách nhiệm liền để ta tới gánh chịu tốt cái gì cầu thí cổ nhĩ tư gặp quỷ đi thôi cùng lắm thì lao tử không còn quân đội lan lộn trương thiên cựu cười tủm tỉm vỗ bả vai hắn nói ra thả lỏng không có người sẽ gánh trách nhiệm mấy tên khác lục soát cứu tiểu đội binh sĩ lập tức cũng cho thấy phân định hàng thứ nói ra thượng tá xin yên tâm Sự tình hôm nay chúng ta nhất định sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra. Trương Thiên Cửu rất là vui mừng gật gật đầu, "Thời gian cấp bách, các ngươi theo ta đi thôi, thuận tiện gặp một chút đủ ổ dạ xỉ công chúa." Nghe xong lập tức có thể nhìn thấy công chúa điện hạ, các Lý thị thượng tá lập tức hưng phấn không thôi, "Hắn ra đến như vậy lâu, sự tình cuối cùng là đạt được một cái hoàn mỹ kết cục. Chỉ cần mình cùng Trương Thiên Cửu có thể an toàn hộ tống công chúa về nước, hoàng thất bên kia chuyện gì cũng dễ nói, liền xem như cổ nhị tư cũng đừng hòng lại đùa nghịch như quỷ cái gì." Xử lý chết trận đồng bạn thi thể, chỉnh lý tốt trang bị Mọi người vừa mới chuẩn bị khi xuất phát, các lý chỉ thượng tá trên người máy truyền tin đột nhiên tích tích vang lên. Đệ xuống chớp mở, cơ giáp quang hành khách trước trên màn hình, lập tức xuất hiện địa ngục hào tuổi trẻ lái chính khuôn mặt, có chút khẩn trương nói, "Thượng tá, Cổ Nhị Tư bộ trưởng khẩn cấp địa báo. Lại là hôn đàn này." Các lì chỉ thượng tá nói thầm trong lòng một thoáng, sau đó phân phó lái chính đem tín hiệu bật vào. Âu phục phảng phiu Cổ Nhị Tư xuất hiện tại màn bạc bên trên, vội vã mở miệng nói, "Căn cứ tình báo mới nhất phản hồi, chúng ta đã khóa chặt nụ ổ dạ xỉ công chúa hiện tại vị trí cụ thể, và cỡ tinh nạp tây lòng chảo sông, ngươi lập tức đuổi đến đó, đem công chúa mang về." Các Lỷ chỉ sắc mặt hơi đổi, nhìn xem Trương Thiên Cựu thấp giọng nói, công chúa điện hạ, có phải hay không ngay tại nạp tây lòng chảo Sông. Lần này đến phiên Trương Thiên Cửu giận mình, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, ta đang chuẩn bị mang các ngươi đi cái kia. Các lì chỉ chỉ chỉ trước mặt mình màn hình, quốc phòng ngành tình báo nhận được tin tức, nói là khóa chặt công chúa vị trí, ra lệnh cho ta lập tức chạy tới nghị cách cứu viện. Giả thao, tin tức làm sao lại tiết lộ? Trương Thiên Cửu thầm mắng một tiếng, chẳng lẽ là ức khắc cùng luôn tại cái kia cô nàng tóc vàng uy bức lợi dưới, gánh không được áp lực bán rẻ chính mình. Nhưng nghĩ lại, hắn lập tức liền loại bỏ khả năng này mặt mũi tràn đầy ảo não vỗ một cái đầu chọc mẹ nó nguyên lai like là vấn đề của chính ta thiên vong tín hiệu khẳng định là bởi vì cái này lúc trước hắn vì cùng phụ cửu nữ vương hào bảo trì thông tin liên hệ cố ý tăng thêm hai cái chạm trùng chuyển, đem thiên vong tín hiệu kéo dài đến lòng chảo sông giống đủ ô dạ xi si loại này hoàng thất trọng yếu nhất thành viên trên người nhất định mang theo thời gian thực định vị thiết bị truy tìm trước đó bởi vì tìm tỏi không đến tín hiệu cho nên không có người biết rõ hành tung của nàng hiện tại đã có tín hiệu thanh hạ đế quốc bên kia khẳng định sẽ trước tiên nhận được tin tức vẫn là quá sơ ý trương thiên cửu đang ở hào náo thời khắc Cát Lịch Trị thượng tá máy truyền tin trong màn hình, Quốc phòng phó bộ trưởng Cổ Nhị Tư đã hết sức không kiên nhẫn đang thúc giục gấp rút, "Cát Lịch Trị, ngươi còn tại làm gì ngẩn ra, tranh thủ thời gian hành động. Hạn ngươi trong vòng 10 tiếng, đem công chúa điện hạ an toàn trả lại." Mười giờ, là địa ngục hào hiện tại liền xuất phát, có thể đến Thanh Hạ Đế quốc thủ đô tinh thời gian ngắn nhất. Cái kia Trương Thiên Cựu cùng hắn chiến hữu phi thuyền làm sao bây giờ? Cát Lịch Trị thượng tá túi đầu trầm tư một lát, sau đó quả quyết trả lời, "Bộ trưởng tiên sinh, ta bên này vừa nhận được tin tức, Nỗ Cố giả thị công chúa đã bị sứ quân đế quốc vương người cứu được, liền an trí tại nạp tây lòng chảo sông." Ta hiện tại đang chuẩn bị chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp. Cái gì? Được cứu? Là người Si Đế quốc người? Cổ Nhĩ Tư Thần sắc trên mặt biến ảo, nâng đỡ kính mắt nói, ta tại sao không có thu đến bất kỳ hồi báo? Ngươi không phải là muốn lửa gạt tiền thù lao, cố ý vọt thông báo người ngoài lừa gạt hoàng thất ta? Các lý chỉ kém chút giận đến nói máu, không chút khách khí cười lạnh nói, bộ trưởng tiên sinh, ta hiện tại liền cùng với Si Đế quốc quân đội nhân viên cùng một chỗ, chẳng lẽ còn có thể là giả? Chính ngươi cùng hắn cầu thông đi. Nói xong, các Lủy chỉ đánh lái cơ giáp khoang hành khách nhảy xuống tới, trực tiếp đem máy truyền tin giao cho Trường Thiên Cựu trong tay thấy trương thiên cửu viên kia thì núp nick đầu trọng cùng với điện hình chèn nặn tộc nhân tướng mạo, cổ nhĩ tư kính mắt phía sau ánh mắt lập tức lóe lên một vẻ không vui cùng vẻ khinh miệt, ngạo nghễ mở miệng nói, tiểu tử gọi trưởng quan các ngươi tới trả lời loại này tự cho mình tài trí hơn người khuôn mặt trương cửu gia đã sớm gặp qua không biết bao nhiêu lần sớm rời đi về xỉ đế quốc trước hắn liền bị hoàng thất đặc biệt để thăng làm nhất đẳng rồng giống, giống chỉ là lười nhát treo lên huy chương tới khoe khoang mà thôi trương thiên cửu cười hắt hơi nói, ta chính là quan chỉ huy tối cao có chuyện gì trực tiếp cùng ta hồi báo đi hồi báo ta mẹ nó đường đường quốc phòng phó bộ trưởng cần phải cùng ngươi hồi báo. Trương Thiên Cửu cái từ này, lập tức liền đem Cổ Nhĩ Tư cho làm phát bực. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 249, đắc tội bộ quốc phòng phó bộ trưởng. Cổ Nhĩ Tư mặc dù tại Thanh Hạ Đế quốc ngồi ở vị trí cao, nhưng lòng dạ lại là có tiếng nhỏ hẹp, là cái vì một chút hạt vương việc nhỏ, liền có thể đưa người vào chỗ chết ấm hiểm tiểu nhân, các lý chi thượng tá liền là ví dụ tốt nhất. Hiện tại Cổ Nhĩ Tư thế mà bị một cái thấp hèn trẻ nạn tộc nhân giận đuổi, không tại chỗ giận đến nổi điên mới là lạ. Thanh Hạ Đế quốc dòng giống chế độ, cùng xì Đế quốc một dạng thâm căn cổ đế, Cổ Nhĩ Tư cơ hồ là đang gầm thét, đáng chết hạ đẳng binh. Ngươi dám như thế nói chuyện với ta, ngươi biết ta là ai không? Trong lòng hắn đến xem, chén nàn tộc loại này chỉ so với dân đen mạnh như vậy một chút tứ đẳng rồng giống, giống, vô luận là ở đâu quốc gia trong quân đội cũng chỉ có thể xử lý cấp thấp nhất bên dưới các loại công việc, cơ bản không chiếm được tấn thăng cơ hội, có tư cách gì cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện? Trương Thiên Cự liền vui vẻ, cười nói, trên trán ngươi lại không khắc chữ, ta mẹ nó biết ngươi là cái nào viên hành Cổ Nhĩ Tư tức đến nổ phổi, cơ hai tay kêu lên, ta là Thanh Hạ Đế quốc bộ quốc phòng phó bộ trưởng, hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức đem nũa dạ xỉ công chúa giao lại cho cả lủy tá sau đó vì ngây ngu xuẩn cùng vô lý hướng về phía ta đạo xin lỗi trương thiên cựu ngẩng đầu nhìn về phía cát lì chỉ thừa tá chỉ trên màn hình cổ nhĩ tứ mũi không hiểu hỏi cái tên này có phải bị bệnh hay không hắn làm sao lên làm phó bộ trưởng cát lì chỉ khỏe miệng rung động mấy cái muốn cười lại không quá dám cười nhìn được vô cùng vất vả hắn cùng cổ nhĩ tư đã sớm là từ đối đầu nhưng bởi vì cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người chúng chi so với hắn còn lớn hơn mấy cấp bình thường cho dù có bất mãn nhiều đi nữa cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng không có cơ hội gì biểu đạt ra tới hiện tại trương thiên cự ngược lại tốt lá gan lớn hơn mình nhiều trực tiếp đối đến cổ nhị tư quả là nhanh nổi điên, các lì trì đương nhiên vui tay vui mắt. đáng chết hạ đảng binh, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. nếu như ánh mắt cũng có thể giết chết người, tin tưởng trương thiên cựu này lúc sau đã bị cổ nhị tư phó bộ trưởng cách màn hình, đem thân thể của hắn chọc ra mấy trăm hang. trương thiên cựu căn bản không tâm tư cùng loại người này quá nhiều dây dưa, tùy tiện đùa dỡn vài câu coi như xong, trực tiếp đứng đạo. cổ nhị tư phó bộ trưởng, ngươi hãy nghe cho kỹ, nụ dạ sĩ công chúa là ta tại vạ cỡ tình tìm tới, đến lúc đó ta sẽ tính cả cạ chỉ thượng ta cùng một chỗ đưa nàng về, ngươi đi chuyển cáo hoàng đế khiến cho hắn chuẩn bị kỹ càng tiền thù lao ngoài ra chúng ta không ngay lập tức sẽ xuất phát đợi xử lý xong chuyện nơi đây phi thuyền ngày mai mới có thể lên đường chuyển động thân thể ngày mai cổ nhĩ tư giận không kềm được mẹ chân nói ngươi có biết hay không vạ cỡ tinh nguy hiểm cỡ nào tùy thời đều có tu sĩ đi qua dừng lại lâu một phút đồng hồ đối công chúa điện hạ an toàn đều sẽ tạo thành nguy hiểm cực lớn trách nhiệm này ngươi phụ nổi sao ta lệnh cho ngươi ngựa bên trên tiến hành chuyển hành giao trương thiên Cựu cười lạnh nói có hay không nguy hiểm là chuyện của lão tử lúc nào đến phiên ngươi quỷ tiêu quỷ tiêu đúng không lão tử nếu có thể cứu cô nàng kia liền có thể quyết định vận mệnh của nàng Ít theo lão tử ở chỗ này nổi điên, ngươi thằng ngu. Tin hay không lão tử cùng các ngươi Thanh Hạ Đế quốc hoàng đế bị hạ trực tiếp cho chuyện, ở ngay trước mặt hắn đem các ngươi nụ ổ dạ sĩ công chúa giao cho cái kia một ít háo sắc tu sĩ. Tất cả những thứ này hậu quả đều là ngươi cái này ngu ngốc tạo thành. Hiểu chưa? Theo lão tử khiêu chiến, ngươi đặc biệt còn không có tư cách kia. Đồ ngu. Ầm. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến một tiếng vang dọn. Nguyên lai like là giận tím mặt cổ nhị tư, nắm lên trên bàn công tác một đầu tinh mỹ chén trả, mạnh mẽ ném xuống đất. Đầu trọc, ngươi muốn chết ta? Ngươi dám đến Thanh Hạ Đế quốc Ta thể nhờ ngươi lấy không được nửa phần tiền tiền thù lao. Loại này vụng về nguy hiếp, trương kiệu gia căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Một cái bộ quốc phòng phó bộ trưởng thật đúng là đem mình làm hoàng thân quốc thích. Xem ra đến lúc đó muốn cho cái tên này một niềm vui lớn bất ngờ mới đã nghiền. Đối với cùng mình đối nghịch cái kia một nhóm nhỏ người, trương kiệu gia cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nơi tay, Đánh xong má trái lại đánh má phải, không đem bọn hắn đánh sợ tuyệt còn chưa xong. Tắt liền máy truyền tin, trương thiên cửu nhìn xem cạ lì thượng tá nói, ta thay ngươi đem phó bộ trưởng tội, không ngại à? Cạ lì chỉ tiêu nói, kỳ thật sớm mà đắc tội với, nhưng mà ngươi phải cẩn thận hôn đàn này là cái âm hiểm tiểu nhân nếu như hộ tống công chúa điện hạ trở về hắn chịu chắc chắn lúc âm thầm dở trò quỷ trương thiên cựu cười nhạt một tiếng liền sợ hắn không dở trò quỷ thanh hạ đế quốc thủ đô tinh bộ quốc phòng ốc. rộng rãi trong văn phòng âu phục phảng phiu cổ nhí tư một lần giật xuống trên cổ cả vạn mạnh mẽ lắp tại ghế salon bằng da thật sắc mặt âm trầm đến đáng sợ cái kia đang chết vì sỉ đế quốc hạ đảng binh không đem chính mình để vào mắt còn chưa tính thế mà liền cả lì chỉ cũng cùng hắn đứng chung với nhau dám chống lại mệnh lệnh của mình quả thực là vô pháp vô thiên tại vừa rồi đạt được nụ ô dạ công chúa định vị tin tức thời gian Khi thật cổ nhĩ tư trước tiên liên hệ, cũng không phải là ngay tại Vạ Cở Tinh tìm kiếm công chúa tung tích Cả Lỷ Chỉ thổ tá, mà là đang chạy tới mạch chết luân tinh hệ mặt khác mấy chiếc cao tốc chiến hạm. Hắn thấy, dù cho không chiếm được 500 triệu ngân hà tệ tiền tù lao, tìm về nụ ô dạ sĩ công chúa công lao cũng không thể rơi vào Cả Lỷ Chỉ trên tay, không bằng giao cho thân tín của mình tay đi xuống cứu người. Thế nhưng là khiến cho cổ nhĩ tư không nghĩ tới chính là, chi hạm đội kia ở nửa đường bên trên thế mà gặp phải tu sĩ tập kích, trong thời gian ngắn là khẳng định không cách nào dựa theo dự định thời gian chạy tới Vạ Cở Tinh, hắn bất đắc dĩ lần này lúc này mới đành phải thông chi địa ngục phi thuyền. Mệnh lệnh cả Lì Chỉ thượng tá mau chóng đem công chúa mang về. Cổ Nhĩ Tư to gan gấp 10 lần, cũng không dám vì chèn ép cả Lịch thị, cầm công chúa điện hạ an nguy đem tiền đặt cược, nếu không sự tình một khi bại lộ, Gia a hoàng đế bệ hạ lửa giận giãy lên, hoàn toàn cả gia tộc đều phải tao ương. Nhưng là bây giờ lại nửa đường đột nhiên giết ra cái không rõ lai lịch đầu trọc, cái tên ti tiện chèn nạn tộc nhân, thế mà không thể chuyển giao công chúa, nhất định phải chờ đến ngày mai mới xuất phát rời đi và cờ tình. Cổ Nhĩ Tư mặt mũi tràn đầy lo nghĩ cùng phẫn nộ, ở văn phòng đi tới lui tầm vài vòng, cuối cùng dừng bước lại, cầm lấy trên bàn công tác giữ bí mật điện thoại, trầm giọng nói, cho ta gọi Hà Đồn. Ở vì tới một chuyến. Sau 15 phút, một chiếc màu bạc đồ trang hải tặc phi thuyền chậm chậm đáp xuống và cờ tinh nạp tây lòng chảo sông chỗ sâu. Trương Thiên Cựu cùng cả Lỷ Chỉ thượng tá, một trước một sau theo bường nhỏ trên tàu cầu thang mạn bên trên đi xuống. Phó khác cùng Áa luôn đồng thời ngây ngẩn cả người, gần như có chút không dám tin vào hai mắt của mình, các lý chỉ cứ việc không phải bọn hắn trực tiếp cấp trên, nhưng thân là quân đội thành viên, đương nhiên tại cái khác trường hợp gặp qua vị này dâu quay nón thượng tá tiên sinh. Hai vị trưởng quan tốt. Hai người đồng thời đứng nghiêm chào, không nghĩ tới Trương Thiên Cựu mới vừa nói đi việc mình, lại có thể là đem cả Lỷ Chỉ thượng tá cho người tới chẳng lẽ hắn cũng một mực tại vạ cờ tinh, sớm đã mệt bỡ hơi thai nụ ô dạ sĩ công chúa, giờ phút này đang tựa ở bên cạnh đống lửa ngủ được hỗn loạn, đông nhiên cũng bị giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, trên gương mặt xinh đẹp liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cạng lì chỉ, phụ thân bệ hạ rốt cục phái người tới cứu ta, nhanh, nhanh lên đem ta dây thừng thải ra. cạng lì chỉ thấy đang bị trói gô công chúa điện hạ, liền ánh mắt đờ đẫn, kém chút một cước đạp hụt từ trên thang lầu tè xuống. trương cửu gia bình tĩnh đến rối tinh rối mủ, thoải mái mà nói ra, nàng nghĩ tự mình hại mình, vẫn là trói lại an toàn một chút. ách, ngọ lân cùng ước khắc liếc nhau một cái. Đối lời giải thích này, bội phục sát đất. Lugho giả thị công chúa giận đến răng ngà cắn át, quáp, đầu trọng, ngươi không cần nói xấu ta, rõ ràng là ngươi muốn ta lòng mang ý đồ xấu, mới đem ta chói chặt, nhanh lên bung ra, bằng không thì ta khiến cho cả Lỷ thị thượng tá giết ngươi. Trương Thiên cựu cười tủm tỉm nói, ngươi xác định hắn đánh thắng được ta. Các Lỷ trì lấy lại tinh thần, thở dài thành thành thật thật lắc đầu nói, "Đánh không lại, thật đánh không lại." Vừa rồi đang trên đường tới, hắn đã nghe mấy vị kia cấp dưới lặng lẽ nói chính mình được cứu vớt lúc một màn kia, đơn giản dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trương Thiên Cựu lại có thể là dùng một cái tay, trực tiếp liền đem nặng 70 tấn S55 cơ giáp xách lên, hoàn toàn đã vượt ra khỏi nhân loại bình thường phạm vi hiểu biết. Loại này kinh khủng ra hỏa, liền tu sĩ đụng phải hắn đều dọa đến chật vật chạy trốn, quả thực là một đài hình người từ đi cơ giáp, ai dám có dụng khí cùng hắn mặt đối mặt đối kháng. Khó trách Trương Thiên Cựu liền cổ nhĩ tư đều không để vào mắt, chắc hẳn hắn tại với sĩ quân đế quốc bên trong địa vị cực cao, chỉ là một mực bị coi như bí mật vũ khí tuyệt tàng thân phận mà thôi. Hai người đi xuống cầu thang máy, đi vào bên cạnh đống lửa ngồi xuống, Trương Thiên Cựu chỉ chỉ lưới sắt bên trên thì nướng, tới một hồi cam đoan ngươi chưa ăn qua đổ mỹ vị như vậy. thật sao? Các lì chỉ thượng tá ôm một tia thái độ hoài nghi. những này thịt nướng nhìn qua có vẻ như bò bít tết, chất thịt nhưng lại trắng non rất nhiều. hắn móc ra dao găm cắt một khối, nhét vào trong miệng ngay. Niệm nó. đây là cái gì thịt? đơn giản quá mẹ hắn ăn ngon. một cái vừa cắn, các lì chỉ thượng tá mạnh mẽ vỗ đuổi, liên tiếp nổ tung nói tụng liền công chúa điện hạ liền ở bên người ngồi đều quên. trương tiểu gia do nhẹ mây bay nói, linh thú thịt. phúc. lì chỉ kém chút tại chỗ một cái phủ tới. tại đầu đường cùng cái kia hai cái ngựa thú tông tu sĩ rằng coi thời điểm. Hắn mặc dù nghe Trương Thiên cửu nhắc qua, chẳng những giết hai người, hơn nữa còn đem bọn hắn Linh Thu chộp tới đồ nướng. Lúc đó cả lì chỉ còn tưởng rằng cái tên này chỉ là cố ý vì chọc giận cái kia hai cái tu sĩ, mới biên tạo nên, không nghĩ tới thế mà thật làm. Dữ dội, thật sự là quá dữ dội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này Linh thú thịt nướng mùi vị, quả nhiên không phải bình thường, dư vị vô thận, so với cái gì bỏ bít tết dê bài đến, không biết cao cấp đi nơi nào. Giàn dò vài câu, khiến cho hắn chơ ăn quá nhiều miễn cho bị linh lực bệ bụng thân thể đằng sau, Trương Thiên Cựu đứng dậy đi đến một một chỗ yên tĩnh, kết nối thông tin khí cụ, liên hệ với Emy hỏi nhất tình huống mới. Cũng may hết thảy đều tại trong không chế, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phục Kiều Nữ Vương hảo mặc dù không vung được cái kia chiếc Thiên binh cắt tu chân tàu cao tốc truy kích, nhưng tàu cao tốc cũng không cách nào theo đuổi Emy phi thuyền, giữa hai bên từ đầu tới cuối duy trì lấy một đoạn khoảng cách an toàn, mà lại tiếp qua 2 đến 3 giờ thời gian, hẳn là có thể đến Vạc Tinh. Bây giờ được Cạ chỉ thượng tá trợ giúp, Trương Thiên Cựu tương đương như hổ thêm cánh, 55 lục chiến cơ giáp gia trì có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thực lực của hắn. Dù sao hơn 300 năm đến, Trương Cửu gia gần như cả đời đều tại cùng cơ giáp làm bạn, đối với hắn mà nói, cơ giáp không còn là một kiện đơn giản vũ khí, là hắn nhất có thể ý lại cùng quen thuộc chiến đấu đồng bạn. Hơn 2 giờ, nói dài cũng không dài. Tại mọi người vây quanh đống lửa nói chuyện với nhau thời khắc, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Trong thanh nghe, chuyến đến ẻ mỉ thanh âm quen thuộc, chúng ta đã theo gần nhất tọa độ không gian hoàn thành nhảy vọn sau 5 phút đến ngươi vị trí. Đến rồi. Trương Thiên Cửu hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Dưới bóng đêm, màu đen cơ giáp lặng lặng đứng sừng sững sau lưng hắn, như là một vị yên lặng chiến sĩ. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 250, bay lượn đi, cơ giáp. Đem Trương Thiên Cửu đứng dậy một trong nháy mắt kia, cả người khí thế liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thật giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, toàn thân cao thấp đều tản mát ra một cỗ phong mang tất lộ lăng lệ hào quang. Cho dù là một mực đối với hắn lòng mang thành kiến nù ô dạ sỉ công chúa, cũng không thể không thừa nhận, giờ này khắc này Trương Thiên cửu, sẽ không còn được gặp lại nửa điểm dâm tăng hèn mọn hơi thở, ngược lại cho nàng một loại như núi lâm nguyên nào Giác. Trương Thiên Cửu rõ ràng chỉ có một người lặng lặng đứng ở nơi đó, sau lưng lại như là đi theo Thiên Quân văn Mã, sát khí ngút trời, thế không thể cản. Nô Âu Dạ sỉ thở nhỏ đối võ đạo cực kỳ có hứng thú, vì thế Gassie A Hoàng đế từng đem hệ ngân hà bên trong nhiều vị nổi danh võ đạo tông sư mời đến Thanh Hạ Đế quốc đến, tự thân vì nàng tiến hành huấn luyện, tại Nô Âu Dạ sỉ trong trí nhớ, giống như những đại tông sư kia trên người chúng đặc hữu cường giả hơi thở, cũng còn kém rất rất xa giờ khắc này Trương Thiên Cửu. này dâm tăng nghiêm túc, giống như cũng không có ghê tởm như vậy, thậm chí còn có như vậy một kia mê người. Âu Dạ sâu trong đáy lòng vừa không tự giác sinh ra ý nghĩ này, lập tức liền dùng sức vứt cái đầu, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, không được, sao có thể nghĩ như vậy, cái tên này trước đó không chỉ có làm người ta, hiện tại còn đem ta chói lại, đơn giản tội không thể tha, chờ trở, trở về nhất định phải làm cho phụ thân bệ hạ chặt đầu của hắn. Nuôi ấu dạ sỉ công chúa trong lòng cho vui, trương thiên cựu đương nhiên không rảnh đi quan tâm, hắn phân phó cả lỷ chỉ thừa tá, trước tiên đem những người còn lại chuyển rời đến địa ngục phi thuyền bên trên, miễn cho đợi chút nữa chém giết, chính mình còn muốn cố lấy người bên ngoài an nguy, bó tay bó chân ảnh hưởng phát huy. các chỉ không dám trễ mãi thời gian, vội vàng chỉ huy khắp cùng luân cùng một chỗ đem đủ ổ dạ sĩ công chúa trên lưng phi thuyền, nhưng mà dây thường như trước vẫn là dựa theo Trương Thiên Cựu yêu cầu, cũng không có thời ra. Trở lại trên phi thuyền, để bảo đảm không có sơ hở nào, các lý trí lại mệnh lệnh lái chính mở ra thân tàu ngoại tầng năng lượng vòng phòng hộ, như thế mặc dù có cái gì linh lực ba động, vòng phòng hộ cũng đầy đủ ngăn cản tổn thương. Làm xong tất cả những thứ này, các lý trí cũng không có lưu trên thuyền, mà là lái mà khác một đài cơ giáp màu đen xuất hiện tại Trương Thiên Cựu bên người, chuẩn bị cùng hắn kẻ vai chiến đấu. Nhưng mà đài này cơ giáp màu đen cũng không phải là mới nhất S55, mà là bình thường đời thứ năm lục chiến cơ giáp tính năng so năm đời nửa yếu nhược gấp bội. Thẳng cho tới bây giờ, Thanh Hạ Đế quốc S55 hình cơ giáp, hết thệ cũng liền chế tạo ra không đến 50 đài, căn bản không có liệt trang toàn quân năng lực, đại bộ phận đều phân phối cho những cái kia cực kỳ thần bí cải tạo gen chiến sĩ, đưa lên đến chiến tranh kịch liệt nhất địa phương sử dụng đi. Các lý chỉ thượng tá mang tới đại này, hay là bởi vì cùng cổ nhị tư dựa vào lý lẽ biện luận kết quả. Nếu phó bộ trưởng đại nhân nhất định phải cố ý phái hắn tới mạch chết luân tinh hệ châu nguy hiểm như vậy chịu chết, hắn yêu cầu trang bị một đài S55 cũng không tính quá phận, đương nhiên tại cổ nhị tư trong lòng Đại khái là cảm thấy coi như cho Cả Lợi chỉ phối phát một đài mới nhất cơ giáp, đoán chừng hắn cũng cái gì hy vọng có thể sống sót trở về. Chỉ là Cổ Nhĩ Tư tuyệt đối không lờ tới, hoang thất một mực khổ tìm hơn 3 tháng công chúa điện hạ, thế mà trùng hợp như vậy ngay tại vạ cờ tình, mà lại nửa đường còn giết ra một cái không rõ lai lịch lao đầu trọc, khiến cho kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại. Cổ Nhĩ Tư hiện ở trong lòng duy nhất cầu nguyện, liền là Cả Lợi chỉ thượng tám một nhóm tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đem nụ xỉ công chúa lông tóc không tổn hao gì mang về thanh hạ đế quốc. Nếu không hoàng đế bệ hạ vấn trách xuống tới, nước khác phòng phó bộ trưởng vị trí chỉ sợ muốn ngồi không vững. Đón Trương Thiên Cửu ánh mắt kinh ngạc, Cát Lỷ Chỉ ánh mắt kiên định, trầm giọng nói: "Ngươi mới vừa nói qua, tuyệt sẽ không bỏ xuống một mình bỏ xuống chiến hữu của mình, ta cũng đồng dạng sẽ không như vậy làm, yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi." Trương Thiên Cửu cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng Cát Lỷ Chỉ kể vai chiến đấu yêu cầu. Hắn mục đích lần này, là chỉ có thể là nhiều bắt sống mấy cái thiên binh các tu sĩ, thêm một cái giúp đỡ cũng không sao, lại nói có địa ngục hảo chiến hạ mạnh mẽ hỏa lực ở một bên phối hợp tác chiến, đáp ứng không đến mức sẽ để cho Cát Lỷ Chỉ lâm vào quá lớn nguy cơ sinh tử. Bước nhảy không gian quá trình kết thúc, còn có 3 phút đến mục tiêu khu. Trong lỗ thai chuyển đến EMI bình tĩnh thanh âm, Trương Thiên Cửu hít sâu một hơi, nhanh chân đi hướng về phía S55 cơ giáp, mở ra khoang hành khách dậy lên. Theo ông một hồi nhẹ văng lên, to lớn cơ giáp màu đen chốt mở bị chính thức khởi động, làm một cái cơ bản nhất mở rộng động tác. Các lì chỉ thượng tá thấy hoa mắt, đột nhiên sinh ra một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Bộ kia cơ giáp sống, giống như bị giao phó đặc thù nào đó sinh mệnh lực một dạng, tỏa ra sức sống tràn trề. Các lì chỉ sợ hai than một tiếng, giờ phút này hắn rốt cục mới hiểu được, trước đó tại đầu đường cùng cái kia hai tên ngự thú tông tu sĩ kịch chiến thời điểm, Trương Thiên Cửu vì cái gì không khách khí chút nào vậy? Chính mình căn bản không phát huy ra S55 chân chính sức chiến đấu. Lúc đó cả lì Chỉ trong lòng khó tránh khỏi còn có chút không phục, chỉ là không có ở trước mặt nói ra, cho tới bây giờ hắn mới biết được. Trương Thiên Cửu nói không, có chút nào khoa trương, tên đầu trọc này lao giống như trời sinh chính là vì khống chế cơ giáp mà thành người. Kỳ thật hắn làm sao biết? Trương Vũ ra được cho làm người hai đời, dòng dã ba thời gian trăm năm đều tại cùng cơ giáp liên hệ, không nói khoa trương chút nào, giữa hai bên sớm đã sinh ra kỳ lạ phản ứng hóa học. Theo đời thứ sáu quân dụng cơ giáp, cũng chính là đời thứ nhất toàn năng hình cơ giáp bắt đầu ngoại trừ tại hỏa lực cùng phương diện phòng ngự được tăng lên rất cao bên ngoài trọng yếu nhất chính là điều khiển hệ thống cũng tiến hành một lần đột phá tính thăng cấp có thể cùng người điều khiển trong thân thể thần kinh nguyên chặt chẽ tương liên xây dựng thành một người cơ hội một đặc thù thần kinh internet càng có lợi hơn tại tiếp thụ qua cải tạo gen chiến sĩ phát huy thực lực trụ đế quốc mặc dù lén lút mân mê ra cái gọi là 6 đời cơ giáp nhưng ở trong mắt trương cựu ra xem ra bất quá là cơ sở nhất 6 đời máy nguyên hình mà thôi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi trương thiên cửu năm ngoái chủ động tiết lộ thăng cấp bản tuyệt mật trong tư liệu đương nhiên bao hàm thần cấp nguyên nghệ và bộ phận này nội dung chỉ là mặc dù có số liệu tham số, phần cứng cải tạo dễ dàng, phần mềm phương diện thăng cấp đối lập liền khôn khó hơn nhiều. Thanh Hạ Đế Quốc đài này S55 sở dĩ chỉ có thể được xưng năm đời nữa, cũng là bởi vì điều khiển hệ thống còn không đạt được toàn năng hình cơ giáp yêu cầu, không cách nào chuyển tiếp người điều khiển trong cơ thể thần kinh. Nguyên. Nhưng ở thời điểm này bên trong, đây đã là trương thiên cựu chủ có thể tìm tới tiên tiến nhất cơ giáp. Còn có một phút đồng hồ đến. Trong máy bộ đàm, ệ mì thanh âm vang lên lần nữa. Bầu trời chỗ sâu, mơ hồ truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Trương Thiên Cựu Dương mắt nhìn lên. Giữa bầu trời đêm đen kịt, giống như có hai quả sáng ở sao băng, đang một chiếc một sau hướng phía vạ cờ tinh phương hướng cấp tốc bay tới. Này dĩ nhiên không phải cái gì sao băng, mà là hết tốc độ tiến về phía trước phục cửu nữ vương hảo cùng thiên binh cấp tu chân tàu cao tốc. 50 giây, 30 giây, 10 giây, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trương Thiên cửu dùng thị lực đã có thể thấy rõ, phục cửu nữ vương hảo đặc lưu bát tài liệu đồ trang, cùng với theo sát sau lưng nó cái kia chiếc toa hình dáng tu chân tàu cao tốc, phía trên tựa hồ đứng đấy hơn 10 tên áo dài tu sĩ, bao quát cả lì chỉ ở bên trong địa ngục hảo bên trên thuyền viên đoàn trong lòng bàn tay đều sớm đã nắm nướt một lần mồ hôi. Từ chiến tranh bùng nổ đến nay, bọn hắn còn là lần đầu tiên mặt đơn độc đối nhiều tu sĩ như vậy, trong lòng khó tránh khỏi vô cùng khẩn trương, liền hô hấp đều biến đến mức dị thường rồn dập lên. Các lì chỉ thượng tá này mới đột nhiên phát hiện, trương thiên cựu điều khiển s55 cơ giáp, năng lượng pháo thế mà đến hiện tại còn chưa có bắt đầu bổ sung năng lượng dấu hiệu. Hán, hắn đến cùng muốn làm gì? 5 giây, 3 giây, trương thiên cựu tỉnh táo đối e tuyên bố chỉ lệnh, giảm tốc độ, tầng trời thấp lướt qua, tuyệt đối không nên ngừng, còn lại giao cho ta tới đối phó. Thu đến cứ việc hoàn toàn không rõ trương thiên cựu tại sao phải làm như vậy nhưng e mỹ vẫn là không có nửa điểm chần chờ không chút do dự thi hành mệnh lệnh đây là một loại lẫn nhau ở giữa cực độ tín nhiệm về sau mặt cái kia chiếc thiên binh các tu chân tàu cao tốc đáng sợ tốc độ phục cựu nữ vương hảo chỉ cần hơi giảm tốc độ ngắn ngủi trong vài giây liền sẽ bị đối phương theo đuổi hoặc là phát sinh va chạm đến lúc đó hậu quả tuyệt đối là một trường tai nạn 2 giây một giây âm âm kinh khủng tiếng nổ nổ vang cho dù là cách một tầng phi thuyền năng lượng bằng phòng hộ cái kia đạo mang theo rít lên to lớn tiếng nổ và rèn vẫn như cũ chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ một hồi kịch liệt sẽ đau nhức Phục cứu Nữ Vương hào kéo lấy thật dài tàn ảnh, theo khoảng cách nạp Tây Sơn cốc không đến 300m cao giữa không trung cấp tốc lướt qua, dù cho đã tiến hành giảm tốc độ, vẫn là nhanh đến không ai có thể dùng con mắt bắt được nó cụ thể bề ngoài. Sau một khắc, nạp Tây lòng chảo sông mặt đất đồng dạng phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như có mũi tên lửa máy phi hành đang ở lên không, mạnh mẽ trợ chiến. Tại tất cả mọi người ngây người như phông trong ánh mắt, một đường to lớn thân ảnh màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp vọt lên gần 300m cao độ, sông lên giữa không trung. Lão cái này sao có thể? Các Lý Chỉ Thượng tá phát ra một tiếng cuồng loạn kinh hô trong đại não chỉ còn lại có trống giống gần như muốn cho là mình thấy một màn này chỉ là hào giác. S55 mặc dù là mới nhất nghiên cứu cơ giáp loại nhưng thủy trung vẫn là chủ lưu nhất lục chiến cơ giáp cùng chuyên dụng không chiến cơ giáp có bản chất khác nhau mặc dù so sánh đời trước trẻ không năng lực có nhất định tăng lên nhưng tối đa cũng liền là có thể hoàn thành cao 50 mét độ phạm vi bên trong nhảy vọt tại không có không chiến cơ giáp đặc biệt có không khí động lực tạo hình cùng mạnh mẽ lực đẩy dưới tình huống S55 mong muốn bay lên hơn 300 mét giữa không trung không khác người xi si nói động nhưng giờ khắc này trương thiên Cửu lại đem huyễn muốn trở thành hiện thực ở trước mặt mọi người trình diễn Màu đen sắt thép cơ giáp, dùng không thua gì đạn pháo phóng ra tốc độ kinh khủng, bay thẳng bầu trời đêm, dơ lên cao cao một đôi to lớn vô cùng lạnh buốt thiết quyền, trực tiếp đối cái tia chiếc chạy nhanh đến tu chân tàu cao tốc đối diện đập tới. Này đơn giản thô bạo, mà kinh tâm động phách một màn. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều thật sâu khắc vào hết thệ thanh hạ binh lính đế quốc trong lòng vùng đi không được. Vạ cờ tinh ngắn ngủi ban đêm, cũng tại thời khắc này lặng yên kết thúc. chân trời viên kia to lớn sáng ngời hành tinh, theo trên đường chân trời chậm rãi dâng lên, vô số đạo màu vàng tia sáng về hướng về phía nạp tây sâu trong thu lũng. Trương Thiên Cựu điều khiển bộ kia cơ giáp màu đen, mặt ngoài cũng bị dắt lên một tầng lóa mắt vệ sáng vàng, như là xa cổ chuyện thần thoại xưa bên trong truyền thuyết chiến thần, dùng một loại vô địch mà phép lối tư thái, bay lượn ở trên trời. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 251, tu sĩ bên trong dân kỹ thuật, kỳ thật sớm tại phục cửu nữ vương hào tầng trời thấp lướt qua nạp tây sơn cốc trước đó, tàu cao tốc bên trên thiên binh các tu sĩ liền đã chú ý tới trên mặt đất cái kia hai đại cơ giáp, nhưng bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tại những tu sĩ này trong mắt, cho bảy kiến này 10 cái lá gan, đoán chừng cũng không dám đối với mình chủ động phát động tiến công. Tự nhiên tạm thời cũng liền không thèm để ý bọn hắn, vẫn là truy kích cái kia chiếc kỳ quái phi thuyền hơi trọng yếu hơn. Hùng chi thiên binh các chế tạo tàu cao tốc, có thể so sánh tu chân giới những tông môn khác những cái kia đồ rác rời cao quý được nhiều, tốc độ cùng phòng ngự đều là nhất lưu. Bình thường cơ giáp điểm này hỏa lực hệ thống hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng mà nhất gặp quỷ sự tình thế mà phát sinh, liền đang tàu cao tốc đồng dạng hạ thấp độ cao, đối phục kiểu nữ vương hào đuổi sát không đung thời gian. Trên mặt đất trong đó một bộ người máy, vậy mà như là mọc ra cánh một dạng bay lên không bay tới, mà lại thi triển ra nhất khiến người không tưởng tượng được thủ đoạn công kích. Xuất phát từ cực độ tự tin, chiếc này tu chân tàu cao tốc thậm chí đều không có mở ra linh lực phòng hộ lá chắn, chờ đến trương thiên cửu s 55 cơ giáp cái kia một đôi thiết quyền gáo thép mà đến thời gian, còn muốn khởi động pháp trận thì đã trễ. Nhưng cơ giáp màu đen tâm chắn năng lượng này lúc sau đã mở ra. ầm ầm, đinh hai nhức óc nổ vang giữa không trung nổ tung. đang ở cao tốc bay lượn tu chân tàu cao tốc, trực tiếp đối diện đụng phải cơ giáp to lớn nằm đấm, mạnh mẽ run lên đằng sau, hao phí vô số kim loại hiếm cùng tài liệu quý hiếm luyện chế thân tàu, chia năm sáu bảy, ầm ầm giải thể. Đem tốc độ đạt tới trình độ nhất định, lại cứng rắn vật thể dù cho chỉ cần đụng vào một khóa hòn đá nhỏ, cũng đủ để tạo thành hậu quả nặng nghề, liền giống với những cái kia phí tổn đắt đỏ trên cơ, bay lượn nhiệm vụ bên trong hủy ở yếu đối loài chim trên tay vô số kể. Thiên binh các chế tạo tàu cao tốc coi như lại người tiên, không ra phòng hộ lá chắn dưới tình huống, đụng vào một đài nặng 70 tấn sắt thép cơ giáp, không tan vỡ mới là lạ. lạ. Tàu cao tốc giải thể trong ngay mắt, bị xung kích đợt chấn động đến thất điên bát đảo thiên binh các, các tu sĩ, liền từng cái luôn cuống tay chân, có mấy cái kinh nghiệm chưa đủ tân thủ, thậm chí ngay cả bay lượn pháp khí đều quên tế ra tới. Theo tàu cao tốc hải cốt cùng một chỗ trực tiếp rơi xuống, rơi, từ xa nhìn lại tựa như tại hạ nhân hình sủi cảo một dạng tu sĩ không đến tôn giả cảnh giới, thân thể không cách nào tự chủ bay lượn, nhất định phải mượn nhờ pháp khí, nếu không cũng chỉ có thể. Học văn minh khoa học kỹ thuật cách làm, mỗi người vắt một cái dù nhảy. Nhưng bọn này đến từ thiên binh các tu sĩ, rõ ràng là thuộc về có dù nhảy, đều sẽ quên dây kéo con một nhóm kia. Trương Thiên Cựu đang quyết định áp dụng loại này đơn giản thu bạo chiến thuật trước đó đã sớm dự liệu được một màn này. Cung tu chân thế giới những tông môn khác khác biệt, thiên binh cấp tu sĩ có thể được xưng là tu chân giới dân kỹ thuật, trong ngày thường đều là trốn ở trong tông môn, vui đầu nghiên cứu đủ loại luyện khí cùng pháp trận kỹ xảo, căn bản cũng không có nhiều ít liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Một khi tao nổ mối nguy tình huống tất nhiên sẽ thất kinh. Trương Thiên Cựu trong quân đội lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm thấy qua vô số lần thứ nhất trên chiến trường tên lính mới, trông thấy kẻ địch xông lại liền dọa đến hai chân lại ngóng, liền nổ súng cũng sẽ không ví dụ. Nói cho cùng tu sĩ cũng là người, đồng dạng cũng sẽ khiếp đảm cùng hoảng hốt, chỉ là cần một cái địch nhân cường đại, đem bọn hắn bước đến tình trạng kia mà thôi. Mặc dù không biết bọn này dân kỹ thuật tu sĩ, em đẹp làm sao lại đột nhiên chạy đến khoa kỹ thế giới tới lăn lư, nhưng đây đối với trương cựu gia tới nói, không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống tới miễn phí lao động, không bắt mấy cái sẽ đi đều có lỗi với chính mình. đương nhiên lần này mãnh liệt đụng nhau phía dưới, trương thiên cựu kết cục cũng không khá hơn chút nào. Cho dù hắn đã sớm chuẩn bị, kịp thời mở ra tâm chắn năng lượng to lớn sóng xung kích như trước đang trong nháy mắt liền đem năng lượng lá chắn phá vỡ. Phản tác dụng lực giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đem cơ giáp của hắn đâm đến ngã lộn nhào bay rất ra ngoài thật xa. Thân thể tựa như là bị đặt ở trong máy giặt của áo tiến hành tốc độ cao với khô, ngũ tạng lục phủ đều nhanh phun ra. Ngoài đó, đợi chút nữa nhất định phải khiến cho e mỉ đánh mấy chấm cờ giờ tới bằng không thì đầu này mạng giả đều muốn treo. Trương Thiên Cựu cán đầu lưỡi, đè nén trong dạ dày cái tia cỗ phiên giang đảo hải cảm giác, ổn định tâm trạng thao túng cơ giáp, không cho nó tại lại chẳng có mục đích lung tung quay cuồng. Không cần chờ hắn chỉ lệnh, trên mặt đất cả lì chỉ thượng tá đã đem nắm chặt khó được chiến cơ, mãnh liệt khai hỏa. Cục cục cục. Năng lượng súng máy điên cuồng chuyển động, một chuỗi năng lượng màu trắng đánh hướng phía giữa không trùng phô thiên cái địa chuốt xuống mà đi. Cùng lúc đó, địa ngục hào hỏa lực hệ thống cũng theo đó mở ra, súng máy cao xạ sen lẫn thành một đạo lít nha lít nhít lưới hỏa lực, đem nửa bầu trời bao phủ đến con kiến chui không lọt. Trước đó Trương Thiên Cửu đã tự mình đã thông báo, hắn cần bắt sống mấy tên tu sĩ, các lý chi mặc dù không hiểu rõ hắn đến cùng nghĩ chơi trò gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật làm theo, bởi vậy nhắm chuẩn mục tiêu đều là trên trời cái kia mấy tên khống chế lấy bay lượn pháp khí ra hỏa. Về phần đến rơi xuống những cái kia, tự có Trương Thiên Cửu đi thu thập. Sống nhiều năm như vậy, các Lịch chi thượng tá vẫn là lần đầu nhìn thấy buồn cười như thế một màn. Những cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi tu sĩ lão gia, nguyên lai cũng sẽ theo giữa không trùng trượt chân a nhận biết Trương Thiên Cửu núi mấy giờ, các Lịch chỉ có thể nói một mực tại liên tiếp chứng kiến nhiều loại kỳ tích, tâm lý năng lực chịu đựng so ngay từ đầu lộ ra bình tĩnh rất nhiều, thậm chí còn cảm giác có chút buồn cười. Thiên binh các tu sĩ bọn này tu sĩ, từ khi tiến vào khoa kỹ thế giới địa bản đến nay, trên đường đi đều xôi gió xôi nước, chỗ đến căn bản còn không dùng ra tay, lũ sâu kiến liền dồn dập dọa đến nghe nóng rồi trốn, nơi nào thấy qua loại này trận thế, tại chỗ liền bị đánh cho hồ đồ. Tại hư không đạp lên pháp khí bốn tên tu sĩ bên trong, duy chỉ có một vị người mặc trưởng sang màu xanh lam lão giả lộ ra đối lập chấn định rất nhiều, vừa lái khải linh khí hộ thuận ngăn cản được đánh tới năng lượng tử đánh. Một bên trầm giọng nói, mọi người hưu tinh hoàng hơn. Bảy kiến cỏ này đạn dược lập tức liền muốn đã dùng hết. Chu sư điện, ngươi cùng Ngô sư điện hai cái xuống nghị cách cứu viện đệ tử khác. Bị lão giả điểm danh hai trung niên tu sĩ, giờ phút này đang riêng phần mình tế ra một mặt màu bạc tiểu thuận, ngăn cản như gió bão mưa rào đạn. Nghe vậy cười khổ nói, tông chủ, chúng ta bây giờ liền tự vệ đều khó khăn, chỗ nào còn cứu được người khác? Hai mẹ nó nói khoa kỳ thế giới đều là một bầy kiến hôi, không có chút nào sức chống cự, đơn giản cái hố người chết. Kỳ thật này cũng là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu quá tuổi bắt nguồn nhân. Nếu như đổi thành mặt khác kinh nghiệm xa trường tu sĩ, chắc hẳn đã sớm động sử dụng thủ đoạn nhẹ nhõm phá vây, nơi nào sẽ giống mấy vị này một dạng, bị mạnh mẽ hỏa lực áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Đương nhiên đây cũng là Trương Cửu gia liệu địch như thần, căn cứ kẻ địch đặc điểm thủy cơ ứng biến lấy được kết quả. Nhưng mà Trương Thiên Cửu lúc này nếu là nghe được ba người nói chuyện, khẳng định cũng sẽ giật nảy cả mình, đánh chết hắn cũng sẽ không nghi tới, Thiên binh các tông chủ thế mà cũng sẽ ở chiếc này bên trên phi thuyền. Về phần Thiên binh cấp vì sao lại huy động nhân lực, từ tông chủ tự mình dẫn đội xông vào khoa khí thế giới, đáp án cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Giờ này khắc này, Trương Thiên Cựu Tâm Thần đều đặt ở theo giữa không trung rơi xuống cái kia bảy tên tu sĩ trên người. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. S55 đài này lục chiến cơ giáp, trong tay hắn quả thực là bị mở ra không chiến cơ giáp kiểu, trực tiếp gào thét lên đắp xuống, hướng phía sâu trong thung lũng lao đi. Cùng lúc đó, phục cổ nữ vương hảo cũng đi mà quay lại, Lặng Yên không một tiếng động tuấn di xuất hiện tại nạp tây trên sơn cốc khoảng trống, trước tiên gia nhập chiến đấu bị đuổi tốt mấy cái tinh hệ, e mỹ đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận, ra tay đương nhiên không lưu tình chút nào. trên phi thuyền hai môn có thể số lượng lớn pháo đồng thời chớp động lên lóa mắt ánh sáng trắng, trực tiếp liền là hai phát cao nhất phát ra trình độ năng lượng pháo đánh đánh tới, trương thiên cựu muốn mở miệng ngăn cản đều đã không kịp. đang bị hỏa lực áp chế bốn tên thiên binh các tu sĩ, căn bản liền nghĩ đến báo thủ nữ hào sẽ giết cái hồi mã thương, chờ phát giác sau lưng năng lượng pháo đánh đánh tới một khắc này, lại muốn tránh tránh căn bản không có thời gian, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vâng. Vâng. Vâng. hai cái to lớn bạch sắt cầu liên tiếpầmầm nổ tung. Trên phi thuyền lắp đặt đại đường kính có thể số lượng lớn ảo, vi lực xa không phải cơ giáp năng lượng pháo có thể so sánh, thúng chi còn trải qua Trương Tiên cựu đặc thù cải tiến, chuyên phá cấp thấp tu sĩ linh khí hộ thuẫn. Hai mặt tụ địch bốn người, cái kia ba tên sơ giai pháp sư tại chỗ liền bị hoanh thành cho cạn, còn lại tên kia tu vi tương đối cao lão giả, lại chỉ là bị chút vết thương nhẹ, nhưng mà cũng bị nổ thành đầu choáng váng hoa mắt, lập tức chưa có lấy lại đến tinh thần. Đây cũng là đại pháp sư điểm mạnh, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách tương tới đến gốc rễ của hắn. Giết môn hạ đệ tử của ta, lão phu cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Lam Sam lão giả mặt mũi tràn đầy bị phẫn gầm lên giận dữ, thế gia trưởng kiếm sau lưng, liền muốn cùng phục cửu nữ vương hào liều mạng. Nhưng e cũng không phải cái gì tốt chọc nữ nhân, bình thường liền trường cửu gia đều không làm gì được nàng, như thế nào lại tùy tiện yếu thế, trực tiếp khu xử phi thuyền liền đụng tới, chuẩn bị chính diện cứng gian chống. Nếu năng lượng pháo không có tác dụng, vậy liền để nguyên ném thử vũ trụ đụng chút thuyền mùi vị. Nhờ vào trương cửu gia tham sống sợ chết tốt phẩm cách phục cửu nữ vương hào hỏa lực, nhưng đi qua 3 lần cải tiến đằng sau, phòng ngự có thể nói làm được cực hạn, chỉ là tầng kia phát rồi nước sơn cũng đủ để cho lớn bao nhiêu hình quân dụng chiến hạm lực bất tòng tâm đốt tiền cũng không phải như thế cái đốt phương pháp có thể bị thiên binh các tông chủ luyện chế thành bản mệnh phi kiếm tự nhiên phẩm giai cũng sẽ không thấp đi nơi nào theo lam sam lão giả một tiếng gầm nhẹ phi kiếm trong nháy mắt phá không mà đi hóa thành một thanh dài đến trăm trượng tự kiếm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung đối phục cửu nữ vương hào chặn ngang chém xuống bảnh kim loại va chạm thanh âm bị vô hạn phóng to đằng sau ngược lại đã biến thành một tiếng nặng chữ vô cùng tiếng vang một đạo so chớp còn chói mắt ánh lửa ở giữa không trung sáng lên thậm chí lớn át chân trời viên kia tản ra hào quang Phục Kiều Nữ Vương Hảo thuyền mặt ngoài thân thể, tầng kiếm màu đen bắt nước sơn, như là có linh trí, trong nháy mắt liền tụ tập tại phi kiếm chém xuống vị trí, cấp tốc hình thành một đạo lưỡi phòng hộ. Lam Sam lão giả phi kiếm cùng phi thuyền vừa chạm liền tách ra, một lần nữa về tới trong tay hắn, cũng đã nhiều hơn một cái nhàn nhạt lỗ hổng. Không thể phá vỡ Phục Kiều Nữ Vương Hảo, bát tài liệu thế mà cũng bị này kinh người một kiếm tiêu hao hầu như không còn, lộ ra nguyên bản đồ trang màu sắc. Lam Sam lão giả giật nảy cả mình, hắn trôi này bản mệnh phi kiếm cũng không phải phản phẩm, liền linh bảo cấp bậc hộ thuận đều có thể chặn phá, hiện tại thế mà bị một chiếc sâu tiến chế tạo phi thuyền toát ra lỗ hổng và thực là không thể tưởng tượng. Nhưng hắn thân là Thiên binh các tông chủ, ánh mắt tự có chỗ độc đáo, một thoáng liền xem thấu mới vừa rồi là tầng kia màu đen nước sơn đang tắt quái, liền ngửa mặt lên trời cười to, "Hiện tại ngươi phòng ngự đã phá, lão phu nhìn ngươi còn lấy cái gì tới ngăn cản ta này kiếm thứ hai?" Đang ở hắn chuẩn bị lần nữa tế ra phi kiếm thời điểm, một đạo lạnh buốt thanh âm bỗng nhiên sau lưng hắn văng lên. "Lão giả, ngươi xác định còn có cơ hội ra kiếm thứ hai?" 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 252, bắt giặc trước bắt đua. làm Sam lão giả trong lòng sợ hai cả kinh, vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người này ăn mặc quân trang lão đầu chọc là ai? hắn lúc nào đi lên? tại Lam Sam lão giả tế ra phi kiếm thời gian, Trương Thiên Cựu nguyên bản đang thao túng cơ giáp, đi tới sơn cốc chuẩn bị bắt sống mấy cái kia theo rựa không trùng đến rơi xuống rơi thất điên bắt đảo Thái Điểu tu sĩ. Đông Nhiên nghe được hư không truyền đến một câu gầm thét, liền nhãn tỉnh sáng lên. Lão quỷ này lại có thể là thiên binh các tông chủ? Nếu không làm sao lại nói ra giết hắn Tông môn đệ tử như vậy bắt giặc trước bắt vua, bắt khuôn vắc đương nhiên cũng phải bắt cái đáng tiền. Trương Thiên Cựu lập tức thay đổi mục tiêu, theo cơ giáp quang hành khách bắn ra đến, khống chế bay lượn pháp khí lặng yên không một tiếng động đi tới Lam Sam sau lưng lão giả. S55 mặc dù sức chiến đấu kinh người, nhưng làm ra động tĩnh quá lớn, không thích hợp làm đánh lén loại sự tình này. Trương Kiệu Gia muốn là sốt bát, không phải vô cùng đơn giản giết thế là được. Lam Sam lão giả vắng vẻ kinh hô, ngươi, ngươi là người phương nào? Tiên trọc đầu này rõ ràng một thân sâu kiến nhân loại trang phục, nhưng trong cơ thể lại tàn mát ra một cỗ không thua gì linh lực của mình vẫn sóng, dưới chân còn đạp lên phát khí, nhìn dở dở ương. ương. Cắt, Lão Tử đem ngựa giáp thoát, ngươi liền không biết ta rồi. Trương Thiên Kiệu nét miệng cười hắc hắc, lộ ra nguyên hàm răng trắng, nói ra, đem đầu đưa qua đến, Kiệu Gia cho ngươi xem cái bà bối. Thoại âm rơi xuống. Trương Thiên Cựu thả ở sau lưng tay phải đột nhiên vừa nhấc một cái kim cương chế thành cái lồng đón gió biến thành to bằng cái thớt, hướng phía Lam Sam lão giả đổ ập xuống phủ xuống cái này cổ quái kim cương cháo vẫn là hơn nửa năm trước Trương Thiên Cựu tại chuột đế quốc tham gia tinh anh lính đặc trùng khiêu chiến thi đấu thời điểm thay cẩm tú hoàng hậu đi tới ạn phạ số ba tinh thu thập đen ám hoa quá trình bên trong chém giết một tên hắc bức sơn dâu dài tu sĩ đằng sau có được một mực nằm tại chữ vật vòng bên trong không có cử đi qua công dụng kim cương cháo uy lực Trương Thiên cửu cũng đã thấy rồi liền hắc ám ngân hồ tiểu la lụy cùng thiết tí đều không thể đào thoát hắn giam cầm chỗ thần kỳ có thể thấy được chút ít, dùng để bắt tù binh hiển nhiên là không thể thích hợp hơn. Trương Thiên Cựu thần niệm lực lượng, so với cái kia dâu giải tu sĩ đến, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Kim cương cháo bị hắn một khi thôi động, lập tức kích thước tăng vọt, từ bên trong rủ xuống ngàn vạn đầu vệ sáng vàng, hóa thành một cái màu vàng lồng giam. Lam Sam tu sĩ quá sợ hãi, dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được cái này cái lồng chỗ lợi hại, không chút do dự vô nhận chữ vật, lập tức theo trong nhẫn hiện ra một mặt mai rùa bộ dáng tiểu thuận, tại đỉnh đầu hắn quay tròn chuyển động, đem về sáng vàng trống cự bên ngoài. Len ken không ngừng bên hai, màu đen mai rùa đống nhiên chìm xuống. Nhưng cuối cùng trận Kim Cương cháo tung tích trạng thái, hai truyện pháp bảo nhìn thế lực năng nhau. Nhưng không đợi Lam Sam lão giả cao hướng tới, Trương Thiên Cửu cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên rơi lên cắt to bằng cái bát năm đấm, không thèm nói đạo lý hướng phía cái lồng đỉnh chốc mạnh mẽ một đũa. Pháp khí còn có thể như thế dùng. Lam Sam lão giả liền nhìn trận mắt hốt mồm. Ngay tại hắn lưỡng lự trong náy mắt, màu đen mai rùa liền phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rạn, trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về phía tứ phía khuyết chưng ra không đến thời gian trong nay mắt mai rùa mặt ngoài đã lít nha li lít che kín vết rách như là một tấm mạng nện, cuối cùng theo Foxy. vừa văng lên trực tiếp vỡ thành mấy chục mảnh làm Sam tu sĩ sắc mặt trắng bệnh qua một thoáng há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi thân hình đều bị ép tới trùn xuống trương cửu gia mặc dù so như nửa một phế nhân nhưng toàn lực một quyền phía dưới cũng không phải đại pháp sư có khả năng tùy tiện tiếp nhận huống chi còn có kim cương cháo gia trì làm Sam lão giả thể xác tinh thần đều là bị thương nặng cưỡng ép ổn định thân thể lão đạo muốn vừa muốn thôi động thần niệm thúc đẩy bản mệnh phi kiếm lại đã chậm nửa bước một thoáng kim cương cháo đi đầu rơi xuống đem hắn từ đầu đến chân đều chấn áp tại cái lồng bên trong, một lần nữa hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, về tới Trương Thiên, cựu trong tay. Đã mất đi thần thức điều khiển vô chủ bản mệnh phi kiếm, cũng theo đó vô lực rơi xuống đất, rơi về phía sân cốc. "Vá, cuối cùng bắt cái đáng tiện." Trương Thiên cựu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình lạ thường vui sướng, hắn vốn chỉ là muốn bắt mấy cái thiên binh các phổ thông đệ tử, để bọn hắn thay mình chữa trị cái kia trước trời diễn truyền rồng, không nghĩ tới lại đụng đại vận, liền thiên binh các tông chủ cũng tận diệt, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sơ giai đại pháp sư cảnh giới tông chủ, mang theo một đám dân kỹ thuật thái điều tu sĩ, chạy đến văn minh khoa học kỹ thuật trên địa bàn tới diêu võ dương ai liền cái hộ giá hộ hàng tôn giả đều không có thật không biết là nghĩ như thế nào xem ra chiến tranh sơ kỳ nghiền ép thức thắng lợi khiến cho tu chân thế giới bọn giá hỏa này có chút bành trướng quá độ hoàn toàn coi khoa kỹ thế giới là thành không chịu nổi một kích sâu kiến bộ tộc nhưng mà đây đối với văn minh khoa học kỹ thuật mà nói ngược lại là chuyện tốt bởi vì cái gọi là kêu binh thất bại bị ức hiếp vài chục năm là nên khiến cái này cùng vọng tự đại tu sĩ các lao ra nếm thử đến từ khoa học kỹ thuật lực lượng thiết quyền dưới chân pháp khí khéi động hóa thành ánh sáng lung linh bay nhanh mà xuống rơi vào trong sơ gốc Trương Vũa ra tay nâng vàng bát, sờ lấy thịt núc ních lớn đầu trọng, có như vậy trong nháy mắt cực kỳ giống cổ đại truyện thần thoại xưa bên trong vị kia pháp hải lão hạc tượng, còn kém niệm một câu Phật hiệu. Đơn thương độc mã bắt sống thiên binh các tông chủ thời điểm, Trương Thiên Cửu đương nhiên cũng không có quên giới mặt đất cái kia mấy cái tay mờ tu sĩ, một sớm đã dùng thần thức truyền lời cho phụ Cửu nữ vương Hào phía trên thiết tí, khiến cho hắn phụ trách thanh lý kết thúc công việc. Ở trong tối bóng dáng hẻm núi cái kia mạnh địch đặt tinh hệ dừng lại hơn 3 tháng, thiết tí đồng dạng đại hội tích lợi, nuốt trường hắc ám hệ lực lượng sớm đã đạt đến cực điểm, thân thể triệt để tiến hóa làm thành thuộc chúng nhân thể, thực lực so trước đó để cao mấy lần không ngừng. Bây giờ đối phó mấy tên bị sợ vỡ mặt pháp sư cùng pháp sĩ, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Đem trương thiên cửu trở lại sơn cốc thời điểm, mà khác bảy tên thiên binh các tu sĩ đã bị thiết tí chế ngoan ngoãn, một cây ám lực lượng nương tụ thành dây thừng, đem bọn hắn trói gô xuyên ở cùng nhau. Vận dụng bình thường linh lực căn bản là không có cách tránh thoát, sẽ chỉ bị ám hệ lực lượng thôn phệ, trừ phi là cảnh giới trên lệnh mấy cấp bậc mới có thể sử dụng man lực cưỡng ép phá vỡ. Bọn này tu chân thái điều hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đem tù binh, hai tay bị trói chặt lấy đứng thành một loạt, trên mặt biểu lộ không giống nhau, hoảng sợ, phẫn nộ, kinh ngạc, bối rối, khác hẳn khác nhau. Các lý chỉ thượng ta cùng Nụ Ô Dạ thị công chúa đám người, đã sớm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, theo không nghĩ tới qua chính mình sinh thời, thế mà còn có thể tận mắt nhìn đến một lần bắt sống nhiều tu sĩ như vậy hùng vĩ chẳng diện, cũng coi như không đi một chuyến duồng công và cờ tinh. Nụ Ô Dạ thị càng là hưng phấn đến không được, vụng trộm khởi động cắm vào tại con mắt tròng đen bên trong tinh phiến ghi hình thiết bị, đem một màn bất khả tư nghị này đi xuống. Tương lai trở lại Thanh Hạ Đế quốc hoàng thất đằng sau, tin tưởng đoạn video này có thể đem tất cả mọi người thấy trong mắt đều rơi ra tới. Nhưng màn Ô Dạ thị công chúa rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề khác. Cái kia đang giận đầu chọc đã vậy còn quá lợi hại, mong muốn khiến cho phụ hoàng bệ hạ chặt đầu của hắn chẳng phải là rất khó. Tìm khắp toàn bộ thanh hạ đế quốc cường giả, giống như cũng tìm không ra một cái đánh thắng được hắn. Hừ, người khác đánh cũng lại, ta đây liền chính mình khổ luyện võ đạo, một ngày nào đó muốn đem này dâm tăng đánh ngã, lại trói thành một cái lớn bánh trưng. Nuôi Âu giả sỉ công chúa nhũ lại mũi, tới nghĩ dơ lên nắm đấm cho mình cố gắng lên động viên, mới nghĩ từ bản thân cùng đám kia tu sĩ tù binh một dạng cũng bị buộc, liền lại đem trương thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, đành phải yên lặng ở trong lòng bản thân của vũ. Trương thiên vừa hạ xuống, thiết tí lập tức nên đón tiếp lấy nữ điệu mặc dù còn có chút không lưu loát, nhưng nói chuyện rõ ràng so trước kia trôi chảy rất nhiều. Lao đại, ngươi không sao chứ? Trước đó tại cùng phục cửu nữ vương hào thông tin bên trong, trương thiên cửu cũng đã nói chính mình bản thân bị trọng thương sự tình, làm tiểu đệ tự nhiên đến biểu thị một thoáng quan tâm. Nhưng mà xem trương thiên cửu này tấm sinh long hoặc hồ bộ dáng, mới vừa rồi còn bắt sống một tên sơ giai đại pháp sư, thiết tí liền an tâm, kém chút coi là cửu gia là cố ý tại hệ mỉ trước mặt lừa dối thương tranh thủ đồng tình. Phải biết trương thiên cửu rời đi thời điểm, thế nhưng là vũ bộ ngược cam đoan qua trong vòng 3 tháng nhất định trở về, kết quả lại đến muộn hơn 10 ngày dẫn đến e mỉ tiến sĩ mỗi ngày nâng lên hỏa diễm phun ra súng, hô hào muốn đem phi thuyền đốt. ra không sao, tạm thời còn chưa chết. trương thiên cựu chẳng hề để ý cười cười, chỉ là ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, nhưng lại mang xuống, cũng kém không nhiều sắp ngầm rồi. cứ việc nhìn từ bề ngoài gió nhẹ mới bay, trương cựu ra thực tế tình huống lại một chút không thể lạc quan. vừa rồi hắn cưỡng ép tiêu hao thể lực thôi động cơ giáp ngăn lại thiên binh các tàu cao tốc, lập tức liền đưa tới cái kia cố kỳ quỷ lực lượng trả, thương thế lại một lần nữa tăng thêm. hiện tại là đang giáng chống đỡ lấy không cho người bên ngoài nhìn ra mấy khỏe. mẹ nó. Cái kia thánh vương thủ đoạn lấy mẹ hắn tà môn, giống khối thuốc cao già cháo một dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trương Thiên Cửu âm thầm buồn bực nói, mình bây giờ tựa như con cái vô hình xỉn xích, thật vất vả kể đến chữa trị lực lượng chiếm cứ thư phòng, không nghĩ tới vừa mới có khác người cử động, cái kia cố phá hoại lực lượng liền thừa cơ mà vào, đổi khách làm chủ. Đây quả thực cùng Nguyên Dùa không có gì sai biệt nha. Tiểu Đào Hồng hiển nhiên một mực tại giám sát trạng thái thân thể của hắn, lập tức hét lớn, người muốn chết à? Còn ở nơi này được đấy, nhanh đi trên phi thuyền bổ sung cờ, giờ tờ ngươi mẹ nó liền một máy tính chương trình, biết cái gì? Quỷ tiêu quỷ tiêu. Trương Thiên Cựu liếc mắt, nhưng hắn cũng biết không có thể làm trái lại, nhìn thoáng qua thiết tí cùng cả Lỷ Trị Thượng Tá, cười nói, "Các ngươi giúp ta khống chế một chút chẳng diện, ta làm ít chuyện lập tức tới ngay." Nói xong, Trương Thiên Cửu cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến ngừng ở phía xa phục cửu nữ vương Hảo phi thuyền đi đến. Hắn sợ lúc này quay đầu, trên mặt đạo lãnh đại nhất viên mồ hôi lạnh bị người thấy. Thân là đứng đầu nhất chiến sĩ, Trương Thiên Cửu mặc dù bình thường nhìn cười tuét tuét, lại tự có niềm kiêu ngạo của hắn, vô luận lúc nào cũng không nguyện ý dùng yếu đất một mặt gặp người. Bước vào phi thuyền, Emmy đang ôm cánh tay quay người nhìn xem dáng vẻ tấm, hiển nhiên là đang tức giận. Trương Thiên Cựu chống đỡ cửa hoang, nét miệng gượng cười nói: Mỹ nhân, một ngày không gặp như là ba năm, nghị cửu gia chưa vậy. E Bỉ cũng không quay đầu lại hừ lạnh nói: Ngươi làm sao không dứt khoát chết ở bên ngoài được rồi? Ồ, tiến sĩ cô nàng này lời mặc dù có chút tàn nhẫn quá, nhưng nghe làm sao cũng giống như cặp vợ chồng đấu khí à? Có hy vọng. Trương Cựu gia thế nhưng là kinh nghiệm xa trường kẻ ra đời, liền lông mày nhíu lại, vừa muốn mở miệng nói vài lời đùa giỡn, đột nhiên cũng cảm giác mắt tối sầm lại, phù phu một tiếng ngã xuống buồng nhỏ trên tàu kim loại trên sàn nhà, lại muốn lừa gạt. Ngươi thế nào? Ui, E Bỉ nghe tiếng quay đầu. Liền dọa đến hoa dung thất sắc. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 253, tao mày nói, trưởng trị. Trương Thiên Cửu từ khi đi vào phục cửu nữ vương hào đằng sau, liền không có động tĩnh, dòng giá mười mấy phút đi qua cũng không thấy đi ra, điều này không khỏi làm cả lì Chỉ Thượng tá hơi kinh ngạc. Làm sao thời khắc nỗ chốt, cái tên này ngược lại trốn đi? Các Lý Chỉ đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Thiết Tí, không biết vì cái gì, cái này một nạp người trẻ tuổi mặc dù từ đầu tới đuôi không chút nói chuyện qua, nhưng dù sao cho hắn một loại không phải tộc loại của ta cảm giác nguy hiểm bằng vào những cái kia chế phục bảy tên thiên binh các tu sĩ quái dị hất tuyến, tiêu khiến người không thể tưởng tượng nổi. thân là trùng nhân, thiết tí căn bản liền không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư. đối mặt cả lì chỉ thượng ta ánh mắt của mình, do dự một chút đáp. trên thuyền có lao đại bạn gái, trương thiên cựu đối e tâm hoài quỷ thai, liền hắn cái này tư duy đơn giản trùng nhân đều đã nhìn ra, có thể nói người qua đường đều biết. bạn gái, cạ lì chỉ thượng ta ngây ngẩn cả người, hắn hiển nhiên so với sắt cánh tay liền tưởng đến càng sâu, trên mặt liền lộ ra vẻ của quái, liền xem như tiểu biệt thắng Tân hôn cũng không phải vội tại đây tạm thời nửa khất đi. Hắn còn tưởng rằng Trương Cửu ra giờ phút này đang nằm tại Ôn Nhu Hương bên trong, vui đến quên cả trời đất đây. Mà trên thực tế, Trương Thiên Cửu hiện tại đúng là nằm, nhưng mà cũng không phải gì đó Ôn Nhu Hương, mà là tay lạnh như băng thuật kiểm tra đài. Toàn thân cao thấp bị Emi lột sạch sành sanh, bốn phía chất đầy lít nha lít nhít dụng cụ, đều đang loé ánh sáng màu đỏ, một cây thật dài truyền dịch quản đâm vào cánh tay tĩnh mạch bên trên, pha loãng qua cờ giờ tờ ba bị chậm rãi rót vào. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Thiên Cửu thân thể như là gặp địa giật, đột nhiên du lên, trong nháy mắt theo trạng thái hôn mê bừng tỉnh, đặt ngông ngồi dậy, đem một bên đang ở làm kiểm tra Emi giật mình kêu lên ngươi làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? E -mì che môi đỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi trương thiên cửu đột nhiên kẽ xỉu ở buồng nhỏ trên tàu, loại kia cực độ trạng thái hư nhược quả thật làm cho nàng giật nảy cả mình. Nguyên lai cái mới nhìn qua này cũng làm băng sắt một dạng da hỏa, cũng có ngã xuống thời gian. Nhưng mà e mỹ nhìn ra được, trương thiên cửu là cưỡng ép chống đỡ trở lại trên phi thuyền đằng sau, mới rốt cục tháo xuống ngụy trang. ở trước mặt nàng bộc lộ ra yếu ớt nhất một mặt, nữ nhân liền là kỳ quái sinh vật. trước một giây e còn tại thế. Ít nhất nửa tháng không để ý cái này đáng giận đầu trọc, làm đối với hắn thất tín trừng phạt, bây giờ thấy Trương Thiên Cửu té xịu ở trước mắt mình, đáy lòng mềm mại nhất bộ phận lập tức bị xúc động, nguyên bản nhỏ tính tình sớm chạy đến ngoài 9 tầng mây đi. Đi qua cẩn thận một kiểm tra, é mỹ lại là ngạc nhiên thất sắc, Trương Thiên Cửu hiện tại trạng thái thân thể, có thể nói quỷ dị tới cực điểm. Trong cơ thể tế bào hoạt tính cùng phân liệt tốc độ, so với 3 tháng trước rời đi thời điểm, tăng cường mười mấy lần, vừa xa khỏi lục giai tinh anh chiến sĩ số liệu phạm vi, thậm chí ngay cả nàng đều không thể chuẩn xác phán định, Trương Thiên Cửu đến cùng tiến hóa đến trình độ nào. Nhưng càng chuyện kỳ quái còn ở phía sau. Trương Thiên Cựu trong thân thể đồng thời vẫn tồn tại một cỗ hết sức đáng sợ phá hư năng lượng, đang không ngừng cùng tự lành gen tiến hành đánh giằng co. Hai cỗ lực lượng tương xứng, dẫn đến thương thế của hắn căn bản không chiếm được khôi phục. E mỉ thử qua đủ loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thủy trung đều không có cách nào tiêu trừ này cỗ thần bí năng lượng, đành phải dùng tiêm tĩnh mạch pha loãng qua sở giờ 3 lấy ngựa chết làm nửa sống. Bởi vì nàng cũng không quá chắc chắn, Trương Thiên Cựu thân thể có thể hay không chịu đựng được đến cờ giờ tờ ba nguyên dịch. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới đi qua 5 phút đồng hồ, nửa chết nửa sống đầu chọc liền hàm ngư phi thân, sinh long hoặc hổ ngồi dậy. Trương Cựu giang ngẩng đầu nhìn truyền dịch túi. Sao mày nói cờ giờ tới ba? Pha loan qua. Chưa tỉnh hôn Emmy vô ý thức gật gật đầu. Phí phạm, phí phạm. Trương Thiên Cựu đau lòng đến thẳng lớp đầu. Hiện ở thời điểm này, mỗi một giọt cờ giờ ba đều so Hoàng Kim chân quý mười vạn lần, nhưng hắn cũng không tiện nói mi là cái phá của môn. Cô nàng khẳng định là sợ đem chính mình một châm đánh chết mới có thể giữ gìn làm việc. Nhưng mà sự thật là hiện tại độ tinh khiết không cao cờ giờ ba đã đối Trương Thiên Cựu không được tấn cấp tác dụng, ít nhất cần 85% trở lên độ tinh khiết mới có thể tiếp tục tăng lên tế bào năng lực tái sinh. Nhưng mà tốc độ tinh khiết Sở 3 vẫn có rất nhiều tác dụng, tỉ như tăng tốc thương thế hắn tốc độ khôi phục, hoặc là cung cấp cho mặt khác những cái kia tiếp nhận cải tạo gen chiến sĩ tế bào. Nhưng ở Mĩ này, vì tương lai của Sĩ Đế quốc cải tạo gen viện nghiên cứu, thủ tịch chuyên gia chính thức bộc lộ tài năng trước đó, đối quân đội chiến sĩ cải tạo gen tiến độ còn dừng lại tại ban đầu giai đoạn, trước mắt căng hết cỡ cũng liền có thể mân mê ra tinh anh chiến sĩ trình độ, căn bản không chịu nổi Sở 3 mạnh mẽ dược hiệu. Xem ra cần phải tăng tốc phương diện này tiến trình. Trương Thiên Cựu âm thầm quyết định chú ý chờ trở, trở lại với Xí sì Đế quốc đằng sau, liền cùng gờ gì gò gì thân vương thương lượng, đem cải tạo gen loại này lén lút sự tình, trực tiếp đặt vào bên ngoài đến, lôi kéo toàn bộ hệ ngân hà quốc gia khác cùng nhau nghiên cứu. Nói là nghiên cứu, kỳ thật tất cả kỹ thuật lưu trình đều chứa ở Trương Thiên Cựu trong đầu, chỉ cần khiến cho Hẹ Mỹ mau sớm nắm giữ là có thể, quốc gia khác viện nghiên cứu cơ bản không dùng ra lực, ngồi hưởng kết quả là được. Chỉ là sự tình này, thế mà khẳng định độ khó không nhỏ, bởi Xí sì Đế quốc còn dễ nói, có Gở gì gọ gì đại lực duy trì, thanh em phản đối khẳng định sẽ bị chấn áp xuống nhưng quốc gia khác liền không nhất định, một ít không rõ chân tướng dân chúng, cùng đám kia đem ghen kỹ thuật coi là hồng thủy mánh thú lao giả, tất nhiên sẽ trước tiên nhảy ra quá nhiễu. Nhưng mà theo trương thiên cửu, mặc kệ lực cản bao lớn, cũng phải cưỡng chế phổ biến, cho dù là máu chảy thành sông cũng sẽ không tiếc, dù sao cũng tốt hơn văn minh khoa học kỹ thuật trong tương lai triệt để bị hủy bởi chiến hỏa. Đây là nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng vấn đề, không cho nửa điểm nhượng bộ cùng mềm lòng. Vi, người đang suy nghĩ gì đấy? Thân thể của ngươi làm sao lại biến thành như thế? Rõ ràng không có tiêm vào qua cửa giờ tờ, thế mà còn nhảy vọt tốt mấy cái giai đoạn, cái kia thương lại là chuyện gì xảy ra? Amy như mày, đưa tay tại Trương Thiên Cửu trước mắt lung lay, một chuỗi liên tiếp phát pháo hỏi. Trương Cửu ra lấy lại tinh thần, giật giật khỏe miệng cười khổ nói, một lời khó nói hết, đợi xử lý xong chuyện bên ngoài lại cùng ngươi từ từ nói đi. Đối với Amy, hắn không có cái gì tốt giàu diếm, tương lai trong vòng 300 năm, vị mỹ nữ kia tiến sĩ một mực là hắn nhất có thể tin lại chiến hữu hòa. Trương Thiên Cửu giật xuống truyền dịch quản, đúng rồi, cờ giờ tờ ba người tinh luyện đến cái gì trình độ. Amy cắn ngôi, 35% độ tinh khiết, đây đã là cây bối mâu thủy tinh có khả năng đạt tới cực hạn cao nhất, còn muốn đề cao, nhất định phải gia nhập thành phần tốt hơn hoạt tính vật chất. Trương Thiên Cựu gật đầu tán thành, "Èm bị không hổ là phương diện này thiên tài chuyên gia, vốn cho là nàng tại hiện có điều kiện ở dưới, nhiều nhất có thể để luyện ra 20% độ tinh khiết cỡ RT3, không nghĩ tới kết quả còn lớn hơn lớn vượt ra khỏi mong muốn. Ngươi đã làm rất khá, thay thế cây bồi mâu thủy tinh hoạt tính vật chất, ta đã có phương án, chờ sau khi trở về liền bắt đầu áp dụng." Khai thác bích vân mỏ kế hoạch, sớm đã bị Trương Thiên Cửu nâng lên nhật trình, đây chính là hắn tương lai khôi phục nhanh chóng thực lực đường tắt duy nhất. Cơ duyên xảo hợp là Tại Trương Thiên Cựu trong trí nhớ, mạch chết luân tinh hệ liền có một khoả ẩn chứa Bích Vân khoáng sản tư nguyên tinh, đương nhiên hàm lượng cực kỳ thưa thớt, toàn bộ khai thác đi ra cũng chỉ có thể chắt lọc ra không đến 500ml Bích thanh làm nguyên dịch. Mà viên kia tư nguyên tinh thuộc về nước, vừa lúc liền là Thanh hạ Đế quốc, chỉ là không biết chiến tranh bùng nổ đằng sau, có hay không đã luôn hãm. Thật, ngươi đang nghĩ đến biện pháp. E Mỹ là cái điển hình nghiên cứu khoa học cuồng, nghe xong lời này lập tức giống biến thành người khác vậy, một đôi mắt đẹp hào quang bắn ra bốn phía. Trương Thiên Cựu cười khổ giận dữ nói, thật giống như ta vừa rồi lúc tỉnh lại, cũng không gặp ngươi cao hứng như vậy à? É e mỹ mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, tốc độ cao đưa tay tại trường cựu gia bên hông thịt ba dọi bên trên da sức lắp một cái, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nói: "Ngươi đi tu chân thế giới lâu như vậy, đều làm như gì, có hay không tìm bên kia nữ tu sĩ song tu?" Trương Thiên Cửu cảm thấy ngoài ý muốn. Cô nàng này thế mà liền song tu đều biết rồi. Trên lưng ngũ hoa thịt mềm còn bóp trong tay người ta, Trương Thiên Cửu đành phải vẻ mặt đau khổ, thành thật trả lời nói: "Không có, tuyệt đối không có. Những cái kia nữ tu đều mẹ nó rải đến vớ va vớ vẩn, ta làm sao có thể để ý." Trương Cựu gia lời này liền nghĩ một đằng nói một nẻo. Tu chân giới rất nhiều nữ tu, từ nhỏ liền bị linh khí tôi thể, nói là giống như thiên tiên cũng không đủ, hắn chỉ là có tặc tâm không có tặc đảm thôi. Đáp độ cả dỗ liền này chủng loại hình nữ chiến sĩ, Trương Thiên Cựu trong lòng không có nửa điểm gánh vác, nhưng nếu như cùng tu chân giới nữ tu cấu kết lại, hướng nghiêm trọng nói cái kia chính là thông đồng với địch, muốn bị khai trừ bóng tịch. Quân tử hao sắc, lấy chi có đạo nha. Trương Thiên Cựu mặc dù tiện đến có thể cùng tiểu Đào Hồng dạng này máy tính chương trình khoe khoang tán gái chiến tích trình độ, nhưng ở vấn đề nguyên tắc bên trên còn có thể giữ vững ranh giới cuối cùng. Quét nhìn liếc mắt e mỉ cái kia mảnh sóng cả mảnh liệt tốt đẹp cảnh tượng, trương cửu ra nuốt ngoạm án nước, mau mỉ mỉ nói, nếu nói đến song tu, ta ngược lại thật ra hiểu rất nhiều khiếm môn, đối thân thể có lợi thật lớn, ngươi nhìn ta vừa vận hiện tại quần áo cũng thoát, không bằng chúng ta chọn ngày không bằng đụng ngày, à, ai cuối cùng cái kia hai tiếng kêu thảng thiết là bên hông truyền đến đau đớn một hồi, tiến vào buồng nhỏ trên tàu nửa giờ sau, trương thiên cửu rốt cục đi lại tập tem đi ra, một cái tay còn đang không ngừng xoay eo, cặn lì chỉ thượng tá ở một trận, liền lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười cổ gái, trong phi thuyền cái kia cái bạn gái quả nhiên không phải người bình thường. Thế mà liền Trương Thiên Cựu mạnh mẽ như vậy ra hỏa, đều bị chơi đùa vị eo đi ra. Nô O Dạ Xì -si công chúa mạnh mẽ giậm chân một cái, thầm nói: thử, dâm tang." Trương Thiên Cựu không hề hay biết chính mình hảo quang hình ảnh sớm đã sụp đổ, trực tiếp đi đến cái kia một đám tu sĩ tù binh trước mặt, hài lòng gật gật đầu, lộ ra một cái vô hại ôn hòa nụ cười. "Các vị đạo hữu tốt, có ai tinh thông luyện chế tàu cao tốc cùng chữa trị pháp trận, xin mời đứng ra." Trương Thiên Cựu lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị người lạnh giọng cắt ngang: "Xâu Kiến, đừng vội nhiều lời, ngươi dám đụng đến ta?" Tên kia văn sĩ trung niên ăn mặc pháp sư tu sĩ, đồng dạng ngoan thoại còn không có thả sống, đầu lâu liền bị một quyền truy đến nát bét, tựa như quẳng xuống đất dưa hấu, đỏ trắng xen lẫn máu tươi cùng óc vùng đầy đất. Trương Cửu ra lạnh nhạt tự nhiên tại cô kia thi thể không đầu trên quần áo, lau sạch lấy năm đấm vết máu, lắc đầu nói, các ngang người khác nói chuyện là rất không lễ phép hành vi, lần này liền bỏ bất trừ trị, lần sau có thể đừng như vậy. Còn lại 6 người ngây ra như phóng, Con mẹ nó vẫn chỉ là bỏ bất chứng trị. Đầu đều mẹ nó bị ngươi đập nát, còn có thể có lần sau sao? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 254, chín đu quyết. Lau sạch sẽ vết máu trên tay, Trương Thiên cự lại khôi phục cười hì hì gương mặt, mở miệng nói, "Mọi người không cần phải sợ, ta vẫn là rất dễ nói chuyện, thích nhất lấy được phục người. Các lý chi thượng ta kém chút foxi." Cười ra tiếng. Bất quá đối với Trương Cựu gia sát phạt quả đoán tất phòng, trong lòng của hắn lại là một hồi mừng thầm, bọn này tu sĩ lao ra một mực cưới tại khoa kỹ thế giới nhân loại trên đầu làm mưa làm gió, hôm nay cuối cùng gặp Khắc Tinh, không thấy mặt khác cái kia 6 cái đã sợ đến thở mạnh cũng không dám đến sao? Mới vừa rồi bị người cắt ngang, ta liền lại lần nữa nói một lần, có hay không tinh thông luyện chế tàu cao tốc cùng chữa trị pháp trận đạo hữu? Phiền rút nâng ra tay. Ta sẽ, ta, ta cũng sẽ." Trương Thiên Cửu vừa dứt lời, sáu cánh tay lập tức không có nửa điểm chần chờ, đồng loạt rơi lên thật cao, cánh tay đều có thể hướng bên trên rôi dài lấy, sợ người khác không nhìn thấy mở dạng, cực kỳ giống tại trên lớp học tranh nhau chen lấn trả lời giáo sư vấn đề học sinh tiểu học. Đồng bạn cũ kia thi thể không đầu liền ở bên cạnh nằm đâu, bọn hắn cũng không muốn bước phía sau bụi, cứ việc rơi xuống cái này kinh khủng lão đầu chọc trong tay, không biết lại là kết cục gì, ít nhất trước mắt có thể giữ được tính mạng lại nói. Trương Thiên Cửu hài lòng gật gật đầu, đưa tay một ngón tay cách đó không xa trời diễn truyền rồng, cái này có thể chuẩn bị cho tốt sao? Tu binh các tu sĩ theo ngón tay phương hướng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới nghiêng cắm ở trong sơn cốc cái kia chiếc lớn đại tu chân tàu cao tốc, trên mặt liền lộ ra một tia kinh sợ. Bọn hắn trước đó đều bị nã đến tất điên bắt đảo, không đợi lấy lại tinh thần liền thành tu binh, căn bản không bỏ không ý tình huống chung quanh. Thiên binh các mặc dù dùng luyện khí lấy xương tại tu chân giới, nhưng loại này quy mô tàu cao tốc bọn hắn cũng cực kỳ hiếm thấy đến, không biết là xuất phát từ vị nào luyện khí tông sư đại thủ bút. Thế nhưng là mạnh mẽ như thế tàu cao tốc, như thế nào lại rơi vỡ tại vạc cự tinh bên trên, mà bây giờ tên đầu chọc này lao thêm mà còn dự định đưa nó thu hộ? Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tu sĩ cùng văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại, kết cấu thân thể có bản chất khác nhau, tu chân giới hết thể công pháp và pháp bảo, khoa học kỹ thuật nhân loại đều không thể tu luyện hoặc là thực dụng, này cũng là bọn hắn vì sao bị tu sĩ xem như sâu kiến nguyên nhân. Thế nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi Trương Tiên cựu chân đạm pháp khí, bắt sống chính mình tông chủ một màn kia, trong lòng mọi người lại có chút nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ tên chọc đầu này lao thân phận có huyền cơ khác. Nhưng giờ này khác này, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, những người này cũng không dám hỏi nhiều. Chần chờ một chút, trong đó một tên nhìn qua đối lập trầm ổn trung niên tu sĩ, mặt lộ vẻ thương thảo vẻ mở miệng nói vị tiền bối này có thể hay không tha cho chúng ta phụ cận quan sát một chút làm tiếp phán đoán tại mấy cái này thiên binh các tu sĩ trong lòng mặc kệ trương thiên cựu ra tại cái mục đích gì muốn em cái kia chiếc cỡ lớn tàu cao tốc chứa trị, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm từ chối mọi người bây giờ còn có thể sống sót đứng ở chỗ này nói chuyện đơn giản chính là mình còn có giá trị lợi dụng mà thôi nếu không đã sớm cùng cái kia xương cứng đồng bạn một dạng đầu nở hoa nằm trên đất mặc dù tại trương cựu ra trong mắt thiên binh các bên trong đệ tử đều là chút không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu dân kỹ thuật nam Nhưng người ta dù sao cũng là đường đường chính chính tu luyện mấy chục thậm chí trên trăm năm tu sĩ, cũng không phải là không có có đầu góc nỡ ngẩn, sống chết trước mắt đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Trương Thiên Cửu túi đầu quét nói chuyện trung niên tu sĩ lên mắt, vung tay lên nói, "Đi thôi, xem cái đủ." Không cần hắn mở miệng phân phó, Thiết Tí liền chủ động dắt lấy Hắc Ám hệ năng lượng ngừng tụ thành dây thừng, đem này 6 cái tù binh kéo đến trời diễn tàu cao tốc trước mặt. Trương Thiên Cửu bàn giao cả Ly trì thượng tá vài câu, sau đó liền đi theo sát. Kiểm tra hơn 10 phút, đến từ Thiên binh các kỹ thuật trợ giúp đoàn đội rốt cục đến có kết luận đám người nhìn thoáng qua nhau, còn có từ lên tiếng trước nhất nói chuyện cái kia cái trung niên tu sĩ làm làm đại biểu phát biểu, hết sức cẩn thận nói, tiền bối, trước này tàu cao tốc tựa hồ nhận qua một vị nào đó cường giả đỉnh, cao pháp lực công kích, pháp trận phòng ngự phủ văn đã bị toàn bộ hủy hoại, mặt khác trung tâm vị trí cũng xuất hiện tổn hại, không cách nào thôi động nguyên thạch lực lượng, cũng là thân tàu chính là từ giao long chi cốt cấu thành, kiên cố gì thường cũng không xuất, hiện quá nhiều tàn phá, trung tâm vị trí chỉ cần có tương ứng tài liệu liền có thể chữa trị như lúc ban đầu, thế nhưng là trận pháp này liền, trương thiên cửu nhúm mày, trận pháp các ngươi cũng chữa trị không được không có mạnh mẽ pháp trận phòng ngự, đó cùng ở trong không gian chạy trần chuồn khác nhau ở chỗ nào, tùy tiện tới cái tôn giả một trường xuống, cho dù đánh không nát tàu cao tốc bản thân, nhưng người ở bên trong coi như phải gặp tai hương. đây chính là dính đến trương thiên cựu ngày sau nhằm vào tu chân giới một hạng kế hoạch lớn, đi tới đi lui hai thế giới ở giữa trọng yếu phương tiện giao thông, không thể có nửa điểm qua loa. thiên binh các tinh thông con đường luyện khí, ấn lý thuyết đối với trận pháp một đường cũng tương đối quen thuộc mới đúng, chẳng lẽ là bọn gia hỏa này trong lòng còn có may mắn, cố ý không thể ra sức? trương thiên cửu vẻ mặt lạnh lẽo, thiên binh các cái kia sáu tên tu sĩ lập tức dọa đến hai chân như nuốt ra. Dội vàng khoát tay giải thích nói, "Tiền bối trước đừng tức giận, ngày trước này tàu cao tốc trận pháp quá mức hiện hiện diệu, chúng ta mặc dù bất lực, nhưng có người vẫn là có thể." Ai? Trung niên tu sĩ nuốt ngậm nước, trên mặt khiếp ý nói ra, "Ta, chúng ta tông chủ." Trương Thiên Cửu vô đầu trọc, kém chút đem vụ này đem quên đi, lúc này gật đầu nói, "Vậy là được, các ngươi phụ trách đem trung tâm vị trí chữa trị, trận pháp ta sẽ thuyết phục các ngươi tông chủ tới phụ trách xử lý." Về phần làm sao cái thuyết phục phương pháp, đương nhiên là Trương Cửu gia thích nhất lấy đức phục người xảo lộ. Trương Thiên Cửu theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra thép tinh chế lại, hướng đỉnh đầu nhẹ nhàng ném đi. Pháp Bảo trôi nổi giữa không trung, hướng xuống đất bắn ra một đạo vàng long ánh hào quang. Kim quang bên trong, Lam Sam lão giả thân hình xuất hiện ở trong đó, nhưng mà bị hào quang bao phủ lại thân thể, không thể động đậy chút nào. Trương Thiên Cửu cũng lời cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đứng đạo, cho người hai con đường, thứ nhất, thần phục với ta, thứ hai, hừ, không cần sóng tốn nữa bọn. Lam Sam lão giả lạnh lùng hừ một cái, nạo ngẫy ngửa đầu nói, tài nghệ không bằng người, lão phu không lời nào để nói, nhưng mong muốn ta thần phục với ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, đơn giản chết một lần mà thôi. Tông chủ nghĩ lại a mắt khác sáu tên thiên binh các đệ tử lập tức lo sợ, chọc giận tên đầu chọc này lão, tàu cao tốc chữa trị không được, tất cả mọi người đến cùng chết, bọn hắn có thể không có cao như thế tư tưởng giác ngộ, có thể còn sống đương nhiên là tốt hơn rồi. Lam Sam lão giả trợn mắt nhìn, các ngươi bọn này tham sống sợ chết phản đồ, thế mà tại một bầy kiến hôi trước mặt khuất phục, không xứng làm ta thiên binh các đệ tử. Đám người biến sắc, này mẹ nó là muốn lôi kéo mọi người cùng nhau chôn cùng tiết tấu Ai Trương Thiên Cựu cười ha ha một tiếng, ai nói cho ngươi thứ hai con đường là chết đi? Lam Sam lão giả tiêu lên nói, lão phu liền chết đều không sợ, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Trương Cửu ra trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, không chậm không nhanh nói, "Lão đầu, ngươi kiến thức rộng rãi, chắc hẳn nghe nói qua có một môn gọi là Cửu U huyết luyện quyết công pháp à. "Cửu U huyết luyện quyết?" làm Sam lão giả toàn thân chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Thiên Cửu vậy mà lại nói ra môn công pháp này đến, chỉ là nghe được ngắn ngủi này năm chữ, cũng đủ để cho hắn phía sau lưng phát lạnh, thần hồn run rẩy. "Cửu U huyết luyện quyết chính là tu chân giới một môn thượng cổ lưu truyền xuống tà thuật, chuyên môn dùng cho tra tấn tu sĩ, cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, có thể nói kinh khủng đến làm người nghe tiếng biến sắc tình trạng." so sánh giới, rút hồn luyện phách loại thủ đoạn này đều đã coi như là tương đương ôn hòa cách làm, không có khả năng, ngươi, ngươi làm sao lại kiểu u huyết luyện quyết? Lam Sam láo giả mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, lớn tiếng cả kinh kêu lên. Cửa này thượng cổ tà thuật liền tại tu chân giới trưởng đều chỉ có số người cực ít nắm giữ, chính hắn cũng chỉ là có nghe thấy, cái này khoa kỳ thế giới sâu kiến lại làm sao có thể triển khai ra được? Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, nói ra, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cũng được, đã ngươi như thế có cốt khí, Cựu gia liền thành toàn ngươi. Nói xong. Trương Thiên Cửu hai mắt nhắm nghiền, đưa tay bày ra một cái quái dị tư thế, toàn thân linh lực bắt đầu gợn sóng. Hoàng Bét, hắn cũng là tu sĩ. Lam Sam lão giả lúc này mới đột nhiên nhớ tới sự thật này, liền sắc mặt đại biến. Hắn một mực vô ý thức coi Trương Thiên Cửu là thành khoa kỹ thế giới sâu kiến nhân tộc, thẹn quá hóa giận phía dưới, tạm thời quên chính mình trước đó là như thế nào bị người ta bắt sống. Chẳng lẽ tên trọc đầu này thật sẽ Cửu huyết luyện thuật? Lại, chậm đã. Mắt thấy bàn tay lớn kia liền muốn đặt tại chính mình trên đỉnh đầu, Lam Sam lão giả ra đầu tê dại một hồi, liền vội mở miệng ngăn trở Trương Thiên Cửu tiếp tục thi pháp. Các hạ đến tọt cùng là người phương nào? Đối Trương Thiên Cựu thân phận lên lòng kiên kỵ, Lam Sam lão giả nói chuyện cũng không còn giống trước đó như vậy kiên tưởng, mang tới mấy phần ý do xét. Trương Thiên Cựu cười nhạo nói, "Lão tử liền là Thiên Đạo Liên Minh cửu ra, ngươi không phục. Vô luận lúc nào, chỉ cần bắt được cơ hội, Trương cửu gia cũng sẽ không quên hướng Thiên Đạo Liên Minh trên đầu chủ bôi ỉa, tốt nhất là đem toàn bộ tu chân giới đều đắc tội mấy lần." Thiên Đạo Liên Minh, "Ngươi, ngươi làm sao lại cùng bầy kiến cổ này trộn lẫn cùng một chỗ?" Lam Sam lão giả lại là giật nảy cả mình, Mặc dù không biết Thiên Đạo Liên Minh đến tụt cùng là phương nào thế lực, nhưng thân phận của Trương Thiên Cửu khẳng định là tu sĩ không sai, nhưng hắn tại sao lại này tấm chấp phục, còn cùng một đám khoa kỹ thế giới sâu kiến làm bạn, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng không đoán ra được. Đối đại văn minh khoa học kỹ thuật, tu chân giới không phải là cùng chung mối thù sao? Làm sao cái này Thiên Đạo Liên Minh lại đi ngược lại con đường cũ, còn giúp lấy kẻ địch làm lên tự giết lẫn nhau tới? Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không nói rõ lý do thân phận của mình, cười lạnh nói, "Ta Thiên Đạo Liên Minh làm việc, còn cần ngươi đã tới hỏi sao?" Vẫn là câu nói kia, hoặc là thân phục, hoặc là nếm thử Cửu huyết luyện quyết mùi vị. Lam Sam lão giả sắc mặt âm tình bất định, do dự đường ngày, sau cùng nhận mệnh giận dữ nói, la phu mặc trò tiền bối phân công. Trong lòng hắn chỉ cần là không bị trở thành khoa kỹ thế giới sâu kiến nô buộc, miễn cương còn có thể tiếp nhận. Tu chân giới từ xưa đến nay liền là mạnh được yêu thua, có đôi khi vì bảo mệnh ủy khúc cầu toàn cũng không coi là chuyện mất mặt gì. Xem xét chính mình tông chủ rốt cục khuất phục, mặt khác cái kia sáu tiên thiên binh các tu sĩ liền mừng rỡ, liền vội mở miệng nói, chúng ta cũng nguyện vì tiền bối làm châu làm ngựa, quyết không đổi ý. Lam Sam lão giả giận đến ngậm miệng không trả lời được, hắn mới vừa rồi còn chỉ nói là mặc cho phân công mà thôi. Mấy cái này người không có cốt khí ngược lại tốt, trực tiếp liền là thay người nhà làm châu làm ngựa, đơn giản mất hết thiên binh các mặt. Muốn sớm đoán được là như thế kết quả, đánh chết hắn cũng sẽ không vì thu thập đặc thù nào đó luyện khí nguyên liệu, chạy đến mạch chết luân tinh hệ tới bị đại nạn này. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 255, tiểu đào hồng treo. Trương tiên cựu tâm tình thật tốt, kỳ thật hắn sẽ cái giăm chó cựu huyết biết quyết, chỉ là trước kia tại cùng mị vô nhai nói chuyện phiếm bên trong nghe nói qua mà thôi, vừa rồi cố ý dùng tới dọa lao quỷ này, không nghĩ tới thế mà thật đúng là làm ra tác dụng chỉ muốn các ngươi chân tâm thật ý thần phục với ta, cửu gia tự nhận sẽ không bạc đái các ngươi, trước đem cái này ăn đi. trương thiên cửu cười híp mắt theo trong nhận chứa đồ, móc ra một lần đèn xì đang ăn dược, ngón cái che lớn nhỏ, tản mát ra một cỗ mùi gây mũi. chúng người cảm thấy nuột nhạt trong lòng, ăn một chút nói, tiền, tiền bối, đây là. trương thiên cửu cười hắc hắc, lạnh nhạt tự nhiên nói, đây là quá nhỏ vệ linh đan, nuốt vào cái này, về sau mọi người chính là mình người. trên miệng thần phục, trương cửu gia cũng không phải ba tuổi tiểu hài, làm sao có thể tin là thật, đương nhiên phải có chút chế thủ đoạn, cửu biết luyện quyết hắn thực sẽ không, nhưng cái này quá nhỏ vệ linh đan lại là hàng thật giá thật đồ chơi, là rời đi bạch trạch thành thời điểm, cố ý theo thiên hợp mình thương hội bên trong mang về. Tu sĩ một khi ăn vào, cách mỗi một tháng đều phải dùng chuyên môn giải dược, nếu không toàn thân khí thế liền sẽ bị thôn vệ hầu như không còn, biến thành một cô thấy khô. Đối với đại tôn giả hoặc là thánh nhân cảnh giới cường giả, loại đan dược này có lẽ không tạo nên tác dụng quá lớn, có thể bị bọn hắn dùng pháp lực cưỡng ép hóa giải. Nhưng thiên binh các những này dân kỹ thuật, tu vi cao nhất tông chủ cũng chính là cái sơ giai đại pháp sư, căn bản không có cái năng lực kia tự động hóa giải độc tính. Đám người mặc dù trong lòng một vạn cái không tình nguyện, nhưng bây giờ là người là giao thất ta là thịt cá. Tại trương thiên cửu ôn hòa nụ cười nhìn soi moi, đều thành thành thật thật nuốt vào một cái quá nhỏ phệ linh đan. Lam sam lão giả bởi vì cảnh giới cao nhất duyên cớ, trương thiên cửu sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với hắn tiến hành đặc thù chiếu cố. Vị này thiên binh các tông chủ túi đầu nhìn xem lòng bàn tay hai cái đen xì đang ăn dược, muốn tự tử đều có. Đi qua một phen hỏi thăm, trương thiên cửu rốt cục hiểu rõ, thiên binh các bọn này tu sĩ, vì sao lại từ tông chủ tự mình dẫn đội đi vào mạch chất luân tinh hệ mạo hiểm? Nguyên lai like thiên binh các đang tại luyện chế một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí, thiếu khuyết một loại nào đó hiếm thấy kim loại tài liệu, đi qua hai năm khổ sở tìm kiếm ngoại ý muốn phát hiện mạch chết luân tinh hệ một viên tư nguyên tinh bên trên thế mà liền ẩn chứa loại này nguyên liệu tông chủ nhiếp nguyên đức vui mừng quá đỗi lập tức dẫn đầu môn hạ đệ tử liền lô mãng như vậy không chế tàu cao tốc xông vào khoa kỹ thế giới địa bàn mười mấy năm qua gần như hết thảy tu sĩ đều đem văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại trở thành sâu kiến thiên binh các trong ngày thường tổng nghe được tương tự ngôn luận trường kỳ mưa dầm tấm đất hoàn toàn liền không có đem tự thân an nguy để ở trong lòng một đám không thể tu luyện phàm phu tục tử còn có thể tạo thành cái uy gì nhắm mắt lại đều có thể giết chết một mạng lớn chỉ là trước khi đến viên kia tư nguyên tinh trên nửa đường Thiên binh cấp tu chân tàu cao tốc trùng hợp tao nội phục cửu nữ vương hảo, nguyên bản bọn hắn thân mang trọng trách, không định xen vào việc của người khác. Nhưng tông chủ nhất nguyên đức lại ngoài ý muốn phát hiện, phục cửu nữ vương hảo phi thuyền mặt ngoài tầng kia màu đen nước sơn, thế mà cùng hắn muốn tìm luyện khí nguyên liệu cực kỳ tương tự, hơn nữa còn càng cao cấp hơn, thế là mới có đằng sau cái kia một trận vượt qua tinh hệ. Đường dài truy kích. Trương Thiên cửu nghe xong đầu đối câu chuyện cũng rất đội kinh ngạc, nói như vậy Thiên binh cấp muốn tìm vật liệu luyện khí, liền là bắt nguyên sinh quang thạch. Khó trách sẽ đối với phục cửu nữ vương hảo như thế theo đuổi không bỏ. Phải biết trên phi thuyền nước sơn thế nhưng là trải qua hai thái trùng tinh luyện hoạt tính sinh vật kim loại so với bát khoáng thạch không biết muốn trước tiến vào đi nơi nào. Thế nhưng là tại trương thiên cựu trong trí nhớ sản xuất bát nguyên sinh khoáng thạch tinh cầu cực ít, toàn bộ hệ ngân hà tây nam khu vực liền là chuột đế quốc có được chút ít tổ chữ, không nghĩ tới mạch chết luân tinh hệ vậy mà cũng tồn tại loại này chân quý khoáng sản, thật sự là một cái tin tức vô cùng tốt. Xem ra khoa kỹ thế giới khảo sát làm việc còn chưa đủ đúng chỗ a, lần này ngược lại bị tu chân giới cho đọt trước. Hỏi rõ viên kia tư nguyên tinh chỗ vị trí cụ thể đằng sau. Trương Thiên Cựu liền không lại tiếp tục suy nghĩ chuyện này, bắt khai thác đương nhiên trọng yếu, nhưng vẫn là đến từng bước một làm từng bước đến. Trước mắt phải xử lý sự tình thực sự quá nhiều, trước hết đem tàu cao tốc chữa trị, sau đó đưa nụ ổ giả xỉ công chúa xanh trở lại Hạ Đế Quốc đằng sau, suy nghĩ thêm bước kế tiếp kế hoạch hành động. Nếu đều đã nuốt vào quá nhỏ vệ linh đàn, Trương Thiên Cựu đương nhiên liền giải khai thiên binh các này mấy tên tu sĩ trói buộc, mặc cho bọn hắn đi mân mê trời diễn quyền rồng, chính mình thì là cùng cả lì chỉ thượng tá nói rõ một chút tình huống đằng sau, liền trở về phục cửu nữ vương hảo phía trên, tiêm vào mấy trâm cờ giờ 3, Quả nhiên cùng Trương Thiên chỗ suy đoán một dạng. Thân thể tự lành lực lượng chiếm cứ thương phòng, chỉ là vẫn như cũ không cách nào hình thành ưu thế áp đảo, đại khái là duy trì tại 64 mợ trình độ, xem tới vẫn là cần cao hơn nữa độ tinh khiết cờ giờ tờ mới được. Kết nối thông tin khí cụ, Trương Thiên Cửu có liên lạc gờ gì gò gì thân vương, tại không tiết lộ một ít bí mật dưới tình huống, hướng về phía hắn đại khái nói một lần chính mình trạng hướng trước mắt. Khi biết được Trương Thiên Cửu vậy mà tại vạ cờ tinh cứu được Nụ Ổ Dạ thị công chúa đằng sau, Gờ gì gò gì cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, gọi thẳng Trương Cửu ra thực sự vận khí quá tốt rồi, Thanh Hạ Đế quốc hoàng thất treo giải thưởng thông cáo, đã sớm truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà. Vô số người đều nhìn chằm chằm cái kia 500 triệu giá trên trời tiền thù lao chạy nước miếng, không nghĩ tới lại bị đầu chọc nhẹ nhàng chứa vào túi. Trương Thiên Cựu cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thần Vương các hạ, chỉ sợ cái kia 500 triệu không dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay." Gỡ gì gọ gì sững sở, lập tức lắc đầu nói ra, "Chẳng lẽ Thanh Hạ Đế quốc hoàng thất sẽ còn quy nợ, tuyệt đối không thể nào." 500 triệu ngân hà tệ, tại cái trong mắt người xem ra không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, nhưng đối với một quốc gia tài chính thu nhập mà nói, liền lộ ra không có ý nghĩa, đây chính là quan hệ đến một cái đế quốc uy tín vấn đề, Garcia Hoàng đế khẳng định không làm chút tiền ấy cho mình Mô Đen. Trương Thiên Cửu mút lấy lợi, nói ra, "Ta nói không phải Garsi A hoàng đế bệ hạ, mà là một người khác hoàn toàn." Nói xong, hắn đem vị kia quốc phòng phó bộ trưởng nổi trận lôi đình sự tình cũng nói một lần. "Gở gì gọ gì?" Hai hàng lông mày nhăn lại, nói ra, nhìn như vậy tới là có chút phiền phức, có cần hay không ta giúp ngươi sớm cho bên kia hoàng thất chào hỏi." Quốc phòng phó bộ trưởng cũng không phải cái gì tiểu quan, quyền hành cực lớn, con Garsi A hoàng đế vụng trộm làm chút tiểu động tác dễ như trở bàn tay, tiến vào người khác địa bàn, thật đúng là đến hành sự cẩn thận. Tại "Gở gì gọ gì" thân vương trong lòng, Trương Thiên Cửu nói thế nào cũng là hắn đắc lực tâm phúc thậm chí là hợp tác đồng bạn, hai người có vinh cùng vinh, có vinh cùng vinh, cũng không hi vọng thấy xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Trương Thiên Cửu sờ lấy lớn đầu trọc, hai mắt hơi hơi híp mắt, nhẹ nói ra, Thân Vương các hạ, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện lạ có thể. Sau 10 phút, Trương Cửu ra tắt máy truyền tin khí cụ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Quản ngươi cái gì quốc phòng phó bộ trưởng, chỉ cần chỉ cần dám chủ động đem mặt xuống đến, Cửu gia liền có có thể chịu đem ngươi đánh thành đấu heo. Thiên binh các không hổ là tu chân giới luyện khí nhân tài kết xuất, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, ngắn ngủ hơn 3 giờ liền đem trời diễn thuyền rồng chữa trị hoàn tất trận pháp cũng một lần nữa bố trí thỏa đáng trương thiên cửu nghiệm thu hoàn tất đằng sau phi thường hài lòng nhẹ gật đầu phân phó nói các ngươi tạm thời lưu tại nơi này trông coi tàu cao tốc chờ ta trở lại những này dân kỹ thuật đều là khó được nhân tài hắn có thể không có ý định sử dụng hết một lần về sau liền tùy tiện thả đi giết lại quá đáng tiếc đương nhiên là phải thật tốt lợi dụng nhưng mà tiếp xuống lần này thanh hạ đế quốc chuyến đi không tiện mang theo một đám tu sĩ đi qua nếu bị người dùng thái không chiến hạm đem phi thuyền đánh xuống đến vậy không có địa phương nói do lý lẽ chỉ có thể để bọn hắn trước đợi tại vạ cờ Nhưng mà Trương Thiên Cửu đi qua nghĩ sâu tính kỹ, vẫn là lưu lại thiết tí cùng Ngân Hồ Tiểu La Lệ làm trông coi nhân viên, miễn cho đám người kia chạy về tu chân giới tìm kiếm luyện dược tông sư trợ giúp, đem quá nhỏ phệ linh đang dược tính hóa giải. Ở trong tối bóng dáng hẻm núi cái kia đoạn tháng này, thiết tí tiến hóa thành thành thục chúng nhân thể, Ngân Hồ Tiểu La Lệ cũng thu hoạch to lớn, nâng cao một bước tiến giai trở thành lục giai hắc ám tinh linh, hai người liên thủ lại, thu thập mấy cái pháp sư căn bản không nói chơi, chuẩn bị lên đường xuất phát trước, Trương Thiên Cửu cố ý tìm tới Chỉ tá, đem đủ dạ xỉ công chúa muốn trở về, an chi đến phục cửu nữ vương hảo phía trên này cô nàng tóc vàng có thể là chiến lợi phẩm của mình vẫn là lưu trên tay càng ổn thỏa trương thiên cựu đã sớm dự cảm đến lần này thanh hạ đế quốc đường đi đã định trước sẽ không quá bình tĩnh nhiều một lá bài tẩy liền nhiều một phần phần thắng các lý chỉ cùng địa ngục hào đám kia thuyền viên đoàn sớm đã đối trương thiên cựu đội phục sát đất tự nhiên không dám biểu thị phản đối cũng là nụ ô dạ sỉ công chúa mãnh liệt kháng nghị nhưng không có thu đến hiệu quả gì trực tiếp bị trương cựu ra nói đi nổ thật to âm thanh bên trong hai chiếc phi thuyền lần lượt khởi động rất nhanh lái vào mịt mờ vũ trụ An bài xong kế hoạch, Trương Thiên Cựu không có đi phòng thí nghiệm quấy rầy e mỉ công việc nghiên cứu, mà là nằm đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Theo trong nhận chứa đổ lấy ra khối kia thần bí bầu trời sao tàn đồ. Tại tu chân thế giới hơn 3 tháng, tấm này cổ xưa tinh tế đồ, không thể nghi ngờ là hắn lấy được kỳ lạ nhất đồ vật. Không hề nghi ngờ, bức tranh này phía sau dính dấp một vị nào đó siêu cấp đại năng vấn cờ. Về phần người này sau cùng tầm nhìn, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Có lẽ nếu như chính mình có thể tìm tới bức vẽ bên trong chỗ bày tỏ tinh vực, liền có thể khởi ra trong đó bí ẩn. Trương Thiên cửu một cái vươn mình ngồi dậy, đem tinh đồ bảy trên giường, nói ra, vui sướng. Ngươi giúp ta phân tích một chút bức tranh này, nhìn một chút có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Đây chỉ là nào đó bước hoàn chỉnh tinh đồ một phần nhỏ, hắn cũng không có bản sự kia bằng vào một khối không trọn vẹn nơi hẻo lánh liền ra kết luận, cho dù là Thiên Văn Học chuyên gia cũng không nhất định có thể làm được, chúng chi Trương Thiên Cựu cũng sẽ không để thứ này cho hấp thụ ánh sáng tại đường người trước mặt, dước lấy phiền thoái không cần thiết. Càng nghĩ, vẫn là giao cho tiểu đào hồng dạng này chuyên nghiệp máy tính chương trình tới làm thích hợp nhất. A, khó khăn, thật ra ta thích nhất khiêu chiến độ khó cao. Trương Thiên Cựu trong đầu lập tức truyền đến tiểu đào hồng tiếng kêu hưng phấn, hiện nhiên là cũng bị tấm này huyền bí tàn đồ hấp dẫn lấy. Một hồi ong long chi tiếng sáo vang lên, đây là trí não tại vận chuyển hết tốc lực dấu hiệu. Trương Cửu ra đầy cõi lòng hy vọng đợi mười mấy phút, lại không có đạt được nửa điểm đáp lại, rốt cục nhịn không được những mày, thất ra, thế nào? Trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Thất ra. Tiểu Đào Hồng. Uy, ngươi làm sao không lên tiếng? Trương Tiên Cửu giật nảy cả mình, định thần xem xét, liền ngây ra như phóng. Đào thất gia thằng nhóc trí não hình ảnh, giờ phút này chính như cùng con rối một dạng đứng ở nơi đó không nhúc đích mẹ nó thế mà trên máy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 256, đến thủ đô Tinh Tình huống như thế nào? Tiểu Đào Hồng thế mà chết máy. Lần này chân chính đem Trương Thiên Cựu dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thân là tương lai thế giới người xuyên việt, hắn đối Đào Đức số 7 đài này sức người trí não xử lý tính toán năng lực lại quá là rõ ràng. Đem hiện nay hệ ngân hà hết thảy siêu máy tính chồng chất lên nhau cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nó địch nổi mà thôi. Nhưng bây giờ chỉ là phân tích một tấm tàn khuyết không đầy đủ tinh hệ bản đồ, liền có thể khiến cho Tiểu Đào Hồng trung ương máy xử lý trực tiếp quá tải chết máy. Chẳng lẽ vị kia huyền bí đại năng vật lưu lại thật có khủng bố như thế? Trương Thiên Cựu ôm lòng thấp thỏm bất an lý, ấn xuống phần gáy làn ra tổ chức dưới khởi động lại khóa chỉ mong tiểu đào hồng chỉ là bình thường chết máy, tuyệt đối đừng lưu lại cái gì di chứng, từ trí nào đã biến thành đầu góc tối dạ. mười mấy giây đằng sau, trong đầu truyền đến một tiếng chửi gầm lên, đầu trọc, ngươi mẹ nó âm ta. trương thiên cựu không những không giận mà còn lấy làm mừng, còn biết mắng chửi người liền tốt, xem ra con hàng này không có não tản, nhưng mà vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải biết rõ ràng. cái kia, thật ra a, ngươi vừa mới đến đấy thế nào? em đẹp liền. tiểu đào hồng liền giận không chỗ phát tiết, không chút khách khí mắng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, làm như thế một tấm phá bức vẽ cho ta phân tích, làm hại ta kém chút liền mất mạng ngươi mẹ nó là cái máy tính chương trình được à? Từ đâu tới mệnh, nhiều lắm là liền là hệ thống sụp đổ. Trương Thiên Cựu yên lặng chửi bậy một câu, nhưng bây giờ còn không phải cùng Tiểu Đào Hồng so tại thời gian, tao mày truy vấn, tấm này tinh đổ, có chỗ kỳ quái gì sao? liền ngươi tính toán năng lực đều không giải quyết được. Tiểu Đào Hồng ngủ u đầu nói ra, không phải không giải quyết được, là căn bản là không có biện pháp tiến hành tính toán, ta lẽ ra chuẩn bị dùng nghèo nâng phương pháp cưỡng ép suy tính ra không trọn vẹn cái kia mấy bộ điểm tiến lộ đồ, kết quả vừa ngay từ đầu tính toán trung tâm liền sai lầm. Mấy bộ điểm, Trương Thiên Cựu hơi sững sờ. Ngươi nói là bức tranh này, thiếu hụt tuyến đường còn không chỉ một chỗ. Tiểu Đào Hồng suy tư một hồi, mới tiếp tục nói, căn cứ phân tích, hẳn là còn có bốn tờ dạng này bức vẽ mới có thể tạo thành một đầu hoàn chỉnh tinh tế tuyến đường, biết chân chính cuối cùng chỉ hướng. Trương Thiên Cựu liền liền bối rối, nay chỉ có một tấm, vẫn là cái kia huyền bí đại năng đi qua sở giữa bầu trời tay giao cho hắn, còn lại cái kia ba tấm mẹ nó đi đâu mà tìm đi ra? Theo lẽ thường suy đoán, vị thần bí nhân kia trong tay nếu có hoàn chỉnh địa đồ, hẳn là sẽ không khiến cho phức tạp như vậy, đã sớm duy nhất một lần lấy ra, nếu là liền hắn đều tìm không đủ đồ vật, chính mình lại có có tài đức gì gánh này trách nhiệm? Không khỏi cũng quá để cao hắn Trương Thiên Cửu đi. Nhưng mà huệ ngoại về bề ngoại, Trương Cửu gia viên kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt ngược lại bị triệt để kích phát ra. Hắn giờ phút này cũng có chút không kịp chờ đợi, nghĩ vạch Trần tấm này bầu trời sao tàn đồ phía sau sơ ngủ, tìm tòi nghiên cứu ra trận tướng, chỉ tiếc hắn bây giờ căn bản nghĩ không ra cái kia từ nơi nào tới tay, chỉ có thể tạm thời ghi ở trong lòng, gửi hy vọng ở về sau có thể đủ nhiều đụng phải mấy lần giống vạch trạch thành kinh ngộ. Vừa đem tàn đồ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, Thiên thủ đoạn ở giữa máy truyền tin tích tích lên, là một phần gửi đi từ Sĩ đế quốc hoàng thất điện tử vẽ truyền thần văn bản tài liệu. Trương Thiên Cựu cười nhìn thoáng qua công văn bên trên nội dung, rất là hài lòng gật gật đầu. Gõ gì gõ gì, thân vương chấp hành hiệu suất vẫn là tương đối cao nha, nhanh như vậy liền thuyết phục hoàng đế bệ hạ, xem ra hắn tại hoàng thất địa vị đã vô cùng vững chắc, rất được hoàng đế tín nhiệm. Có phần này ngoại giao văn bản tài liệu, chỉ sợ thanh hạ đế quốc một ít tâm hoài quỷ thay người đã định trước phải suy sẹo. Trương Cựu gia làm việc cho tới bây giờ đều là dọn nước không loạn, thói quen phòng ngừa chú đáo, tại kẻ địch còn chưa bắt đầu hành động trước đó, liền đã đào hố sâu các loại lấy chính bọn hắn mẹ xuống. Theo vạ cờ tinh đến thanh hạ đế quốc thủ đô, khoảng cách vẫn là tương đối xa xôi, đương nhiên dùng phục cửu nữ vương hào tốc độ tiến lên. Kỳ thật cũng liền mấy giờ liền có thể đến tới, nhưng mà cạ lỷ chỉ thượng tá địa ngục hào chiến hạm nhưng là không còn nhanh như vậy. Trương Thiên Cửu đương nhiên không thể đem cạ lỷ chỉ ném ở phía sau, bởi vậy cũng đem phục cựu nữ vương hào tốc độ thả chậm hơn phân nửa, hai chiếc phi thuyền tề khu đồng tiến, cùng nhau lái về phía thanh hạ đế quốc thủ đô tinh. Trải qua hai ngày nữa nửa đi, hạm đội rốt cục tới mục đích, theo quá hàng không rơi, chậm rãi lái vào một chỗ tên là các tháp cỡ lớn quân cảng. Sớm tại trước khi lên đường Các lý trì thượng tá liền đã theo thanh hạ đế quốc hoàng thất phát đi tin tức, chính mình đang cùng một chiếc nghị cách cứu viện nụ ô dã sỉ công chúa với sỉ đế quốc thương thuyền tại trở về địa điểm xuất phát trên đường. Bởi vậy trên đường đi đều thông suốt. Các tháp quân cảng, thanh hạ đế quốc thủ đô tinh quy mô lớn nhất căn cứ quân sự, khoảng cách hoàng cung cũng liền hơn 50 mươi cây số. Để phòng dị thường sông nghiêm ngâm, đạo lý thuyết phục thường sẽ không để cho phục cửu nữ vương hào dạng này ngoại quốc thương thuyền cập bến, nhưng tình huống lần này đặc thù, trên thuyền buôn thế nhưng là trợ tôn quý vô cùng nụ ô dã sỉ công chúa điện hạ, nhất định phải làm tốt hết thệ bảo an cùng nên đón làm việc. Phi thuyền còn không có hạ xuống trước đó số lớn thật thương hà đạn quân cảnh liền đã tiến vào chiếm giữ căn cứ, đem phục cửu nữ vương hào đỗ địa điểm vây con kiến chui không loạn. trước nay chưa có đề phòng trình độ, đoán chừng liền một con rồi đều không bay ra được. Garcia hoàng đế bệ hạ vốn là dự định tự mình đến đây cất tháp quân cảng, đem bị mất hơn 3 tháng công chúa mang về hoàng cung, nhưng mà đột nhiên thu đến một phần vô cùng trọng yếu ngoại giao văn bản tài liệu, trong lúc nhất thời thoát thân không ra, này mới chưa từng xuất hiện. Nuôu dạ si sì bắt cóc một nhánh chiến đấu tiểu đội rời nhà trốn đi chuyện này, mặc dù náo nửa cái hệ ngân hà mọi người đều biết, ngược lại thanh hạ đế quốc bình thường công dân cũng không nghe thấy bất cứ tin tức gì. Dù sao đây không phải một kiện quá ánh sáng rực rỡ sự tình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàng thất Uy nghiêm, Nugo Dạ thị là đế quốc tương lai người nối nghiệp, nếu là bị người ta biết làm việc như thế tùy hứng xúc động, hoàng vị chỉ sợ rất khó ngồi vương vàng. Tại Gasi A hoàng đế bảy mưu đặt kế phía dưới, Internet sĩ si cụ gì ti bộ môn ý ở trong nước tiến hành dư luận phong tỏa, không có đi lộ hồng nửa điểm phong thanh, chỉ là đối ngoại công bố công chúa điện hạ đang trong hoàng cung, đi theo một vị võ đạo đại sư khắc khổ bế quan huấn luyện, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tại công chúng ánh mắt. Bởi vậy ngoại trừ có hạn quân đội cao tầng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thanh hạ công dân cũng không biết đủ hỗ dạ xỉ công chúa bị mất, đương nhiên cũng liền càng sẽ không biết nàng hôm nay trở về. lái vào quân cảng mấy phút đồng hồ sau, tại đài quan sát chỉ dẫn dưới, phục cựu nữ vương hào đóng cửa động cơ, đáp xuống một chỗ tạm thời điểm đỗ. kỳ quái là, các lì trì thượng tá địa ngục hào chiến hạm cũng không có dựa theo lệ cũ lái vào các tháp cảng giữ gìn căn cứ, mà là cùng phục cựu nữ vương hào đặt song song lường dựa vào nhau. trương thiên kiu xuyên thấu qua cửa sổ mặt tàu, nhìn thoáng qua mặt đất bốn phía cái kia một nhóm lớn thần tình nghiêm túc, cầm trong tay vũ khí quân cảnh, lông mày hơi nhíu, khẽ miệng lộ ra một kia quả là thế huyền bí ý cười. Lùi ổ dạ sỉ công chúa mạnh mẽ nhìn chằm chằm trương tiên cửu, thấp giọng quát nói, hiện tại ta đến nhà, ngươi còn không đem tranh thủ thời gian ta bung ra. Một mực bị người theo vạ cờ tinh chói lại đưa đến thanh hạ đế quốc thủ đô tình, nàng đời này đều chưa bao giờ nhận qua hủy khuất như vậy, nếu như không phải đối trương tiên cửu thực sự có chút sợ sợ, đoán chừng hiện tại sớm liền bắt đầu làm bĩ. Tiêu gào muốn chém đứt dầm tăng đầu, thấy tận mắt vạ cờ tinh nạp tây sơn cốc một màn kia đằng sau, trương cửu ra ác nhân hình ảnh, xem như tại lùi ố dạ xỉ trong lòng triệt để cây đứng lên, chưa một giây còn cười đùa tí từng, đột nhiên liền để người ta đầu nệ đến nát bét hoàn toàn liền là cái hỉ nộ vô thường đáng sợ tiên điên. Trương Thiên Cựu không nhanh không chậm móc ra một điếu xì gà, sau khi đốt hít một hơi thật sâu, đôi tóc vàng tiểu mỹ nữ khuôn mặt phun ra một cái thuốc phiện vòng, cao thâm mặt chắc cười nói, công chúa điện hạ, chỉ sợ ngươi còn không thể nhanh như vậy xuống thuyền. Nugo Dạ Xỉ biến sắc, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói ra, ngươi, ngươi còn muốn chơi hoa giọng gì? Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói ra, lúc này cũng không phải cựu gia ta muốn chơi nhiều kiểu, mà là chính các ngươi những thứ ngu xuẩn kia, chờ lấy xem kịch vui đi. Nói xong, Trương Thiên Cửu cũng không nóng nảy xuống thuyền, phản mà ngồi ở tắc chiến trên ghế bắt chéo hai chân, bình tĩnh tự nhiên hút thuốc. Địa ngục hào trên chiến hạm, phi thuyền vừa dừng hẳn, các Lủy Chỉ thượng tá liền không kịp chờ đợi mở ra cửa khoang, nhưng mà hắn hai chân vừa đạp vào cầu thang mạn, còn chưa bắt đầu cất bước, thân hình liền ngừng lại ngay tại chỗ, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Công chúa điện hạ về nước, đề phòng xâm nghiêm một chút đương nhiên không gì đáng trách, xem Cả Lủy Chỉ lại tại cái kia một nhóm lớn thật thương hà đạn quân cảnh bên trong, thấy được một nhánh thân xuyên đồng phục màu trắng, đeo màu lam băng tay đội ngũ có chừng 20 người, hiến binh duy trì trật tự đội. Bọn gia hỏa này không phải chỉ phụ trách xử lý quân đội tuân nhật ký hành trình vì cái gì sao? Bọn hắn tới làm gì? Các lì chỉ thượng tá trong lòng thoáng qua một loại dự cảm bất tưởng, chẳng lẽ là s 55 cơ giáp cấp cho trương thiên cựu điều khiển sự tình bị quân mới biết rồi? Cái kia cũng không trở thành như thế huy động nhân lực đi. Đặc biệt bên trong đang buồn bực thời khắc, hiến binh trong tiểu đội một tên người dẫn đầu thành viên đã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng dậy, đưa ra xong trong tay giấy chứng nhận về sau, trầm giọng nói ra, các lì chi, phật cấp tư thượng tá, chúng ta tiếp vào bộ quốc phòng báo cáo. Hiện tại đối ngươi vì thu hoạch cá nhân lợi ích. Thông đồng với địch bán nước hành vi tiến hành xét xử, mọi người lập tức cùng ta hồi trở lại đi tiếp thu cách ly thẩm tra. Thông đồng với địch, bán nước. Các lì chi liền bị nói bối rối, này mẹ nó là tình huống như thế nào? Chính mình em đẹp đi ra ngoài một chuyến trở về, hơn nữa còn mang về nụ ô dạ xỉ công chúa, làm sao lại thành bán nước người? Chờ chút, hắn vừa rồi tựa như là nói tiếp vào bộ quốc phòng báo cáo. Các lì chi đầu góc lập tức kịp phản ứng, dẫn đến kém chút tại chỗ nổ tung. Không cần hỏi, nhất định lại là cổ nhi tư cái kia hèn hạ khốn nạn, cái tên này lần lượt tính toán chính mình cũng nói, hiện tại thế mà tệ hại hơn trực tiếp cho hắn cải lên đỉnh đầu thông đồng với địch bán nước mũ này hoàn toàn là muốn vào chỗ chết làm tiết độ à Các lý chi mặc dù không bằng cổ nhị tư có quyền thế nhưng dầu gì cũng là trộn lẫn đến thượng tá cấp bậc quân nhân đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị hù dọa lúc này trừng tróng mắt phẫn nộ quát nói xấu đây là trần chùi nói xấu lập tức đem các ngươi thượng cấp kéo đến ta phải ngay mặt khiếu lại tuổi trẻ hiến binh tiểu đội trưởng hiện nhiên là sớm liền được bảy mưu đặc kế căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng lệnh lung nói thượng tá tiên sinh ta chính là chỗ này cao nhất thượng cấp xin ngươi phối hợp điều tra có bất cứ ý kiến gì chờ đến hiến binh tổng bộ ngươi đều có thể lấy ra. Hiến binh tổng bộ tại quân đội trong mắt liền là đầm rồng há hổ, một khi tiến vào há lại dễ dàng như vậy đi ra, các lý trí lại không đốc, đương nhiên sẽ không mắc lừa, không chút nào yếu thế hừ lạnh một tiếng, nói ra, muốn mời ta trở về điều tra, xin mời lấy trước ra đầy đủ chứng cứ đến, nếu không ta chẳng những sẽ không cùng các ngươi đi, còn muốn khiếu nại các ngươi lạm dụng chức quyền, nói xấu trong sạch của ta. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 257, hộ hoa sứ giả giá Lâm. Hiến binh đội trưởng trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười, chỉ phục cửu nữ vương hào nói, đây chính là tốt nhất chứng cứ, thượng tá tiên sinh Ngươi còn có cái gì dễ nói? Các Lý Tri mặt mũi tràn đầy kinh sợ, tại sao lại cùng Trương Thiên Cửu dính liễu quan hệ? Người ta thế nhưng là nghĩ cách cứu viện hồi trở lại Nữ Ổ Dạ Sĩ công chúa đại công thần, đây không phải không hiểu thấu sao? Còn đang giả bộ hồ đồ. Hiến binh đội trưởng cười lạnh từ trong túi xuất ra một phần chính thức giấy chất công văn, lật ra đằng sau lớn tiếng tuyên đọc nói, "Trải qua tra, thứ 27 tập đoàn quân ca Lý Tri, Phật cắt tư thượng tá, làm một mình tư lợi, tại phát hiện Nữ Ổ Dạ Sĩ công chúa điện hạ hành tung đằng sau biết chuyện không báo, cấu kết với đế quốc thương nhân, gạt hoàng thất tiền thủ lao, thuộc về nghiêm trọng phản bội đế quốc hành vi." Giao cho Hiến binh tổng bộ tiến hành tra rõ. Các Lý trì thượng tá nghe được một nửa, liền đã giận đến dâu quay nón đều nhanh từng sợi dựng lên, hắn làm sao cũng không ngờ tới Cổ Nhị Tư thế mà lại âm hiểm như thế xảo trá, điên đảo chân tướng sự thật, đem hắn cùng Trương Thiên Cửu cùng một chỗ đều cho hố. Rõ ràng là Cổ Nhị Tư trước mệnh lệnh hắn tiến đến Và cờ tinh thành, thành thành phố phế tích bên trong nghị cách cứu viện công chúa, kết quả công chúa điện hạ bị Trương Thiên Cửu trước một bước cứu đi, hai người bất quá là tại vạ cỡ tinh bên trên rừng lại lâu một ngày mới xuất phát, không nghĩ tới tại Cổ Nhị Tư trong miệng, liền thành bọn hắn lẫn nhau cấu kết, cố ý lừa gạt tiền thù lao. Nói xấu Các Lý Trí giận dữ hết, công chúa điện hạ liền là người trong cuộc, chờ nàng đi ra hoàn toàn có khả năng chứng minh, các ngươi đây là tại tạo ra sự thật. Các Lý Trí thượng ta cuối cùng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu gốc, biết giải quyết mấu chốt của vấn đề còn tại đủ ô dạ thị công chúa trên người, chỉ cần nàng mở miệng làm chứng, cổ nhị tư hoang luôn liền tự sụp đổ. Hiến binh đội trưởng vẻ mặt lạnh lùng, thượng tá tiên sinh, vẫn là mời ngươi trước cùng ta hồi trở lại hiến binh tổng bộ tiếp nhận điều tra đi, công chúa điện hạ bây giờ bị vì sĩ đế quốc thương lửa mang đi, chờ chúng ta đem nàng cứu ra về sau, liền biết có hay không oan của ngươi. Lửa mang đi, cái gì lửa mang đi? các lì chỉ vẹn mặt lại một lần nữa lại biến nhìn thoáng qua bốn phía lít nha lít nhít mấy trăm tên cuốn cảnh này mới rốt cục triệt để tỉnh ngộ lại nguyên lai like cổ nhĩ tư đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị chẳng những chuẩn bị hãm hại chính mình càng là liền trương thiên cửu cũng sẽ không bỏ qua trực tiếp đem hắn trở thành lửa mang đi công chúa phần tử khủng bố dự định động dùng vũ lực trấn áp cứ như vậy căn bản đợi không được nụ ồ dạ sĩ công chúa mở miệng hắn cùng trương thiên kiệu liền nên biến thành hai cỗ thi thể lạnh băng dù cho sau đó giải thích hiểu lầm cổ nhĩ tư ác độc cam lưu đã sớm đạt được nhiều nhất giả vờ giả vị phát biểu một bài kiểm điểm thanh minh căn bản sẽ không bị truy cứu trách nhiệm chiêu này thật đúng là đa mưu túc trí, làm được giọt nước không loạn. Cả lì chỉ thượng tại cho mày, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Trương Thiên Cựu thực lực kinh khủng, hạ tại vạn cỡ tinh lúc sau đã tận mắt chứng kiến qua, liền đại pháp sư đều không để vào mắt, mà lại tính cách lại kiệt ngạo bất tuần. Một khi hai bên thật phát sinh tấn công, này mấy trăm tên quân cảnh thật đúng là không đủ hắn nhét cái răng, một trận đơn phương huyết tinh đổ sắt không thể tránh được. Nhưng cho dù Trương Thiên Cựu có thể giết ra khỏi chúng đây, tình huống ngược lại sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thứ này cũng ngang với là cùng thanh hạ đế quốc công khai tuyên chiến, hắn cá nhân thực lực mạnh hơn, đơn thương độc mã lại làm sao có thể địch nổi chỉnh quốc gia binh lực vây quét? đã định trước sẽ không có kết quả tử tế. Hiện tại biện pháp duy nhất là lập tức thông chi trương tiến cửu, chuyện xuất hiện nặng to lớn tai nạn, khiến cho hắn tuyệt đối không nên rời phi thuyền, trước tiên đem nụ ổ dạ xỉ công chúa phóng xuất phát biểu thành mình, cứ như vậy mọi người mới có thể bình an vô sự. Nhưng có chuẩn bị mà đến hiến binh tiểu đội, hiển nhiên sẽ không cho cả lì Chỉ cơ hội như vậy, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, liên hệ phục cửu nữ vương hào thời điểm, mấy chục chi súng năng lượng lập tức đồng loạt rơi lên, họng súng đen ngòm đều đối hắn thân thể yếu hại vị trí. Thượng tá tiến sinh, ngươi đã bị tạm thời giải trừ chức vụ, không có quyền hạn lại tiến vào chiến hạm. Xin lập tức giải trừ Vũ trang, theo chúng ta đi." Các Lý Chỉ hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, "Ta nếu là không đồng ý đâu." Hiến binh đội trưởng cười lạnh, nói từng chữ từng câu, "Cổ nhị Tư phó bộ trưởng có lệnh, đối đại thông đồng với địch phản quốc tội phạm, nếu như ngươi dám phản kháng, có thể ngay tại chỗ đánh chết." Các Lý Chỉ thượng tá giận quá thành cười. Tại trong quân đội trộn lẫn lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu bị người một nhà cầm súng chỉ, trong lòng khẳng định bi vẫn đan sen cảm giác khó chịu, nếu là thay đổi Trương Thiên, cựu bảo tính tình, đoán chừng đã sớm đại khai sát giới. Nhưng Cát Lý Chỉ không phải Trương Thiên cứu thực chất bên trong đối đế quốc quyền lực còn trong lòng còn có kính sợ đối mặt hiến binh đội ủng hộ dọa người trạng thái đang đang do dự muốn hay không cưỡng ép phản kháng thời gian bên thai đột nhiên vang lên một đạo hơi như bơi chút thanh âm ngươi không cần cùng bọn hắn liều mạng an tâm đi hiến binh tổng bộ đi chuyện còn lại giao cho ta xử lý là trương thiên cửu Các lý chỉ thượng tá vừa mừng vừa sợ vô ý thức khoảng chừng quay đầu nhìn thoáng qua căn bản không có nhìn thấy trương thiên cửu cái bóng không biết hắn là thế nào không cần máy truyền tin liền đem thanh âm truyền đến chính mình trong lỗ thai. nghĩ lại giống như phát sinh ở trương thiên cửu trên người những cái kia ngoại dự liệu sự tình thực sự nhiều lắm Điểm ấy tiểu thủ đoạn ngược lại không tính là gì, các lý chỉ cũng liền bình thường trở lại, chỉ là hắn có thể không có cách nào làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trương Thiên cựu bình tĩnh thanh âm lại một lần nữa vang lên, yên tâm đi, hết thảy đều tại ta khống chế phía dưới, cổ nhĩ tư tên kia nhảy nhót không được bao lâu, ta sẽ thay ngươi trừng trị hắn. Cựu gia kịp lúc chân an, vẫn là làm ra rất tốt tác dụng, các lý trí nội tâm thấp thỏm lo lắng hơi giảm bớt mấy phần, nhưng mà thủy Trung vẫn là có chút không quá thực tế, Trương Thiên, cựu nếu là đầy đủ thông minh, hẳn là khiến cho đủ hộ công chúa trước ra mặt phát biểu một phen nói chuyện, như thế trước mắt tử cục này liền giải quyết dễ dàng chỉ là hắn hắn thực sự nghĩ không ra, như thế nào mới có thể đem cổ nhị tư tên kia cùng một chỗ thu thập, Trương Thiên Cựu sẽ không phải là chuẩn bị trực tiếp giết tới bộ quốc phòng văn phòng, đem cổ nhị tư đầu một quyền đập nát ra. Nếu Trương Thiên Cựu lên tiếng, các lý trì cũng không lại kiên trì cùng duy trì trật tự bộ môn đối kháng, chầm mặt giải trừ bên hông xuống lục, ném xuống đất, trực tiếp đi xuống cầu thang mạng, lập tức liền bị lấy hiến binh đội bao bọc vây quanh, hướng phía bên ngoài trụ sở chen trúc mà đi. Các lý trì làm ra cái lựa chọn này, cũng là tương đương không dễ dàng, vậy mà mang ý nghĩa hắn đem tài sản tính mệnh đều giao vào Trương Thiên Cựu trong tay có thể nói là cực độ tín nhiệm. Một khi trương cựu gia xuất hiện cái gì sai lầm, tất cả mọi người khó thoát một tiếp. Ngay tại hiến binh tiểu đội rời đi không bao lâu, một cỗ màu đen xe bọc thép tốc độ cao lái vào bến cảng, trực tiếp đứng tại bị quân cảnh tầng tầng vây quanh phục cựu nữ vương hào phi thuyền phụ cận. Cửa xe mở ra, nhảy xuống một tên thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nam tử, thẳng quân phục bên trên, thiếu tướng huy trường phối sức lấp lánh chót lẻ. Nhìn thấy tên nam tử này đi tới, quân cảnh vòng vây lập tức nhường ra một con đường, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đều nhấc tay cúi chào. đồn. Avin. Thanh Hạ đế quốc trẻ tuổi nhất tướng quân một trong năm gần 27 tuổi vào trôi nhóm thiếu tướng, có thể nói là quân đế quốc phương một ngôi sao đang mới nổi. Chiến tranh thời đại, quân nhân lại càng dễ bộc lộ tài năng, rất nhiều thế gia đệ tử dồn dập bị đưa vào quân đội mạ vàng, chỉ cần không đáng sai lầm gì lớn, mấy năm đằng sau trên cơ bản đều có thể trộn lẫn cái không sai quân hàm. Nhưng ở Vinh thiếu tướng lúc này địa vị của hôm nay, lại là bằng vào thực lực của mình từng bước một bỏ lên, không có nửa điểm lửa gạt. À đồn, ở Vinh cũng không có gì hiển hách thân thế, sinh ra ở một cái bình thường tam đẳng dòng giống gia đình, nếu như không có đầy đủ vốn liếng tuyệt đối không cách nào tại ngư long hôn tạm trong quân đứng vững gót chân kể từ cùng tu chân thế giới chiến tranh bùng nổ đến nay tại quân đội chỉnh thể thế cục liên tục bại lui dưới tình huống a đồn ở vinh xuất lĩnh lấy dưới trướng đoàn đội ngược lại thắng được mấy trận chật vật thắng lợi chết tại hắn cơ giáp dưới tu sĩ không xuống vài trăm người hơn nữa còn không phải cấp thấp nhất linh đồng pháp sĩ cùng pháp sư cảnh giới chiếm tuyệt đại bộ phận cũng có như thế tiêu nhân chiến tích a đồn ở tự nhiên bị hoàng thất ủy thác trách nhiệm nhập ngũ không đến mười năm liền thăng làm thiếu tướng có thể nói là thanh hạ đế quốc vô số người trẻ tuổi trong suy nghĩ miệt mài thần tượng chỉ là trừ đế quốc số rất ít cao tầng bên ngoài Không ai sẽ biết, ở Vin thiếu tướng là thanh hạ đế quốc nhóm đầu tiên tự nguyện tiếp nhận cải tạo gen quân nhân, mà thân thể của hắn tựa hồ trời sinh chính là vì cải tạo gen mà sống. Tại trong quá trình giải phẫu chẳng những không có xuất hiện bất kỳ bài dị dấu hiệu, độ phù hợp ngược lại so với thường nhân cao hơn ra rất nhiều phần trăm. Cho đến ngày nay, à đồn, ở Vin đã là hàng thật giá thật thất giai tinh anh chiến sĩ, cũng là thanh hạ đế quốc chỉ vừa đột phá đến thất giai quân đội cường giả. Ngoại trừ tiếp thụ qua cải tạo gen bên ngoài, ở Vin thiếu tướng còn có một cái không muốn người biết bí mật nhỏ, cái kia chính là đối ổ dạ sĩ công chúa vừa gặp đã cảm mến. Nhưng mà phần nhân tình này tối hắn chỉ có thể vụng trộm chôn tại sâu trong đáy lòng, không dám biểu lộ ra mảy may. Ít đem cái này danh hiệu, tại trong mắt người bình thường xem ra, đã là nhân trung long vượng, nhưng cùng nụ ô dạ xỉ công chúa thân phận tôn quý so sánh, vậy liền chẳng phải là cái gì, hai người địa vị hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hùng chi nụ ô dạ xỉ đã sớm bị gia si hoàng đế bệ hạ chỉ định vì tương lai đế quốc người thừa kế, có thể xứng với nữ hoàng bệ hạ, toàn bộ thanh hạ đế quốc cũng tìm không ra mấy cái. Đương nhiên thân là một tên kiên quyết tiến thủ tinh anh chiến sĩ, Alvin thiếu tướng cũng không có vì vậy mà tâm cho nhục chí, chỉ cần mình không ngừng mạnh lên, lập xuống chiến công hiển hách cường đại đến khiến đế quốc ngàn tỷ công dân đều chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ trình độ, nụ ô dã sỉ công chúa tự nhiên sẽ đảo hướng ngực của hắn. đối với ngày đó đến, ở Vin thiếu tướng có đủ đủ tự tin mãnh liệt. nụ ô dã sỉ công chúa thoát đi hoàng cung đoạn này thời gian đến nay, ở Vin cũng lai chiến hạm một mực tại hệ ngân hà các nơi chiến trường tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, lại ngoài ý muốn nhận được quốc phòng phó bộ trưởng Cổ Nhi Tư liên thoại. theo Cổ Nhi Tư miệng bên trong biết được, nguyên lai nụ ô dã công chúa đi vạ cờ tinh. Nguyên bản quân đội đã phái ra hạm đội trước tiên chạy tới cứu viện, không nghĩ tới tham dự lục soát cứu công tác cả Lỷ Trị thượng tá, thế mà tham tiền tâm hồn, cùng một chiếc đến từ với sĩ đế quốc thương thuyền thông đồng, từ trên thuyền buôn thuyền viên ra mặt bắt cóc công chúa Điện hạ, sau đó hai người cùng nhau trở về địa điểm xuất phát, ý đồ lừa gạt hoàn thất 500 triệu tiền thù lao. Ở Alvin thiếu tướng liền giận tím mặt. Thân là đủ ô dạ xí người hái mộ, hắn làm sao lại cho phép cao quý công chúa Điện hạ bị bọn này ô bẩn không thể tả tiểu nhân nhúng chàm. Lúc này trước tiên điều động quân cảnh, bao vây phục giữ nữ vương hào, chuẩn bị ngắt dùng vũ lực thủ đoạn anh hùng cứu mỹ nhân. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 258, vị sĩ đế quốc Tôn Quý đặc sứ, thanh hạ đế quốc bộ quốc phòng, phó bộ trưởng trong văn phòng, cổ nhĩ tư thả ra trong tay giữ bí mật điện thoại, tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Vừa mới đạt được các tháp quân cảng tin tức phản hồi, các lý trì đã bị áp giải hướng hiến binh tổng bộ tiếp nhận cách ly thẩm tra, coi như không chết cũng muốn luận ra, về phần cái kia to gan lớn mật sĩ đế quốc lao đầu trọng, tin tưởng lập tức liền lại biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Đối với A Đồn, ở vì sức chiến đấu, cổ nhĩ tư có 10 phần tự tin, toàn bộ thanh long quân đế quốc phương, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai thất giai tinh anh chiến sĩ có hắn tự thân xuất mã, cái kia chiếc người trên thương thuyền tuyệt đối đừng mơ có ai sống xuống tới. nghĩ tới đây, cổ nhĩ tư đều không chỉ có vì chính mình thông minh cơ trí chết phục, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn muốn ra hoàn mỹ như vậy mượn đao giết người kỹ xảo. À đồn, ở Vinh trong lòng hắn liền là cái tứ chi phát triển đầu vóc ngu si ra hỏa, giang ba câu liền bị thuyết phục, thật sự cho rằng đủ ổ dạ xỉ công chúa là bị cái kia chiếc xỉ đế quốc thương thuyền lửa mang đi đằng sau mang về, dưới cơn thịnh nộ trực tiếp điều động số lớn quân cảnh liền bao vây các tháp căn cứ, chuẩn bị trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân cho hay. Cổ nhĩ tư vô cùng xác định, dùng ở viên thiếu tướng đối công chúa điện hạ ngưỡng mộ chi tình, tại tăng thêm hắn cái kia tính tình hòa bạo, gửi gì đế quốc lao đầu trọc, tuyệt đối liền mở miệng cơ hội giải thích đều không có, trực tiếp liền sẽ bị ả đồn. Ở vì vặn gãy cổ. Đến lúc đó coi như nụ ô giả sĩ công chúa được cứu vớt đằng sau, nói ra chân tướng sự thật, cũng không cách nào cải biến tức thành sự thật, người cũng đã chết rồi, vẫn là cái vì sỉ đế quốc không có ý nghĩa thương nhân, nhiều nhất tượng trưng tính bồi thường một chút ngân hà tệ coi như xong việc. Về phần Cả lì chỉ thượng tá tên ngu số kia, chờ tại hiến binh tổng bộ chịu nhiều đau khổ đằng sau, chắc hẳn cũng sẽ tỉnh táo nhận thức đến giả bộ trưởng lợi hại, không có có đảm lượng lại cùng mình đối nghịch. một mũi tên chúng hai con nhạn, thực sự quá hoàn mỹ. đang lúc cổ nhĩ tư ngồi tại sa hoa thật gia trên ghế xoay, dương dương đắc ý ước mơ tương lai lúc trên bàn công tác 3 dây điện thoại, đột nhiên gấp rút văng lên, là Oliver nguyên xoáy để báo. cổ nhĩ tư nhìn thoáng qua màn hình điện tử bên trên biểu hiện tên người, lập tức dọa đến toàn thân một cái giật mình, như cái lò xo so một dạng theo trên ghế ngồi nhảy cất lên, sửa sang lại một chút trên cổ cả vạn, đứng được tất cung tất kính đằng sau, lúc này mới nhấn xuống kết nối khóa. thanh hạ đế quốc hết thề thụ hàm qua năm vị nguyên Xoái đều là quân đội đúng nghĩa thống soái tối cao, uy vọng cao thượng vô cùng, mà Oliver Nguyên Soái lại là này năm vị nguyên soái bên trong địa vị cao nhất tồn tại. Bởi vì hắn cùng đế quốc hoàng thất quan hệ tương đương không tầm thường, cùng Garcia hoàng đế bệ hạ thân mật vô gian, là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc cùng đồng bạn, trước mắt thanh hạ quân đế quốc sự tình viện nghiên cứu, cũng chính là từ Oliver Nguyên Soái kiêm nhiệm vị trưởng. Đem dính đến quân đế quốc sự tình mệnh mạch trọng yếu nhất bộ môn giao phó cho Oliver, có thể nghĩ hoàng đế bệ hạ đối với hắn có bao nhiêu nể trọng. Muốn so phía dưới, bộ quốc phòng phó bộ trưởng trước vị này, tại Nguyên Soái trước mặt đại nhân liền có vẻ hơi không có ý nghĩa chỉ là này thông báo đột nhiên xuất hiện điện thoại khiến cho cổ nhĩ tư có chút thấp phòng lo lắng hắn cùng ô lì vợ nguyên xoáy trong ngày thường cực ít có lui tới nói xác thực hơn nhưng thật ra là giữa hai người địa vị cách xa quá lớn căn bản không có tâm nhập lui tới tất yếu ba d màn hình lói lên xuất hiện tại trên tấm hình cũng không phải là ô lì vợ nguyên xoáy mà là hắn thứ nhất trợ lý cái này khiến cổ nhĩ tư hơi thở dài một hơi nhưng trên mặt tôn kính biểu lộ lại một chút cũng không có giảm bớt túi đầu cười dạng dỡ nói à đám các hạ xin hỏi có dặn dò gì ô lì trợ lý cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng loại kia tuổi trẻ xinh đẹp vóc người nóng bỏng cô gái lại có thể là một vị khuôn mặt nghiêm túc nam tử trung niên gọi là kết lâm. ạ đạm điện thoại kết nối đằng sau. ạ đạm không có có dư thừa chào hỏi, trực tiếp đem nói. cổ nhĩ tư phó bộ trưởng nửa giờ sau tại các tháp quân càng tập hợp tham gia tiếp đại làm việc. trong ngày thường đại bộ phận thanh hạ đế quốc quan viên xuất phát từ kính sợ tại đơn độc đối mặt cổ nhĩ tư thời điểm đều sẽ hữu ý vô ý đem cái kia chữ phó bỏ đi, cũng chỉ có ổn lì vợ nguyên xoái trợ lý mới có tư cách căn bản không đem quốc phòng phó bộ trưởng chức vị để vào mắt. cổ nhĩ tư đương nhiên không có can đảm tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cùng hạ đảm tính toán chi ly, mà là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ngài là nói muốn ta tham gia tiếp đãi, nay không phải là bộ ngoại giao cánh cửa trước trách sao, làm sao cắt cử đến bộ quốc phòng đầu đi lên? hạ đàng trầm giọng nói ra, là hoàng đế bệ hạ tự mình cho nguyên soái đại nhân hạ lệnh, muốn nên đón một tên Úc đế quốc phái tới đặc sứ, hết thảy quân đội cao tầng quan viên đều muốn trình diện, David bộ trưởng trước mắt không ở trong nước, liền từ ngươi để thay thế đi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng David nửa tháng trước liền đã khởi hành đi tới hệ ngân hà nhiều quốc gia tiến hành quân sự viếng thăm, đến nay còn không có trở về trong nước. Cái này cũng cho Cổ nhị Tư tại Bộ Quốc phòng một tay che trời cung cấp cơ hội, bằng không hắn còn chưa nhất định dám như thế cả gan làm loạn, liền ở Vinh thiếu tướng cũng dám lợi dụng. Vậy sỉ đế quốc đặc sứ, Cổ Nhĩ Tư một mặt ngây thơ, rất đối kinh ngạc hỏi, hạ đạm các hạ, xin hỏi là phương diện gì đặc sứ? Quốc gia ở giữa trao đổi qua lại, lẫn nhau phái đặc sứ dĩ nhiên không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác này một vị đặc sứ đến, thế mà lại dẫn tới lớn như thế manh động liền hoàng đế bệ hạ đều tự mình hạ lệnh khiến cho đế quốc hết thảy quân đội nhân viên cao tầng đều đi quân cảng lên đón như thế đại quy mô vô trường, tại thanh hạ đế quốc trong lịch sử đều cực ít xuất hiện đơn giản có chút không thể tưởng tượng sẽ không phải là phế sĩ hoàng đế ngự giá đích thân tới a cách lâm hạ đảm hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ cũng liền nói thêm vài câu nhìn thoáng qua cổ nhị tư nói ra nghe nói là phế sĩ đế quốc phái tới một vị đỉnh cấp cơ giáp nghiên cứu phát minh chuyên gia muốn vì nước ta tiểu mới nhất cơ giáp chế tạo sự nghiệp cung cấp kỹ thuật trợ giúp hoàng đế bệ hạ cùng vài vị nguyên soái đều cực kỳ coi trọng vị này chuyên gia đến thăm gia lệnh cho chúng ta nhất định phải long trọng tiết lãi, ngàn vạn không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cổ nhĩ tư kinh sợ sau khi, liền hít vào một ngụm khí lạnh. hắn thân là quân đội cao tầng một trong, đương nhiên biết rõ thanh hạ đế quốc gần nửa năm qua cơ giáp nghiên cứu phát minh trình độ, sở dĩ có thể đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển, hắn phía sau nguyên nhân thực sự. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ năm ngoái cuối năm, vậy khi đế quốc lần kia rung động toàn bộ hệ ngân hà kinh người cử động, tại không có kèm theo bất kỳ điều kiện gì điều kiện tiên quyết, đem bọn hắn trong nước liên quan tới đời thứ sáu cơ giáp mới nhất số liệu tư liệu vô tư cùng hưởng đi ra, cực lớn thôi động rất nhiều quốc gia cơ giáp nghiên cứu chế tạo tiến trình. Nói một cách khác, không có cơ sở đế quốc tư liệu cùng hưởng, Thanh Hạ đế quốc S55 hình cơ giáp, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể hỏi thế. Bây giờ đang là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân thế giới chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc, Thanh Hạ đế quốc bởi vì chỗ chỗ ngồi quan hệ, một mực là hai bên giao chiến tiền tuyến khu vực một trong, những năm gần đây tại tu sĩ đại quân mãnh liệt tiến công dưới, quân đế quốc đội liên tục bại lui, đã gần đến luân hãm hơn mấy chục viên hành tinh, chiếu cái này xu thế trưởng kỳ dĩ vãng phát triển tiếp, diệt quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may ngàn cân treo sợi tóc, S55 cơ giáp hoành không ra mắt, cực lớn tăng cường quân đội thực lực. Mặc dù trước mắt trang bị bộ đội còn chỉ có hơn 50 mươi đài, nhưng dây chuyển sản xuất bên trên đã có gần 2.000 đài bán thành phẩm đang đang gia tăng hoàn thành cuối cùng trình tự làm việc, rất nhanh liền có thể đầu nhập chiến đấu. Không nói khoa trương chút nào, theo trình độ nào đó là S55 hình cơ giáp, đem thanh hạ đế quốc theo hủy diệt dĩa vách núi tạm thời kéo lại. Chỉ bất quá chỉ có chi tiết cả kẽ, thiếu khuyết thâm niên chuyên gia chỉ đạo, quân sự viện nghiên cứu mong muốn nghiên cứu ra chân chính 6 đời cơ giáp, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Trước mắt năm đời nửa cũng đã là năng lực cực hạn, mấu chốt nhất chỗ khó. Ở chỗ cơ giáp cùng người điều khiển thần kinh đại não nguyên hoàn mỹ truyền tiếp, đây là quan hệ đến cơ giáp sức chiến đấu tăng lên trọng yếu nhất không? Đời thứ 6 cơ giáp, cùng trước đó mấy đời cơ giáp lớn nhất khác biệt ngay tại ở, nó là chuyên vị gen chiến sĩ mà nghiên cứu, tiếp thụ qua cải tạo gen đằng sau, chiến sĩ thể năng cùng đại não tiềm năng đều chiếm được bùng nổ thức tăng trưởng, tại đi qua trong đầu thần kinh nguyên internet cùng cơ giáp điều khiển hệ thống lẫn nhau tương liên đằng sau, lấy được kết quả, xa xa lớn hơn 1 cộng 1 bằng 2. Mà Thanh Hạ Đế quốc chỗ Tao nộ kỹ thuật bình cảnh, đúng là phương diện này, mà lại trong thời gian ngắn không cách nào bằng vào tự thân năng lực giải quyết. Hiện tại với sỉ đế quốc đột nhiên phái ra một vị đỉnh tiêm chuyên gia đúng S55 cơ giáp tiến một bước cải tiến làm việc tiến hành hướng dẫn kỹ thuật, chẳng khác gì là lại một lần nữa đưa than sửa ấm trong ngày tuyết <cười> rơi, mà lại cho ra lý do cũng tương đương hợp lý. Hiện tại đúng là hệ ngân hà các quốc gia đồng tâm hiệp lực đoàn kết cùng một chỗ, đối kháng tu chân thế giới xâm lấn thời khắc mấu chốt, nhất định phải vứt bỏ một chút cố hữu quan niệm, đánh vỡ gì vãng kỹ thuật hàng rào, chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi. Thanh Hạ đế quốc thân ở hai cố thế lực trong khe hẹp, vị trí là thù, bởi vậy bị chọn làm cung cấp kỹ thuật trợ giúp chạm thứ nhất. Garcia hoàng đế bị hạ thu đến ngoại giao công văn đằng sau. Tự nhiên kinh hỉ như điên, lúc này mới hạ lệnh đồn công an có quân đội cao tầng tiến đến các tháp quân cảng đi nên đón đặc sứ, để bày tỏ đạt đối với Sĩ sì Đế Quốc chân thành lòng biết ơn. Nghe được tin tức này, Cổ Nhĩ Tư đương nhiên một phút đồng hồ đều không dám chế mãi, cúp điện thoại đằng sau lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là phúc xào bên dưới chi thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, đặc sứ chuyên gia đến, tất nhiên sẽ làm quốc gia thực lực quân sự đạt được lần nữa tăng lên, hẳn cái này quốc phòng phó bộ trưởng vị trí cũng có thể ngồi càng an ổn một chút. Duy chỉ có khiến cho Cổ Nhĩ Tư có chút thấp thỏm bất an là vị này đặc sứ cũng là đến từ Sĩ sì Đế Quốc, khó tránh khỏi có vẻ hơi trùng hợp. Trước mắt ở Vin thiếu tướng đang ở các tháp quân cảng doanh cứu có tin tuyệt đối không nên tạo thành hiệu lầm gì đó mới tốt nhưng mà vị kia đặc sứ tiên sinh khẳng định là với xì si đế quốc đỉnh cao kim tự tháp nhân vật cao cao tại thượng hẳn là sẽ không để ý một chiếc không có ý nghĩa thương thuyền mà lại ạ đàm vừa rồi cũng đã nói vây xì si đặc sứ còn có nửa giờ mới có thể đến thủ đô Tinh thời gian lâu như vậy đầy đủ à đồn ở Vin đem chỉnh chiếc người trên thuyền dứt không còn một ngóng đặc biệt là cái kia gọi trương tiên cựu lão đầu trọc cái thứ nhất chết khẳng định liền là hắn vừa nghĩ tới tấm kia cả phất lơ Không chút nào đem chính mình để ở trong mắt đáng giận khuôn mặt, Cổ Nhĩ Tư liền hận đến thẳng cắn răng. Gơ gì có thể tự mình xông lên phía trước? Đem không biết trời cao đất rộng lao đầu chọc đạp tại dưới chân mạnh mẽ ma sát. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 259, chúng ta bị bao vây. Các tháp quân cảng, một mảnh khí tức tốc sát. Trương Thiên Cựu xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn xem cạ lỷ chỉ thượng tá mặt mũi tràn đầy bi vẫn bị hiến binh đội mang đi. Lúc này mới không nhanh không chậm đi đến nghỉ ngơi trong khoang thuyền kết nối thông tin khí cụ, cùng gơ gì gì thân vương trao đổi vài câu. Cô nàng tóc vàng ngay tại chủ điều khiển khoang thuyền. Có mấy lời không tiện lắm ở trước mặt nàng nói. Kỳ thật sớm tại báo thủ nữ hào hạ xuống thời điểm, hắn liền phát hiện phi thuyền đối ngoại hệ thống truyền tin bị che đậy lại, khẳng định là cổ nhị tư sợ hãi nụ ổ dạ xỉ sẽ thông qua internet quảng bá, nói ra chân tướng sự tình, phá hư hắn một mũi tên chúng hai con nhạn kế hoạch, vụ trộm hạ lệnh đối phi thuyền tạm thời điểm đỗ tiến hành thông tin quan chế. Nhưng mà loại này tài mọn hai, tại trương cũ gia trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, có tiểu đào hồng cái này lịch thiên trí nào chương trình, toàn bộ hệ ngân hà thiên vong hệ thống đều tại hắn trong khống chế, chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói là đối ngoại liên lạc Thậm chí tùy thời cũng có thể làm cho tiểu đào hồng triệt để tiếp quản Thiên Vong siêu cấp quyền hạn. Chỉ là trước mắt không cần thiết làm như vậy thôi. Khiến cho Đỗ Ô Dạ Sĩ làm sáng tỏ sự thật, mặc dù là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, nhưng Trương Thiên Cửu có thể sẽ không dễ dàng như vậy bông tha cổ nhị tư, tự nhiên muốn khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút cửu gia thủ đoạn, biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Gõ gì gõ gì thân vương đối Trương Thiên Cửu tự nhiên nói gì nghe nấy, nhưng mà tại kết thúc trò chuyện cuối cùng, vẫn là Trừng Trọng mắt buông tay nói, "Tở thượng tá, ngàn vạn đừng quên, chờ sau khi trở về, ngươi đến cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không thì hoàng đế bậy hạ nơi đó." ta cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. trương thiên cửu cười hắc hắc, thân vương các hạ, ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử. gò gì gò dì đối với hắn tùy hứng kế hoạch toàn lực ủng hộ, trương cửu gia đương nhiên cũng không phải qua sông đoạn cầu người, tự nhiên muốn có qua có lại, giải thích rõ ràng hắn đến cùng là thông qua cái gì con đường mới có thể nắm giữ nhiều như vậy trước vào cơ giáp kỹ thuật. tại hôm qua tác thủ ngoại giao công văn thời điểm, trương thiên cửu liền đã lần nữa tiết lộ một bộ phận tương lai cơ giáp nghiên cứu khoa học kết quả, truyền thống cho gò dị thân vương, nếu là muốn đi thanh hạ đế quốc đem kỹ thuật duy trì là sứ, bột quốc lợi ích đương nhiên muốn xếp hạng ở phía trước chỉ là xem xong trương thiên cửu truyền đến số liệu tư liệu gò gì gò gì đang khiếp sợ sau khi lại nửa vui nửa buồn đế quốc lực lượng quân sự có thể có được tăng lên đương nhiên là thiên đại hảo sự nhưng nếu như hoàng đế bệ hạ truy vấn trương thiên cửu đến cùng là thế nào lấy tới những tài liệu này hắn cũng chỉ có thể không phản bắt được dù sao tại hoàng đế bệ hạ trong ấn tượng trương thiên cửu liền là một cái phổ phổ thông thông thư tá có lẽ ở trên quân sự mặt tài năng tương đương nô gia có thể xuất lĩnh tiểu đội cầm xuống tây nam khu vực đặc chủng so giải thi đấu quân cũng không thể lắp mình biến hóa lại trở thành đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học chuyên gia đi như thế không khỏi quá yêu nghiệt cũng không phù hợp lẽ thường Lần trước tại chuột đế quốc phát sinh 6 đời cơ giáp để lộ bí mật sự kiện, Trương Thiên Cửu cho gở gì gõ gì ra chủ ý là, hắn tự nguyện khiêng một cái gián điệp nổi, Theo hoàng đế bệ hạ nói kỳ thật tư liệu thật sự là trống được, nhưng mà không phải từ chuột đế quốc, mà là ngân huy nước cộng hòa. Ngân huy nước cộng hòa tại phía xa hệ ngân hà khu vực đông bộ, quốc lực cường thịnh, khoa học kỹ thuật thực lực xa xa dẫn trước quốc gia khác, tại cơ giáp phương diện nghiên cứu phát minh trình độ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trùng Thiên Cửu từ nơi đó đánh cắp đến tân tiến nhất 6 đời cơ giáp tuyệt mật tư liệu, cũng có thể nói thông được. Tại nghĩ không ra mặt khác càng hợp lý nguyên nhân dưới tình huống, vậy xì hoàng đế cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, miễn cưỡng công nhận lời giải thích này. Gián điệp hành vi nói ra mặc dù có chút làm người khinh thường, nhưng ở quốc gia ở giữa am đấu bên trong nhưng chưa bao giờ yên tĩnh qua, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ cần không bị bắt được liền không có người sẽ thừa nhận. Trương Thiên Cựu cử, cử động lần này cũng coi là thay vì sĩ đế quốc lập xuống đại công, bởi vậy hoàng đế bệ hạ mới tiếp nhận gở gì gò gì đề nghị, không chỉ có trao tặng thưởng tá quân hàm, còn lần đầu tiên đem hắn theo tứ đẳng tăng lên tới nhất đẳng. Thời kỳ chiến tranh, chỉ muốn là nhân tài chân chính vô luận cái gì xuất thân, đương nhiên hẳn là đại lực đề bạn. Vậy si hoàng đế mặc dù không tính là cái gì vĩ đại quân chủ, điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. cái kia một trường phong ba qua đi, gõ gì gõ gì cũng được vinh lợi không nhỏ. địa vị nước lên thì thuyền lên. theo công thức tấn thăng làm thân vương, có thể nói là dưới một người, trên bàn người. hiện tại thời gian qua đi chưa tới nửa năm, trương thiên cửu lại đưa lên một phần kinh hỉ đại lễ, ngược lại khiến cho gõ gì gọ gì có chút nhức đầu. cũng không thể cùng hoàng đế bệ hạ nói, trương thiên cửu lại đi ngân huy nước cộng hòa làm một lần giãn nhựa vậy liền không khỏi quá không đem hệ ngân hà cái này siêu cấp cường quốc để ở trong mắt thật sự cho rằng là các ngươi nhà hậu hoa viên a nghĩ đến đi tới muốn đi thì đi tuyệt mật quân sự tư liệu tiện tay liền không có thể chụp lấy cũng may trương thiên Cửu đã cam đoan sau khi trở về sẽ cung cấp một cái giải thích hợp lý này mới thở bình thường gò gì gò gì đấy lòng lo lắng đối với trương thiên Cửu, gò gì gò gì thái độ khá phức tạp cái tên này xem quyền uy như cặn bã không nói còn căn bản không theo lẽ thường ra bài thường xuyên làm hắn xuống đài không được nhưng mà trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện đằng sau quan hệ của hai người cũng dần dần hòa hóa lại bắt đầu chân thành hợp tác. Trương Thiên Cửu trên người cất giấu rất nhiều bí mật, gõ gì gõ gì cũng lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không phải đồ ngốc, không nên hỏi kiên quyết không hỏi nhiều, chỉ cần mình có thể thu hoạch đầy đủ lợi ích, lại cớ sao mà không làm? Tắt máy truyền tin khí cụ, Trương Thiên Cửu nghiêng đầu hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Phía ngoài đoàn người, một tên đeo quân hàm thiếu tướng, khí khai anh hùng hừng hực nam tử trẻ tuổi đang chậm rãi dậm chân mà đến. Ha ha, thật dai, cùng tư mã nhẹ về sau tiểu tử kia hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Thanh Hạ quân đế quốc phương vẫn có chút bạn sự nhà xem ra cũng không tính huống phí ra ta một fan khổ tâm. Trương Thiên Cựu đốt một điếu xì gà ngậm lên miệng, vẻ mặt không thấy nửa điểm bối rối. Hắn dù cho bị Thánh Vương đánh thành bị thương nặng, tạm thời thành nửa một phế nhân, đối phó một cái thất giai tinh anh chiến sĩ, còn không phải cùng nôn cái vòng khói một dạng nhẹ nhõm. Thanh Hạ Đế quốc cải tạo gen trình độ, thế mà cũng đạt tới loại trình độ này, ngược lại càng làm cho Trương Thiên Cựu đệ bụng. Chỉ muốn trợ giúp bọn hắn đánh hạ kỹ thuật cửa hải khó, đem chân chính đời thứ nhất toàn năng cơ rắc nghiên cứu ra đến, phối hợp cải tạo gen chiến sĩ tiến hành điều khiển. Đối với Tu Cầu môn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần đón đầu thống kích ít nhất phương pháp sư cấp bậc trong vòng những tu sĩ kia không thể giống như tiểu trước đây tùy ý nhảy nhót, hơi không chú ý liền là thần tử đạo tiêu kết cục. Trở lại chủ điều khiển khoang thuyền, trương thiên cửu còn chưa mở miệng, đùa ố dạ sĩ công chúa liền đã mặt mũi tràn đầy lo lắng, không kịp chờ lợi hỏi, uy. cã lì chỉ thượng tá vì cái gì bị hiến binh đội mang đi? ngươi đến cùng lúc nào thả ta ra ngoài? Chứ bỏ bị dây thừng trói lại bên ngoài, trương thiên cửu cũng không có hạn chế tự do của nàng. vừa rồi cã lì chỉ cùng hiến binh đội phát sinh tấn công một mặt kia, đùa dạ xỉ cũng đồng dạng nhìn ở trong mắt, chỉ là nàng không có đủ cựu ra thần thức. Không cách nào biết được bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trương Thiên Cửu cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi lập tức liền biết. Tiếng nói vừa mới rơi, một đạo nghiêm khắc cảnh cáo tiếng liền đã đi qua loa phóng thanh, truyền vào trong khoang thuyền. Người trên thương thuyền nghe, các ngươi đã bị vây quanh, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, lập tức phóng thích công chúa điện hạ, giải trừ vũ trang đi tới đầu hàng, nếu không hết thể tự gánh lấy hậu quả. Nu Dạ si bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, nói ra, ngươi bị bao vây. Nàng trước đó thấy ngoài phi thuyền nhiều như vậy quân cảnh vây quanh ở bốn phía, còn tưởng rằng là phụ hoàng điện hạ phái người tới đón tiếp chính mình. Không nghĩ tới lại có thể là tới vây quanh phục cựu nữ vương hảo. Trương Thiên Cựu lắc đầu, vừa cười vừa nói, không phải ta, là chúng ta đều bị bao vây. Nuôi ấu giả xỉ công chúa cả giận nói, chớ nói lung tung, phụ hoàng điện hạ mới sẽ không như vậy làm đâu, nhất định là ngươi để bọn hắn hiểu lầm. Ngươi bây giờ thả ta ra, ta ra ngoài cùng bọn hắn giải thích rõ ràng liền không sao, chờ ta trở lại hoàng cùng, ngươi tiền thù lao chắc chắn sẽ không ít. Hiện tại nàng cũng không dám nói cái gì chặt đầu sự tình, bởi vì toàn bộ quân đội đều tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Trương Thiên địch nổi đối thủ, dựa vào cái gì đi chém người ta đầu. Trương Thiên cửu cười lạnh, nói ra. Ta nguyên vốn cũng là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ nhà, ta cải biến chú ý, khiến cho Hoàng thất trước tiên đem tiền thủ lao đưa tới lại nói, không đem sự tình làm lớn chuyện, làm sao có thể kéo cổ nhị tư tên kia ngâm nước đây? Nuôi ấu dạ xì liền gấp, giậm chân kêu lên, ngươi điên được, bên ngoài nhiều như vậy quan cảnh, lại không thả ta, bọn hắn liền thật đem ngươi trở thành lửa mang đi phản bảo, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trương Thiên cựu sờ lấy đầu trọng, ánh mắt tại cô nàng tóc vàng ngạo nhân dáng người bên trên qua lại liếc nhìn, cười hắt hắt nói, vậy liền để bọn hắn cường công nha, chúng ta liền tại phi thuyền bên trong làm một đôi đồng mệnh lương ngàn cân treo sợi tóc, trương thiên cửu thế mà còn có tâm tư nói đùa, dẫn đến nụ ô dạ sĩ công chúa khuôn mặt một hồi xanh đỏ, hết lần này tới lần khác lại cầm này dâm tăng không có nửa điểm biện pháp, đang chuẩn bị mở miệng phản kích hắn vài câu, ánh mắt đột nhiên bị bên ngoài một bóng người hấp dẫn lấy, bật thốt lên hoảng sợ nói, là ở Vinh hắn làm sao cũng tới, trương thiên cửu lông mày nới lên, cười nói, người quen, dùng thân phận của nụ ô dạ sĩ địa vị, nhìn thấy một tên quân hàm thiếu tướng sĩ quan, chắc chắn sẽ không phản ứng lớn như vậy, xem ra vị này ở Vinh thiếu tướng, tại cô nàng tóc vàng trong lòng vẫn là có chút địa vị, coi là xem như thế đi. Nụ ố dạ xỉ ánh mắt lấp lóe, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. A nói, "Phu ở Vinh đối nàng ý đồ kia, đã sớm mọi người đều biết, chỉ là bởi vì hai người thân phận cách xa quá lớn, chưa bao giờ công khai biểu lộ qua mà thôi." Tại Nụ ố dạ xỉ trong lòng, đối vị này Tiền đồ vô hạn quang minh anh tuấn thiếu tướng, muốn bảo hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác, cũng rất không có khả năng, nhưng cũng chưa nói tới tình cảm gì, nhiều lắm là liền là một loại mông lung hảo cảm đi. Nụ ố dạ xỉ thở nhỏ rất thích võ đạo, súng bái quân giả, mà ở Vinh thiếu tướng thực lực chiến đấu, phóng nhãn toàn bộ quân đế quốc phương cũng là phượng mao lân giấc tồn tại, nàng đã từng lấy vì. Chân chính đỉnh tiêm chiến sĩ hẳn là chính là như vậy, ngoại đến đụng tới Trương Thiên cửu tên yêu nghiệt này đầu chọc dâm tăng, gần như lật đổ nàng dĩ vãng nhận biết. Nguyên lai cơ giáp còn có thể bay lên trên trời, nguyên lai tu sĩ cũng không có đáng sợ như vậy, nguyên tới nhân loại còn có thể cường đại đến loại trình độ kia. Tại Du ồ dạ xỉ nổi lòng bay tới ngoài chín tầng mây đồng thời, Trương Thiên cửu đã ngậm si gàn lện bước nhanh chân đi hướng về phía cửa khoang, ấn xuống vân tay chốt mở. Màu đen kim loại cửa khoang từ từ mở ra, xuất hiện tại thanh hạ đế quốc trước mắt mọi người, là một người đầu chọc sáng bóng, nụ cười chân thành bạch bạch nộn nộn tiểu mà mạc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 260 chủ động tặng đầu người. Trương Thiên Cự lộ diện trong nay mắt, lập tức ở hiện trường phát một hồi nhẹ nhàng rối loạn. Quân cảnh nhóm trong tay mấy trăm chi súng năng lượng đồng thời rơi lên, nhắm ngay thân thể của hắn. lít nha lít nhít tia lạ điểm đỏ theo bốn phương tám hướng phóng tới. Từ xa nhìn lại thật giống như toàn thân bọ đầy màu đỏ đong đong. May mắn Trương Cự gia không có cái gì tập trung hoàng hốt trứng, nếu không chỉ sợ tại chỗ liền phải té sịu đi qua. Một mực xoay quanh tại phục cửu nữ vương hào phi thuyền đỉnh đầu bộ kia cỡ nhỏ máy không người lái, cũng ngay đầu tiên khóa chặt mục tiêu, hai cái truy tung đạn đạo vận sức chở phát động. Thấy Trương Thiên Cựu hình dáng, Thanh Hạ Đế quốc quân cảnh nhóm trong lúc nhất thời có chút hoảng, thực sự không thể tin được liền là một người dáng mạo tầm thường này trắng non tiểu mập mạp, lại dám lừa mang đi tôn quý công chúa điện hạ, hơn nữa còn gióng trống khua chiêng điều khiển phi thuyền chạy đến thủ đô tinh tới yêu cầu tiền thù lao, chẳng lẽ không biết chữ chết là thế nào viết sao? Trương Thiên Cựu cứ như vậy không có dấu hiệu nào, đơn thương độc mã xuất hiện tại cầu thang mạng bên trên, cho dù là ạ đồn ở Bình cũng hơi cảm thấy hơi kinh ngạc, bất quá hắn vẫn như cũ duy trì một mặt lạnh lùng, mà không chút thay đổi nói, lập tức thả công chúa điện hạ, giải trừ vũ trang đầu hàng, người còn thừa lại 2 phút đồng hồ thời gian làm những việc này tốt nhất là nắm chặt một chút. Trương Thiên Cửu hít một hơi thật dài xì gà, nhìn thoáng qua đứng được như là một cây giáo cái vị kia tuổi trẻ thiếu tướng, cười nói, xem ra, ngươi chính là quả sự, các ngươi hoàng đế cũng không đến. Alvin thiếu tướng thần sắc trên mặt không có chút nào gợn sóng, tựa hồ hoàn toàn không có đem Trương Cửu ra lời nói ngay bảo, lạnh lùng nói, còn có một điểm 50 giây. Trong lòng hắn xem ra, Trương Thiên Cửu không có bất kỳ cái gì bản điều kiện tư cách, thế mà còn muốn theo hoàng đế bệ hạ đối thoại, quả thực là ý nghĩ hao huyễn. Trương Thiên Cửu bĩu môi cười một tiếng, không thể làm gì thở dài, nói ra, vậy được rồi, không tìm hoàng đế cũng được, ngươi không phải muốn người sao? Năm triệu tiền thù lao lấy ra, tiền mặt hoặc là chuyển khoản đều có thể. Ervin thiếu tướng khẽ trong mày, hắn thật đúng là lần đầu gặp được phép lối như vậy bõ cước. Thần ham chủng vây còn có dung khí muốn tiền chuộc, đây là đầu hóp nước vào tiết tấu sao? Ervin dùng một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn Trương Thiên Cựu, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi còn không có làm rõ ràng tình thế, ta liền nhắc lại ngươi một lần, lập tức thả công chúa, ta có lẽ sẽ cân nhắc mở một mặt lưới, đem ngươi giao cho tòa án tới định tội mà không phải hiện tại liền giết ngươi. Về phần tiền chuộc, ngươi cảm thấy có thể sao? Trương Thiên Cựu sờ lấy đầu trọc, da vẻ kinh ngạc nói ra, cái gì tiền chuộc? Rõ ràng là tiền thù lao. Thông cáo bên trên viết rõ ràng, chẳng lẽ các ngươi hoàng thất muốn trốn nợ? Ở viên thiếu tướng coi như tính cách lại bình tĩnh, lúc này cũng bị Trương Thiên Cựu giận đến kém chút nổi khủng. hắn không phải không cân nhắc qua trực tiếp cường công, thế nhưng là không biết tại sao, tin tức đặc chiến tiểu đội đến nay không có công phá chiếc này thương thuyền internet hệ thống, không cách nào biết được tình huống cụ thể bên trong. Hắn sợ khinh cử vọng động, sẽ cho nụ ố dạ chỉ công chúa tạo thành không cần thiết tổn thương. Nếu là đang giải cứu quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho dù là đem trên thuyền buôn những này bọn cướp toàn bộ giết sạch, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại ả đồn ở Vinh, trong lòng bảo hộ đủ ố dạ sỉ thân người an toàn trình độ trọng yếu cao hơn hết thảy quyết không thể để cho nàng nhận một chút xíu ủy khuất tình thế không rõ ràng dưới tình huống ở Vinh thiếu tướng cũng chỉ đành ngăn chặn trong lòng tức giận nhân lại tính tình cùng Trương Thiên Cựu cãi nhau chỉ sợ ngươi sai lầm hoang thất tiền thù lao là đưa cho nghị cách cứu viện công chúa điện hạ công thần mà không phải bọn cướp ngươi mẹ nó nói ta là bọn cướp Trương Thiên Cựu chỉ mình mũi cười hắc hắc lắc đầu chỉ sợ các ngươi hiểu lầm ta xác thực đem cái kia cô nàng tóc vàng trói lại nhưng đây cũng không phải là lừa mang đi nàng câu nói này không khác lửa cháy đổ thêm dầu lập tức liền đem ở Vinh thiếu tướng lửa giận đốt lên Hôn lần này, thế mà thật đem công chúa trói lại. Không thể đợi thêm tin tức đặc chiến tiểu tổ đám kia thùng cơm, mười mấy phút đi qua, liền một chiếc thương truyền hệ thống an toàn đều công không phá được, đơn giản mất hết quân đội mặt. Vinh thiếu tướng nơi nào sẽ biết, phục cừu nữ vương hào internet hệ thống cùng tương lai trí ناو tiểu đào hồng nối liền cùng một chỗ, lại cho bọn hắn 100 năm thời gian cũng là không tốt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở Vinh trong đầu tốc độ cao tiến hành tính toán. Trương Thiên Cựu cách hắn cho đứng, không đến xa 20m, như thế khoảng cách ngắn, Alvin thiếu tướng tự nhận là hoàn toàn chắc chắn, có thể tại 0.5 giây bên trong vận tên chọc đầu này lão cổ sau đó một quyền anh mở cửa khoang, cưỡng ép đột nhập trong khoang thuyền bộ. có thể bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, công chúa điện hạ bị nhốt ở đâu, bên cạnh là có phải có mặt khác bọn cướp trông coi, đây đều là ẩn số. một khi động dùng vũ lực, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn cam đoan công chúa an toàn, nếu không hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. trên chiến trường đánh đâu thằng đó, đối mặt tu sĩ quân đoàn cũng chưa từng lui lại nửa bước tuổi trẻ thiếu tướng. tại một chiếc thương thuyền trước mặt lần thứ nhất cảm nhận được sợ ném chuột vỡ bình mùi vị, trong lòng đường đề cập có bao nhiêu khó chịu, nhất là cái kia đầu trọc ngập mặn, một mặt cần ăn đòn chán ghét nụ cười, nhìn liền muốn đánh người hận không thể trực tiếp một phát đạn đạo đem cái tên này hoành thành mảnh vỡ mới giải hận. Ervin thiếu tướng sắc ý, đương nhiên không thể gạt được trương cựu ra con mắt, bất quá hắn đối vị này tuổi trẻ thiếu tướng cũng không có quá nhiều ác ý. Mọi người đồng dạng thân là quân nhân, lại là cải tạo gen trong chiến sĩ một thành viên, hẳn là đem tinh lực đặt ở đối phó tu chân thế giới bên trên, không cần thiết khiến cho người chết ta sống. Chân chính hẳn là trả giá thật lớn, là tại phía sau màn điều khiển những cái được gọi là đại nhân vật, tỉ như quốc phòng phó bộ trưởng cổ giờ vẹt. Đánh giá một ít thời gian, Thanh Hạ quân đế quốc phương cao tầng nên đón đoàn đội, đại khái còn có mười mấy phút mới đến, Trương Thiên Cựu hướng về phía ở Vinh thiếu tướng nếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Ngươi không phải nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao, không bằng chúng ta đánh cược một lần thế nào?" A Đồn ở Vinh cười lạnh nói: ngoại trừ đầu hàng con đường này bên ngoài, ngươi căn bản không có lựa chọn nào khác, dựa vào cái gì cùng ta đánh cược? Ngươi đại gia, nhớ năm đó Lao tử vẫn là tinh anh thất giai thời điểm, đều không ngươi như vậy như bức hống hống." Trương Thiên Cựu đụng phải cái đính cứng, liền phiền muộn vô cùng, âm thầm đoán thầm nói: "Đương nhiên dùng thân phận của Trương Cửu gia cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền tính toán chi ly bỏ qua ở Vinh thiếu tướng Niệm Ai tiếp tục tự lo nói ra chúng ta đánh một trận nếu như ngươi thắng ta đầu hàng vô điều kiện cái kia cô nàng tóc vàng ngươi mang đi thế nào vừa mới nói xong hiện trường một mảnh yên lặng quân cảnh nhóm đều mở to hai mắt nhìn kém chút buồn cười cười ra tiếng lại muốn công khai khiêu chiến thanh hạ quân đế quốc phương đệ nhất cường giả tên chọc đầu này lão sợ không phải cái đầu góc tối dạ trẻ em hoặc là liền là cô lậu quả văn không biết ở Vinh thiếu tướng thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào sát thần cái ngoại hiệu này cũng không phải gọi không mà là dấm lên vô số thi cốt cùng máu tươi tính gộp lại lên vọng tại trong mắt mọi người xem ra nếu như không phải cố kỵ nụ ô dạ sỉ công chúa An huy ở vinh thiếu tướng chỉ cần ngắn ngủi 2 phút đồng hồ là có thể đem chỉnh chiếc thương thuyền bọn cướp giết không còn một ngóng hiện tại lao đầu chọc vậy mà đưa ra muốn cùng ở vinh thiếu tướng quyết đấu nay mẹ nó hoàn toàn liền là tặng đầu người tiết tấu a a đồn ở vinh sắc mặt hơi hơi phát lạnh hiện nhiên cô nàng tóc vàng bốn chữ này điếm ô trong lòng hắn thần thánh công chúa điện hạ nghe tới trương thiên cựu đề nghị này thời điểm hắn cũng tương tự có chút khó tin tựa hồ căn bản không có nghĩ đến trên đời thế mà còn có như thế ngu xuẩn bọn cướp nhìn chằm chằm trương thiên cửu tấm kia đáng giận khuôn mặt, ở Vin thiếu tướng trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lạnh sắc ý, từ từ nói, ngươi xác định muốn so với ta võ? trương thiên cửu nhún vai, sao cũng được nói, đều bị các ngươi bao vây, tốt xấu cũng liều một phát nha, ngươi sẽ không phải nói không giữ lời à? ở Vin thiếu tướng nét miệng lên một tia cười lạnh, nói ra, đã ngươi một lòng muốn chết, ta đương nhiên nguyện ý thành toàn ngươi, nhưng mà ngươi có thể bảo chứng thua đằng sau, sẽ lập tức phóng thích công chúa điện hạ, không làm thương hại nàng một quọn tóc gãy sao? trương thiên cửu cười toe toét vung tay lên, nói ra, ta là thuyền trưởng, hết thề từ ta làm chủ, rất tốt ở vì trên mặt hiện ra một vẻ nhàn nhạt, nhạt vẻ trâm trọng nhưng bị ẩn giấu rất khá cũng không có người bên ngoài phát hiện cười nhạt nói ta đồng ý đề nghị của ngươi vậy thì tới đi ta sẽ tận lực hạ thủ lưu tình có thể dùng như thế nhẹ nhõm phương thức giải quyết trận này con tin mối nguy là hắn trước chố không ngờ ngược lại sợ Trương Thiên Cựu lâm trận đổi ý trong lúc vô hình ngựa khí cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều không còn giống trước đó như thế cứng nhắc lạnh bớt. Trương Thiên Cựu sờ lấy đầu trọng mày nói chờ một chút giống như còn chưa nói xong nếu như ngươi thua làm sao bây giờ ở thiếu tướng mày rậm lên hết sức kinh ngạc hỏi ngược lại ta sẽ thua Trương Vũ ra cười hát, hát nói, Mộng Tưởng vẫn là muốn có nhà, nộ nhỡ gặp quỷ đây. Ngươi nếu có thể thắng, vậy liền thật sự là gặp quỷ. Ở đây quân cảnh nhóm trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng suy nghĩ, chỉ là bọn hắn cũng lo lắng hù đến Trương Thiên Cựu, bởi vậy trên mặt biểu lộ cũng không dám hiện lộ ra, chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ. Ngũ quan đều trở nên có chút vật mèo, nhìn vô cùng buồn cười. Âu thiếu tướng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, vậy ngươi nói đi, ngươi có điều kiện gì? vô luận Trương Thiên cửu đưa ra điều kiện ra sao, hắn đều sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng, bởi vì cuộc tỷ thí này trừ hắn nhẹ nhõm chiến thắng bên ngoài căn bản lại không tồn tại loại thứ hai khả năng trương cửu gia ha ha vui lên nói ra đã các ngươi đều nói ta là bọn cướp vậy cứ như vậy đi ngươi nếu bị thua cũng ngoan ngoãn theo ta lên thuyền cùng cái kia cô nàng tóc vàng cùng một chỗ đem con tin của ta như thế nào dù sao ta trên thuyền khoảng trống cực kỳ nhiều chứa mấy người cũng không quan trọng ở vinh thiếu tướng giận quá mà cười nói ra chỉ cần ngươi có năng lực như thế ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt tốt thật sẵn khoái trương thiên cửu vỗ tay khen không có chút nào tự tìm đường chết dã tại mọi người ánh mắt thương hại nhìn soi mói liền như vậy nên ngang theo cầu thang mạng bên trên đi xuống Cùng a đồn ở vịn mặt đối mặt mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ có vô hình tia lửa lóe lên. Không cần ở vịn thiếu tướng phân phó, quân cảnh nhóm đã chủ động sau này rút khỏi một khoảng cách, cho hai người lưu lại đầy đủ không gian. Trên mặt tất cả mọi người đều mang một loại mong đợi biểu lộ, ngoại trừ tại chiến trường kịch liệt bên trên, sát thần tự mình cơ hội xuất thủ cũng không phổ biến, không thể nghi ngờ là một lần mở rộng tầm mắt tốt nhất cơ hội. Chỉ tiếc đối thủ quá yếu một chút, đã định trước thấy không đủ đáng nghiền. Trong đám người, đã vang lên xì xào bàn tán. Ngươi đoàn thiếu tướng các hạ vài giây đồng hồ có thể đánh bại cái kia lao đầu trọc. 10 giây trong vòng Ta cược 100 khối. Đánh dám, nhiều nhất 3 giây tên kia liền phải nằm xuống, không tin ta cược 200. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 261, người mẹ nó đang đùa ta. Hai người kéo ra một khoảng cách đằng sau, Trương Thiên cựu không có gấp động thủ, mà là nhấc chân vẽ lên một cái so bản tay hơi lớn hơn một chút vòng tròn, đứng tại trong vòng hướng về phía ở Vĩnh Thiếu tướng ngắt ngón tay, nói ra, có thể làm cho ta đi ra cái này vòng, coi như ngươi thắng. Loạn xoạng. Có người nắm ở trong tay súng năng lượng lập tức không có nắm vững, trực tiếp rơi xuống đất. Bốn phía xì xào bàn tán trong nháy mắt dừng lại, một mảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người mở to hai mắt nhìn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tại hướng về phía đối phương chứng thực chính mình mới vừa rồi là không phải xuất hiện nghe nhầm. Này mẹ nó kịch bản hoàn toàn cầm được a. Làm loại chuyện như vậy không phải là ở viên Thiếu tướng sao? Tên trọc đầu này lão có phải hay không bị điên, chẳng lẽ một đã sớm biết thua không nghi ngờ, dứt khoát tới cái vỏ đã mẹ không sợ rơi, loại người. Thân. Nhất định là như vậy. A đồn ở viên tấm kia Vĩnh Viễn duy trì lạnh lùng bình tĩnh khuôn mặt tu tú, biểu lộ cũng xuất hiện trong nháy mắt ngưng kết, khẽ cho mày, thế mà ngoài dự liệu không có bị giận đến thẹn quá hóa giận, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một vẻ vẻ cảnh giác. Trương Thiên Cựu chỉ cần không phải người điên, liền tuyệt đối sẽ không làm ra như thế phát dồ cử động. Lui một bước nói, coi như hắn cũng không biết mình là thanh hạ quân đế quốc phương cường đại nhất gen chiến sĩ, cũng không trở thành như thế kinh thường, trừ phi là có đầy đủ lực lượng. Chẳng lẽ cái tên này là cái thâm tàng bất lộ cao thủ? ở Vinh Ghi đem ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Thiên Cựu, có thể là thế nào nhìn hắn đều cùng thâm tàng bất lộ 4 chữ treo không mắc câu, ngoại trừ viên kia sáng bóng lớn đầu chọc dị thường bắt mắt bên ngoài, toàn thân cao thấp lại không có nửa điểm chỗ hơn người. Đáng tiếc Âu Văn Đồng học không có Trương Cựu ra tinh khủng thần thức, căn bản nhìn không thấu đối thủ sâu cạn. Được rồi mặc kệ hắn chơi hoa dạng gì, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng công. ở Vin thiếu tướng lắc đầu, không còn đi suy nghĩ trương thiên cửu quái gì hành vi, dù sao một quyền đi qua, cuộc nháo kịch này liền sẽ kết thúc. khi sâu một hơi, ạ đồn ở Vin một bước bước ra, trực tiếp liền vượt qua gần 10 mét khoảng cách, khí thế như cầu vồng, rơi lên năm đấm đánh tới hướng trương thiên Cựu lực. xuất phát từ cẩn thận, một quyền này, hắn đại khái dùng năm thành lực lượng. mặc dù hận không thể đem trương thiên cửu ra đều lột xuống, thế nhưng là tại A đồn ở tiềm thức chỗ sâu, mơ hồ cảm giác trận này lửa mang đi sóng gió có chút quỷ dị thực sự quá không hợp hợp lẽ thường. Cho dù là lại hung tàn những cái kia hải tặc vũ trụ thế lực cũng không dám như thế không kiêng nể gì cả, bắt cóc thanh hạ đế quốc công chúa điện hạ, thế mà còn dám nên ngang chạy tới muốn tiền thù lao, hoàn toàn liền là tự chui đầu vào lưới hành động ngu ngốc. lại thêm tên đầu trọc này mập trắng đủ loại cổ quái hành vi, càng làm cho sự tình bịt kín một tầng hoang đường màu sắc. có thể ngồi vào thiếu tướng vị trí, ạ đồn ở vì ngoại trừ siêu cường sức chiến đấu bên ngoài đầu óc cũng so với bình thường người tỉnh táo rất nhiều, bởi vậy cũng không có ngay từ đầu liền thống hạ sát thủ, nhưng mà một nửa lực lượng ra quyền cũng tương đương kinh khủng, đầy đủ khiến cho những cái được gọi là tinh anh lính đặc chủng nằm trên giường hơn mấy tháng, thực lực hơi yếu một chút thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Nếu dám chủ động khiêu chiến ta, chỉ mong ngươi vận khí thật tốt đi." Alvin thiếu tướng yên lặng thở dài, giờ khắc này hắn căn bản sẽ không ngờ tới, chính là bởi vì thủ hạ của hắn lưu tình, ngược lại là vì chính mình lưu lại đường lui. Quả đấm to lớn thoáng qua đánh tới, Trương Thiên Cửu không tránh không né, liền trực tiếp như vậy mạnh mẽ chống đỡ. Ầm ầm một tiếng nổ vang. A Đồn ở cảm giác hữu quyền của mình, phảng phất là ở một mặt vô cùng dày nặng tường đồng bạch sắt bên trên, năm ngón tay truyền đến đau đớn một hồi một cú khổng lồ phản tác dụng lực điên cuồng bạo tới, đi qua cánh tay thẳng tới toàn thân. Tại mấy trăm tên quân cảnh ánh mắt kinh hãi bên trong, ở Vin thiếu tướng thân thể bị khí lãng chấn động đến liên tục lùi về phía sau, liên tiếp rút lui vài chục bước, dưới chân đặc trùng si mang đổ vào mà thành mặt đất, bị dấm ra một chuỗi dài dấu chân thật sâu. Loảng xoảng không ngừng bên hai, đều là quân cảnh nhóm trong tay súng năng lượng rơi xuống đất tiếng vang. Trương Thiên cựu hai chân đứng tại trong vòng, bất động như núi, cười cười, nói ra, kém chút hòa hầu thử lại lần nữa đi. Cao thủ, tuyệt đối đỉnh tiêm cao thủ. ở Vin thiếu tướng ổn định thân hình. Ép trong hạ thể tùy ý bước lên hơi thở, lập tức liền tỉnh nộ lại. Tại sao có thể như vậy? Tên chọc đầu này lao đến cùng là thần thánh phương nào? A Đồn ở Vinh toàn thân chết lặng, mở mịt thất thố đứng tại chỗ, giống như là bị người từ đầu đến chân rót một cái buồn lớn nước lạnh. Phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Từ khi tiếp nhận cải tạo gen kỹ thuật, trở thành một tên tinh anh chiến sĩ đến nay, hắn liền đã biết hệ ngân hà bên trong có rất nhiều quốc gia đều trong bóng tối khai triển tương tự hạng mục, mà lại trước đó trên chiến trường thỉnh thoảng cũng có thể đụng tới cùng mình cùng loại hình gen chiến sĩ. Nhưng mà tuyệt đại đa số gen chiến sĩ đều chẳng qua là tinh anh ngũ giai cấp độ cùng hắn so ra trên lệch không phải một chút điểm, thế nhưng là trước mắt tên đầu trọc này lao thân thể, chiếc để lật đổ ạ đồn ở Vin thưởng thức. Thân thể của nhân loại vậy mà có khả năng mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Giờ khắc này, ở Vin thiếu tướng phản mà không có đem Trương Thiên Cửu cùng cải tạo gen liên hệ tới. Bởi vì hắn vô cùng xác định, cho dù là ban đầu đối quân đội chiến sĩ tiến hành cải tạo gen cái kia mấy cái quốc gia, dù cho kỹ thuật lại thành thục, cũng không có khả năng chế tạo ra như thế biến thái quái thai. Chẳng lẽ cái tên này căn bản không phải nhân loại, mà là cái hất lên ra người trí năng cơ giáp. Đầu não hỗn loạn phía dưới, đủ loại ý niệm ly kỳ của quái đều theo ạ đồn ở vì trong đầu xung ra, nhưng hiện nhiên đều không phải là giải thích hợp lý. Kỳ thật, bị vị kia thần bí thánh vương ra tay bị thương nặng đằng sau, chương thiên cựu trạng thái thân thể trước mắt cũng liền duy trì tại tinh anh bắt giai dáng vẻ trường, cùng ở vì thiếu tướng thực lực sai biệt, nguyên bản cũng không biết rõ ràng như thế, nhưng mà tại chuyến kia tu chân thế giới mạo hiểm hành trình quá trình bên trong, Thiên Vách tông hai đời lão tổ Ngụy Vô Nhai tự mình ra tay, hao hết suốt đời nội tình đem hắn thân thể tiến hành một phen thoát thai hoàn cốt cải tạo. Văn minh khoa học kỹ thuật tăng thêm tu chân thủ đoạn, tạo thành kết quả, xa hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai có khả năng cân nhắc nhìn thấy Á Đồn ở Vinh còn đứng tại chỗ mà người, Trương Tiệu ra lần nữa hướng hắn câu ra tay chỉ, vừa cười vừa nói, lại đến, đừng nhụt chí nha. Lời này liền rõ ràng là đang khi dễ người. ở Vinh thiếu tướng không nói một lời, khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Doni đóng giày quân phục trong nháy mắt bị nứt vỡ, lộ ra từng khối như như là nham thạch nô ra cơ bắp. Trương Thiên Kiệu ngược lại yên lặng lắc đầu, xem ra thanh hạ đế quốc cải tạo ghen kỹ thuật vẫn là đi nhầm đường, chỉ chú trọng tại tăng cường lực lượng cơ thể, không để mắt đến đối đại não tiềm năng khai phá, có chút lẫn lộn đầu đuôi mùi vị. Số tại nhìn thấy A Đồn ở Vĩnh Cửu lần đầu tiên thời điểm, Trương Thiên Cựu liền đã nhìn ra, vị này tuổi trẻ thiếu tướng thân thể thiên phú năng dị, mặc dù so ra kem chính mình loại này yêu nghiệt thể chất, nhưng cơ bản cũng cùng tư mã nhẹ về sau tên kia tương xứng, tương lai thành nên bất khả hạn lượng mới đúng. Nhưng tại Trương Thiên Cựu xuyên qua trước trong trí nhớ, cũng không có trên chiến trường đụng phải như thế một vị mạnh mẽ chiến sĩ, chắc hẳn cũng là bởi vì đi lệch con đường duyên cớ, vô duyên vô cơ phí phạm một tên hiếm thấy thiên tài. Đúng là căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Trương Cựu ra mới lại đột nhiên đưa ra muốn cùng A Đổn ở Vĩnh tới một trận luận võ. Mục đích vẫn là suy nghĩ việc phát một thoáng vị này vốn nên tiền đồ vô lượng tuổi trẻ thiếu tướng, bằng không hắn ăn no rồi việc lấy, mới lại ở chỗ này lãng phí thời gian khi dễ học sinh tiểu học. Ervin thiếu tướng quyền thứ hai đánh ra, nhìn thanh thế kém xa đằng trước một lần kia doanh người trầm chạp mà bình ổn, lộ ra không có chút rung động nào. Nhưng vây quanh tại phục cửu nữ vương hào thương thuyền bên cạnh những cái kia quân cảnh nhóm, lại cảm giác mảng nhị truyền đến đau đớn một hồi, trong đầu anh minh không ngớt, tựa như là nhận lấy một loại nào đó vô hình khí thế trúng kích, liền đứng yên tư thế đều có chút khó mà bảo trì. Trương Thiên Cựu vẫn như cũ mặt mỉm cười hai tay cong ở phía sau lưng làm đủ thế ngoại cao nhân phái đoàn chỉ tiếp cái kia viên lớn đầu chọc cùng thái chiêu phong thấy thế nào đều không có bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ phong thái một quyền này chặt chẽ vững vàng nện ở trước ngực của hắn bành một bóng người như là bắn ra như đạn tháo bay rất ra ngoài trương thiên cửu hai chân vững vàng đạp tại trong vòng nửa tấc đều chưa từng gì đã qua bay ra ngoài đương nhiên chỉ có thể là ạ đồn ở vinh lần này ở vinh thiếu tướng thân thể triệt để đã mất đi không chế như cái chặt đứt đường xấu chơi diều ở giữa không trung bốc lên cuối cùng mạnh mẽ đụng ở một tòa trên đài quan sát đem vách tường ném ra một cái hố sâu to lớn. Không đợi ạ đồn ở vịnh đem thân thể theo tường xì mảng bên trong rút ra, trương thiên cựu liền cười văn nói, tiểu bằng hữu, quần, không phải như thế dùng tích. Chỉ tiếc hiện trường không có người cho hắn đáp lại một câu, cái kia hẳn là dùng như thế nào a? Bằng không thì một đoạn địa cầu thời đại kinh điển phim lời kịch liền phải diễn ra. Vừa mới nói xong, trương thiên cựu thân hình không có dấu hiệu nào đột ngột từ mặt đất mọc lên, đơn giản thu bạo một quyền trực tiếp đối ạ đồn ở vịnh đánh tới. Lần này hắn đồng dạng chỉ là thuần túy vận dụng lực lượng của thân thể, không có kèm theo bất luận cái gì pháp lực. Tuổi trẻ thiếu tướng run sợ mở to hai mắt nhìn. Trong chốc ngắn này, hắn cảm giác được đối với mình đánh tới không phải cái gì nằm đấm, mà là một tòa nguy nga hùng vĩ sơn nhạc. Cứ như vậy từ trên trời giáng xuống ép hấp xuống tới, không cách nào chống tránh, càng không thể chống cự. Các tháp căn cứ quân sự tạm thời điểm đổ trên quảng trường, dùng trương thiên cựu thân thể làm trung tâm, đột nhiên đất bằng sinh ra một cỗ vòi rồng. Mạnh mẽ, quả thực là không giảng đạo lý mạnh mẽ, tại sao có thể như vậy? Đây là Ạ Đổn ở vịn trong đầu lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ. Đối mặt kinh thiên động địa như vậy một quyền, hắn thế mà không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Cơn gió tán đi, hết thảy bình tĩnh lại. Trương Thiên Cựu theo khoảng cách đã đồn ở Vin chót mũi không đến một ly địa phương, cười chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hắn vừa mới bất quá là tự mình làm mẫu một thoáng, khiến cho ở Vin thiếu tướng lãnh hội đến cơ thể người lạnh có thể phát huy đến đỉnh phong chân chính lực lượng, cũng không có ý định thống hạ sát thủ. Tại cây cận cái chết dạo qua một vòng lại trở về, ạ đồn ở Vin thở ra một hơi thật dài, nhìn trầm trầm Trương Thiên Cựu con mắt, chậm rãi nói ra, hai chân rời đi vòng tròn, ngươi thua. Hạt vui. Trương Cựu ra thật vất vả đóng vai một lần thế ngoại cao nhân, trên mặt nguyên bản còn mang theo ôn hòa nụ cười, sau một khắc biểu lộ trong nháy mắt dừng lại ngưng kết. Biến đến giống như vừa ăn sống một đầu lớn như con rồi khó coi, liên tiếp làm nhiều lần hít sâu, mới cưỡng ép nhịn xuống không có đem cái tên này đầu một quyền đè nát. Người mẹ nó đang đùa ta. Vẫn là nói ra hỏa này căn bản chính là không biết hỏa vũ đệ đệ, không biết tốt xấu, hay hoặc là căn bản chính là ca ca của nàng không biết sống chết. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 262, đổi trắng thay đen. Không giống với mặt khác căn cứ quân sự, các tháp quân cả ngoại trừ bình thường quân sự công dụng bên ngoài, mặt khác còn gánh vác lấy hoàng thất bảo vệ trách nhiệm, bởi vậy cũng không có dựa theo lệ cũ xây dựng ở nơi hoang vu không người ở, mà là ngay tại thủ đô Tinh Thanh Hạ Nội thành. Lam Thanh Hạ Đế quốc thủ đô tinh lớn nhất căn cứ quân sự, các tháp quân cảng chiếm diện tích đủ có vài chục vạn mét vuông. Từ không trung quan sát đi xuống, là một cái to lớn sáu mặt thể kiến trúc, trong đó năm mặt khác biệt hướng cửa chính, phân biệt đối ứng các loại binh chủng bình thường xuất nhập. Duy chỉ có nhất sườn đông cái kia cửa vào, gần như lâu dài ở vào đóng cửa trạng thái. Bởi vì có tư cách từ nơi này cánh cửa lớn tiến vào căn cứ, đều là Đế quốc chân chính đại lao cấp bậc nhân vật. Nhưng mà giờ này khác này, sườn đông cửa chính lối vào chỗ, lại là trước nay chưa có để phòng xâm nghiêm. Võ trang đầy đủ đội cảnh vệ trấn giữ tại bốn phía, từng chiếc đặc cấp chống đạn xe cho quân đội liên tiếp lái vào căn cứ, không ngừng dẫn phát bên đường bên ngoài những người đi đường một tràng tốt lên. Có chút kinh nghiệm xã hội người, chỉ từ biển số xe số hiệu liền có thể nhìn ra, ngồi tại đây chút quân sa màu đen bên trong, mỗi một vị đều là quyền thế ngập trời quân đội cao tầng, những người này bình thường đều đều ti sợ trước, căn bản rất khó tập hợp một chỗ, hôm nay đến cùng là cái gì lễ lớn. Ngắn ngủi sau mười mấy phút, đội xe tiến vào chiếm giữ hoàn tất, cánh cổng kim loại lần nữa chậm rãi đóng cửa, đem nội thành công dân nhóm lòng hiếu kỳ cũng ngăn tại ngoài cửa. Thanh Hạ Đế quốc ngũ đại quân trung tư lệ quan, Bộ Quốc phòng cùng Bộ Tham mưu lãnh đạo cấp cao cùng với bốn vị nguyên soái đại nhân toàn bộ trình diện tụ tập tại các tháp căn cứ trung tâm chỉ huy tác chiến tiếp đại trong đại sảnh, làm cao tầng bên trong một thành viên, quốc phòng phó bộ trưởng Cổ nhị Tư đương nhiên cũng đứng hàng trong đó, nhưng mà tại những cái kia chân chính đại nhân vật nhất là vài vị nguyên soái trước mặt đại nhân, hắn biểu hiện được dị thường điệu thấp cùng cung kính, thành thành thật thật tránh ở đại sảnh trong góc. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, liền xem như David bộ trưởng cũng không thể phớt lờ, chi hắn cái này tạm thời người thay thế. Cổ Nhĩ Tư hôm nay thái độ khác thường biểu hiện ngoại trừ cùng các đại lão địa vị cách xa bên ngoài nguyên nhân chân chính vẫn là tại tại trận kia cái gọi là lừa mang đi sự kiện phía trên theo lý thuyết có ả đồn ở Vin tự mình ra tay đánh hạ một chiếc thương thuyền là dễ dàng nhất nhưng mà sự tình có thể cho tới bây giờ hắn còn không có thu tới tay bên dưới truyền đến bất cứ tin tức gì thậm chí ngay cả ở Vin thiếu tướng cũng liên lạc không được chuyện này nguyên bản là hắn có hoàng thất lén lút bày kế đương nhiên người biết cũng không nhiều trừ mình ra mấy vị kia tâm phúc bên ngoài liền là bị làm vũ khí sử dụng ả đồn ở Vin cũng may các tháp quân cảng quy mô thực sự quá khổng lồ tại tạm thời điểm độ phát sinh náo kịch chỉ cần có ý phong tỏa tin tức. Sau đó tốc chiến tốc thắng xử lý hoàn tất, căn bản sẽ không lan đến gần trung tâm chỉ huy tác chiến bên này. Chỉ là mắt thấy vị Đế quốc đặc sứ liền muốn đại giá quan lâm, ở Vin thiếu tướng bên kia chậm chạp không thấy động tĩnh, cái này khiến Cổ Nhị Tư sâu trong đáy lòng càng ngày càng thấy lo lắng, vốn là muốn đánh cái thời gian kém, hiện tại xem ra tựa hồ có chút phiền toái. Chỉ mong vị kia Sĩ Đế quốc đặc sứ, đối dạng này nhỏ hiểu lầm cũng không để trong lòng, bằng không mà nói vẫn phải lãng phí một phen môi lưới giải thích rõ ràng. Cũng may Cổ nhĩ Tư mưu tính sâu xa, đang hành động trước đó sớm đã nghĩ kỹ đường lui. Coi như vô hoàn kế hoạch thất bại, trực tiếp một câu tình báo có sai liền có thể đường đưa qua đi, hoàng thất cũng sẽ không thật bắt hắn thế nào, chỉ muốn công chúa điện hạ cuối cùng bình yên vô sự là được rồi. Oliver Nguyên Soái giá Lâm, ngoài cửa hô to một tiếng, phá vỡ tiếp đái đại sảnh yên lặng, các vị quân đội các đại lao dồn dập một mặt kinh sợ ngẩng đầu lên, không nghĩ tới thế mà liền trong quân uy vọng cao nhất Oliver Nguyên Soái, cũng tự thân xuất mã tới tham dự lệnh đón, có thể nghĩ hoàng đế bệ hạ đối vị này với sỉ đế quốc đặc sứ tiên sinh đến cỡ nào coi trọng. Điện tử cửa chính từ giữa đó hướng về phía hai phía tách ra, tại hai tên hoàng gia vệ binh dẫn dắt dưới, một vị dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên chậm rãi đi vào phòng khách. Tô lỵ đại nhân, nguyên soái tốt. Tô lỵ nguyên soái. trong lúc nhất thời, tiếp đái trong đại sảnh nhân cần thăm hỏi tiếng liên tiếp, cho dù là mặt khác bốn vị đế quốc nguyên soái cũng không ngoại lệ. An nói có ý tứ trên mặt đều mang một kia câu nệ vẻ. vị này đại lao thế nhưng là hoàng đế bệ hạ tin cậy nhất tâm phúc, chân chính dưới một người trên bàn người, đế quốc thực tế người cầm lái. Garcia hoàng đế đã không còn trẻ nữa, tinh lực không lớn bằng lúc trước, tại đủ ẩu dạ sỉ công chúa chân chính trưởng thành, tiếp nhận hắn trưởng khống thanh hạ đế quốc trước đó rất nhiều cụ thể quốc gia sự vụ đều là giao cho ổ lì vợ nguyên soái tại xử lý đỉnh tiêm đại lao giá lâm cổ nhĩ tư đương nhiên không dám sơ suất vội vàng ngửa ngực hốc bụng kính cái cốt lễ nhưng mà ổ lì vợ nguyên xoáy ánh mắt căn bản là không có ở trên người hắn dừng lại qua một lát chớ nói chi là chào hỏi đi thẳng tới trong đại sảnh trầm giọng tuyên bố vừa vừa nhận được tin tức vậy gì si đế quốc phái tới đặc sứ đã tại nửa giờ sau trước thời gian đến trước mắt phi thuyền liền đáp xuống căn cứ ép số 27 khu vực tạm thời điểm đố mọi người hiện tại theo ta một cùng với quá khứ nên đón ép số 27 khu vực cổ nhĩ tư đáy lòng đột nhiên chìm xuống Vội vàng xuất ra trong túi lão một khối màn hình điện tử nhìn phân qua, liền sát mặt trắng bệnh. Thế mà cùng cái kia gọi trương thiên cựu lão đầu chọc thương viện dừng sát ở cùng một nơi. Lần này thảm rồi. Khó trách ở vịn thiếu tướng vừa đi đằng sau liền không có tin tức, chắc là giải cứu hành động bị đặc sứ tiên sinh ngăn ngăn lại. Cổ nhĩ tư trong lòng cái kia phiền muộn, lão đầu chọc vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi đi. đã vậy còn quá xảo liền cùng cái si xì đế quốc đặc sứ đụng vào nhau, nhặt về một cái mạng. Xem ra chính mình đến lập tức nghĩ kỹ lý do, chờ sau đó nhìn thấy đặc sứ đằng sau mới có thể phổi sạch quan hệ. Đúng lúc này, cửa lớn đóng chặt lại một lần nữa mở ra, một tên vẻ mặt hốt hoảng quân cảnh, liền lô mãng như vậy xông vào, khi thấy cả phòng đều là đại nhân vật đằng sau, cả người nhất thời đã biến thành một bức tượng đa cứ thế tại nguyên chỗ, liên tiếp mời lệ ân cần thăm hỏi đều quên làm. Tuổi trẻ quân cảnh, trên trán mồ hôi đầm địa, dùng ánh mắt liếc qua vụn trộm nghiêng mắt nhìn lấy cổ nhị tư, muốn nói lại thôi. Vậy sự đặc sứ giá Lâm thủ đô tình chuyện này, chỉ có quân đội cao tầng mới biết được tin tức, hắn một tên lính quèn đương nhiên không thể nào biết được, chỉ là F27 tạm thời điểm đỗ con tin mối nguy càng náo càng lớn, hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn nghe nói người phụ trách cổ nhị tư phó bộ trưởng liền ở căn cứ trung tâm chỉ huy tác chiến, lúc này mới lòng như lửa đốt chạy tới thỉnh cầu trợ giúp, không nghĩ tới lại bắt gặp suốt đời khó quên cảnh tượng hoành tráng. Tô Lý Vợ Nguyên Soái không có so đo quân cảnh tất lễ, mày rậm hơi hơi nhăn lại, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Đối mặt đế quốc cao nhất quân sự thống soái, tuổi trẻ quân cảnh coi như to gan, cũng tuyệt đối không dám nói láo, vội vàng chi chi ngâu ngô nói, "Tôn Kính Nguyên, Nguyên Soái đại nhân, ta, ta là tới hướng về phía cổ tư tiên sinh hồi báo tình huống." "Hồi báo tình huống?" Tô Lý Vợ Nguyên Soái dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn thoáng qua cổ nhị tư. Đáng thương phó bộ trưởng đại nhân, giờ phút này phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi làm ướt, môi rung rung đến mấy lần, mới rốt cục dùng thanh âm run rẩy cố giả bộ chấn định nói, báo cáo nguyên soái đại nhân, là một cục lửa mang đi sự kiện, ta đang phụ trách xử lý. Việc đã đến nước này, cổ nhĩ tư cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa, dù sao bất kể như thế nào, chuyện này liên lụy tới nụ ô dạ sĩ công chúa, mình coi như từng có sai cũng chỉ là tình báo phán đoán sai lầm, từ đối với công chúa điện hạ An Uy, mới ngăn trở lần này con tin nghị cách cứu viện, không có có công lao cũng cũng có khổ lao. Về phần cái kia VC đặc sứ, đắc tội mà đắc tội đi, chỉ cần ố lì vợ Nguyên Soái không giận chó đánh mèo chính mình là được rồi. Chỉ là như vậy vừa đến, các lì trì tên kia chẳng mấy chốc sẽ bị Hiến binh tổng bộ phong thích, về phần cái kia VC đế quốc lao đầu trọc, đến cùng có chết hay không tại A Đồn ở Vin trong tay, hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi nghe hiện trường quân cảnh hồi báo mới biết được. Không thể không nói, Cổ nhĩ Tư có thể từng bước một leo đến quốc phòng phó bộ trưởng vị trí, cũng là có chút chỗ hơn người, gan lớn tâm đen ra mạnh dày, cái nào lo sự tình phản dương vượt ra khỏi mong muốn, hắn còn có thể ổn định tâm tính, tại ố vợ Nguyên Soái trước mặt không lộ ra chợ tướng đối mặt nguyên soái đại nhân hầu nghi ánh mắt, cổ nhĩ tư hít sâu một hơi, không đợi hắn đặt câu hỏi, liền đã tốc độ cao tổ chức tốt ngôn ngữ chủ động nói ra, nguyên soái đại nhân, ta đang muốn theo ngài hồi báo chuyện này, nụ ố giả xỉ công chúa về nước tin tức, chắc hẳn ngài đã biết, có thể căn cứ ta được đến tình báo, công chúa điện hạ cũng không phải là bị cái kia trước xỉ đế quốc trên thuyền buôn cứu, bởi vì trước lúc này ta đã tra được công chúa điện hạ vị trí cụ thể, đồng thời trước tiên thông chi thứ 27 tập đoàn quân cạ ly chi Phật các tư tá mệnh lệnh hắn đuổi đi viện, cổ nhĩ tư càng nói càng định, trên mặt lộ ra một vừa đúng phẫn nộ biểu lộ, nói ra, thế nhưng là ta không nghĩ tới. Cán lý tri thượng tá lại bị tiền tài che đôi mắt, đem công chúa điện hạ vị trí tiết lộ cho một chiếc phà sỉ thương thuyền, để bọn hắn mang đi công chúa, sau đó cùng một chỗ trở lại thủ đô Tinh, ý đồ dùng lý do này yêu cầu hoàng thất thanh toán 500 triệu tiền thù lao. Nói đến đây, Cổ Nghị tư mạnh mẽ vung tay lên, nói ra: "Nguyên Soái đại nhân, ta cho rằng đây không phải một lần đơn giản lừa gạt sự kiện, mà là chuẩn chủi lừa mang đi hành vi. Cái kia chiếc phà sỉ thương thuyền căn bản không có đem tôn nghiêm của hoàng thất để vào mắt, cũng là đối quân đội chúng ta khiêu khích, bởi vậy ta thông tri ở Vĩnh thiếu tướng, mệnh lệnh hắn hết tất cả lực lượng, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải đem công chúa điện hạ bình an giải cứu ra." tiếp đại phong khách, liền một mảnh xôn sao thanh âm, nuốt giả sỉ công chúa trốn đi sự kiện. ở đây quân đội các đại lao đương như biết, nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cổ nhị tư vậy mà trước mặt mọi người sẽ nói ra một cái như thế không thể tưởng tượng lừa mang đi sự kiện. thân vị quốc phòng phó bộ trưởng, cổ nhị tư nguyên bản liền phân quản một bộ phận công tác tình báo, đạt được tin tức không thể nghi ngờ có khá cao trình độ có thể tin, hắn có thể nói ra lời nói này, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại dồn dập suy đoán, cái kia chiếc bẫy sỉ đế quốc thương thuyền đến tận cùng là từ đâu tới lực lượng cũng dám cùng thanh hạ quân đế quốc phương thượng tá ngoại giảm cấu kết liền như vậy dòng chống khua chuyền chạy đến thủ đô tinh tới yêu cầu tiền thù lao khó trách cổ nhĩ tư sẽ đem chuyện này định tính vì lừa mang đi liền hoàng thất uy nghiêm cũng dám khiêu khích quả thực là tràn sống nguyên soái đại nhân tuyệt đối không thể bỏ qua cái kia chiếc thương thuyền thuyền trưởng bên ngoài còn lại thuyền viên cũng phải nghiêm trị bằng không thì đế quốc chúng ta mặt mũi đều muốn mất hết trong đám người đi ra một tên đeo quân hàm thượng tướng tóc hoa nam tử giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy tức giận lục quân tướng cổ nhĩ tư cúi đầu Giấu ở khung kính phía sau trong mắt, lóe lên một tia âm như được như ý cười lạnh. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 263, thiếu tướng bị bọn cướp bắt đi. Có người đầu tiên mở miệng, phụ họa thanh âm lập tức liền nhiều hơn. Nhưng mà chuyện này liên lụy tới Nữ ô dạ sỉ công chúa thân người ăn Huy, đây chính là hoàng đế bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, tuyệt đối không cho phép có nửa một chút lầm lỗi, bởi vậy quân đội các đại lao phát biểu, cũng chỉ là đề nghị cái kia nghiêm trị người bắt cóc, về phần đối với đến cùng hẳn là ngắt dùng phương thức gì, đem công chúa điện hạ cứu ra, vẫn phải khiến cho Oliver Nguyên Soái tới quyết định. Đây cũng là trong quan trường một loại bo bo giữ mình sách lược đi, nhưng cầu không qua liền tốt. Tố Lỷ vờ Nguyên Soái uy nghiêm gương mặt, lúc này cũng bịt kín một tầng sương lạnh, đối cổ nhị tư nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này, ngươi xử lý rất khá, nhưng mà hẳn là sớm đi trên báo cáo tới. Cổ nhị tư trong lòng một hồi mừng thầm, liền vội túi đầu nói ra, là ta không có kịp thời hồi báo, ta nguyện ý tiếp nhận Nguyên Soái đại nhân phê bình. Chỉ cần có thể đem cái kia lão đầu chọc giết chết, chịu vài câu phê bình đây tính toán là cái gì, không nghe thấy vừa rồi Nguyên Soái đại nhân nói, chuyện này xử lý rất khá sao, vậy mà mang ý nghĩa lửa mang đi sự tình đã chắc chắn, lại không đảo ngược đường sống các ngươi bọn gia hỏ này quyền cao chức trọng lại như thế nào, còn không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay? con ngươi hơi chuyển động, cổ nhĩ tư cố ý làm ra một bộ khó xử bộ dáng, nói ra, nguyên soái các hạ, ngài mới vừa nói vị kia về sỉ đế quốc phái tới đặc sứ, giống như cũng đáp xuống ép số 27 khu vực, hắn sẽ không lại. ô lỵ vợ nguyên soái nhún mày, nói ra, trùng hợp như vậy. nếu như cổ nhĩ tư không nói, hắn còn thật không biết đặc sứ phi thuyền vậy mà cùng người bắt cóc là thường thuyền dừng sát ở cùng một nơi, nhưng mà này cũng không khiến cho ô lỵ vợ lưỡng lự quá lâu, chỉ là hơi cúi đầu trầm ngâm một hồi, liền trầm giọng nói ra, không có quan hệ. Chờ sau đó ta sẽ đích thân cùng đặc sứ nói rõ lý do, tin tưởng hắn cũng sẽ đồng ý cách làm của chúng ta, sẽ không bao che những cái kia vô sĩ người bắt cóc, đúng, ngươi không phải mệnh lệnh ạ Đồn ở Vin tự mình đi xử lý. Sao, chẳng lẽ còn không có kết quả? Ở Vin thiếu tướng chiến lực tại toàn bộ quân đội thế nhưng là rõ như ban ngày, nghĩ muốn bắt lại một chiếc thương thuyền cơ bản không có cái gì độ khó, ấn lý thuyết lúc này cũng đã giải trừ mối nguy mới đúng. Cổ Nhĩ tư thở dài nói ra, ở Vin một mực không có cùng ta liên hệ, ta cũng không rõ ràng tình hình của hiện trường. Tô Lý nguyên xoéis sầm mặt lại, Ra lệnh lập tức đem ép số 27 khu vực video theo dõi điều ra tới vừa mới nói xong lập tức liền có hai tên nhân viên công tác đi ra ngoài bắt đầu bận rộn nhưng mà chưa được vài phút lại chạy vào một mặt lúng túng nói ra nguyên soái đại nhân cái kia bên kia thiên vong hệ thống theo dõi giống như hỏng không tiếp thu được video tín hiệu lì vợ nguyên soái liền sắc mặt xanh mét cả giận nói một đám nướng ngẩn vừa đến thời khắc mấu chốt giám sát liền xấu nuôi các ngươi làm ăn gì chỉ có cổ nhĩ tư ánh mắt lấp lóe trên mặt còn hơi lộ ra một tia nghi hoặc. Vì không cho đủ ô giả sử công chúa làm sáng tỏ chân tướng sự tình, là hắn ra lệnh tình báo tiểu đội ngăn cách ép số 27 khu vực thiên võng tín hiệu, thế nhưng là tại ổ lý vợ Nguyên Soái hạ đặt chỉ lệnh điều lấy giám sát thời điểm, hắn cũng đã vụng trộm hạ lệnh khôi phục một khu vực như vậy thông tin, chẳng lẽ ngành tình báo mấy tên kia không có lập tức chấp hành? Kỳ thật hắn làm sao biết, chương kiểu gia đã sớm khiến cho tiểu Đào Hồng làm chuyện giống vậy, bằng không thì sao có thể đem sự tình làm lớn chuyện, hấp dẫn những cái kia các đại lao ánh mắt. Cổ Nghị Tư đột nhiên vỗ đầu một cái, hướng về phía cổng nói ra, "Đúng rồi. Mới mới vừa rồi là không phải nói muốn hồi báo tình huống. Mau nói." Cho đến lúc này, mọi người mới đột nhiên nhớ tới, bên người còn đứng lấy một vị hiện trường chính mắt trông thấy quân cảnh, lập tức dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Cuộc sống lần đầu bị nhiều như vậy vị quân đội đỉnh tiêm đại lao ánh mắt quan tâm, tuổi trẻ quân cảnh chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều muốn mềm nhũn, trong lòng càng là giống cất 100 cái tựa như thỏ, thỉnh thịch đập loạn, hoang mang lo sợ. Ấp úng nửa ngày, lúc này mới dùng bé không thể nghe thanh âm nói ra, "Ô, oh, Erwin thiếu tướng cũng bị, bị bắt đi." Người nói cái gì? Cổ nhĩ tư như là đi đầu chịu một cái ám côn, trước mắt gữa ra đong đóng. Tô vợ nguyên xoáy kem chút con mắt đều chừng đến rơi xuống đất mặt khác quân đội các đại lão cũng đều từng cái há hốc miệng nửa ngày đều không thể chọn tới trước đi giải cứu con tin ở Vinh Thiếu tướng lại bị lừa mang đi phần tử bắt đi trên đời này còn có so này càng buồn cười hơn buồn cười sự tình sao kỳ thật mọi người trong lòng phản ứng đầu tiên chính là cái này sao có thể à đồn ở Vinh thế nhưng là tiếp thụ qua cải tạo ghen tinh anh chiến sĩ mà lại đạt đến xưa nay chưa từng có thất giai trình độ toàn bộ thanh hạ đế quốc luận chiến lược cá nhân hắn là đứng đầu nhất tồn tại hiện tại lại có thể có người nói cho bọn hắn ở Vinh Thiếu tướng chẳng những không có giải cứu ra công chúa điện hạ Phản ma trở thành người trên thương thuyền chất, này mẹ nó là tại mở ngu nhân tiết đùa dân sao? Chẳng lẽ trên thuyền buôn những cái kia người bắt cóc, so tu sĩ quân đoàn còn muốn ngư bước, liền thất giai tinh anh chiến sĩ đều bị bắt sống. Muốn thật là nếu như vậy, bọn hắn còn lừa mang đi công chúa làm gì, trực tiếp đem hoàng cung kim khố dọn đi không phải càng tốt hơn, làm gì làm phiền toái như vậy. Đồ ngu, ở Vinh làm sao có thể bị bắt? Ngươi khẳng định là nhị lầm. Quả thực là hoang đường. Hiện trường liền sôi trào, tức giận tiếng chỉ trích dồn dập vang lên, tuổi trẻ quân cảnh sắc mặt trắng bệnh. hết lần này tới lần khác lại không dám mở miệng phản bác, một bộ mối ăn ngậm bù hòn mà im có khổ khó nói dáng vẻ. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng loại này hoang đường sự tình. tổ lỵ vợ nguyên soái hít sâu một hơi, hai mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm hắn, quắc, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi đem quá trình cẩn thận nói một lần. tuổi trẻ quân cảnh nuốt ngọn án nước, khó khăn nói ra, nguyên soái đại nhân, chuyện là như thế này, chúng ta nguyên bản bao vây cái kia chiếc thương thuyền chuẩn bị công công, cái kia bọn cướp đầu lĩnh đột nhiên chủ động cùng ở vịnh thiếu tướng đưa ra quyết đấu đến giải quyết, kết quả, kết quả ở Vinh thiếu tướng bại bởi hắn, cũng bị bắt vào phi thuyền làm có tin. tổ vợ nguyên soái cúi đầu trầm ngâm một lát, nói ra. Có hay không loại khả năng này? À, đồn ở Vin là cố ý bại bởi bỏ cược, mượn cơ hội này tiến vào phi thuyền, nghị cách cứu viện công chúa điện hạ. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Quả nhiên vẫn là Nguyên Soái đại nhân liệu sự như thần a. Ta đã nói rồi, ở Vin thiếu tướng làm sao lại thua cho bọn cướp đầu, nguyên lai là đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch. Hiện trường đám người lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, không chút nghi ngờ ổ Lĩ vợ Nguyên Soái nói do lý do, mới là chân tướng sự tình. Tuổi trẻ quân cảnh do dự một lát, muốn nói lại thôi. Hắn nhưng là thấy tận mắt trận kia cái đấu, ở Vin thiếu tướng cuối cùng bị đánh đến gọi là một cái thảm a thấy thế nào đều không giống như là tra bại, nếu chư vị các đại lão đều lên tiếng, hắn cũng không có can đảm lại mở miệng làm sáng tỏ. đây không phải đánh các đại lão mà sao? tốt, chúng ta bây giờ lập tức tiến đến F27 khu vực, nên đón đặc sứ tiên sinh, thuận tiện nói rõ với hắn một chút tình huống, hắn cũng là lễ sĩ si người, nói không chừng còn có thể trợ giúp chúng ta thuyết phục bọn cấp phóng thích công chúa điện hạ. Âu Lệ Vừa Nguyên Soái không tiếp tục chậm trễ thời gian, vung tay lên nói, dẫn đầu đi ra tiếp đại sảnh cửa chính. Hơn 10 vị quân đội đại lão đương nhiên không dám sơ suất, dồn dập theo sau lưng hắn rời đi trung tâm chỉ huy tác chiến. Phục nữ vương hào trong phi thuyền. Trương Diệu ra đốt một điếu xì gà, vứt cho ngồi dưới đất tuổi trẻ thiếu tướng. Lúc này ái đồn ở vịnh hoàn toàn không có lúc trước loại kia khí khái anh hùng hường hực tướng quân phong thái, quần áo tạ tơi không nói, trên mặt tức thì bị đánh xanh một miếng tím một khối, rất giống cái thả lâu biến chất lớn quá cả. Trương Diệu ra ra tay vẫn là có chừng mực, những này đều chẳng qua là bị thương ngoài da, dùng đen chiến sĩ tố chất thân thể, liền mấy ngày đều không cần ba bốn tiếng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là ở vịnh thiếu tướng viên kia thụ thương trái tim nhỏ, cũng không biết lúc nào mới có thể bình phục, quá khi dễ người. Rõ ràng là tự ngươi nói tốt hai chân rời đi vòng tròn coi như thua ta bất quá là chỉ ra sự thật, ngươi mẹ nó cần phải ra tay nặng như vậy nha. Vừa nghĩ tới chính mình đợi chút nữa muốn chịu lấy tấm này đầu heo bộ dáng mặt, đối mặt quân đội nhiều như vậy lại lão, à đồn ở Vin trong lòng cái kia phiền muộn à, một thế anh danh đều bị tên trọc đầu này mập mạp làm hỏng. Cái này cũng chưa tính truyền thống khổ nhất, bị gô Gollu ô dạ sỉ công chúa, hiện tại an vị tại đối mặt, thế mà tại tôn quý nhất nữ thần trước mặt bị chó mèo, ở Vin thiếu tướng muốn chết đến tâm đều có, hận không thể đem buồng nhỏ trên tàu kim loại sàn nhà đảo cái động chui vào, đem chính mình chôn xuống liền Trương Thiên Cựu tựa hồ xem theo ở Vinh Thiếu tướng tâm lý, cười hả hác nói, không nên cảm thấy xấu hổ nhà, kỳ thật các ngươi đều không khác mấy, tám lạng nửa cân. Nói xong, còn hướng về phía ạ đồn ở Vinh chớp chớp mắt. Tuổi trẻ thiếu tướng dở khóc dở cười, chỉ có thể ngồi trồm hổm trên mặt đất một mặt khổ đại cửu tâm hút thuốc. Chính mình cùng đủ Âu Dạ Si công chúa đều bị trở thành con tin, có thể nói là đồng bệnh tương liên. Chỉ sợ cũng chỉ có Trương Thiên cửu cái này to gan lớn mật đầu trọc ngập mạ, dám đem thanh hạ đế quốc công chúa chói theo bánh trưng một dạng, căn bản không có đem hoàng thất uy nghiêm để vào mắt. Nay một cảnh tượng, chỉ sợ đế quốc công dân nhóm liền nghị cũng không dám nghĩ, quá mẹ nó hoang đường nhưng cũng không thể không thừa nhận người ta có cái này lực lượng đang bị trương thiên cửu lời nói thâm thiế dùng nắm đấm giảng một phen đạo lý đằng sau ở Vin thiếu tướng ngược lại nhận rõ một sự thật cái tên này tuyệt đối không phải cái gì bọn cướp chính mình hẳn là bị cổ nhĩ tư làm vũ khí sử dụng biến thành một quả pháo hôi quân cờ đương nhiên cổ nhĩ tư bản ý dự tính ban đầu là muốn lợi dụng ái đồn ở vinh cường hãn thực lực tới cái một trận chiến định cả thôn không nghĩ lại đá vào tấm sát không đúng là đọc thép hợp kim trên bảng điển hình bồi thường công chúa lại gai binh Hít vài hơi xì gà ở Vin thiếu tướng ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia ngồi trên ghế bắt chéo hai chân lao đầu chọc vẫn như cũ có chút không thể thì nói ngươi thật là cải tạo gen người bị bắt được trên phi thuyền đằng sau đi qua một phen hữu hảo trao đổi trương thiên cựu cũng không có ẩn giấu thân phận của mình thoải mái thừa nhận cùng hắn là đồng loại chỉ là ái duẩn ở vinh nói đến bây giờ còn có chút thật không dám tin tưởng vậy gì đế quốc cải tạo gen trình độ vậy mà đạt đến loại này trình độ đáng sợ sao trương thiên cựu phun ra cái vòng khói phất phất tay nói ra ta là trường hợp đặc biệt ngươi cũng không cần quá tự ti tương lai ngươi tiền đồ vẫn là hết sức quang minh nhỏ chỉ cần không đi sai đường ở vinh thiếu tướng hơi run run có chút nghi ngờ hỏi Đi nhầm đường là có ý gì? Trương Thiên Cửu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, thân thể của ngươi cường độ, trước mắt mà nói đã đạt đến cực hạn, tiếp xuống cần khai thác, là ở đây. Nói xong, Cửu gia dùng ngón tay chỉ chính mình lớn đầu chọc. Alvin thiếu tướng liền giận dữ, kêu lên, ngươi mẹ nó nói ta là náo tàn. Thúc thúc có thể nhẫn thẩm thím không thể nhịn, này đầu chọc quá khi dễ người. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 264, biệt khuất ở Vĩn thiếu tướng. Trương Thiên Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn ở Vĩn thiếu tướng mắt, đó là ý nói, bị cổ nhị tư xem như con cờ, còn dám nói ngươi không não tàn tuổi trẻ thiếu tướng liền như là quả cầu da xì hơi, như cái cổ phim ảnh cũ bên trong biểu thị cổ đại lão nông dân giống như ngồi trồn hổm trên mặt đất tiên lặng hút thuốc, không nói một lời. thấy ái đồn ở viện cũng bị với lên phi thuyền thời điểm, đơn giản đem nụ ô dạ xỉ công chúa giận này mình. mặc dù trong nội tâm nàng đối trương thiên cựu cái này dâm tăng hận đến nghiến răng, nhưng cuối cùng phân do nặng nhẹ, vội vàng đem liên quan tới trận này lửa mang đi sự kiện trận tướng, cùng phát sinh ở vạ cỡ tinh sự tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. trương thiên cựu thực lực của người này quá biến thái, tiếp tục náo loạn, thua thiệt không phải là hắn, chỉ có thể là thanh hạ quân đế quốc phương nụ ô lại tùy hứng đi qua ở bên ngoài mấy tháng này ma luyện tính cách cũng biến thành thành thục một chút cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế kỳ thật sớm tại tỷ thí quá trình bên trong bị trương cửu gia mạnh mẽ giáo huấn một trận đằng sau ạ đồn ở vin liền đã đang hoài nghi mình có phải hay không lên cổ nhị tư cái bấy về sau lại trải qua đủ ồ dạ xì một phen nói rõ lý do lầm sẽ tự nhiên liền liền tiêu trừ chỉ là khiến cho hắn dùng như thế một loại chật vật hình ảnh xuất hiện tại công chúa điện hạ trước mặt ở vin thiếu tướng cũng cảm giác mặt mũi không ánh sáng một mực không dám ngẩng đầu nhìn trong lòng nữ thần con mắt miễn được bản thân xưng mặt xưng mũi bộ dáng bị nàng nhìn thấy. Phiên muộn cùng phẫn nộ ở trong lòng xen lẫn, thận đến ở Vinh thiếu tướng nghiến răng nghiến lợi, thước gì lập tức liền vọt tới Bộ Quốc Phòng văn phòng, đem cổ nhị tư cái kia hèn hạ khốn nạn đẩy ra ngoài hành hung một trận. Nhưng mà Trương Thiên Cửu nhìn tựa hồ còn không có thả người dự định, ở Vinh thiếu tướng coi như nhẫn nhịn một bụng tức giận, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại phục cửu nữ vương hào bên trong, cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ xung làm con tin, ai để cho mình tài nghệ không bằng người đây? Sử xuất toàn bộ thực lực cũng bù không được lao đầu chọc hận một quyền, giữa hai người trích lệch đơn giản có thể dùng hồng câu để hình dung, vẫn là sâu không thấy đáy cái chủ loại kia chỉ là ở Vin thiếu tướng trong lòng cũng phi thường tò mò, trương thiên cựu đem sự tình nháo đến trình độ này, thế mà còn không có nói ra khiến cho hắn cùng nụ ồ dạ, sĩ công chúa ra mặt phát biểu thanh minh, giải trừ này đợt hiểu lầm, thật không biết cuối cùng rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào. đương nhiên hắn tin tưởng, dùng lão đầu chọc thực lực kinh khủng, dù cho trong tay không có con tin, mong muốn thoát khỏi các tháp căn cứ quân đội vây quanh, cũng hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. nghĩ đến tầng này, ạ đồn ở Vin cứ dứt khoát cũng lười đi thật sự phiền não, ngồi đợi xem kịch vui trình diễn là được rồi. Trương Thiên Cửu giống như cũng không có theo ở Vĩnh Thiếu tướng lộ ra kế hoạch dự định, trực tiếp đem thoại để một lần nữa dẫn về tới cải tạo ghen phía trên. Hỏi các ngươi trong nước, người giống như ngươi còn có bao nhiêu, thực lực như thế nào? Nuôi Âu Dạ Sĩ liền mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Điều tra tình báo của chúng ta à? Đầu chó không chút khách khí tại trên đầu nàng thưởng một cái bạo lật, cười mắng, ngươi bây giờ là cựu ca con tin đưa ca, Phiền phức có chút tự mình hiểu lấy. Dạ công chúa giận đến răng ngà đều nhanh cắn nát, lại không dám đối Trương cửu ra phát tấu, ngược lại mạnh mẽ chừng mắt liếc gạ đồn ở Vĩnh. Vị... Ervin thiếu tướng một mặt trột dạ rời ánh mắt, giả bộ làm cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Trong lòng tự nhủ nói, nhìn ta cũng vô dụng thôi, đột tới như thế cái không biết từ đâu xuất hiện đầu chọc chết biến thái, không thấy chính ta đều biến thành bộ này đầu heo bộ dáng sao? Do dự một hồi, ở Ervin thiếu tướng cân nhắc dùng từ đáp, kỳ thật cụ thể có bao nhiêu cái, ta cũng không rõ ràng lắm, cải tạo gen kế hoạch là theo 10 năm trước bắt đầu, Thụy Ram tiến sĩ đã từng nói, muốn trong tương lai trong vòng 5 năm, chế tạo ra một cái tinh anh đặc chiến lính dùng để chống cự tu chân thế giới càng ngày càng mạnh tiến công xu thế. Trương Thiên Cửu nhẹ gật đầu, nhìn như vậy đến, Thanh Hạ đế quốc cải tạo gen chiến sĩ trước mắt nhiều lắm là cũng liền một hai trăm người dáng vẻ xa không đủ để đối phó tương lai mối nguy cục diện nhất định phải đẩy bọn hắn một lần mới được. Ừm quy mô là nhỏ một chút, bất quá ta nếu tới tự nhiên sẽ giúp giúp đỡ bọn ngươi đem tiến độ lại thêm mau một chút, tranh thủ trong một năm liền hoàn thành mục tiêu. Trương Cửu ra vung tay lên thả ra một câu lời nói hùng hồn liền đem ở vịn thiếu tướng lôi đến không nhẹ. ngài đến cùng là khỉ con phái tới cứu binh vẫn là cho cười. ngươi đồng dạng thân là cải tạo gen người không giả thực lực cũng vượt quá bình thường biến thái, có thể cải tạo làm việc là thụy giám tiến sĩ cái loại người này làm sự tình. Thuộc về một hạng cực kỳ nghiêm túc cùng cao độ khó khăn nghiên cứu khoa học hạng mục cũng không phải là có thể dùng nắm đấm đánh ra tới. Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không theo ạ đồn ở vì nói quá nhiều bí mật. Đi qua vua vũ bà vai hắn nói ra cùng ta đi vào một chút. ở Vin thiếu tướng mặc dù đây mình dấu chấm hỏi nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng lên thân đến đi theo Trương Thiên Cựu đi vào khoang điều khiển phía sau cái kia phiến cánh cổng kim loại. Xuyên qua một cái hành lang thật dài đằng sau lại rẽ phải một gian rộng rãi trong suốt phòng thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt gian phòng bên trong chất đầy lít nha lít nhít đủ loại dụng cụ liền ở Vinh thiếu tướng cũng không nhận ra đến cùng là thứ gì một tên ăn mặc đơn giản tùy ý, vóc người nóng bỏng thiếu nữ, thoạt nhìn cũng chỉ không đến khoảng tuổi 20, thế mà ra dáng tại trên bàn thí nghiệm bận rộn, tựa hồ căn bản không có phát giác bọn hắn đến. Ervin thiếu tướng trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, loại này quy mô phòng thí nghiệm, không sai biệt lắm nhanh gặp phải thủy giám tiến sĩ nghiên cứu gen trung tâm, đầu chọc tại trên thuyền buôn làm như thế một cái phòng thí nghiệm, lại đem chính mình mang tới nơi này, đến cùng muốn làm gì? Ervin thiếu tướng còn tại buồn bực thời khắc, trương thiên cự chạy tới e bên người, xì xào bàn tán vài câu mỹ nữ tiến sĩ xoay người lại đánh giá liếc mắt dạ đồn ở vịnh nhưng mà cái kia đạm mạc ánh mắt căn bản không giống như là đang nhìn người sống ngược lại giống như là quan sát một loại nào đó thí nghiệm hàng mẫu chằm chằm đến ở vịnh thiếu tướng trong lòng một hồi run rẩy Thời quần áo e mỹ tiến sĩ mặt không biểu tình ra lệnh tựa hồ muốn nói một chuyện rất bình thường các ngươi muốn làm làm gì A đồn ở vịnh thân là trong quân cương giả trải qua chiến hỏa tới lễ gặp không sợ hai sớm đã trở thành thói quen nhưng giờ khắc này vẫn là bị giật mình tiêu lên nay biến thái đầu chọc sẽ không phải có cái gì đặc thù đang mê đi ở Vinh thiếu tướng đương nhiên không có trương cựu gia đãi ngộ đặc biệt có thể hưởng thụ mỹ nữ thời họa lưới dây lương tư cách gặp hắn còn tại nguyên châu ngốc đứng đấy e mỹ một mặt khó chịu hướng về phía trương thiên cựu đưa mắt liếc ra ý qua một cái hết sức không kiên nhẫn nói ra bạn tiểu thư vội vàng đâu đừng lãng phí thời gian hắn không thoát liền ngươi động thủ nhanh nàng cũng lời hỏi nhiều trương thiên cựu đến cùng từ nơi nào lại làm tới một cái cải tạo ghen chiến sĩ một mực phụ trách khoa nghiên bộ điểm là được rồi hai người phân công một mực liền lại như thế rõ ràng về phần đàn ông lo thể tại e đại tiểu thư trong mắt cùng một đống trắng bóng thịt heo không có gì khác nhau. Khả năng trương thiên cựu hơi ngoại lệ một chút đi, nhưng cũng chỉ là hơi có khác nhau mà thôi. Trương Thiên Cựu vỗ xuống ở Vinh Thiếu tướng bà bay, cười nói, chớ khẩn trương, giúp ngươi làm toàn thân kiểm tra mà thôi, ca đối ngươi không hứng thú. Đây là một gian gen phòng thí nghiệm. Ạ đồn ở Vinh dù sao cũng là thanh hạ đế quốc nhóm đầu tiên tiếp nhận cải tạo gen giải phẫu người, lập tức liền tỉnh lộ lại, liền mặt mũi tràn đầy kinh sợ. chế tạo dạng này một cái phòng thí nghiệm cần hao phí to lớn tài lực tài nguyên, cùng với quốc gia âm thầm duy trì mới được, tư nhân căn bản là không có năng lực này hoàn thành. Trương Thiên Cựu đến cùng là lai lịch gì? Còn có. Cái mới nhìn qua này đại học đều không tốt nghiệp tiểu cô nương liền là nghiên cứu gen chuyên gia xác định không phải cái nào trường học phái tới thực tập sinh tại ở Vinh thiếu tướng trong ấn tượng đủ tư cách cho thụy giám tiến sĩ làm phụ tá đều là những cái kia thâm niên giáo sư chuyên gia cấp bậc nhân vật so trước mắt tiểu cô nương này không biết cao cấp đi nơi nào Trương Thiên Cựu tự hùi nhìn thấu tâm tư của hắn cười híp mắt nói ra Tiểu huynh đệ ngươi phải tin tưởng trên đời này có loại gọi là thiên tài đồ vật, nói chính là chúng ta loại người này đừng hiểu lầm a chúng ta chỉ là cựu gia ta cùng vị này Emmy tiến sĩ ngươi chỉ có thể miễn cưỡng xem như một nhân tài ở Vinh thiếu tướng trong lòng cái kia phiên muộn người so với người làm người ta tức chết câu nói này thật đúng là một chút cũng không có nói sai mình tại Thanh Hạ Đế quốc được vinh dự trong quân đội chói mắt nhất ngôi sao mới thuộc về chỉ có thể bị người ngước đầu nhìn lên tồn tại tương lai thành tựu không thể đoán trước không nghĩ tới tại Trương Thiên Cựu trong miệng liền liền chế nhạo đến không đáng một đồng nhưng mà đầu trọng hoàn toàn chính xác có nói lời này tư cách Trương Thiên Cựu rốt cuộc mạnh cỡ nào ạ đồn ở Vinh căn bản là nhìn không đấu cảm giác tựa như một thâm bất khả trắc nước huyền bí bên trong còn mang theo nguy hiểm chẳng lẽ cái này gọi e tiểu nữ hải thật cũng là một cái cải tạo gen phương diện thiên tài ở Vinh thiếu tướng lẽ ra đã có chút bán tín bán nghi dù sao trương thiên cựu ví dụ liền bày ở trước mắt nhưng sau một khắc khi hắn thây e mỹ không chút khách khí theo đầu chọc trên tay đoạt lấy xì gà ngập tại chính mình trong miệng bắt đầu thôn vân thụ vụ thời điểm chỉ có điểm này tín nhiệm trong nháy mắt sụp đổ tiểu cô nói mãi ngươi mẹ nó đến cùng là nhà khoa học vẫn là thái muội một màn này này nếu như bị thụy giang tiến sĩ thấy được đoán chừng muốn vỗ bàn nhảy lên chân tới mắng to hoang đường u ngươi có chủ tâm lãng phí bản tiểu thư thời gian là đi làm sao còn không có thoát e mỹ phun ra một vòng khói một đôi mắt đẹp liền lạnh lùng chừng đi qua thí nghiệm khu cầm gói không tồn tại, mà nó không thèm đến sửa coi như bị nhìn không một lần đi. người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đại trưởng phu coi được giãn được đạo lý, ở Vin thiếu tướng vẫn hiểu, chủ yếu là hắn sợ chính mình lại không đậu thủ, trương thiên cựu liền muốn đại lao, cắn răng nhắm mắt, thuần thuộc tơi xuống quân phục, toàn thân trơn bóng nằm tại kiểm chất trên này, à đồn ở Vin cảm giác mình tựa như là một khối cái thất gỗ bên trên thì trắng, mặc người vây xem, trong lòng cái biệt quát đó à, đem cổ nhị tư tổ tông 18 đời nữ tính thân thuộc, toàn bộ yên lặng hỏi một lần. Nếu không phải là bị cái kia hôn đản lừa dối tới anh hùng cứu mỹ nhân, chính mình nơi nào sẽ rơi xuống như thế khổ cực hoàn cảnh. Chỉ là Ệ Mỹ tiến sĩ đối thí nghiệm trên đài đoàn kia thịt trắng căn bản làm như không thấy, trực tiếp liền lên dây dẫn, mở ra dụng cụ đo lường, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở màn hình trước. Một hồi ánh sáng màu lam lấp lóe qua đi, gần sóng chập trùng 3 triệu động thái bức vẽ xuất hiện tại màn bạc bên trên. Bình thường thất giai, cường hóa thân thể độ 95%, đại não lặn có thể khai phá 5%, có thể thử một chút cao độ tinh khiết cỡ giờ tờ 2. Ệ Mỹ rất nhanh có phán đoán, vẻ mặt lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Thất giai tinh anh chiến sĩ Thả tại bất kỳ quốc gia nào đều là Phượng Mao Lân giặc tồn tại, chỉ là có Trương Thiên Cửu Châu Ngọc phía trước, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 265, ngoài dự liệu địa báo. Đối cái kết luận này, Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không thấy ngoài ý muốn, lúc trước hắn đi qua thần thức quét lướt liền đã nhìn ra, à đồn ở viên tình huống thật, hiện tại bất quá là khiến cho ẹ mì dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn một lần nữa kiểm tra một lần, thu hoạch được kỹ lượng hơn số liệu tư liệu, để hiểu rõ thanh hạ đế quốc cải tạo gen tiến triển tình huống. Kỳ thật hành động như vậy, nếu là trước đó bị Thanh Hạ quân Đế quốc mới biết, chỉ sợ sẽ dẫn tới một trận to lớn ngoại giao sóng gió, cùng cơ giáp nghiên cứu phát minh, kỹ thuật một dạng, cải tạo gen công trình đồng dạng là mỗi quốc gia trọng yếu nhất cơ mật quân sự, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm tiết ra ngoài. Hiện tại Trương Thiên Cựu Thế mà bắt bọn hắn thiếu tướng, công khai bày đang thí nghiệm trên đài phân tích số liệu, này mẹ nó hoàn toàn liền là trắng trợn cướp bóc nghiên cứu khoa học kết quả, so vụ trộm đánh cắp càng kéo hận. Chỉ là dùng Trương Cựu ra tính tình, toàn bộ hệ ngân hà liền không có hắn chuyện không dám làm, chỉ có tạm thời còn không nghĩ tới Nghe được ẻ đề nghị sử dụng cao nồng độ cờ giờ tờ 2, trương thiên kiểu nhíu mày nói ra, có thể hay không quá mạnh điểm, nội nhờ sẽ ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. trương kiểu ra mặc dù không sợ trời không sợ đất, thế nhưng là như đem vị này thanh hạ đế quốc thiếu tướng giết chết, vậy thật đúng là có chút phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến sau này rất nhiều kế hoạch. Ế lắc đầu, nói ra, hắn cải tạo con đường, thiên về tại thân thể lực lượng tăng cường, năng lực chịu đựng tương đương mạnh, chỉ cần khống chế tốt liều thuốc sẽ không xảy ra vấn đề Phương diện này, Emi có tuyệt đối quyền lên tiếng, Trương Thiên Cửu mặc dù chiếm cứ lấy xuyên qua ưu thế, nắm giữ tương lai 300 năm khoa học kỹ thuật phát triển xu thế, nhưng cụ thể đến chi tiết sự vật bên trên, còn là không bằng nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu rõ thấu triệt, lúc này nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền thử một chút đi, cho tiểu tử này tới cái thoát thai hoàn cốt. Đem cờ giở tờ làm cải tạo gen phụ trợ dự vật, trên diện rộng nhất độ kích phát tế bào năng lực tái sinh, này trong tương lai khoa khí thế giới, đã không phải là bí mật gì, nhưng mà giờ này khắc này, cờ hợp thành còn dừng lại tại nguyên thủy nhất giai đoạn, rất nhiều quốc gia đều đưa hắn coi là đơn thuần thuốc viện không có phát hiện nó to lớn giá trị. Vừa rồi đi qua toàn diện kiểm tra, e mỹ cũng không có tại hạ đồn ở vịn trong thân thể phát hiện cờ giờ tờ lưu lại thành phần. Chắc hẳn thanh hạ đế quốc cũng đồng dạng vẫn chưa ra khỏi một bước này. Dưới tình huống như vậy, thế mà còn có thể sản sinh ra một cái đi đến tinh anh thất giai gen chiến sĩ, không thể không nói ở vịn thiếu tướng thân thể thiên phú cũng khá kinh người. Chỉ là hai người lần này đối thoại, rơi vào hạ đồn ở vịn trong lỗ thai, liền đem hắn dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, gần như liền muốn nhịn không được thân thể trần chuồng chạy mất dép. Cái gì cao nồng độ cờ dơ này mẹ nó là muốn cho mình tiêm vào kiểu mới thuốc viện tiết tấu sao? mặc dù cái tạo gen người thân thể đã khác hẳn với thường nhân, có thể đó cũng không có nghĩa là liền có thể đối thuốc phiện triệt để miễn dịch, châm này đi xuống hậu quả, dù ai cũng không cách nào đoán trước. ở Vinh thiếu tướng hối hận phát điên, này thật đúng là lên phải thuyền giặc, nghĩ bên dưới đều không cánh cửa. trương thiên cự cùng e mỹ đều là điển hình thật tiền phái, thanh hạ đế quốc nên đón đoàn đội lập tức sắp đến, cự gia cũng không có gì kiên nhẫn cùng hạ đồn ở Vinh giảng khoa học đạo lý, thừa dịp hắn còn không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, trực tiếp liền là một quyền. mẹ hắn. ở Vinh thiếu tướng nói tục còn chỉ tới kiểm tra mắng câu, liền thấy mắt tôi sầm lại, khẽ đi qua các tháp căn cứ quân sự, ép số 27 khu vực, tiếng còi cảnh sát mấy liệt, tại năm chiếc xe bọc thép hộ tống dưới, một nhánh xe sang trọng đội nhanh như điện chớp nhanh như gió lái tới, đem vây quanh ở phục kiểu nữ vương hảo bốn phía mấy trăm tên quân cảnh giật mình tiêu lên. một lần lừa mang đi sự kiện, vậy mà dẫn đến như vậy nhiều vị quân đội đỉnh tiêm đại lao, này không khỏi cũng quá khoa trương, xem ra nhất định là tin tức truyền đến hoàng đế bệ hạ trong lỗ thay. tổ nguyên xoáy cái thứ nhất xuống xe, còn lại quân đội các cao tầng cũng đều dồn dập mở cửa xe đi ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, vậy xì đặc đâu? toàn bộ tạm thời điểm đỗ, ngoại trừ một chiếc buồn quốc chiến hạ bên ngoài cũng chỉ còn lại có cái kia chiếc xem xét liền là thương thuyền phục cựu nữ vương hảo, nhưng mà danh tự lấy được hết sức có thâm ý, để cho người ta một thoáng liền liên tưởng đến cổ địa bóng thời đại chi kia đại danh đỉnh đỉnh hạm đội hải tặc. Tô nguyên xoáy sắc mặt tâm trầm, xuất ra một phần nhận được văn kiện điện tử so sánh liếc mắt, xác nhận không sai đằng sau lúc này mới để vào túi, nhìn một mặt khiếp sợ quân cảnh nhóm, lạnh lùng nói ra, ai tới giải thích một chút, ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Văn bản tài liệu đánh dấu vậy thì si đế quốc đặc sứ phi thuyền đúng là đáp xuống khu vực này nhưng bây giờ lại ngay cả đặc sứ cái bóng cũng không thấy chẳng lẽ là bị bọn này tên ngu xuẩn cho chọc giận trực tiếp trở về địa điểm xuất phát rồi cổ nhị tư có thể không tâm tư suy nghĩ với si xí đặc sứ đi nơi nào cất bước đi đến ô trước mặt chỉ phục kiểu nữ vương hào nhẹ nói ra tôn kính nguyên soái các hạ đây chính là bắt cóc công chúa điện hạ cùng ở vịnh thiếu tương cái kia chiếc thương thuyền kỳ thật đang nghe quân cảnh hồi báo ạ đồn ở Vìn cũng bị trương thiên bắt sau khi đi cổ nhị tư trừ khiếp sợ ra càng nhiều hơn chính là thấp phẩm lo lắng Nếu như ở Vin cùng nụ ô dã sỉ công chúa tại phi thuyền bên trong gặp mặt, lừa mang đi sự kiện chân tướng liền ngay lập tức sẽ bị vạch trần. Hắn đem tiếp nhận đến từ công chúa cùng ở Vin thiếu tướng hai người lừa dận, kết cục tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Có thể việc đã đến nước này, Cổ nhị Tư đã đâm lao phải theo lao, ngoại trừ tiếp tục một con đường đi đến đen bên ngoài, không còn cách nào. Dù sao đến lúc đó chết sống không thừa nhận chính là đem toàn nước ném cho ngành tình báo pháo hôi đi khiêng. Tô Lệ Vợ Nguyên Soái nghi mặt, không nói một lời nhìn chầm chầm báo thủ nữ hào nhìn hồi lâu, xoay đầu lại nhìn về phía Cổ Nhĩ Tư, ở Vin thiếu tướng đi vào bao lâu, Cổ Nhĩ Tư sừng sốt một chút vội vàng hướng lấy hiện trường quân cảnh quát hỏi các ngươi đều biết sao, mau nói báo cáo nguyên soái đại nhân thiếu tướng các hạ đã bị bị mang vào nhanh 20 phút dẫn đầu quân cảnh trao một cái tất cung tất kính đáp nhưng mà do dự một chút vẫn là đem bắt chữ đội thành mang đường đường đế quốc thiếu tướng đến đây hiểu cứu con tin ngược lại bị xem như con tin tóm lấy nói ra quá mất mặt tô lì vờ nguyên soái trong lòng giật mình cao mày 20 phút dùng hạ đồn ở viên thực lực quét ngang một nhánh mấy chục người đặc chiến tiểu đội cũng không nói chơi thế mà còn bắt không được một chiếc thương thuyền chẳng lẽ phi thuyền này bên trong còn mai phục một nhánh võ trang đầy đủ bộ đội cơ giáp hay sao từ đầu đến cuối hắn cũng không nguyện ý tin tưởng ở Vinh thiếu tướng là bị cái kia bọn cướp đầu lĩnh tam quyền lưỡng cướp liền đánh bại luôn làm còn tin bắt vào đi ở Vinh thiếu tướng tiến vào các ngươi liền không có nghĩ những biện pháp khác Nguyên soái đại nhân chúng ta đã thử qua rất nhiều phương pháp đều không thể cùng thiếu tướng các hạ bắt được liên lạc mà lại chiếc này thương thuyền có chút cổ quái internet xâm lấn không đi vào hạ âm đợt rõ xét cùng hồng ngoại nóng thành giống xạ tuyến cũng không có tác dụng căn bản không biết tình huống bên trong tổ lý vờ Nguyên soái nghe được mặt mũi tràn đầy âm trầm này đặc biệt chỗ nào vẫn là thương thuyền hoàng đế bệ hạ tư nhân phi thuyền cũng không gì hơn cái này đi Hết lần này tới lần khác bên trong còn giam giữ hai cái cực kỳ trọng yếu con tin, bằng không mà nói, trực tiếp hai phát đạn đạo đem phi thuyền nổ thành mảnh vỡ nhiều bất việc, hiện ở loại tình huống này, giống như là hồ ly đối mặt với con nhím, căn bản không thể nào ngầm ăn. Đối phương một mực liền không có đề cập qua điều kiện. Ô Oliver đột nhiên trong đầu linh cửa ải lóe lên, cuối cùng bắt lấy một tia mấu chốt của vấn đề. Hiện trường quân cảnh đang hoàng đáp, báo cáo nguyên soái đại nhân, chúng ta một mực trong chiều gọi hàng, bọn hắn từ đầu đến cuối không có làm qua đáp lại. Ô Oliver nguyên soái lần này triệt để đờ Nếu là trắng trợn lựa mang đi, Ấn lý thuyết bọn cướp khẳng định phải có tố tìm mới đúng, ngoại trừ tiền tài bên ngoài, tỉ như còn có an toàn bảo hộ bên trong điều kiện, để cho tại phi thuyền cầm tiền chuộc đằng sau, có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Trước mắt báo thủ nữ vương lại thái độ khất thường, giống thị uy một dạng đầu ở chỗ này hơn 20 phút không hề có động tĩnh gì, căn bản không có cần đàm phán tư thế, này không khỏi cũng quá quỷ dị. Không chờ được nữa kéo dài. Túi đầu trầm tư một lát, Oliver nguyên xoay ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị bên trong lộ ra quả quyết, nói ra, đem tình huống nơi này thông chi hoàng đế bệ hạ, lập tức điều 30 tên tinh anh chiến sĩ tới phối hợp giản dị cơ giáp tổ kiến một nhánh chiến đấu tiểu đội đột phá cửa khoang theo chính diện cường công tổ lì vợ cũng là kinh nghiệm sa trường lao tướng kinh nghiệm phong phú nếu sự tình đã hình thành cục diện bế tắc cũng bị động chờ đợi một cái không biết kết quả còn không bằng dứt khoát chủ động xuất kích nhưng mà loại này độ khó cao sự tình dựa vào hiện trường quân cảnh là không có nửa điểm tác dụng vẫn là đến giao cho gen chiến sĩ tới xử lý nếu quả như thật liền ả đồn ở Vinh đều đánh không lại bọn này bóc cước bình thường quân đội lấp lại nhiều đi lên cũng là không tốt 30 tên trang bị cơ giáp gen chiến sĩ So ở vì thiếu tướng chiến lực cá nhân không thể nghi ngờ phải cường đại hơn nhiều, nếu như vậy còn công không được một chiếc thương thuyền, vậy liền giờ đến phiên Thanh Hạ quân đế quốc phương kiểm điểm chính mình vấn đề. Tô Nguyên xoáy mệnh lệnh một thoáng, hiện trường quân đội các đại lao đều vì thế mà kinh ngạc. Duy nhất một lần triệu tập nhiều như vậy ghen chiến sĩ, đồ diệt một cái quân đoàn cũng đủ, hiện tại chỉ là vì cầm xuống một đám người bắt góc. Nhưng mà đủ ô dạ sĩ công chúa thân phận tôn quý vô cùng, dù cho vận dụng cả nước lực lượng quân sự tới tiến hành nghị cách cứu viện cũng không gì đáng trách, huống Nguyên xoáy trong quân đội cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám nghi vấn quyết đoán của hắn. Cổ Nhĩ Tư đáy mắt chỗ sâu, liền lóe lên một vệt vui mừng. Sự tình huyên náo càng lớn, đối với hắn càng là có lợi. Mặc dù Cổ Nhĩ Tư còn không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Trương Thiên Cựu cho tới bây giờ đều không khiến cho đủ ồ dạ xỉ công chúa ra mặt làm sáng tỏ hiểu lầm, ngược lại lại đem ạ đồn ở Vinh Tông lấy, nhưng chỉ cần Trương Thiên Cựu tiếp tục ngoan cố chống lại xuống, hắn đều vui tay vui mắt, đánh đi, đánh đi, tốt nhất là đồng quy vu tận, như thế liền xong hết mọi chuyện. Trong đáy lòng tà ác hạt giống một khi bắt đầu nảy mầm, liền rốt cuộc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cổ Nhĩ Tư mặt không biểu tình giúp đỡ bên dưới kính mắt, vì mình có thể theo vũng bùn bên trong thoát thần. Giờ khắc này hắn liền nụ ổ dạ sỉ công chúa an uy đều đã không để trong lòng. Nhưng mà ngay tại ổ lì vừa nguyên xoáy vừa dứt lời bên dưới không lâu, mệnh lệnh còn không có chính thức truyền đạt đi xuống khoảng cách, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên buông xuống. Một chuỗi rồn rập tích nhỏ âm thanh, đồng thời theo các vị quân đội các đại lao thủ đoạn ở giữa văng lên, đó là vi hình máy truyền tin điện báo thông chi. Bao quát vợ cùng Cổ Nhĩ Tư ở bên trong, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không hẹn mà cùng giơ tay lên cổ tay, nhìn về phía màn hình. Sau một khắc. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh sợ biểu lộ, duy chỉ có Cổ Nhị Tư sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, kém chút có quắp ngã trên mặt đất. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 266, chính mình đào hầm, ngập lấy nước mắt cũng phải nhảy đi xuống. Không đợi Thanh Hạ Đế quốc chư vị quân đội các đại lao ấn nút tiếp nghe khóa, vi hình máy truyền tin liền đã cưỡng chế bắn ra 3D hình ảnh. Một cái vẻ mặt tươi cười, mọc ra một đôi bắt mắt hai chiêu phong đầu trọc tiểu mập mạc, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đen tiến vào Thanh Hạ Đế quốc thông tin hệ thống, đây đối với tiểu Đào tới nói đơn giản không nên quá đơn giản, căn bản không cần hao phí thời gian nào. Đây chính là cái kia bọn cấp đầu lĩnh. Áo lợi Phật Nguyên xoáy liền sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ ngở vực, tại hắn tưởng tượng bên trong, có căn đảm lửa mang đi vâng nhã tư công chúa đạo tặc, khẳng định là loại kia cùng hung cực các hạng người, dáng người khôi ngô, vạm vỡ, mang trên mặt thật sâu mà sẹo, thậm chí khả năng còn có một bên con mắt được miếng vải đen. Trước mắt tên đầu trọc này mập mạp, nhìn tựa như cái không có ý nghĩa tầng dưới chốt tiểu lưu manh, tựa hồ còn mang theo một cái lính dày dạn mùi vị, thấy thế nào đều không giống như là loại kia to gan lớn mật, có thể làm ra khiêu khích hoàng thất uy nghiêm loại này tìm đường chết hành vi người. Đem ở đây quân đội các đại lao máy truyền tin đều kết nối đằng sau. Trương Thiên Cửu cũng không có cho bọn hắn thời gian thực câu thông cơ hội, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, chỉ là truyền tống một đoạn sớm thu tốt video, liền lập tức cắt đứt thông tin. Cổ nhĩ Tư phó bộ trưởng, đúng là đang nhìn xong đoạn video này đằng sau, mới dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút té xỉu tại chỗ đi qua. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng là tình nguyện mình bây giờ đã ngất, ít nhất không cần đứng ở chỗ này chịu dày vò. Trương Cửu ra truyền đưa tới video tin tức, nhưng mà ngắn ngủi nửa phút hơn, lợi ít mà ý nhiều biểu đạt ra chính mình ý tứ. Hắn nguyện ý đàm phán. Đồng thời để tỏ lòng thành ý, thậm chí đáp ứng trước tiên có thể phóng thích Vâng Nhã Tư công chúa. Điều kiện tiên quyết là Thanh Hạ Đế quốc bên này đem một tên khác cao tầng quan viên đưa vào phi thuyền, trao đổi con tin. Mà liên quan tới vị này trao đổi quan viên ứng cử viên, Trương Thiên Cửu nói lên yêu cầu lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, trực tiếp chỉ mặt gọi tên, chỉ có thể là Quốc phòng phó bộ trưởng Cổ Nhị Tư tiên sinh, những người khác hết thảy không cân nhắc, cho dù là Garcia hoàng đế bản thân đều không được. Ngươi Cổ phó bộ trưởng không là ưa thích đùa bỡn âm như quỷ kế sao, dám nói xấu Cửu gia là bọn cướp, cái kia ta thẳng thắn liền làm một lần bọn cấp cho người xem một chút. Đoạn này không hiểu thấu đàm phán video, thấy ở đây quân đội các đại lão một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không hiểu rõ Trương Thiên Cửu ý đồ, vương nhã tư công chúa thân phận tại Thanh Hạ Đế quốc tuyệt đối là thuộc về tôn quý nhất tồn tại, bất luận một vị nào chính phủ quan lớn đều không thể tới đánh động. Hiện tại Trương Thiên Cửu lại đột nhiên đưa ra, nguyện ý dùng quốc phòng phó bộ trưởng Cổ Nhị Tư trao đổi vương nhã tư công chúa, cái tên này đầu óc có phải hay không nước vào rồi? Mặc kệ Trương Thiên Cửu là như thế nào nghĩ, ít nhất đây đối với bao quát ở lị vợ Nguyên Soái ở bên trong hết thảy quân đội các cao tầng tới nói, không thể nghi ngờ là cái phấn chấn lòng người tin tức tốt. Chỉ cần đủ ô dạ công chúa có thể bình yên vô sự, trận này lừa mang đi mối nguy chẳng khác nào giải quyết hơn phân nửa. Tất cả mọi người cao hứng mừng mừng, duy chỉ có cổ nhĩ tư một người mà xám như cho, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất, trận này nhìn như hoang đường cực độ con tin trao đổi, với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào? Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, cái kia đê tiện chèn nạn tộc lao, vậy mà có thể muốn ra như thế thần lai like chi bút cách đối phó, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, một đoạn ngắn gọn đàm phán video, liền đem toàn bộ cục diện triệt để đảo ngược. Chỉ cần vâng nhã tư công chúa trùng hoạch tự do, khẳng định sẽ nói ra lần này lửa mang đi sự kiện thật giống đến lúc đó chẳng những cả lì chỉ thượng tá thông đồng với địch phản quốc tội danh hoàn toàn biến thành giả dối không có thật sẽ bị hiến binh tổng bộ lập tức phong thích trương thiên kiệu cũng có thể cầm lấy 500 triệu giá trên trời tiền thù lao nên ngang rời đi thanh hạ đế quốc những này đều vẫn là tiếp theo chỗ chết người nhất chính là hắn đem tiếp nhận đến từ hạ đồn ở vinh cùng hoàng thất song trọng lửa giận coi như đem đoan nước đẩy lên ngành tình báo trên người chính mình cũng tuyệt đối không cách nào toàn thân trở ra như thế một đầu tuyệt lộ hết lần này tới lần khác cổ nhị tư còn căn bản không có cách nào tự tuyển chỉ có thể ngoan ngoan chính mình đi lên giờ này khắc này ở đây mấy chục tên trong quân đại lao ánh mắt đều rơi vào trên người hắn đổi lại trước kia, cổ nhĩ tư nằm mộng cũng muốn mình có thể trở thành những đại lão này môn quan chú tiêu điểm, nhưng bây giờ hắn lại chỉ hy vọng có thể biến thành một hạt không có ý nghĩa bụi trần, thậm chí là một bãi trên đất tức chó đều được. rơi xuống cái kia lão đầu trọc trong tay, sẽ tao ngộ đến dạng gì khổ cực kết cục, chỉ cần hơi có chút đầu góc đều có thể suy đoán được. tô lì vợ nguyên xoay ánh mắt sáng ngời nhìn trầm trầm cổ nhĩ tư, nha nháy hỏi, cổ nhĩ tư phó bộ trưởng, đối với bọn cướp đề nghị, ngươi có ý kiến đến gì? cổ nhĩ tư trong lòng tự nhủ, đều đến trình độ này, con mẹ nó chứ còn có thể cự tuyệt sao? chỉ cần hắn hiện tại dám nói nửa chữ không căn bản không cần Trương Tiên Cựu Lãnh thủ, hiện trường này mấy chục tên quyền cao chức trọng quân đội đại lao, liền sẽ tại dưới cơn thịnh nộ coi hắn là trận xé thành mảnh nhỏ, liền một chút cặn bã cũng sẽ không còn thừa. Có thể thay Tôn Quý công chúa điện hạ hiệu mệnh, là bao nhiêu thanh hạ đế quốc công dân tha thiết ước mơ vinh quang, hiện tại phần này vinh quang buông xuống đến trên đầu của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể phản đối hay sao? Cổ Nhĩ Tư môi rung rung mấy lần, cưỡng ép gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gấp trăm lần nụ cười, nói ra, "Nguyên Soái đại nhân, ta, ta đương nhiên nguyện ý trao đổi." "Ừm, rất tốt. Chúng ta thân là con nhân đều hẳn là tùy thời chuẩn bị vì đế quốc hiệu trùng chờ nguy cơ lần này kết thúc về sau ta sẽ hướng về phía hoàng thất nói rõ tình huống cho ngươi thích hợp lời khen ô lì vơ nguyên soái vô cùng vui mừng gật gật đầu thậm chí còn đi đến cổ nhị tư trước người phá lệ vô vô bờ vai của hắn biểu thị cổ vũ tạ, tạ nguyên soái đại nhân đệ bạn cổ nhị tư chỉ có thể giả trang ra một bộ được sủng ái vâng tinh dáng vẻ cúi đầu cắn răng đem nước mắt hướng trong bụng nuốt chính mình bao hầm ngậm lấy nước mắt cũng phải nhảy đi xuống phục cứu nữ vương hảo phi thuyền trong phòng thí nghiệm chân bóng ở vị thiếu tướng nằm tại kiểm chất trên đài cuối cùng từ trong hôn mê dần dần khôi phục thần trí chậm rãi thanh tỉnh lại. A, ta đây là thế nào? Vừa mở to mắt, A Đổn ở Vin liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Phải nói là cực kỳ quỷ dị mới đúng. Thân thể của mình giống như biến đến hoàn toàn xa lạ, mỗi một khối cơ bắp cùng xương cốt, cùng với bên trong khí quan, đều tràn đầy bạo tác tính chất lực lượng, liền liền tế bào phát triển tính đều so trước đó tăng cường vô số lần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia phân liệt cùng khuyết tán quá trình. A Đổn ở Vin đột nhiên nghiêng người ngồi dậy, nhìn mình chằm chằm cái kia trong lúc vô tình nắm chắc quả đấm, loại kết như sóng biển sôi trào mãnh liệt mà đến lực lượng cảm giác, khiến cho hắn có loại có thể một quyền đánh vỡ hư không nào giác. Đáng chết! Cái kia đầu trọc, đến cùng cho ta tiêm vào cái gì tiểu mới thuốc viện lại có thể sinh ra chân thật như vậy hào giác. Âu thiếu tướng giật nảy cả mình, vô ý thức liền đem thân thể của mình sinh ra biến đến dị, đổ cho thuốc viện gây hào ảnh hiệu quả. Chỉ là loại hào giác này không khỏi cũng thực sự quá chân thật, đơn giản có chút không thể tưởng tượng. Thậm chí tại hắn ở sâu trong nội tâm, đối với có thể khống chế như thế lực lượng cường đại, đã lặng lẽ sinh ra một loại mừng thầm cùng ủy lại. Không được, sao có thể có ý nghĩ như vậy? Đây bất quá là giác mà thôi. A đồn ở Vin chết sức lực lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem trong đầu những cái kia không thiết thực hỗn loạn tạp niệm hết thảy ra ngoài. Tỉnh rồi. Tinh thần không tệ lắm, ha ha. Một đạo mang theo trêu chọc thâm âm, theo phòng thí nghiệm công truyền đến. Trương Thiên Cựu trong miệng ngậm xì gà, hờ híp mắt nhìn chằm chằm vị này tuổi trẻ thiếu tướng. A Đỗn ở vì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi quát, khốn nạn, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Trương Cựu ra phun ra một chuỗi vòng gói, chậm rãi khiêm tốn đáp, 70% nồng độ cờ R2, yên tâm, lần này tạm thời không thu ngươi tiền, nhớ kỹ phải cảm ơn ta hả? Cho dù là trong tương lai thời không, 10ml cao độ tinh khiết cỡ R2, cũng giá trị mấy trăm vạn ngân hạ tệ, căn bản không phải người bình thường tiêu phí nổi, về phần hiện tại nhà thì là hoàn toàn có tiền mà không mua được, ngoại trừ em mì trong phòng thí nghiệm có thể để luyện ra cái đồ chơi này bên ngoài, toàn bộ hệ ngân hà cũng không tìm tới một dọn. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi cả nhà a. Ervin thiếu tướng hận không thể đem trương thiên cựu viên kia đáng giận lớn đầu chọc một quyền miệng đến nát bét, chỉ tiếp giữa hai người thực lực sai biệt thái cổ cách xa, động thủ thuần túy chính là mình tìm thay bạn. chỉ có thể ngồi tại kiểm chắc trên đài cố nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, ngươi điên rồi, tại sao phải cho ta tiêm vào thuốc viện? Thuốc viện, trương tiểu gia kém chút có chút tức giận, ha ha cười nói, tiểu tử. Ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc có biết không? Nếu không phải xem thân thể ngươi có như vậy điểm thiên phú, ta mới lười nhắc lãng phí một ống cờ dở tờ hai đây. Ngươi về sau vẫn là giữ lại cho mình hưởng dụng đi. À đồn ở vì tức giận hừ lạnh một tiếng, lông mày đều nhanh vặn thành một cây đường thẳng. Độc này phẩm tạo thành ảo giác duy trì thời gian thế mà dài như vậy, đến bây giờ còn không có biến mất dấu hiệu. Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, nói ra, về sau, về sau chỉ sợ cũng được các ngươi hoàng thất cầm lấy tiền đứng tại chúng ta miệng xếp hàng mua bán hay không vẫn phải xem Cựu gia tâm tình của ta. Ở trong tối bóng dáng hẻm núi cái kia hơn 3 tháng. Thiết tí cùng Ngân Hồ Tiểu La Lị thu thập tới cây bối mâu thủy tinh, đều bị ẹ mị tinh luyện thành cao nồng độ giờ tờ 2 có chừng hơn mấy trăm quản. Vậy si đế quốc nghiên cứu gen viện mặc dù thành lập rất sớm, nhưng những năm gần đây, một mực áp dụng đều là đơn giản thu bạo giải phẫu cải tạo hình thức, không chỉ có sát suất thành công cực thấp, mà lại chiến sĩ phẩm dai cũng đều không cao, thân thể căn bản không chịu nổi giờ tờ 2 mạnh mẽ dược hiệu. Trương Thiên Cửu đã sớm nghĩ kỹ. Chờ lần này sau khi trở về, liền cùng gỡ dị gõ dị thân vương thương lượng, từ hệ e bị dẫn đầu thành lập một cái hoàn toàn mới nghiên cứu gen tiểu tổ, nắm tay thuật cải tạo đội thành tiến hành theo chất lượng dược vật cải tạo, như thế mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là trước kia một buổi liền có thể hoàn thành chuyển biến, cần một cái lâu dài quá trình, tương lai mấy năm tu chân thế giới xâm lấn quy mô chỉ có thể càng ngày càng lớn, văn minh khoa học kỹ thuật nhu cầu cấp bách cấp tốc tăng lên sức chiến đấu. Ngoại trừ tăng tốc cơ giáp đổi mới bên ngoài, phủ cấp cờ giờ tờ cũng là mặt khác một hạng trọng yếu nhất kế hoạch. Lần này Thanh Hạ Đế quốc chuyến đi, Trương Thiên Cửu có thu hoạch ngoài ý liệu. ạ đồn ở Vĩnh mặc dù cũng là đi qua giải phẫu cải tạo thủ đoạn hoàn thành thuế biến gen chiến sĩ, nhưng đi qua số liệu phân tích đằng sau phát hiện, Thanh Hạ Đế quốc cải tạo con đường mặc dù đi lệch, chỉ thiên về tại thân thể phương diện vô hạn tăng cường, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn gen chiến sĩ có được càng cường hãn hơn thể phách, có lẽ có thể thừa nhận được cờ giờ tờ 2 dự lực. Đây cũng là Trương Thiên Cửu vì cái gì khăng khăng cầm dùng ở Vĩnh thiếu tướng làm thí nghiệm nguyên nhân. Hắn chuẩn bị hướng về phía Thanh Hạ Đế quốc hoàng thất chào hàng cỡ giờ tờ 2. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 267, hợp tác mở rộng cờ rờ tờ. Đi qua tại A Đồn ở Vịnh Thân bên trên tiến hành thí nghiệm, Trương Thiên Cựu hiện tại cơ bản có thể xác định, một đời cờ rờ tờ dược hiệu đối với Thanh Hạ Đế quốc cải tạo gen chiến sĩ, cũng đã không được quá nhiều tăng cường tác dụng, tiêm vào 50% phía dưới độ tinh khiết cờ rờ tờ 2 mới là thích hợp nhất. Về phần Thanh Hạ quân đế quốc phương có thể hay không nguyện ý ra giá cao mua sắm cờ rờ tờ 2, này là căn bản không cần suy tính sự tình, một khi để bọn hắn nghiên cứu gen viện những chuyên gia kia nhóm, kiến thức đến tế bào tái sinh tố thần kỳ tác dụng, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ kích động đến nổi liên nhìn thấy ở Vin thiếu tướng vẫn là bộ kia đủ rũ túi đầu bộ dáng Trương Thiên Kiều nhịn không được cười ra tiếng, đừng mẹ nói choáng váng, vừa rồi cho ngươi tiêm vào cũng không phải cái gì thuốc viện mà là chúng ta phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu ra tế bào tái sinh tố nguyên dịch, đặc biệt nhằm vào cải tạo gen người mà thiết kế, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác mình thân thể đã phát sinh biến hóa rất lớn, tế bào tái sinh tố nguyên dịch, à đồn ở Vin quên đi chính mình còn thân thể trần chuồng, đột nhiên một thoáng theo kiểm chắc đại nhảy xuống tới, mở to hai mắt nhìn nhìn Trương Thiên cửu. mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, ý của ngươi là nói ta hiện tại trạng thái tinh thần không phải hảo giác. Hắn vẫn cho là mình bị hố, lao đầu chọc thừa dịp hắn hôn mê thích hợp tiêm vào một loại nào đó kiểu mới thuốc viện, mới đưa đến đối thân thể lực lượng sinh ra không thiết thực ảo giác. Hiện tại trương thiên cựu lại còn nói cho hắn tiêm vào cũng không phải là thuốc viện, mà là một loại cái gì tế bào tái sinh tố. Chẳng lẽ thật không phải là ảo giác? ở viên Tiếu tướng túi đầu nhìn xem chính mình hai năm đấm, ánh mắt bên trong lộ ra cực độ bối rối. Loại này theo địa ngục đến thiên đường cảm giác, khiến cho hắn lập tức căn bản không có cách nào thích hướng tới. Trương Thiên Cựu ha ha cười nói, thân thể của mình, ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới đúng, đến cùng là ảo giác vẫn là chân thực tồn tại, chẳng lẽ còn phân biệt không được sao? Nói xong, Trương Cửu ra trực tiếp theo bên cạnh trên bàn công tác, cầm lấy một phần sớm đã chuẩn bị xong văn kiện điện tử, trực tiếp vung ra ạ độn ở vỉnh trong tay. Đó là một phần kỹ càng nghiên cứu báo cáo. Nếu chuẩn bị đem dư thừa cờ giở tờ hai chảo hàng cho Thính Hạ Đế quốc, Trương Thiên Cửu đương nhiên làm xong mười phần chuẩn bị, tại Tiểu Đào Hồng hiệp chợ dưới, tương quan tài liệu văn bản tài liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong báo cáo kỹ càng miêu tả liên quan tới lợi dụng cờ giở tờ nguyên liệu, hợp thành tế bảo tái sinh tố lý luận tri thức, cùng với cờ giở tờ đối cải tạo gen người đặc thù tác dụng, đương nhiên tại dính đến một ít then chốt kỹ thuật tin tức thời gian, Trương Thiên Cửu còn là cố ý xóa đi tương quan số liệu. Hợp thành cờ giờ tờ dự vật là xu thế tương lai chỗ xu thế, điểm này lịch sử phát triển sớm đã chứng minh. Nhưng mà giờ này khắp này, trương thiên cựu còn không nguyện ý không giảng buộc công khai hạng kỹ thuật này. Đây cũng không phải là là trương cựu ra tham tiền tâm hồn, mà là có khác sâu xa cân nhắc. Mặc dù tại sở đế quốc bên trong, hắn rất được gõ gì gõ gì thân vương tín nhiệm, hai người hợp tác lẫn nhau đến tương đương vui sướng. Trương Thiên Cựu địa vị cùng danh vọng so với xuyên qua trước đó tướng cùng một giai đoạn đã vô hạn cao rất nhiều lần, nhưng chỉ làm đến như này, còn còn thiếu rất nhiều. Đối mặt tu chân thế giới quy mô sầm lớn, hệ ngân hà khoa học kỹ thuật xã hội những quốc gia này nhất định phải một lòng đoàn kết mới có thể đạt được thắng lợi. Mà cơ sở tế bào tái sinh tố liền là trương thiên cựu trong tay trước mắt có thể nắm giữ lớn nhất vô liếng. Bằng vào cái này vượt mức quy định kỹ thuật, hắn có thể tại cùng từng cái đế quốc quần nhau bên trong thu hoạch được càng lớn quyền lên tiếng. Tương lai tại áp dụng một ít kế hoạch thời gian, mới sẽ không lọt vào quá nhiều cái. Nếu cùng nghi vấn, mà cơ sở hợp thành kỹ thuật một khi không ràng buộc công khai, loại kỹ thuật này hàng rào tạo dựng lên quyền uy liền sẽ không còn sót lại chút gì. Đều quốc gia vẫn như cũ sẽ chỉ cố lấy vùi đầu phát triển chính mình lực lượng quân sự, đến cuối cùng vẫn là năm bề bảy mảng cục diện. Phần này từ Tiểu Đào Hồng qua tay kỹ thuật báo cáo văn bản tài liệu, tự nhiên viết đến không thể bắt bẻ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu biểu đạt ra chương thiên nghiên muốn truyền đưa tin tức, dù cho A đồn ở Vinh cũng không thuộc về cái gì nghiên cứu khoa học chuyên ra, đọc lấy tới cũng không có loại kia mây che sương mù cuốn cảm giác. Chỉ là càng về sau xem, ở Vinh thiếu tướng trên mặt vẻ khiếp sợ cũng biến thành càng thêm kịch liệt, liền liên bưng lấy văn kiện điện tử cái kia hai cánh tay, cũng bắt đầu không chịu được mạnh mẽ run dậy lên. Trước đó hắn nằm mơ đều không hề nghĩ tới Vậy gì đế quốc cải tạo gen kỹ thuật, lại nhưng đã trước vào đến loại này mức độ khó mà tin nổi, vứt bỏ nguyên lai like đơn giản thô bạo giải phẫu cải tạo, mà là thông qua tác dụng của dược vật tiến hành theo chất lượng, cái này tên là tế bào tái sinh tố cờ giờ tở hợp thành dịch, đơn giản liền là tài năng như thần tồn tại. Khó trách xì đế quốc có thể sáng lập ra Trương Thiên Cựu khủng bố như vậy quái thai. A Đồn ở Vĩnh cũng không biết, kỳ thật ở sĩ đế quốc cải tạo gen công trình, cũng còn dừng lại tại nguyên thủy nhất giai đoạn, tương quan cải biến, nhất định phải đợi đến Trương Thiên Cựu sau khi trở về, liên kết gở dị thân vương cùng ệ mỹ cùng một chỗ mới có thể làm đến. Nhưng mà những chuyện này Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không đối với người ngoài nhiều lời, ít nhất trước mắt hắn vẫn là tại dùng tư nhân phòng thí nghiệm danh nghĩa, hướng thanh hạ đế quốc chào hàng cờ giờ tờ 2. Ma ở Vin thiếu tướng liền là Trương Cửu gia trong tay nhất ví dụ sống sờ sờ, đem đen chiến sĩ gặp gỡ tế bào tái sinh tố, đến cùng sẽ sinh ra loại nào phản ứng hóa học, căn bản không cần qua giải thích thêm. Xem xong điện tử báo cáo, ạ đồn ở Vin để văn kiện xuống, hai tay bụng mặt lỗ, nửa ngày không nói gì, tựa hồ còn đang tiêu hóa phần này to lớn tâm lý rung động. Trong báo cáo nội dung tăng thêm Trương Thiên Cựu, khiến cho hắn rốt cục triệt để tin tưởng. Chính mình là thật đã thoát thai hóa cốt, cũng không phải gì đó cầu thí thuốc viện ảo giác. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, A đồn ở vịn hiện tại vẫn là tồn tại bộ phận tinh thần ảo giác, đó là bởi vì trong cơ thể tế bào hoạt tính đạt được lại một lần nữa kích phát cường hóa nguyên nhân, đến mức khiến cho hắn sinh ra không thiết thực lực lượng cường đại cảm giác. Tiêm vào một ống 65% độ tinh khiết cờ tờ giờ 2, đối A đồn ở vịn thân thể sinh ra chỗ tốt, hẳn là kéo dài một đoạn thời gian rất dài sâu xa ảnh hưởng, cũng không phải là trước kia một buổi công phu. Trong tương lai mấy tháng quá trình tiến hóa bên trong, trong cơ thể hắn mỗi một cái khí quan đều cũng tìm được mức độ lớn nhất cường hóa. So so với đi qua giải phẫu cải tạo có khả năng đạt tới trình độ mạnh hơn mấy lần. Trương cựu gia sở dĩ một châm cờ giơ tờ xuống, liền có thể lập tức giống biến thành người khác vậy, xuất hiện thực lực tăng lên dữ dội hiện tượng, đó là bởi vì thân thể của hắn sớm đã đi đến hết thể cải tạo quá trình, bất quá là tại xuyên việt về 300 năm trước về sau, tuyến tụy xuất hiện trục chặt không cách nào lại tự động hợp thành cờ giơ tờ 6, mới đưa đến hắn thực lực rơi xuống đến đáy cốc. Cái này cùng mặc khác gen cải tạo chiến sĩ, có khác biệt về bản chất. Thông tục tới nói, cựu gia là trong trò chơi bị phong hào mạnh nhất vô giả, hiện tại bất quá là tại một lần nữa luyện cấp thôi kỹ thuật thủ pháp cùng kỹ thuật một chút cũng không có suy yếu, mà ở Vin thiếu tướng cùng Tư mã nhẹ về sau những người này liền là vừa vặn cất bước thanh đồng người chơi, chỉ có thể mạnh mẽ một bước một cái dấu chân trèo lên trên, không có đường tắt có khả năng đi. Theo trương thiên cựu dự tính, trong vòng 4, năm tháng, ạ đồn ở Vin hẳn là là có thể đến tinh anh cửu giai, thực sự trở thành một cô không thể bỏ qua trung kiên chiến lược. Đến lúc kia, liền nên tiếp tục đẩy ra cờ giờ tờ ba thời cơ. Qua rất lâu, ở Vin thiếu tướng mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm trương thiên cựu nói ra, tại sao phải cho ta tiêm vào vật chân quý như vậy? Trước đó thanh minh ta khẳng định không trả tiền nổi. nếu là hiện tại còn không rõ ràng lắm cờ giờ tờ 2 giá trị, vậy hắn liền thật là một cái đồ đần. ít đem cái này quân hàm, mặc dù tại thanh hạ quân đế quốc bên trong cũng coi như cao tầng, thu nhập không ít, có thể A đồn ở Vin cũng không cho rằng, chính mình đem những năm này hết thảy tích xúc đều lấy ra, có thể mua được một ống cờ giờ tờ hai. trương cửu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một mặt không nói nói ra, ngươi mẹ nó có thể hay không trước mặt quần áo vào, nghĩ nợ tiền lấy thân trả a. ta cũng không có loại kia đặc thù ham mê. ở Vin thiếu tướng này mới đột nhiên giật mình chính mình còn chân bóng đứng ở trong phòng thí nghiệm vội vàng nắm lên bảy ở kiểm soát trên đai quần áo lung tung bọc tại trên người bất quá hắn cái kia thân quân phục sớm lúc trước trong lúc đánh nhau bị phá hư đến không còn hình dáng mặc vào mới phát hiện đơn giản cùng tên ăn mày không có gì khác biệt trương thiên Cửu cũng không rảnh rỗi quan tâm những này chi tiết nhỏ nhìn thoáng qua còn đang ngẩn người tuổi trẻ thiếu tướng đi đến hắn trước mặt vô vô bả vai nói ra tiền cũng không muốn rồi nhưng mà ngươi đến thay ta làm chào hàng tương lai ta cùng thanh hạ đế quốc hoàng thất suy nghĩ liền từ ngươi tới làm người trung gian đi đi qua tiếp xúc ngắn ngủi Trương Cửu gia đã đại khái thăm dò Á Đồn ở Vinh tính cách, cái tên này mặc dù ưa thích giả bộ lãnh nạo, nhưng vẫn là đáng giá tín nhiệm. Chào hàng. Xin ý. ở Vinh thiếu tướng một mặt không hiểu thấu, qua một lúc lâu mới phản ứng được, bật thốt lên hoảng sợ nói: Ngươi muốn đem cờ tờ giờ 2 bán cho nước ta hoàn thất? Trương Thiên Cửu lướt mắt, không bán, chẳng lẽ tặng không? Không, không, ta không phải ý tứ này, ta nói là này, cái này sao có thể? Á Đồn ở Vinh vội vàng khoát tay, tựa hồ sợ Trương Thiên Cửu lầm sẽ chính mình ý tứ, hắn chỉ là căn bản không có ngờ tới. Loại quan hệ này đến một quốc gia thực lực quân sự mạnh yếu thành quả nghiên cứu, trương thiên cựu lại có thể sẵn sàng, hoặc là nói lại dám lấy ra bán. Theo lẽ thường tôi nói, này không nên nhận được gì đế quốc nghiêm khắc nhất quản không sao. Trương thiên cựu xem thấu ở vịn thiếu tướng tâm tư, cười nhạt một cái nói, cờ giờ tơ hai là ta tư nhân phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu, cũng bất luận kẻ nào không quan hệ, đương nhiên nước ta gỡ gì gõ gì thân vương cũng ở trong đó có được một bộ phận đầu tư. Dính đến so súng ống đạn được giao dịch còn trọng yếu hơn suy ý, trương thiên Cửu đương nhiên không ngại đem gõ dị gọ dị thân vương lấy ra đỉnh ở phía trước. Miễn cho khiến cho Thanh Hạ quân đội có một số đại nhân vật cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, trốn ở ở sau lưng vùng trộm giờ trò. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, tại không có nắm giữ đủ đủ thực lực cường đại trước đó, quá sớm phong mang tất lộ cũng không phải gì đó chưa tốt. Người lửa ta gạt ví dụ, Trương Cửu gia tại hơn 300 năm ở giữa đã từng gặp qua quá nhiều, không muốn tại đây trùng ngàn cần treo sợi tóc chọc chút phiền toái không cần thiết. A đồn ở vì trong lòng nghi hoặc lúc này mới hơi giảm bớt một chút, nếu là Trương Thiên Cửu bằng vào lực lượng cá nhân Cùng cái kia nhìn đại học đều không tốt nghiệp tiểu cô nương, liền có thể độc lập nghiên cứu ra cỡ RT2, đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, nguyên lai like phía sau vẫn là có quốc gia bối cảnh duy trì tham gia. Liên tưởng tới nửa năm trước, người xỉ si đế quốc còn không dám bộ công khai qua 6 đời cơ giáp số liệu tham số, như thế phản trải qua cách nói cử động, nguyên động nửa cái hệ ngân hà, hiện tại lại nguyện ý chủ động bán ra cỡ RT2, cũng không tính quá ly kỳ. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương Thiên Cựu quyết định này, tại ở Vĩ thiếu tướng xem ra, là thanh hạ đế quốc một lần cơ hội ngàn năm có thở, nhất định tốt tốt tốt năm bắt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.